Chương một, nguy hiểm xuyên qua. Bầu trời xanh thẳm, tại từng đó từng đóa tường vân trên trúc thôn nhỏ trùng, một lão giả đang cùng một vị bố ý người thanh niên trò chuyện với nhau. Nô, mắt lộ ra tặc quang, quần áo rách nát, hèn mọn không có khí chất. Ai, bản môn tương lai phải dựa vào đệ tử như vậy đi phát dương quang đại sao? Thực sự là thẹn với tổ sư gia a. Rất có tiên phong lão giả rung đuôi lắc ý, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, hèn mọn không có khí chất. Đại gia ngươi, lão tử mới luyện khí cảnh ba tầng, đương nhiên là chỉ có thể ăn mặc này một thân phá đồ vật, nào có bảo giáp tiên ý dùng để bài tao sở hà tuy rằng một bụng oán thầm nhưng khuôn mặt tươi cười vẫn như cũ vẫn duy trì tại tu tiên chung cái này ẩn dấu nhiệm vụ nhưng hiếm thấy nếu không phải là mình có phân tham dự nội chắc căn bản không thể nào nhận được nhiệm vụ cũng hoàn thành đoạn đường này tới nhưng phí đi không ít tinh lực nếu như tại này giao nhiệm vụ lĩnh khen thưởng thời điểm xảy ra sai sót đủ khiến hắn phun máu ba lần hoàn thành nhiệm vụ đả thủ khen thưởng tỉnh cấu chi hỏa cấp 1, nhưng tiến hóa trùng loại hệ thống nhắc nhở âm thanh để hắn phục hồi tinh thần lại tịnh cấu chi hỏa cái gì hỏ diễm sở hà không khỏi lòng sinh kỳ quái tam vị chân hỏa kim đan chi hỏa Ngân Lam băng diễm cái gì đều nghe nói qua, này tịnh cấu chi hỏa cũng thật là chưa bao giờ nghe thấy, ít nhất là chính thức trong tư liệu không có. Nội dung vợ kịch sửa lại sao? Nhớ tới trước đây nhiệm vụ này khen thưởng chính là một dương pháp hỏa, một dương pháp hỏa đối với sơ kỳ luyện khí luyện đan đều có thể giúp ích không ít, là mình muốn đạt được mùi lửa. Nhìn lòng bàn tay cái kia một tia bé nhỏ đạm bạch ngọn lửa, hắn không khỏi có điểm dở khóc dở cười, này hỏa diễm kích cỡ tương đương cây tăm, thực sự làm trái chính mình biết mùi lửa. Những kia biết hỏa diễm cho dù dù vô ích, ít nhất hình thái thượng cũng so với cái này lớn mạnh mấy chục lần, có khí thế nhiều lắm. Hơn nữa này tiểu hỏa diễm hầu như vô sắc vô vị, căn bản phân không rõ là loại gì thuộc tính hỏa diễm. Mọi người đều biết, không nói ngăn địch phá trận, một loại dùng cho luyện khí cùng luyện đan hỏa diễm, đa số là nhiệt khí ép người dương trúc hỏa diễm. Này không thuộc tính hỏa diễm, có thể sử dụng tới làm cái gì đây? Ầm ầm ầm. Đột nhiên, phía trên bầu trời truyền đến một trận điếc thai lôi minh, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồn, cũng có uy áp mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng giáng lâm, khiến người ta lập tức hầu như không thở nổi, hai người không khỏi theo tiếng ngẩng đầu nhìn một cái. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai người hồn đều run đi chỉ thấy bầu trời xanh thẳm mặt trên hạ xuống vô số sáng loáng sấm sét, đem toàn bộ tân thủ thôn đều bọc lại. Sấm sét giữa trời quang. Lý Mã, tên khốn kiếp nào đổi nội dung vở kịch? Lôi kiếp. Thiên vong láo phu vậy. Hai người bi thảm gào thét lập tức cho ánh chớp tiếng nổ vang dề nổ tới. 201 ít năm ngày mùng ngày 7 tháng 7, thủ khoản giả lập toàn tức du hí, tu tiên, chính thức tuyên bố, đông thắng thần châu phần thứ 9, khu bởi vì phục vụ khí duy tu nguyên nhân dường phục một ngày. 10. A. Thế thảm tiêu thảm âm thanh cắt phá ám dạ yên tĩnh, bằng thêm mấy phần âm quỷ dị. Không ngừng có pháp quang qua chỗ cao cũng có pháp quang đụng vào nhau, rìa sáng một cái nào đó góc. lúc này sở hạ nhưng ngay cả hô hấp cũng không dám, cứ việc toàn thân bên trong hình như có ngàn vạn con sâu tại căn vệ, vô cùng địa khó chịu. hắn cũng tận lực nhẫn nhịn không phát sinh đinh điểm tiếng vang. đinh sư huynh, không có hoạt. một cái có chút lanh lảnh nam tính âm thanh ở nơi không xa vang lên, khiến cho sở hạ lông tơ đứng lên. đây còn phải nói, phải biết ta thực cốt chi độc ngay cả một loại tiên thiên cảnh tu sĩ đều không chịu nổi, thú hộ những này luyện khí cảnh tiểu tôn quả nhiên không ra đại sư huynh sở liệu là kế điệu hộ lý sơn. đi, chúng ta trợ giúp đại sư huynh đi một âm trầm âm thanh chợt lên, vèo hốt là đi đến vô cùng viễn, chỉ còn lại có nhàn nhạt vang vọng âm thanh. Hơn 10 tức sau, xác định hai người đã rời nơi này, Sở Hà mới thở phào nhẹ nhõm, cũng ở trong lòng nổi giận mắng, hố cha nha. Một xuyên qua tới liền tao nộ bực này kết số, đáng chết du hí. May mà lão tử có giả chết thiên phú. Tại trên địa cầu thời điểm, tuy rằng cả ngày buôn ba chỉ vì điền đầy bụng, nhưng tuyệt không có sát thân chi hiểm. Đột nhiên đi tới nơi này cái kỳ hiển khó lường thế giới, còn muốn đối mặt nguy cảnh, hắn khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thích Tiên thân là một cái tu chân trong gia tộc nhỏ ở ngoài chi đệ tử trước đó vài ngày gia tộc bị tới cửa ác địch diệt đi, tiên thân cùng mấy người che chở tiểu gia chủ trốn thoát, đến vụ cận chia làm ba đường tháo chạy, không nghĩ tới đuổi theo lợi hại cựu địch có vài vị tiên thiên cảnh cao thủ, chỉ sợ là một cái cũng trốn không thoát. những người khác chết sống sở hà không có chút nào quan tâm, chính mình có thể sống sót mới là hạng nhất chuyện quan trọng. y di trình hợp ký ước đến xem, mình là cho thực cốt chi độc vị phong quét chúng, cái kia lượng hẳn là cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng đủ để để tu vi thấp tiền thân chết rồi một lần. chật, hắn có chút kinh hoàng từ tâm lên, phải biết bản thân mới chỉ là luyện khí cảnh ba tầng, không có hảo giải độc thần dược, càng không có biện pháp hay. Đối mặt bực này tình thế nguy cấp, mất mạng chỉ sợ đang ở sổ tức. Đống nhiên có một tia mạc danh liên hệ quấn quanh chăm chú lên đầu, theo tự nhiên phản ứng, một tia bé nhỏ đạn ngọn lửa màu trắng là xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay phải. Không nghĩ nó dĩ nhiên là cùng theo một lúc tới, đồng thời có một ít tin tức tại thần hồn trung nói lên, tình cấu chi hỏa. Khả Dung ở luyện khí luyện đan bên trên, đối với mục tiêu đồ vật có tình cấu hai thành hiệu quả, chỉ hạn sử dụng một lần, không hề có một chút lực sát thương, chỉ có thể dùng để luyện đan luyện khí a này lại có tác dụng gì? Căn bản không rõ trên người của ta bị chúng chi độc. Đối với này ngay cả loại cơm thịt nướng cũng không thể quái dị hòa diễm, Sở Hà rất thất vọng. Hơn nữa chỉ có thể đối với mục tiêu đồ vật sử dụng một lần, như vậy tỉnh cấu khả năng, tựa hồ có điểm vô bổ. Ồ, Sở Hà lúc này phát hiện một tia dị dạng, trước kia cương lạnh bàn tay phải vào lúc này có chút ấm áp lên, là khí huyết hóa hóa ra cảm giác. Tình cấu chi hỏa trước đó là đạm bạch như thành, hiện tại nhưng có chút màu đen điểm điểm ở trong đó, đồng thời, nó đồng thời lan truyền cho Sở Hà một ít tin tức, tương tự ăn vài miếng cơm cảm giác. Thế nhưng, nó tại ăn cái gì đây? Ở bên trong xem trùng sở hà kinh mạch toàn thân cùng huyết đủ đều có một ít hoặc nhiều hoặc ít đen thui dị vật bám vào mặt trên thậm chí thâm nhập xương cốt chung đây hẳn là thực cốt chi đậu ở bàn tay phải những tia đen thui dị vật so với tay trái tới là rõ ràng phai nhạt một ít lẽ nào là này một tia hỏa diễm tạo thành mang theo nghi ngờ sai khiến này tia hỏa diễm từ cổ tay nơi từ từ hướng về trên bả vai na lại đây ngọn lửa này giống như là thân thể của mình kéo dài dùng tâm thần khởi động phi thường thuận tiện dùng tu chân giới lời của để giải thích này tia hỏa diễm chính là sở hà bản mạng đủ vật quả nhiên nó có thể đem thay hại độc tố cùng tạp chất thôn vệ cắt giảm Đồng thời đối với thân thể không có nửa điểm tổn hại, vẫn đúng là nên phải thượng, tiến cấu, tên. Sở Hà không nhịn ở trong lòng vui mừng, xem ra ngọn lửa này cũng không phải là không còn gì khác, chính mình được cứu rồi. Tinh cấu chi hỏa cũng không phải là vạn năng, căn cứ vào hỏa lực nhỏ yếu, nó phí đi hơn 10 tức thời gian, chỉ là đem Sở Hà nửa người trên độc tố cùng tạp chất đi tới hai thành. Nó bây giờ toàn thân đen thui, hiển nhiên là ăn no, cần phải thời gian đem những độc tố kia tiêu hóa đi, tựa như trong game kỹ năng làm lạnh mở dạng. Bất quá những độc tố này cùng tạp chất có thể làm vì nó tiến hóa chất dinh dưỡng. May là bị chúng thực cốt chi độc cực nhỏ cho tịnh cấu chi hỏa đi tới hai thành sau, sở hà trong lúc nhất thời là hoãn lại đây, nhưng tình huống vẫn cứ không lạc quan. tại đối phương lên này phục giã thu tiếng hót trung vượt qua hơn nửa canh giờ, tịnh cấu chi hỏa mới là có thể lần thứ hai phát động. tịnh cấu chi hỏa nhìn như cùng lúc trước không khác, nhưng sở hà biết, nó là lớn mạnh một phần. lần này mục tiêu vẫn là trước đó tịnh hóa quá địa phương. Dây lát, sở hà trên mặt lập là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, thật sự có thể. lần này, tịnh cấu chi hỏa là đem đến chỗ độc tố cùng tạp chất lại cắt giảm hai thành. nhìn thấy khôi phục hy vọng, sở hà quét qua trước đó lo lắng. Hầu như muốn đứng lên lớn tiếng giống giận phát tiết một thoáng. Tâm tình hơi chút khôi phục, Sở Hà mới tinh tế suy nghĩ kỳ tích này nên do, hẳn là này tia hỏa diễm trở thành bản mạng đồ vật, mới có thể đối với tự thân không hạn chế sử dụng chứ. Sở Hà vẫn phát hiện đến, theo tỉnh cấu chi hỏa cường đại, nó thôn phệ cùng chuyển hóa tạm chất thời gian tựa hồ cũng tại thu nhỏ lại. Hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng thoáng một thoáng, nào có giải như thế khôi phục thời gian, cho dù là trong game diện bất luận cái nào kỹ năng cũng không có trường làm lệnh thời gian. Này không khoa học. Cứ theo đà này, chỉ cần đem trong thân thể độc tố hạ thấp rất ít trình độ, là có thể thử nghiệm dùng linh nguyên đem chậm rãi bước ra chấm dứt hậu hoạn. Trước mắt trước tiên tìm cái sơn động tạm lánh lại nói, tại này vùng hoang dã tay chân vô lực, không chừng hạ một tức sẽ trở thành một cái nào đó manh thú lấp bụng chi thực. Vẫn may không tệ, chỉ tốn một ít thời gian, liền cho hắn tìm tới một cái miễn cưỡng dung thân núi nhỏ động. Tại thiên sắp tờ mở sáng thời điểm, sở hạ đã là đem bên trong thân thể độc tố hạ thấp tới cực điểm, càng đến mặt sau, tình cấu chi hỏa liền càng thần hiệu, thậm chí có thể liên tục tỉnh hóa nhiều lần. Bước cuối cùng nhưng là mượn ích khí đan dược lược tiến một bước đem trong cơ thể dư độc quét sạch. ích khí đan, công hiệu vì làm ích khí tăng nguyên, tạm bổ huyết là luyện khí cảnh tu sĩ thường thường dùng để giúp ích tu hành đang dưỡng. dược. Ích khí đan tuy rằng không lớn được việc, nhưng thắng ở dược lực lâu dài bình thản, lấy dưỡng làm chủ, ở trong tạm chất chứa đựng dị lực vô cùng cạn, chính là trường kỳ dùng cũng sẽ không ra cái gì dễ ăn. Sở Hà trên người chỉ có một bình hạ phẩm ích khí đan, dược lực có hạn, cho dù là tu vi chỉ có luyện khí cảnh ba tầng Sở Hà cũng muốn dùng vài hạt mới có thể đạt đến muốn dược lực. Không biết qua bao lâu, Sở Hà là phun ra một cái tanh hôi hắc huyết, tinh thần sảng khoái lên. Giải quyết uy hiếp lớn nhất sau, Sở Hà tiếp đến tâm tư, mới là đặt tại thoát về mặt trên. chương hai kinh hỉ phát hiện. Lần này truy sát mà đến những người kia là Trạch Châu Ma đạo môn phái, Bách Độc môn đệ tử. Bách Độc môn tại Trạch Châu thế lực cực kỳ mạnh mẽ, đừng nói tiên tiên cảnh cao thủ đông đảo, chính là nguyên đan cảnh chân nhân cũng có, tuyệt đối là sợ Hà nhìn mà phát khiếp thế lực bá chủ tồn tại. Bách Độc môn lần này điều động vài vị tiên tiên cảnh cao thủ, nghĩ đến sợ ra những người còn lại là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nơi này đã là thuộc về Thanh Linh Sơn phạm vi thế lực, nghe nói qua Bách Độc môn cùng với giao tình cũng không tốt, lúc đó có xung đột. Những người kia đắc thủ sau hẳn là sẽ không ở lâu, ta chỉ cần đợi được Hừng Đông rồi đi, sau đó thâm nhập Thanh Châu liền an toàn. Hỗ Hồ giống ta tiểu nhân vật như vậy đối phương càng sẽ không để ở trong lòng. Định chủ ý, sở Hà liền an tâm tại núi nhỏ này trong động tạm lánh. Trong lúc danh dối, là đem tiền thần ký ức bắt đầu chuyển động, làm quen một chút thế giới này. Đây là một cái bao la đến vô biên vô hạn đại thế giới. Chỗ ở mình đại lục tên là Hạ Nguyên, chỉ là cái này đại thế giới một bộ phận mà thôi. Trên Hạ Nguyên đại lục có tu sĩ vô số, môn phái ngàn vạn, tu chân thành tiên tri đạo vui vẻ phù thịnh. Đại thần thông giả, có thể rời sông lớp biển, tuổi sơn hủy Nhạc Tu hành cảnh giới chia làm lưỡi khí, tiên thiên, nguyên đan, nguyên anh, nguyên thần các loại. Chờ, cảnh giới. Luyện khí cùng Tiên Thiên hai cái cảnh giới có thể xưng là phàm tục hai cảnh, sau ba cái cảnh giới thì lại vì làm Tam Nguyên chân cảnh. Tu hành đều vì câu thật, tiến vào thật cảnh là mỗi cái tu sĩ suốt đời mộng tưởng, tu chân danh xưng chính là từ đây mà đến. Tại Tam Nguyên chân cảnh mặt trên truyền thuyết còn có cảnh giới càng cao hơn, trong đó quan các loại cũng không phải là tiền thân tiểu tu sĩ này có khả năng biết rồi. Cái này cũng là một cái nhược lục cường thực thế giới, trước đó gia tộc mình cho diệt môn chuyện liền có thể nói rõ một, hai, quả đấm của người nào đại ai liền có thể nói chuyện, định đoạt tất cả nếu muốn ở trong cái thế giới này sống được thích lý một ít, xuất thân, tư chất cùng cơ duyên ba loại chung nhất định phải có một dạng. mà không may, tựa hồ này ba loại hắn đều chiếm không lên một bên. hạ phẩm linh thể đã nghĩ tay trắng dựng nghiệp, e sợ lý gia thành cũng không làm được đi. thiên đố anh tài, tặc ông trời dĩ nhiên tìm như thế một cái người bình thường để cho ta xuyên. tuy rằng hiểu rõ thế giới này thời điểm cảm xúc của trào, nhưng nghĩ đến tự thân tình hướng lại làm cho sở hà có chút của hứng. linh thể là tu luyện căn bản, phẩm thứ yếu quyết quyết định hấp thu cùng luyện hóa linh khí hiệu suất, cũng quyết định sau này tu hành thành kiểu. mà không may, sở hà linh thể vì làm hạ phẩm là bình thường hàng thông thường. thân thế kém hắn không ngần ngại, thế nhưng thua ở khó có thể thay đổi cơ sở thượng, hắn liền buồn bực. linh thể tổng cộng chia làm trở xuống bài loại, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, thiên phẩm. bực này phân giai phương pháp cũng áp dụng tại đan dược linh điển các loại các mặt thượng, căn bản là đại khái giống nhau. linh thể có âm dương ngũ hành vân vân thuộc tính khác nhau phân chia, đương nhiên cũng có có nhiều loại thuộc tính khác nhau linh thể tồn tại. ngàn vạn tu sĩ Trung nắm giữ hạ phẩm linh thể tu sĩ là phần lớn, hạ phẩm linh thể là thấp nhất cấp độ, nếu như không có hảo cơ duyên, cuộc đời này hầu như tiên cảnh vô vọng mà những tu sĩ này vì ấm no, đa số là một đời bận rộn với linh điền trồng trọt, khoáng thạch khai thác, linh vật trước theo vân vân vạn vạn, cùng trên địa cầu tầng dưới chốt phản nhân không kém bao nhiêu. lẽ nào ở cái thế giới này trở thành ưu tú linh nông, hoặc trăm năm vừa thấy trước theo giả, hay là chăm chỉ cù ly đại thuốc? Ta đi. hắn nghĩ tới đây, không khỏi đại lực lắc lắc đầu, đem những này đáng thẹn ý nghĩ xua tan. Tại biết bên trong có một chút rất trọng yếu, chính là tu sĩ không thể tiến vào tiên thiên cảnh, tuổi thọ tuyệt đối siêu bất quá trăm tuổi. thế nhưng tiến vào tiên thiên cảnh nhưng có thể tăng thêm rất có sức sống tuổi thọ 30 năm, theo tu vi tinh thâm, những này thêm vào tăng thêm tuổi thọ càng có thể đạt đến 8 khoảng 10 năm. Lại có tục ngữ nói rằng, chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh mới tính là bước ra tu chân bước thứ nhất. Không cần phải nói, chỉ cần là bình thường người, tất là hội đối với trường sinh tràn ngập khát vọng. Ai cũng không muốn trở thành làm một vị bừa bãi vô danh, hôn ăn chờ chết phàm nhân. Lịch thiên cải mệnh cùng bình quang vô hạn những này, tựa hồ mới là người xuyên việt đặc biệt phúc lợi. Nên đi nơi nào cầu cơ duyên đây? Hẳn là muốn như trong tivi của tiểu tử, vì bãi sư tại sơn môn trước mặt quỷ thẳng N tháng, đem đầu khái đắc tượng phá dư hấu hay hoặc là nhảy nhai tâm bảo những kia tựa hồ phiêu lưu đều không nhỏ hắn vừa nghĩ thời khắc là tiện tay đem tịnh cấu chi hỏa nắm ở trong tay thưởng thức ngọn lửa này đạm bạch như thanh cho dù trải qua nhiều lần thôn vẹn mà tăng cường nhưng vẫn là không nửa điểm thuộc tính hiện hiện nó bây giờ hình thái là phiên gấp hai ba lần đến gần nửa cái ngón trỏ lớn như vậy làm lệnh thời gian cũng biến thành chừng nửa canh giờ đột nhiên có một đạo linh quang tại sở hà trong đầu lói lên để hắn thất thố địa nắm chặt tịnh cấu chi hỏa con mắt nhìn chầm chầm này con nắm chặt nắm đấm hầu như hô lên đi ra lẽ nào vậy sẽ là của ta cơ duyên suýt chút nữa liền quên mất. Sử dụng ngọn lửa này thôn vệ độc tố thời điểm, nó vẫn cùng nhau đem trong thân thể những tia tạp chất cũng cắn nuốt mất. Đây chẳng phải là có thể tới cái linh thể đại cải tạo. Sở Hà không khỏi vì làm chính hắn người ý nghĩ kỳ lạ yến niệm sợ hết hồn. Bất quá chờ hắn tinh tế phát hiện sau, cảm giác mình tựa hồ có hơi lạc quan quá mức, tình cấu chi hỏa tuy rằng có thể đem huyết đục trong kinh mạch bã cắn nuốt mất, nhưng cũng không thể cải tạo cùng tăng thêm, nhiều nhất là tới cái đại tịnh hóa thôi. Hay là sau này mượn những ngoại lực khác tới tầm bổ, mới có thể đem linh thể cấp bậc tăng cao một ít, nhưng tuyệt đối không thể đến bay vọt trình độ. Hơn nữa, nếu muốn tăng cao linh thể phần thứ là cần không ít tài nguyên giúp ích mới có thể đạt đến. Đối với hiện nay nghèo rất mùng tơi Sở Hà mà nói, khó tránh khỏi có chút xa xôi. Nghĩ tới đây, Sở Hà thở dài, đó là thu hồi tịnh cấu chi hỏa, thả tại trong đan điền ôn dưỡng, cũng còn tốt có chút hy vọng. Chỉ cần có thể đem linh thể do hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm, sau này đường là tốt rồi đi rất nhiều. Có trung phẩm linh thể, lại có thêm hảo tài nguyên cùng pháp quyết nâng đỡ, tương lai lên cấp tiên thiên cảnh tỷ lệ có thể đạt đến 5 phần mười trở lên. Bất quá vấn đề lại tới nữa rồi, pháp quyết cùng tài nguyên lại từ nơi nào đoạt được đây? Thế giới này người người tu chân, luyện khí cảnh mấy tầng trước pháp quyết nát phố lớn rất dễ dàng liền có thể lấy được tay. Mà thích hợp luyện khí cảnh sau mấy tầng hoặc tiên tiên cảnh trở lên pháp quyết, đại đa số là nắm giữ ở tông môn thế lực trong tay, tán tu chi chi si rất khó làm cho đến, trừ phi dùng giá cao. Còn tài nguyên phương diện, vậy thì càng không cần phải nói. Tiếp đến tìm cái thế lực dựa vào là tất yếu chuyện, trước đó có gia tộc dựa dẫm, tiền thân còn trải qua qua loa, nếu là đã biến thành lục bình tựa như tán tu, sinh hoạt cùng tu hành thượng khó khăn hẳn là tăng gấp bội. Tán tu sinh hoạt nếu muốn trải qua được, trừ phi tu vi của hắn không thấp, một loại tiên thiên cảnh trở lên tu vi tán tu, tới chỗ nào đều là địa phương thế lực hóa đại lực khí mời chào đối tượng không thích ràng buộc lời của cũng có thể tìm tới rất nhiều hậu đại thủ lao chuyện dung hợp tiền thân ký ức sở hà với cái thế giới này không có bao nhiêu xa lạ tại trên địa cầu tất cả tựa như một hồi tường tượng động mà bây giờ nhưng là tỉnh lại đã đến rồi thì nên ở lại cùng xuyên qua trước một dạng ở cái này tân thế giới vẫn cứ cần nhờ hai tay của mình gian khổ phân đấu mới có thể sống đến càng làm dịu muốn làm ít mà hiệu quả nhiều cái này hy vọng muốn rơi vào bắt đầu thay đổi bản thân tịnh cấu chi hỏa mặt trên chỉ là từ có thể cải thiện linh thể phương diện này có thể nhìn ra tiềm lực của nó là vô cùng hơn nữa hiện tại nó chỉ là cấp một, sau này cấp bậc số thăng lên đi, không biết nó hội mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ, đối với điểm ấy, sở hà là phi thường chờ mong. trước ba, trận chiến đầu tiên, thượng, thái dương vừa bay lên thời điểm, sở hà sẽ lên đường khởi hành. tay phải của hắn ngầm thủ sẵn một tấm hạ phẩm phong nhận pháp phù, chỉ cần một có gió thổi có lay liền ném ra ngoài. đùa chú cùng pháp bảo đan dược phân giai từ thấp đến cao là pháp bảo linh các loại, chờ mấy đại cấp độ. đùa chú do phù văn tạo thành, chín đạo phù văn hình thành một cái phù khiếu, chín cái phù khiếu thì lại có thể hình thành một cái đơn giản phụ trận. Hạ phẩm phong nhận pháp phù, lá bùa chung khắc dấu hai cái phong hệ phù khiếu, một truyền vào linh lực phong thích, có thể hình thành hai đạo sắc bén dao gió. đương nhiên, này hai đạo dao gió lực sát thương có hạn, có thể ứng đối, bình thường là tu vi cùng sở Hà xê xích không nhiều tu sĩ. Tuy nói tầng thứ ba là luyện khí cảnh chung một cái tiểu danh giới, cũng chỉ là giới hạn ở có thể tu tập thi diễn một ít tiểu pháp thuật, cùng với miễn cưỡng phát động hạ phẩm pháp phù mà thôi. Như nghĩ ngự sử pháp khí, nhất định phải đạt đến luyện khí cảnh 4 tầng tu vi mới có thể có đầy đủ linh nguyên điều động đến động thế giới này cây có dáng dấp hơn nhiều trên địa cầu tươi tốt, khắp nơi là so với người cao cây bụi cùng tre trời đại thụ, quả thực tựa như trước đây tại trong tivi xem qua nhiệt đới rừng mưa. Sở Hà vận chuyển linh nguyên, thả người nhảy tới trên cây, sau đó một đường leo đi tới, trực tiếp tại ngọn cây thượng bay vút. ở cái này tu chân trong thế giới, chỉ cần tiến vào luyện khí cảnh 2 tầng, tại một thân linh nguyên vận chuyển hạ, biểu hiện ra quy lực, cùng tại kịch truyền hình trung xem qua võ lâm cao thủ không khác, mà tiến vào tầng thứ ba, càng có thể một vi độ giang, đạp diệp mà đi, dễ dàng có thể nhảy ra cách xa mười mấy mét. Sở Hà trong cơ thể linh thể trải qua tịnh cấu chi hỏa một phen của rửa, linh nguyên ở trong đó vận chuyển lại là so với tầm thường càng hữu hiệu suất. Thế giới này đã có linh khí đồ vật này, đương nhiên không chỉ là cây cỏ chịu đến tầm bù, sinh linh đạt được chỗ tốt càng tại cây cỏ bên trên. Trong lúc Sở Hà gặp qua mấy lần đại chim sẻ, suýt chút nữa đem Sở Hà sợ đến rơi xuống tới, không chỉ như vậy, vẫn còn có so với tầm thường hình thái lớn hơn gấp đôi viên hầu. Những này cầm thú không sợ người, chim sẻ cũng còn tốt một điểm, nhìn thấy hắn là bay đến cao một chút giữa bầu trời hiếu kỳ quan sát, mà cái kia viên hầu hung ác cực kỳ, nhìn thấy Sở Hà liền lập tức bay tới. Xem bộ dáng là đem Sở Hà cho rằng là con ngồi, gặp phải bực này cự thú tấn công, Sở Hà trước tiên có chút kinh hoàng, nhưng không có luống cuống tay chân, nhanh tay trái tốc ngắt lấy pháp quyết, vận chuyển chân nguyên phát ra một cái lửa to bằng nắm tay tiểu hỏa cầu. Cái kia viên hầu không đầu ngốc nết nào tới, tránh không kịp, cho tiểu hỏa cầu một nổ, lập tức hét thảm lên, tản ra dư diễm càng là đem bộ lông nhen lửa, nhất thời sợ đến thẳng thốt mà chạy. Đây chính là tiến vào luyện khí cảnh ba chỗ tốt, có thể thi triển tiểu pháp thuật, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng đối phó với bực này cự thú có nhất định ưu thế. Đương nhiên, tiểu hỏa cầu dọa không chạy này viên hầu trong tay của hắn trừ pháp phù liền muốn ném ra ngoài, sở hà cũng không muốn cùng này mình đồng ra sát xuất sinh tới cái gần người tranh đấu. tại sở hà sắp vượt qua một đỉnh núi nhỏ thời điểm, đống nhiên có một trận lời nói âm thanh từ không xa trên trời cao truyền tới. này một chuyến tốt nhất có thu hoạch, bằng không ta phụ chỉ hạc tiêu hao ngươi xem đó mà làm. là một có chút khàn khàn âm thanh, hồng sư minh ngươi liền yên trí, ta tin tức này là từ biểu ca nơi nào chiếm được, sẽ không có giả. nếu không phải ngươi cùng ta giao tình không ít, ta mới là không hội kêu lên ngươi lấy. ồ, sở ra cá lò lưới, một cái có chút nói năng ngõ xuất âm thanh nói tiếp, đồng thời. Sở Hà cũng đem đối phương nhìn cái rõ ràng, hơn nữa phía trước nghe được lời nói, trong lòng lập tức thầm hô một tiếng bất hảo, ngay sau đó dùng tiền cân truy mạnh mẽ rơi xuống đi. Bên ngoài mười mấy trượng trên trời cao, có một con cả người có phủ văn lần hiện, phát ra thuần khiết vi quan chim lớn, chim lớn phía trên là người hai vị thân mang áo xám tu sĩ, một mập một xấu, ống tay áo, chỗ thêu có một đóa chói mắt hát hoa quỳnh. Đối phương dĩ nhiên là bách độc môn đệ tử, thực sự là hoan gia hé lộ, càng xui xẻo hơn chính là, Sở Hà trên người vẫn ăn mặc sở gia đặc biệt quần áo, làm cho đối phương một mắt xem xuất thân phận. Hai người này trở về nơi này hẳn là trở về thập kiếm sở hạ đám người trên người vật phẩm đêm qua cái kia hai tên một kích mà đi tiên thiên cao thủ những này luyện khí cảnh tiểu tu sĩ đồ vật là không lọt mắt nhưng đối với ở trước mắt hai vị này luyện khí cảnh tu vi mà nói không khác là một phen phát tài nô tiểu tử kia chạy trốn nơi đâu nói năng ngọ sức mập mạp đã là từ phụ chỉ hạ mặt trên mẹ xuống giữa không trung cấp tốc bấm phát quyết rơi xuống tán cây thượng thời điểm liền đánh ra một viên màu đen tiểu hỏa cầu nhắm thẳng vào miễn cưỡng rơi xuống mặt đất sở hạ hai phe vừa chạm mặt khí tức mạnh yếu không biết tu vi cấp độ từ người sáng tỏ gặp sở hà bất quá chỉ là luyện khí cảnh ba tầng tu vi Hắn tự nhiên nghĩ tự mình bắt. Bách độc môn đệ tử, nhập môn liền tu tập độc công, sức chiến đấu là so với bình thường cùng giai tu sĩ cao hơn không ít, cái này ưu thế tại luyện khí cảnh càng rõ ràng. Vì lẽ đó vị này mập tu sĩ dám to gan xông lên trước địa truy kích tu vi sắp xỉ sở hạ. Hú hồ, phía sau còn có một vị luyện khí cảnh 4 tầng tu vi hồng sư huy áp trận, hai đối với một, thấy thế nào đều có thể dễ dàng đem tiểu tử kia giết chết. Như bọn họ như vậy tu vi đệ tử ngoại môn, lần này tại tiêu diệt sở ra hành động thượng, phụ chức trách chính là vây quét sức chiến đấu không cao cá lò lưới Nếu là có thể đánh chết sở hạ, công lao này tuy nhỏ, nhưng báo lên cũng có thể được đến một ít linh thạch. Trọng yếu nhất là có thể tại môn phái công lao bộ mặt trên tăng thêm một bút, tích góp thượng một hai điểm công lao. Môn phái điểm công lao nhưng là đồ tốt, chỉ cần tích góp đến quá nhiều, thậm chí ngay cả đệ tử nội môn mới có thể tu tập pháp quyết đều có thể đổi được tay. Sở Hà này tế ở trong mắt hắn, đã đã biến thành lẹo lẹo điểm công lao, không thể không tận lực. Bành, tiểu hỏa cầu trên mặt đất nổ tung một cái hố nhỏ, dư diệm bắn ra bốn phía, chỉ là mục tiêu sớm một bước tà rời đi. Này một cái quy về vô công. Bành bành, có vài bé nhỏ màu đen liên khí từ giữa không trung hạ xuống tại sở hà chúng quanh mấy trượng nổ tung trong lúc nhất thời khói đen tràn ngập là tiên kia gậy tu sĩ ra tay tới hắn vừa thu lại lên phủ chỉ hạ đó là trận đánh sở hà tuy rằng màu đen yên khí không có trực tiếp bắn chúng sở hà nhưng hắn vẫn là giên lên một tiếng sau ngã trúng võ màu đen yên khí cực kỳ ác độc ba phủ phạm vi mấy trượng cây cỏ đều là khô héo khô vàng sinh cơ mấy không bách độc môn luyện khí cảnh tu vi đệ tử tu tập độc công vì làm ngũ độc công mà cái này gọi là hồng sư huynh xấu tu sĩ đã luyện đến hai độc hối dung cảnh giới đừng nói sở hà cho dù là luyện khí cảnh 5 tầng tu sĩ gặp phải loại thủ đoạn này cũng muốn tẩu vi thượng sách không dám dây dưa nửa phần. Mập tu sĩ vừa thấy đại hỉ cao giọng đều tiểu tử thúi cứ như vậy quả điệu chưa thử qua đại gia thủ đoạn của ta quả nhiên là làm lợi cho ngươi. hắn tuy rằng cao giọng hô to thế nhưng trên tảng cây không dám xuống phía dưới những kia khói đen ngay cả hắn đều không hẳn chịu nổi. chờ số tức màu đen yên khí phai nhạt đi hắn mới rơi xuống đất đi xoát người gây tu sĩ đứng ở tán cây thượng quan thai, làm như gì thế độc lập tiên nhân tương tự những này sở thi việc mập sư đệ đều là cướp làm hắn cũng vui vẻ đến an nhàn. lần này quay người trở lại thanh linh sơn phạm vi thế lực nhặt vật phẩm muốn chính là thẳng thắn dứt thoát tuyệt không có thể tại này việc nhỏ mắt trên dây ra dây dưa, nếu như không khéo gặp gỡ thanh linh sơn đệ tử, lấy hiện tại hai phái quan hệ, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha bản thân, tống các loại, hắn một thoáng tay đó là toàn lực, để cái kia con mồi ngọm rồi lại nói, hiện tại tâm tư của hắn là thả tại chuyện kế tiếp thượng, nghe nói đinh sư huynh hai người lần này truy sát sở ra trong các đệ tử, là có hai, ba tiên luyện khí cảnh bốn, năm tầng tu vi, nếu như là thật sự, này một chuyến tất là hảo thu hoạch, nghĩ tới đây, con mắt của hắn không khỏi híp híp, tâm tình thật tốt, vậy mà phía dưới tình huống vào lúc này nhưng là hỗn biến, chương 4 trận chiến đầu tiên, hạ. Si gì, đạn màu trắng đao gió đột nhiên nổi lên, mang theo hai chuỗi giọt máu, dư thế không ngừng, là đốc đốc hai tiếng đem bên ngoài mấy trượng cây tối hoàn ra hai đạo sâu ngân, mà mập tu sĩ lúc này như cho giật xương giống như mềm nung điện ngã xuống. Sở Hà lão đạo bỏ lên, cướp đường mà chạy, bất quá xem ra hắn chúng độc rõ ràng. Gầy tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, là vừa sợ vừa giận, cả người lập tức đập xuống, song trưởng mang theo từng kia từng kia hấp khí hướng về Sở Hà trên đầu ấn đi. Mập tu sĩ tuy là vì đệ tử ngoại môn, nhưng hắn có một vị biểu ca là đệ tử nội môn, lần này kiếm lậu tin tức chính là từ nơi nào chiếm được nếu là hắn bởi vậy gặp bất chắc, không chừng chính mình muốn chịu đựng vị kia biểu ca lửa giận. Bách Độc Môn là ma đạo tông môn, chuẩn tác cùng hành sự luôn luôn cùng chính đạo huynh dị, đệ tử ngoại môn thân phận hèn mọn. Nếu như mình vì chuyện này mà làm mất mạng, tuyệt đối không phải ngạn nhiên. Hắn chỉ hy vọng có thể đúng lúc đánh bại đối phương, tại trước tiên cứu giúp sư đệ. Đồng thời trong lòng hắn cũng có dự cảm không tốt sinh ra, khoảng cách gần như thế chúng phong nhận, chính là bản thân đều khó mà tiêu thụ, đừng nói tu vi vẫn thấp một tầng sư đệ. Chết đi cho ta, chỉ có giết chết tiểu tử kia mới có thể đối với sư đệ biểu ca bàn ra một, hai. Sở Hà nhìn Lăng Không lồng tới gầy tu sĩ, thay đổi trước đó thẳng thốt, trái lại khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân thể tại trong nháy mắt làm ra biến hóa. "Bành!" Sì! Gầy tu sĩ song trưởng cho Sở Hà bàn tay phải đỡ lấy, mà Sở Hà tay trái tại trong nháy mắt lại thả ra hai đạo đao rõ, trong đó một đạo bắn trúng gầy tu sĩ mi tâm. Đối phương trưởng lực hung hãn, đem Sở Hà hất tung lên, đập đầm ầm ở bên ngoài mấy trượng. "Đùng!" Cho đao gió bắn trúng gầy tu sĩ cũng té rất tại một trượng có hơn, hắn đầu nghiêng, hai mắt trợn tròn, đầy mặt không thể tin tưởng, mi tâm thịt mà ra máu tươi đã đem hắn dư sinh cơ toàn bộ mang đi. Quá mấy chục giây sau, Sở Hà mới là dùng tay trái chậm rãi đẩy lên ngồi. "Mẹ, tiểu dạng, cùng ca như vậy cao chơi đồ chiêu, các người vẫn nổ đầy." Hắn vừa nói vừa lưu mồ hôi lạnh, vừa nãy gầy tu sĩ một trưởng kia đem tay phải của hắn đánh gãy, này thế cự đau công tâm, không phải tốt như vậy tiêu thụ. Bách độc môn đệ tử am hiểu chính là độc công, linh nguyên vương diện chất lượng ngược lại là giống như vậy, thêm vào không có sao lực kéo dài. Vì lẽ đó đòn đánh này sức mạnh chỉ là đem Sở Hà trọng tỏa, đánh gãy một cánh tay mà thôi, mà vướng tay chân chính là theo trưởng phong xâm nhập đến trong cơ thể độc tố. Bất quá những độc tố này vừa tiến vào Sở Hà trong cơ thể, tại tịnh cấu chi hỏa không ngừng thôn về cắt giảm hạ, cũng không thể lại làm gì được sở hạ. nay tầng thứ hai ngũ độc công so với trước đó bị chúng thực cốt chi độc vẫn là đại đại không bằng, cường tráng mấy phần tịnh cấu chi hỏa ứng đối lên phi thường thần hiệu. nói cách khác, toàn bộ quá trình sở hạ đều không có chịu đến độc tố ảnh hưởng, có thể đem kém cục hòa nhau. tịnh cấu chi hỏa khi cư đệ nhất công, thứ yếu chính là giả chết thần công phát huy đúng chỗ, hơn nữa không phải một loại sự can đảm cùng cơ biến, mới có thể một lần công thành. tại nguy cấp thời điểm phóng thích cái kia hai tấm phong nhận pháp phù sở hà có không ít cảm giác quen thuộc cũ lại. cùng lúc trước tại, tu tiên trong game sử dụng đùa chú là giống nhau như lúc. bất kể là truyền vào linh nguyên kích phát, vẫn là tập trung mục tiêu phát động. mà ở đối phó gầy tu sĩ thời gian, sở hà càng là trong lúc lơ đảng dùng tới một chút trong game kỹ xảo, tức là tại pháp phù phát động bắn ra trước mắt, đem đao gió phi hành quỹ đạo thay đổi một thoáng. nếu không lấy gầy tu sĩ lăng không cũng nhào mà đến, song trưởng tề mi đệ xuống, đao gió phải xuyên qua trưởng phong lại phá tan mi tâm mất mạng, trở xuống phẩm pháp phù uy lực hiển nhiên là không thể nào. chỉ có đao gió tại trước tiên tránh khỏi trưởng phong bao phủ phạm vi, trực lấy mi tâm mới có thể làm được gây tu sĩ trước khi chết không nhắm mắt, đây mà không thể tin tưởng, cũng là bởi vì này khó mà tin nổi đau gió. Ai từng gặp gỡ hạ phẩm pháp phù kích phát đi ra đao gió hội đâu cái đại cong, sau còn có thể chuẩn xác bắn trúng mục tiêu. Có thể như vậy vận dụng, chỉ có thượng phẩm pháp phù cùng trở lên bảo phù linh phù mới có thể, chính là trung phẩm pháp phù cũng là không được. Hơn nữa nếu muốn hoàn toàn khởi động thượng phẩm pháp phù, tu vi đến ít phải luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn trở lên mới được. Khó trách hắn trí tử đều không minh bạch, hắn làm sao biết, sở hạ có thể có ngón này, thật sự là hạ không ít công vu. Tại tu tiên tiền kỳ vượt cấp đánh muôn tăng cường hạ phẩm pháp phù mệnh trung xuất cùng uy lực thì tất yếu vì nắm giữ cái này phóng thích pháp phù thủ pháp sở hà tiến hành không ít hơn một ngàn lần thí nghiệm sở hà không nghĩ tới những kỹ xảo này ở cái thế giới này cũng có thể ứng dụng hơn nữa không hề nửa phần chút chắc cảm những này chờ sau này lại mòng cứu trước mắt là đem thương thế ổn định khôi phục nguyên khí lại nói liên tục tiêu hao không ít linh nguyên kích phát hai tấm hạ phẩm linh phủ hơn nữa chống đối đối phương một trường kia hắn bây giờ có thể coi là là ngũ tạng đều thương sở hà tay trái từ trong lòng móc ra bình thuốc cắn đi nút lọ đem còn lại ít khí đan đều rót vào trong miệng sau đó ngay tại chỗ đả tọa vận hóa dự lực đồng thời hắn cũng điều khiển màu sắc biến thành đèn tịnh cấu chi hỏa đi đến bàn tay phải xương vỡ chỗ, đem ứa động bại hoại tinh lực cắn nuốt mất. Tịnh cấu chi hỏa tuy rằng cắn nuốt không ít độc tố, nhưng nó cũng không có thiếu dư lực, những chuyện nhỏ nhặt này có thể dễ dàng hoàn thành. mấy chu thiên sau, sở hà đó là mở mắt ra, cứng rắn chống đỡ bỏ lên, đi tìm tỏi mập gầy tu sĩ thi thể. liêu mạng một hồi, đương nhiên không thể ngay cả chiến lợi phẩm cũng không muốn. hướng hồi trước đó ở trong đêm sở thi nhưng là sở hạ yêu nhất một trong, từ mập tu sĩ trên người tìm ra hai bình lít khí đan cùng hai tấm hạ phẩm pháp phù còn có mấy khối linh thạch hạ phẩm, mà để sở hạ càng kinh hỉ hơn chính là gầy tu sĩ đồ vật. một con túi chứa đồ. mặc dù chỉ là hạ phẩm túi chứa đồ, bên trong không gian chỉ có một thước lập phương dáng vẻ, nhưng đối với hiện nay sở hạ mà nói đúng là có giá trị không nhỏ. bởi chủ nhân tu vi không cao, cũng không có cái gì mã hóa tỏa trận, túi lượng đồ này sở hạ tới tay là có thể dùng. hắn từ cái kia trong túi chứa vật lấy ra một bộ tầm thường quần áo đổi quá, sau đó đem vụn mặt đồ vật đều thả vào. cắt bụi trở về với cắt bụi đất trở về với đất, có cái chớ trách, vãng sinh cực nhạc nga di đã phật. thiện hai thiện hay. đích lý hoa rồi nhẹ giọng xả vài câu sở hà đó là phát sinh tiểu hỏa cầu đem điệp chung một chỗ thi thể hóa thành một chu liên hỏa. ngay sau đó hắn tìm tới một chỗ trong con nơi, từ trong túi chữ vật lấy ra con kia phù chỉ hạt thả ra. phù chỉ hạ chính là vừa nãy mập gầy tu sĩ hai người cưỡi con chim lớn kia. phù chỉ hạt là tu chân giới tu sĩ cấp thấp xuất hành thường dùng pháp khí, lấy thiên y dây vì biểu hiện, hoàng phong trúc vì láng cốt, hai người mặt trên đều có in phong hệ phù văn, hạt thân các điều hành chỗ có bảy phong hệ phù khiếu. loại pháp khí này dùng để xuất hành cực kỳ thuận tiện, chỉ cần tại hạt thân long tao trung tiến vào linh thạch, liền có thể dùng cực nhỏ linh nguyên tới khởi động cũng có thể hoàn toàn dùng linh nguyên để thay thế linh thạch. Phù chỉ hạc bắt đầu phi hành rất ổn định, tốc độ so với bình thường tuấn mã cao hơn nữa thượng một đường. Trở lên là phù chỉ hạc ưu điểm, khuyết điểm của nó nhưng là bản thân không lắm vững chắc, Cơ một điểm ngoại lực liền có thể hư hao đến pháp khí bản thể, bởi vậy không thể chịu đựng trên không gió mạnh tuổi, muốn lâu dài sử dụng, một loại không cao hơn trăm trượng vì làm nghi. Sở Hà đau lòng địa tại hạc thân hai nơi danh tiến vào hai viên linh thạch hạ phẩm, sau đó liền điều khiển gió lốc mà lên. Bởi đang lần trốn vòng thời điểm cũng từng sử dụng quá phù chỉ hạc, cho nên hắn fen này dùng để là thuận gió xối dòng. Đau lòng cũng không có biện pháp, trước mắt chỉ có luyện khí cảnh 3 tầng tu vi, chỉ là dựa vào linh nguyên khởi động phủ chỉ hạc lời của, chỉ sợ ngay cả mấy chục dặm đều đi không được. Không lập tức rời đi nơi đây mấy trăm dặm, là một điểm an toàn đều không có. Chương 5, khách sạn. Có hai viên linh thạch hạ phẩm cung cấp quần quật không ngừng động lực, này con phụ chỉ hạc ít nhất có thể phi hành cách xa 300, 400 dặm. Chỉ cần rời khỏi này hai châu giao giới chỗ, thâm nhập Thanh châu 300, 400 dặm, Bách độc môn truy sát nhất định phải thu liễm rất nhiều, mình cũng có thể an toàn không ít. Kỳ thực hắn quá lo lắng, phụ trách truy sát Bách độc môn cao thủ tại giết hết sở ra ba đường đảo bên sau cho rằng việc này đã viên mãn, đã sớm xuất đội trở lại phục mệnh linh công. mà mập gầy tu sĩ là lén lút thoát ly đại đội ngũ chạy tới, hai người chết ở sở hà trong tay, trong lúc nhất thời Bách Độc môn là không có nhân biết, căn bản sẽ không có người bởi vậy hàm theo sau được. Phu chỉ hạ cách mặt đất khoảng chừng có cao 40, 50 trượng, tốc độ phi hành không chậm, so với sở hà dùng hai chân chạy đi nhanh hơn không ít. Bởi vì có linh thạch khởi động, sở hà chỉ cần phân ra một tia tâm thần tới thao túng liền có thể. Tuy rằng cánh tay phải xương cốt nhiều chỗ cho đập vỡ tăng ra, thế nhưng ở cái này trong kỳ huyễn thế giới không tính cái gì, cho dù nặng hơn thương chỉ cần không phải cùn tay cắt như vậy, đều có thể dựa vào đan dược hoặc hùng hồn linh nguyên tới khôi phục. cánh tay phải vẫn cứ thỉnh thoảng có đau đớn truyền đến, nhưng sở hà tâm tư là đặt tại những phương diện khác, cũng không lớn bao nhiêu cảm giác. hắn đang suy nghĩ thế giới này cùng tu tiên, dù hí cộng đồng chỗ ít nhất hai cái thế giới bừa chú tạo thành là không kém bao nhiêu, liền không biết đan dược cùng pháp bảo phương diện như thế nào. dù sao tiền thân tu vi thấp, đều không có cơ hội tiếp xúc cấp cao một điểm độ vật. nếu như đan dược cùng pháp bảo cũng là giống như vậy, lấy chính mình nội chất quá kinh nghiệm, có thể làm cho tiến vào tiên thiên cảnh tỷ lệ thành công lại cao hơn thượng một phần. đang suy nghĩ. Phu Chỉ Hạc đã bay ra liên miên núi nhỏ, phía dưới địa thế từ từ bằng phẳng, một cái có thể tám mã song song đại lộ xuất hiện ở nơi không xa. Trên đường có hai, ba người qua đường dùng hai chân chạy đi, tuy nói là hai chân chạy đi, thực tế tốc độ không thua gì trên địa cầu mở ra 40, 50 thước, đây chính là để túng thuật thần kỳ. Tình cờ có thần tuấn ngựa lôi kéo xe ngựa chạy như bay mà qua, chỉ chốc lát sau cũng chỉ lưu lại như một làn khói bụi, đoan phải là nhanh chóng. Thậm chí, là cưới nuôi dưỡng cự thú chạy vội, một đường huyên náo cực kỳ. Bầu trời cao hơn chỗ lúc đó có gạo thét âm thanh xẹt qua, theo tiếng nhìn tới, là màu sắc khác nhau pháp khí hào quang. Thấp một ít địa phương có đủ loại kiểu dáng loài chim, đủ mọi màu sắc, có như phòng ở lớn như vậy, huy cánh tiếng gió máy liệt, thanh thế dọa người. Cũng có thể nhìn thấy một hai phụ chỉ hạc, chỉ là phẩm tương tự tử so với Sở Hà muốn được, tốc độ là cao hơn một đoạn, đều là từ phía sau vượt qua mà qua. Đột nhiên, ầm ầm mẩm tiếng máy liệt, dường như cổ lôi giống như tiếng vang từ phía nam truyền đến. Sáng sủa căn côn, tại sao tiếng sấm? Long Hiếu kỳ lên, này một tìm đi, Sở Hà không khỏi vì đó chấn động. Chỉ thấy tại tây nam hơn trăm dặm ở ngoài trên trời cao, một chiếc cự thuyền đang lấy nhanh chóng tốc độ đi về phía nam phương mà đi. Quân thân có từng đóa từng đóa bạch vân quay trung quanh, thỉnh thoảng có điện quang biến mất, xuyên thấu qua mây khói phủ quang rất là chói mắt. Ở bên ngoài trăm rằng mấy chục dặm trên trời cao, vào mắt vẫn cứ khổng lồ như vậy, xem ra này chiếc cự thuyền ít nhất có dài hơn một ngàn trượng, rộng hơn trăm trượng cao. Thiên vân sơn thuyền. Đây là bản giới to lớn nhất thừa vận công cụ, tương tự trên địa cầu thuyền chở dầu, bất quá một cái ở trong biển, một cái ở trên trời. Thú vị thế giới. Sở Hà mở mang tầm mắt. Trong lòng ngực hưng phấn tràn đầy, trước đó liền mê mội tại tu tiên võng du trùng, bỗng nhiên đi tới sắp xỉ thế giới, tự nhiên hợp hắn ý, trong lòng ngực cái cố này bởi vì liên tục gặp ác sinh ra phiền muộn khí giờ khắc này là tiêu tán đi, đổ chim mà đến chính là lòng tràn đầy hào khí. Đang tiết hào khí không thể coi như ăn cơm, đang bay ra hơn 300 dặm sau, sở hà cái bụng bắt đầu oa oa kêu lên. Đồ ăn đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, vẫn là thiết yếu đồ vật, thêm vào sở hà luân phiên hành hạ, thể lực tiêu hao đến không ít, đói bụng đến phải cũng nhanh. Cũng còn tốt, trên cao nhìn xuống, rất dễ dàng đang ở đại lộ bên cạnh tìm tới một cái khách sạn. Đó là điều động phụ chỉ hạc chậm rãi hạ xuống. Khách sạn này không có tên, diện tích một mẫu nhiều, có xây 3 tầng cao, trước cửa đất trống rộng mấy chục trượng, có chút khí phái dáng vẻ. Một loại loại này đẳng cấp khách sạn là không có có cái gì hảo linh thực sản xuất, dù sao khách của bọn nó đại đa số là tu sĩ cấp thấp, cấp cao tu sĩ là ngay cả liếc mắt một cái đều không biết. Khách sạn chuyện làm ăn không sai, trước cửa đất trống đều cơ hồ cho đủ loại kiểu dáng xe ngựa cho dừng đậy, chỉ để lại mấy cái thân vị rộng đường hầm. Phụ trách tiếp dẫn gã sai vật đều không có, chỉ có trông giữ xe ngựa gã sai vật hỏi một tiếng được, đủ để nhìn thấy bên trong là như thế nào náo nhiệt. Quả nhiên, vẫn chưa đi gần cửa, cũng chén cạn lý huyên náo âm thanh liền như từng trận như sóng biển phả và mặt. Đi vào trong cửa nhìn, là trước kia tại võ hiệp mảnh bên trong thường thường xuất hiện màn ảnh, rất lớn tính, bên trong ít nhất xếp đặt hơn 20 tấm bàn tròn, hầu như đều ngồi đầy nhân. Lúc này tiểu nhị xuất hiện, ba ngôn hai câu sau, đem Sở Hà dẫn tới tới gần mặt nam trước cửa sổ tiểu bên cạnh bàn. Khách sạn mặt trên mấy tầng đều là khá là an tĩnh nhã, không giống phía dưới phòng khách cãi nhau, nhưng Sở Hà không muốn lãng phí thời gian, liền ở phía dưới chấp nhận chấp nhận. Hầu như không còn chỗ ngồi, chuyện làm ăn này cũng tốt đến khất thường càng làm cho Sở Hà kinh ngạc chuyện, những người này lấy thiếu niên chiếm đa số, dĩ nhiên trong đó còn có mấy vị luyện khí cảnh 4, năm tầng tu vi. Nói như vậy, thiếu niên như vậy tại rất nhiều môn phái trong mắt chính là ngọc thô chưa mài dũa tới, đều là tranh nhau chen lấn mời chào nhập môn hạ. Cho dù là tiền thân mấy ngàn người gia tộc, xuất hiện người bậc này mới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem mấy vị thiếu niên kia ăn mặc, không có rõ ràng môn phái đánh dấu, hẳn là vẫn không có bái vào môn phái. Đem nghi vấn trong lòng hướng về tiểu nhị đưa ra, nhưng tiểu nhị cố mà nói hắn, căn bản không ở trọng điểm thượng. Bất quá khi Sở Hà nhét vào 20 viên thiết tiền ở trong tay hắn sau, Hắn liền bắt đầu biết gì nói nấy luôn vô bất tận. Một loại trên thị trường thông dụng thiết tiền, đều là dùng hắc thiết đúc thành, bên trong chứa đựng một ít thiết tinh, giá trị là so với linh thạch hạ phẩm thấp không ít, hai người đổi suất bình thường là chăm so với một. Thiết tiền thông thường làm như tìm khuyết tác dụng, những loại thiết tiền phát hành có mấy thế lực lớn ủng hộ, từ trước đến giờ là kiên quyết cực kỳ, không cần lo lắng mất giá việc. 20 viên lượng cũng không tính màng manh, chẳng trách tiểu nhị nhiệt tình như vậy, hầu như ngay cả bản chức đều đã quên. Biết rồi nguyên nhân sau, Sở hạ là tinh thần dùng mình, cái này nhưng là tin tức tốt tới, lại quá hai ngày, chính là Thanh Linh Sơn 5 năm một lần khai sơn môn đại hội. Thanh Linh Sơn 5 năm năm mở một lần sân môn, thu nạp mới huyết bổ sung. Đây là toàn bộ Thanh Châu cũng biết chuyện, chẳng trách có nhiều như vậy thiếu niên tu sĩ xuất hiện. Thanh Linh Sơn là Thanh Châu hiếm có đại môn phái, không thua gì ngũ độc môn đại môn phái, nghị bái vào kỳ môn hạ tu sĩ tự nhiên không ít. Bất quá muốn đi vào Thanh Linh Sơn cũng không phải là người người đều có thể. Lần này chiêu thu đệ tử ngoại trừ giới hạn tuổi tác ở ngoài, linh thể cũng nhất định phải trung phẩm trở lên, còn có một cái thấp nhất tu vi bậu cửa, tức là tới người tham dự tu vi nhất định phải đến luyện khí cảnh bốn tầng. Đối với chính mình mà nói cũng không phải là chuyện tốt tới, vào Sơn môn điều kiện, chính mình tựa hồ còn chưa đủ tư cách tin tức này nghe tới chỉ có thể làm cho mình vui vẻ thôi. Quên đi, nếu tới, tùy tiện đi xem xem cũng tốt. Hắn do kinh hỉ chuyển thành có chút thất vọng, lầm bầm điểm một cái món ăn. Nghe Sở Hà gọi món ăn, Tiểu Nhị sắc mặt tại trước mắt cũng là cùng Sở Hà một dạng. Bất quá đây là thủ tầng phòng khách khách nhân, tung quấn điểm cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. huống hồ đã kiếm được tiền boa, này tươi vẻ thất vọng là chợt méo lên. Sở Hà điểm đồ ăn là bình thường kê vịt như loại hình, những này bình thường đồ ăn hàm linh khí thật là ít ỏi, bổ đổ sung thể lực còn có thể, nếu muốn y này khôi phục tiêu hao đi linh nguyên, căn bản là không thể nào. Hán Linh Nguyên đang phi hành lúc sau đã khôi phục gần như, căn bản không cần linh thực bổ sung. Hơn nữa tiết kiệm lượng ra cũng là hắn thói quen từ lâu tới, trong lúc nhất thời là khó có thể bỏ. An no đó là trả tiền rời đi, trước đó hỏi qua Điếm Tiểu Nhị, lần đi Thanh Linh Sơn còn có hơn 200 trăm dặm lộ trình. Sớm một chút quá khứ, tìm tới thành trấn đặt chân, để tránh khỏi đụng với yêu thú loại hung ác này đồ vật. Chương 6, Thanh Linh Trấn. Từ gầy tu sĩ trên người chiếm được trong ngọc giản, sở hà là biết rồi Thành Châu đại thể tình huống. Thanh Châu co yêu thú, khát máu tàn nhẫn, hung danh hiển hách, cùng Thiên Nam Hắc Hải Trung Hải yêu nổi danh. Yêu thú thân thể mạnh mẽ, cho dù là đối mặt một cấp yêu thú, không có pháp khí giúp đỡ, sở hà cũng tự vấn khó có thể ở chính diện chống đối. Mặc kệ yêu thú vẫn là hải yêu, đều thuộc về yêu tộc, là tu sĩ nhân tộc không thể hai lập đại địch. Đồng thời đối phương cũng hố là con mồi, yêu tu mơ ước tu sĩ đạo thể, mà tu sĩ cũng thèm nhỏ dại yêu tu nội đan. Người cũng yêu máu tanh tranh đấu lịch sử, thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ đi, có thể nói tích hận cực sâu, khó có thể tiêu mất. Nói tới thanh châu yêu thú, không thể không để yêu thú vị trí yêu vân sơn mạch. Yêu vân sơn mạch vì làm thiên hạ năm đại hung địa một trong, tọa lạc tại thành châu cảnh nội phương bắc. Hình quái dị làm trái lẽ thường, càng là hiện lên hình bầu dục, ước phạm vi mấy ngàn giảm. Suốt ngày có không biết nguyên yêu khí màu xám ba phủ, nơi sâu xa càng là yêu vân trọng trọng, biến ảo ly kỳ, yêu vân tên vì vậy mà được. Nghe đồn tại thời đại thượng cổ, yêu vân sơn mạch tại thời đại thượng cổ, từng là nam lục một cái đại tông môn động thiên phúc địa, đống nhiên một ngày có yêu tộc đại năng đem đường hầm không gian lối ra trải đến trong đó, kết quả song phương bởi vậy đại chiến một hồi, đều là tử thương nặng nghề, trận chiến này khiến không gian nghiền nát sụp đổ vô số, hai giới bích trướng cũng cho hư hao một chút, yêu giới nguyên khí cùng yêu thú càng là mượn cơ hội vượt giới mà đến tích lũy tháng ngày là tạo thành hôm nay yêu vân sơn mạch thanh linh sơn ở vào yêu vân sơn mạch đông nam bên ngoài hơn trăm dặm nhưng thuộc về yêu thú đặt chân phạm vi vì lẽ đó sở hà muốn nhân lúc rõ ràng thiên nhân khí vượng thời điểm chạy tới lối ra nắm giữ phủ chỉ hạng lại có sung túc linh thạch cả này hơn 200 trăm dặm lộ trình đối với sở hà mà nói là ung dung cực kỳ một đường trong lúc rảnh rỗi sở hà liền lật qua lật lại trong túi chứa vật vật phẩm kiểm lại một chút chiến lợi phẩm tại trong túi chứa vật ngoại trừ từ mập tu sĩ trên người chiếm được đồ vật còn có mười mấy khối linh thạch hạ phẩm cùng hai bình nhỏ cùng với một ít vụn vật vật phẩm Một bình là trung phẩm ít khí đan, một chai khác thì có điểm kỳ kỳ quái quái. Mở ra xem, một trận gây mũi thanh hôi lao ra, để sở hà có điểm chóng váng đầu lên. Nguyên lai like là một bình mộc độc, vì làm bách độc môn nhân dùng để phụ trợ tu luyện độc công. Đồ vật này đối với sở hà vô dụng, hay là sau này có cơ hội làm âm nhân tác dụng, lại hay là dùng để cho tịnh cấu chi hỏa tăng lên uy lực. Để sở hà hài lòng chính là này một bình trung phẩm ít khí đan, nó có thể so với hạ phẩm tăng lên không ít lực. Này một bình chi lượng, không chừng có thể làm cho sở hà tu vi đột phá luyện khí cảnh tầng thứ ba, đến có thể ngự sử pháp khí tầng thứ 4 Có chút để sở hạ ngoại ý muốn chính là, lấy gậy tu sĩ si tu vi đủ có thể ngự sử hạ phẩm pháp khí, nhưng lật tung rồi túi chứa đồ đều không có tìm được một pháp khí. Nghĩ đến là cái kia gậy tu sĩ si mới vừa đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 4 không lâu, còn chưa kịp tìm tới thích hợp pháp khí, hay là hắn trong túi ngượng ngùng duyên cớ. Từ cái kia mười mấy khối linh thạch hạ phẩm tài sản liền có thể tưởng tượng được ra. Cũng thiệt thòi hắn không có pháp khí nơi tay, nếu không sở hạ cùng hắn trận chiến ấy là chắc chắn phải chết. Uy lực của pháp khí rất lớn, một loại đều là chém sắc như chém bùn, chỉ cái nào đánh cái nào, nhanh như chớp giật. Tuy rằng cùng giai không thể so pháp phù mạnh mẽ, nhưng nó thắng ở có thể kéo dài sử dụng, không giống pháp phù chỉ có thể bạo phát một lần, hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Chỉ cần linh nguyên đầy đủ, nó là có thể ổn định kéo dài địa phát huy uy lực. Vì lẽ đó, luyện khí cảnh tầng thứ 4 tu sĩ rửa vào hạ phẩm pháp khí, chiến lực của hắn có thể so với hơn 10 tên tầng thứ 3 tu sĩ tổng, giết Sở Hà vẫn là dễ dàng cực kỳ. Xem ra trong túi trữ vật không có cách nào khí vẫn là một cái đáng được ăn mừng chuyện. Sở Hà vì cái này kết luận có điểm dở khóc dở cười. Theo hướng về phía nam phương bay đi, ven đường nhìn thấy đồng hành cũng bắt đầu tăng lên. Những này đồng hành tu sĩ hẳn là đi tới Yêu Vân Sơn mạch kiếm sống tìm cơ duyên, bọn họ lại có thể xưng là săn yêu giả. Yêu Vân Sơn mạch là thiên hạ nam đại hung địa một trong, nhưng ở không ít tu sĩ trong mắt, nó cùng phúc địa không khác, mà những tu sĩ này tương đương bộ phận là không môn không phái tán tu hạng người. Tán tu thắng ở vô câu vô thúc, tự do tự chủ, nhưng phá hủy ở không chỗ nương tựa, tu hành tất cả việc đều muốn tự thân làm. Nếu muốn ở tu hành trên đường đi tới, tài nguyên là không thể thiếu hụt. Hiện nay thiên hạ đại cục đã định, rất nhiều tông môn thế lực đã đem phần lớn tài nguyên chia cắt xong xuôi, cũng vững vàng đem nắm ở trong tay, giữ cho tán tu rất ít không có mấy mà ở này rất ít không có mấy trung, yêu vân sơn mạch chính là một trong số đó. yêu vân sơn mạch ngoại trừ có cả người là bảo yêu thú ở ngoài, càng có có thể thay đổi nhân sinh cơ duyên. thượng cổ cái kia đại tông môn đang cùng yêu tộc trong trận chiến ấy vỡ lạc, hầu như toàn phái đều diệt, có chút đại có thể tại trước khi chết là lưu lại truyền thừa, để sau đó người hữu duyên cũng có thể kế thừa hạ xuống. những này nghe đồn cũng không phải là mơ ảo, tại yêu vân sơn mạch trung được đến tiền bối cơ duyên lớn, trong đó có thanh linh sơn khai phái tổ sư thanh linh chân quân. năm đó thanh linh chân quân bất quá một giới tiên thiên cảnh tản tu, tại thanh châu chỉ có thể coi là hơi hờn thằng người sau đó từ yêu vân sơn mạch trung nơi nào đó đạt được đại truyền thừa mấy trăm năm thành tiểu chân quân vị trí tụ ma sáng lập thanh linh sơn khiến cho trở thành thành châu hiếm có thế lực lớn vậy ma bực này tốt đẹp việc cũng không ngừng thanh linh chân quân một người trước sau còn có ví dụ những này tự nhiên mê hoặc rất nhiều tu sĩ không sợ nguy hiểm địa tiến vào yêu vân sơn mạch coi như không tìm được đại năng truyền thừa săn bắt mấy con phẩm tương thượng đẳng thứ yêu thú cũng sẽ không một chuyến tay không thu mạch khá dồi dào đem trong ngọc giảng tin tức lý giải được thất bắt bắt sau địa thế lại bắt đầu biến hóa trước mặt mà đến chính là to nhỏ dây núi để sở hà phi hành không lại như vậy dễ dàng. Dù sao phụ chỉ hạt không thể dễ dàng cất cao lướt qua đỉnh núi, chỉ có thể là vòng quanh bên cạnh đi. căn cứ trong ngọc giản nói tới, hạt là muốn tiếp cận thanh linh trấn. Quả nhiên, quá sau nửa canh giờ, một thành trấn đường viền là mang theo linh quang ở phía xa lộ ra. Thanh này trấn rất là làm cho người ta kinh ngạc, nó là kiến trúc ở một tòa có vẻ như cho lột bỏ một nửa trên núi. Ngay cả như vậy, nó vẫn là ngạo thị trung quanh dãy núi, cao hơn một mạng lớn. Xem quy mô của nó, bên trong thường chú nhân khẩu hẳn là lấy vạn số tới kế. Tường thành ít nhất có cao mấy chục trượng, mặt trên to lớn đáng chú ý phủ văn bắt đầu lúc phục cho dù là ban ngày cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Còn có mười mấy tòa cao hơn tường thành không ít phù tháp, đều là ngăm đen vẻ, khiến người ta nhìn đến sinh ra một tia sống ngội tâm ý. Như vậy quy mô thành trấn tại trên hạ nguyên đại lục rất thông thường, tại Thanh Châu cùng Trạch Châu Trung, ít nhất là lấy ngàn làm đơn vị tính toán, nhưng giống như vậy có đặc sắc giữa không trùng chi thành liền không từng thấy. Thanh Linh trấn là Thanh Linh Sơn hạ hạt một trọng trấn, cũng là rất nhiều săn yêu giả ra vào yêu Vân Sơn mạch tiếp tế cùng giao dịch điểm. Tại Thanh Linh trấn phía đông nam, nơi không xa có một tòa liên miên mấy trăm dặm sơn mạch. Này một cái sơn mạch hùng phong san sát, thẳng vào Vân thiên, quả thực là khí thế phi thường, nhưng cùng mặt phía bắc cái kia sơn mạch so với vẫn là thua không ít khỏi cần nói, mặt nam cái kia sơn mạch là Thanh Linh Sơn tông môn vị trí, mà mặt phía bắc càng to lớn cái kia một cái, nhưng là Yêu Vân Sơn mạch. Tuy rằng Thanh Linh trấn đang ở trước mắt, nhưng Sở Hà tiếp đến nhưng muốn bắt đầu cân nhắc làm sao đi tới. Chương 7, Nguyên do. Tuy nói Thanh Linh trấn tại lưng chừng núi bên trên, thế nhưng cao mấy dặm, càng đi tới do núi liền càng thêm mấy liệt, ngồi xuống này con phủ chỉ hạc bất quá vì làm hạ phẩm, một khi vượt quá trăm trượng độ cao sẽ chịu đến tổn thương, là không bay qua được. Xem ra chỉ có thể ở chân núi dừng lại, sau đó dùng hai chân hướng về thượng mà đi. Sau đó chờ Sở Hà bay đến bên dưới ngọn núi thời điểm, bản thân nhìn thấy để hắn có điểm trận cho mắt. Nguyên lai like này nửa ngọn núi từ chân núi bắt đầu liền hiện lên 50, 60 độ cho vót, hơn nữa núi đá bùn đất tựa như cho nghìn cân tuyết đá trên quá, mặt ngoài bóng loáng cực kỳ, cực kỳ kỹ càng cứng rắn. Từ tình cờ mơ hồ hiện lên hệ đất phủ văn cũng biết, này nửa ngọn núi là cho cấp cao tu sĩ dùng hệ đất phù trận ra chỉ quá, vững như thành đồng bách sắt, có thể dùng to lớn như vậy hình phủ trận ra cố lưng chừng núi cái bệ, có thể thấy được thanh linh sơn một, hai hào khí, quả nhiên là đại phái phong độ. Lấy Sở Hà tu vi. Linh nguyên đến, tầm thường đá hoa cương đều có thể mở tung. Ngày hôm nay một quyền nhưng là cả mặt đất cũng không thể đập ra một cái hố. Xem ra nếu muốn đi tới, chỉ có thể một đường leo. Hệ đất phù trận ở trong đó tác dụng, hội sản sinh một ít sức hút. ở phía trên nhất cử nhất động là so với bình thường mất công sức không ít. Còn có tay phải bị thương không dùng được cũng là hao tổn tâm trí chuyện. Nhìn trên trời cao những kia tiêu sái đi tới hào quang, sở hà khó tránh khỏi có chút răng cắn cắn. Tiểu huynh đệ là lại đây tham gia khai sơn môn đại hội chứ? Chỉ cần 3 viên linh thạch hạ phẩm, bảo đảm ngươi một đường thư thư phục phục đến thanh linh trấn cửa thành nơi. Một hào phóng âm thanh từ phía sau truyền đến. Sở Hà xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tráng hán tử chân đạp một thanh phi kiếm từ nơi không xa bay tới, phía sau của hắn còn có một vị thiếu niên áo lam. Có thể ngự sử phi kiếm lăng không, còn có thể dẫn người, tu vi ít nhất là luyện khí cảnh bảy tầng trở lên. Tráng hán này một mời, phía sau hắn thiếu niên áo lam liền không vui vẻ. Này, đại thúc, phía trên này cũng không bao nhiêu không vị. Sở Hà sau này một biểu, quả nhiên dường như như lời hắn nói, nếu như mình đi tới, vẫn đúng là có vẻ hơi chênh chúc. Đang lúc này, lại có một thanh âm hô tới, thanh linh chấn cửa thành, trung phẩm pháp khí đưa đón, hai viên linh thạch hạ phẩm, có đi hay không? đi lời của nhanh lên một chút. âm thanh đến nhân đến chỉ thấy một bẹp màu đen phi thuyền đứng ở tay trái bên ngoài mấy trượng mặt trên đã đứng năm người thanh linh chấn cửa thành nguyên sinh thái tự nhiên thừa tòa một viên nửa linh thạch liền đi mau mau tật phong hút lên một con màu xanh chim lớn ở bên phải bên ngoài mấy trượng dừng lại này con chim xanh thật là to lớn rộng rãi trên lưng đặc biệt thiết trí quá vững vàng bảy mười mấy cái ghế mặt trên đã ngồi đầy 9 phần 10 vị trí chỉ một thoáng sở hà coi chính mình mới từ tàu điện ngầm đi ra bị một đám giống như ma đói các đại lao vây quanh bô tiểu huynh đệ mau lên đây nhảy lầu khổ cực giá cả một viên. Tại Sở Hà có chút mộng thời điểm, trước hết mở miệng thỉnh thừa vị kia phi kiếm hán tử lớn tiếng reo lên. Đại nó cái, chuyện làm ăn không phải như vậy làm. Ta phi, sớm muộn hội mệnh chết ngươi. Tại tiếng chửi rủa chung, hai gã khác thỉnh kỵ giả đều là ngự sử tuyển chim bay đi. Trước kia định giá, hai người mặt sau lên tàu giả cũng có chút lời oán hận, mà vị này tráng hắn lại ép giá, bọn họ đành phải thôi rời đi, cũng không thể vì hạt vừng mà ném mất dưa hấu. Nhìn thấy rời đi hai người như vậy hùng hùng hổ hổ, Sở Hà cũng biết cái giá tiền này là sắp xỉ rồi, đó là móc ra một viên linh thạch hạ phẩm cho hắn, sau đó nhảy đến trên phi kiếm Vị đại thuốc này không tử tế, ta nhưng bỏ ra ba viên linh thạch hạ phẩm. Hắn tại sao có thể mới một viên? Sở Hà chen chút tới, cho kẹp ở giữa cái kia một vị có điểm không vui. Hắc, tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng oán trách, ngươi cái này nhưng là quý khách vị, vị tiểu ca kia vị trí cũng không đại thoải mái. Cái kia tráng hắn một mặt cười ngây ngô, nhưng Sở Hà nhưng từ trung nghe ra một tia quen thuộc mùi vị, nhớ tới ban đầu ở Du H sơ kỳ thời điểm, chính mình vì tích góp tài chính, tựa hồ cũng là mơ hồ như vậy quá người khác. Hừ, thiếu niên kia còn muốn nói gì nữa, nhưng đang tiếp tu sĩ kia đã đem phi kiếm cất cao, bắt đầu hướng về mặt trên leo thang trước mặt tới gió mạnh để hắn đem câu nói tiếp theo nuốt trở lại. Phi kiếm quả nhiên là pháp khí trung thượng hạng, không chỉ lực công kích cao, tốc độ cũng là nhất lưu. Tại sắp tới cửa thành thời điểm, dĩ nhiên là vượt qua trước kia cướp khách hai vị kia. đáng tiếc sở hà là vô tâm quan tâm cái này, hắn toàn bộ quá trình đều nằm ở sợ run tim mất mật trạng thái. Phi kiếm này tốc độ so với phủ chỉ hạc thực sự nhanh hơn nhiều, thế nhưng đứng ở chuôi kiếm chỗ, cho dù dưới chân có sức hút ổn định, cả người vẫn còn có chút loạn trò loạn trạng, giống như là muốn kéo xuống đi tự như. Xem ra tiền này đỡ phải không an lòng a, sớm biết an vị chim lớn cùng việt con. Thanh Linh chấn cửa thành có một mảnh hơn trăm trượng đất trống, Sở Hà hai người ở chỗ này cho thả xuống. Thiếu niên áo lam kia hạ xuống thời điểm khinh thoái một câu, loại này tu vi cũng dám tới tham gia khai sơn môn đại hội. Đáng tiếc chính là Sở Hà đem hắn là trong suốt, từ lâu nhanh chân đi đến bên ngoài mấy trượng, vung ra một quyền rơi vào khoảng không. Thiếu niên áo lam trong lòng khó tránh khỏi có chút dầu dĩ. Thanh Linh chấn bên trong quy hoạch đến cực kỳ chỉnh tề, rộng rãi đường phố đều là mấy tầng cao lầu. Dọc theo đường đi, lui tới tu sĩ không ít, rất là huyên não, không hổ ngàn dặm trong vòng tầng thứ nhất chớ tên nhưng sở hà lúc này lại cảm thấy có chút đè nén, bởi vì tuyệt đại đa số người tu vi đều cách xa ở bản thân bên trên, hơn nữa có tương đương bộ phận là chính mình nhìn không thấu cảnh giới, những này lơ đáng lộ ra linh áp thời khắc từ bốn phương tám hướng vào tới, ngoại trừ linh áp, còn có một chút khiến người ta không thoải mái máu tanh sát khí. Từ khi linh thể cho tịnh cấu chi hỏa tịnh hóa sau này, nam thức là so với trước đây nhẹ cảm không ít, cảm thụ những này cũng mánh lên, chẳng trách sẽ như vậy. Điều này cũng từ một mặt khác nói rõ, lui tới thanh linh chấn, mỗi người đều có bất phàm tu vi, có chút vẫn giếng chóc rất nặng. đương nhiên, bên trong cũng có cùng sở hà tu vi xấp xỉ thiếu niên tựa hồ còn không thiếu, sở hà không rõ đối phương vì sao luyện khí cảnh ba tầng tu vi cũng chạy tới thanh linh chấn, phải biết thanh linh sơn thu đồ đệ thấp nhất yêu cầu là luyện khí cảnh 4 tầng, hẳn là không có mấy cái như chính mình là vì chạy trốn mới đi tới nơi này đi, chỉ là sở hà hiếu kỳ tiến lên muốn hỏi, nhưng là đụng vào một mũi hôi, những gia hỏa này phòng bị tâm cũng thật là mạnh, xem người xa lạ vì làm hồng thủy manh thú, sở hà không khỏi phẫn nộ, lẽ nào các ngươi đều xem qua, không nên cùng người xa lạ nói chuyện, sao? cũng còn tốt, cũng không phải là không có cách nào, sở hà tìm một nhà gia giáng khách sạn đầu túc sau, bỏ ra 10 viên tiết tiền tiền boa dễ dàng địa từ điểm tiểu nhị trong miệng biết rồi ngọn nguồn kịch truyền hình cùng tiểu thuyết võ hiệp thành không dối gạt người điểm tiểu nhị quả nhiên là bản địa mạnh nhất giá rẻ nhất tôi biết gì nói nấy luôn vô bất tận tin tức nhà cung cấp nhưng trước tiên là ngươi có tiền cho hắn ngươi lai like, thanh linh sơn lần này mở lớn sân môn ngoại trừ muốn vời thu ngoại môn cùng đệ từ nội môn vẫn chiêu thu linh nông cùng đan đổ có luyện khí cảnh 4 tầng tu vi linh thể vì làm hạ phẩm giả có thể tiến vào ngoại môn mà trung phẩm linh thể giả nhưng là nội môn chi trước linh long cùng đan đổ chỉ cần luyện khí cảnh ba tầng tu vi liền có thể y điếm tiểu nhị từng nói hai người này chức vị hay cùng tạm dịch một dạng là rất gian khổ. chương 8, thanh hòa phương thị linh nông phụ trách linh thực đan độ phụ trách luyện đan việc vật vãnh hai loại nghề nghiệp tuy rằng khổ cực nhưng không hẳn là xấu việc xấu hai người có thể phát triển tương lai rất rộng rộng rãi nếu là có năng khiếu chịu bỏ công sức lời của cũng có thể nổi bật hơn mọi người tại tu chân giới cao cấp linh nông cùng đan độ nhưng đều là cầm lương cao làm ung dung hoặc tồn tại những khác ngành nghề cũng giống như vậy thì như thợ mỏ linh tiêu giả vân vân nghề nghiệp chỉ cần ngao được hơn nữa một ít năng khiếu hôn đến cao cấp chi chúc cũng coi như là ra mặt đương nhiên Này nổi lên được là đối lập luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, cao hơn cấp độ không gian, vẫn như cũ nắm giữ ở những người khác người trong tay. Muốn gia nhập trong đó, ngoại trừ tư chất cùng xuất thân ở ngoài, nhưng là phải có cơ duyên lớn, như Thanh Linh Chân Quân như vậy, mới có thể đánh vỡ tầng này công xưởng. Quản hắn lý, trước tiên vào Thanh Linh Sơn lại nói, bằng không thì lần sau gặp gỡ bách độc môn đệ tử, ngay cả cái có thể dựa giống chỗ dựa đều không có. Hiện tại Thanh Linh Sơn đệ tử tiên gọi đối với Sở Hà mà nói, vẫn có không ít tác dụng, dù sao có môn phái bao phủ, mình cũng hội an toàn rất nhiều. Thanh Linh Sơn chiêu thu linh nông cùng đàn độ yêu cầu ngoại trừ luyện khí cảnh tầng thứ ba ở ngoài còn có linh thể thuộc tính yêu cầu linh nông chiêu thu lấy thủy linh thể làm chủ đan độ nhưng là hỏa linh thể mà sở hà là thủy linh thể thân xem ra chỉ có thể ứng tuyển linh nông trước nói đến xem như là lại nhặt cửu nghiệm trước đây tại gia tộc thời điểm hắn chính là phụ trách trong tộc những kia linh điển có quan hệ linh thực một ít tiểu pháp quyết hắn cũng tu tập quá ứng tuyển linh nông nắm chặt hội lớn hơn nhiều định chủ ý sau đang ở trong khách sạn an tâm dưỡng thương trải qua trong uống ngoài thoa cánh tay phải thương là khôi phục bảy tám thành đã không ngại đại sự đối với này sở hà rất là kinh thán. Nếu như tại trên địa cầu chịu đến như vậy trọng thương, không tiêu tốn mấy chục lần thời gian tới điều trị, căn bản không thể hảo thành cái dạng này. Cái này linh khí sung túc thế giới thực sự là thần kỳ. Đồng thời, sở hà cũng là phát hiện tu hành thượng biến hóa, linh thể thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất tăng thêm hai thành sấp xỉ. Hẳn là tịnh cấu chi hỏa tịnh hóa trong cơ thể tạm chất công lao. Tuy rằng trước mắt không có hảo đan dược tầm bổ, để linh thể cải thiện quá nhiều, nó vẫn là có tiến bộ không ít. Nếu như ngày sau có hảo đan dược trợ lực, đem linh thể tẩy tủy phạt mạch một phen, cái này tu luyện hiệu suất còn có thể tăng cường. Nghĩ tới đây. Sở Hà hận không thể khai sơn muôn đại hội lập tức tới, lập tức gia nhập thanh linh sơn đi. Thường thế không sao, lại ở bên trong phòng trầm cả ngày, Sở Hà cũng bắt đầu cảm thấy có chút thẻ nhạt. Đó là dự định đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện làm quen một chút này thanh linh chấn. Hỏi liếm tiểu nhị thời điểm, đứa kia rất là đầy nhiệt tình địa giới thiệu một phen, trong lúc nhắc lên di hồng viện ba lần, pháp khí nào đó cửa hàng cùng đan dược cửa hàng hai lần, vẫn vô ngực một cái bảo đảm, chỉ cần đề cập đại danh của hắn liền có thể đánh tự chết. Liên quan với những này, ở trong phòng một số bài biện thượng liền minh ám quảng cáo quá, hiện tại lại muốn chịu được hắn đánh tung làm nổ. Sở hà không khỏi có chút choáng váng đầu hoa mắt, ra hỏa này trời sinh chính là làm ăn liêu, ở chỗ này tựa hồ có hơi khuất mới. Cũng còn tốt chịu đựng điểm mấu chốt, bất quá tại kẻ này ân cần hướng rất hạ, lại tiêu pha một lần, với hắn mua một viên giới thiệu thanh linh chấn thẻ ngọc. Lấy linh thức tiếp thu thẻ ngọc nội dung bên trong sau, sở hà liền ra ngoài thẳng đến chấn đông đi. Hắn muốn đi địa phương gọi thanh hòa phường thị, là thanh linh chấn hai đại phường thị một trong, mà một cái khác chính là ngàn giảm nổi tiếng thanh linh phường thị Tại tu sĩ sinh hoạt chung, Phương Thị tất là không thể thiếu. Sự tồn tại của nó giống như là thành phố lớn trung to nhỏ thị trường, có thể cung cấp đủ loại kiểu dáng tu hành nhu yếu phẩm. Vì lẽ đó, Sở Hà muốn trước tiên đi quen thuộc quen thuộc, tương lai vào Thanh Linh Sơn, nói vậy phải được thưởng ra vào nơi nào. Thanh hỏa Phương Thị là từ Thanh Linh Phương Thị tách ra, tiếp đại đều là luyện khí cảnh tu sĩ, mà Thanh Linh Phương Thị cấp bậc liền cao hơn một tầng, không có tiên thiên cảnh trở lên tu vi, lại hoặc tình huống đặc biệt, là ngay cả môn đều không vào được. Như vậy phân giai hoàn toàn là bởi vì Thanh Linh Trấn càng ngày càng vượng độ hot. Tuy rằng bầu cửa phân chia để tu sĩ cấp thấp có chút buồn bực, nhưng có thể mang đến càng nhiều thuận tiện cùng với càng chuẩn định vị. Hai cái phường thị là ý dựa vào nhau, diện tích mấy trăm mẫu. Nơi này cũng là thanh linh trấn náo nhất nhất, nhất là lóa mắt địa phương một trong. Thanh Hỏa phường thị không có cửa vệ, bất luận người nào đều có thể ra vào, thanh cùng tại quy mô thượng là mấy lần với thanh linh, có thể từ một điểm này biết đại khái tu sĩ cấp thấp cùng cấp cao phần trăm. Phương thị cơ bản là chia làm năm khối địa phương, phân loại như sau: Đăng dược, Đỗ chú, Pháp khí, Yêu thị, Tán thị. Dọc theo một cái có thể tám chiếc xe ngựa song song thành thạch phố lớn đi vào bên trong đi, trên lầu cao đủ loại biển quảng cáo biển tựa như trên địa cầu đèn neon, phát sinh đủ mọi màu sắc pháp quang đem Sở Hà con mắt đều diệu bỏ ra, huyên náo thỉnh khách âm thanh đối phương lên nạp phục. Có biển quảng cáo biển rất thú vị, rất giống trên địa cầu led biển quảng cáo, có thể xuất hiện xúc tiêu giảm nhiều giá cả tin tức, khoa học kỹ thuật cả mười phần. Tại Trạch Châu thời điểm, Sở Hà cũng từng đi theo trong tộc trưởng bối đi dạo quá một ít tiểu phương thị. Những kia tiểu phương thị cùng nhìn thấy trước mắt so với, quả thực chính là ô cùng hồng thủy ngư chi so với, tuy cùng có nhu tên, nhưng kém chi ngàn giảm. Bởi không có kiến thức quá yêu thị, Sở Hà liền ưu tiên qua bên kia đi dạo. Há biết một đi dạo dưới, để hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Nguyên lai like cái kia yêu thị chính là giao dịch yêu thú thị trường, có hoạt cũng có tử, thậm chí có làm thịt ra, tựa như trên địa cầu thịt thị trường mở dạng. Cũng còn tốt có pháp quang bao phủ giữ tươi, cũng không có máu tanh trùng thiên mùi vị. Yêu thú cả người toàn là bão vật, trong máu thịt chứa đựng phong phú nguyên khí, nếu là dùng phương pháp thích hợp ra linh dược nấu nướng, cũng là một đạo ảo linh thực. Cùng với những cái khác nguyên liệu nấu ăn so sánh, yêu thú huyết nhục làm linh thực có một khuyết điểm rất mạng, chính là không thể trường kỳ dùng ăn. Yêu thú dù sao cũng là tại yêu khí trung trưởng thành sinh vật, trong máu thịt ngoại trừ có phong phú nguyên khí ở ngoài, vẫn chứa đựng đối với linh thể thai hại yêu độc. Dùng yêu thú huyết nục làm linh thực, yêu độc hạ thấp cùng trung hòa, rất là thử thách một vị linh bếp công lực. đương nhiên, chỉ nếu là có thể tăng thêm tu vi linh thực, giá tiền phương diện lại so với cái khác linh thực tiện nghi không ít, vẫn có rất nhiều tu sĩ cấp thấp độ số tới. Đặc biệt là không môn phái dựa vào tán tu chi sĩ. Vì lẽ đó, nơi này giao dịch so với cái khác mấy nơi còn náo nhiệt hơn một ít. Yêu phân vì làm hai bộ phận, một nửa là bán huyết nục, một nửa nhưng là tiểu yêu thú cùng thú chứng đối với những yêu thú kia huyết đục sở hạ không có hứng thú hấp dẫn lấy hắn ánh mắt nhưng là những kia gào khóc đòi ăn tiểu yêu thú cùng với những kia màu sắc khác nhau lớn nhỏ không đều thú chứng những này tiểu yêu thú vừa dáng sinh không lâu cái gọi là tham phú phụ bần chỉ cần nhỏ máu nhận chủ thật tốt nuôi nấng dạy dỗ tương lai có thể trở thành tay phải tay trái tăng thêm không ít sức chiến đấu cùng máu tanh cực kỳ bên kia so với bên này phong quang muốn mỹ lệ nhiều lắm bởi vì bên này thậm chí có không ít mỹ nữ thật thực là manh manh khả ái tiểu yêu thú đối với bé gái sức mê hoặc là rất lớn tu chân giới nữ tu bởi vì tu luyện linh khí trường kỳ tầm bù cho dù ngũ quan bình thường, thân thể các loại tố chất đều vượt xa khỏi trên địa cầu nữ tử. Vì lẽ đó Sở Hà ngắm tới ngắm lui, cảm thấy đập vào mắt đều là dị thần. Bất quá Sở Hà chỉ lưu luyến một thoáng đó là rời khỏi, đi tới tán thị chỗ. Tuy rằng tú tu sắc thoải mái, thế nhưng có thể tìm tới đối với mình vật hữu dụng mới là đang tuyển Chỉ cần có thể trường sinh, liền có thể bao dung tất cả dục vọng, cũng có vô hạn khả năng. Sở Hà trong lòng, tại tìm được đường sống trong chỗ chết sau, liền chỉ có một cái dục vọng, trường sinh. Có mục tiêu sau, tất cả gây nên đó là của phục vụ, không thể chần chừ, đem hiệu suất tăng lên tới cao nhất. Cái này cũng là sở hạ ở trong game bồi dưỡng được tới hành sự chuẩn tắc. Muốn nổi bật hơn mọi người, đứng ở chỗ càng cao hơn, nhất định phải muốn trả giá so với người khác càng nhiều, đạo lý này hắn vẫn là hiểu, huống hồ tư chất của mình vẫn là hời hợt hàng người. Chương 9, Tán thị. Toàn bộ Thanh Hòa Phường thị là tương tự về hình chữ, mà Tán thị chính là trung gian cái kia. Tự, đồng thời diện tích cũng là to lớn nhất, đến hơn trăm mẫu to lớn. Tán thị là phường thị nhất là tự do giao dịch địa phương, cũng là náo nhiệt nhất địa phương. Ở chỗ này, có kẻ mặc cả âm thanh dường như sóng biển giống như vậy, là một làn sóng tiếp một làn sóng không cần thiết dừng. Trong lúc hoàng hốt, Sở Hà vẫn coi chính mình trở lại gia phụ cận món chính thị trường. Tán thị bên trong quầy hàng phần lớn đều là Lâm thời tính, coi như chỉ mướn một ngày cũng là có thể. Bởi than muốn phí dụng rẻ tiền, vì lẽ đó nơi này bán ra đồ vật khá là tiện nghi. Nơi này ngư mục hốt tạm, nước sâu cực kỳ, nếu muốn ở trong đó đào đến đồ tốt, phải nhờ vào chính mình mắt vàng chói lửa. Sở Hà chỉ là tại đi dạo quá một loạt quầy hàng, đó là âm thầm lưu lưới, nhìn thấy đồ vật sắc thực mở rộng mắt của mình giới, thật sự thiên kỳ bách quái cái gì cũng có. Trước đây giới hạn ở tu vi, chỉ có thể miêu ở một cái địa phương nhỏ, tự nhiên kém kiến thức một ít nếu không phải bách độc môn giết đến tận cửa, không chừng chính mình vẫn ưu thai du thai địa gieo linh đến đây. những này lâm thời than mặt trên đồ vật, sở hà cũng không giảm bính. hiện nay tài sản cuốc vốn, nhãn lực cũng có hạn, đuôi đầu quá khứ có thể là làm cho người ta ra lựa gạt. đi vào bên trong đi, là nhìn thấy một nóc năm tầng cao nhà lớn, treo cao bảng hiệu viết có thanh hòa sàn đấu giá năm chữ. bên cạnh có một đại đại bố cáo, mặt trên biểu hiện khi nào có gì trùng bồi đấu giá. trước mắt cửa lớn cấm đoán tà khách, nếu không sở hà bỏ chạy đi vào mở mang kiến thức một chút. tại này tán thị vị trí trung ương, ngoại trừ sàn đấu giá, còn có một tòa đồng dạng quy mô, cầu ứng lâu. Nhìn thấy cái tên này, Sở Hà hiếu kỳ cực kỳ, tại cửa thanh toán 20 viên thiết tiền sau khi tiến vào, tất cả những gì chứng kiến là để hắn rất là kinh hắn, nơi này dĩ nhiên cùng trên địa cầu nhân tại thị trường giống nhau đến mấy phần. Bên trong có mấy cây thủy tinh cây cột, như thế khí, đùa chú, đan dược, linh thực, phụ trận vân vân phân loại. Mỗi một cái thủy tinh trụ phía trên đều treo có sáu diện đại gương đồng, mặt kính rằm cách một khoảng thời gian thoáng hiện văn tự, Sở Hà lưu ý một thoáng, nguyên lai like là các loại tin tức. Mặt trên tin tức trăm nghìn dạng, có chuyện nhờ mua cùng bán ra vật phẩm, cũng có tuyển mộ treo giải thưởng cùng các loại cầu tổ đội tin tức, thậm chí có trinh đạo lữ. Thực sự là không gì không có, cái gì cần có đều có. Không chỉ như thế, hiện trường dĩ nhiên đang tiến hành tuyển dụng hội. Từ dựng đứng ở một bên biển quảng cáo có biết, lần này cố chủ dĩ nhiên là phường thị thống trị Thanh Linh Sơn, thủ lao rất hậu đãi. Thanh Linh Sơn là này trong vòng mấy ngàn giặm môn phái cường đại nhất, luôn luôn chuẩn nhập môn hạng không thấp, bây giờ nhưng bất luận tư chất mở rộng cửa nạp hiện, sức hấp dẫn tự nhiên tăng cao. Nhưng kỳ quái chính là ứng giả không nhiều, cùng đại sảnh diện cường thịnh nhân khí cách biệt vô cùng viễn. Sở Hà mỏng nhìn một chút quảng cáo tin tức, nguyên lai like là triều thu trung cấp linh nông cùng trung cấp tợ mọ. Tuy rằng trung cấp linh nông cùng tợ mọ không phải hàng thông thường, chỉ là tu vi phương diện yêu cầu, là ít nhất phải luyện khí cảnh 8 tầng. Cái điều kiện này tại sở Hà trước kia địa phương xem như là quá cao, nhưng ở nhân khí vô cùng vượng thanh linh trấn chúng không là vấn đề, có thể tới thanh linh trấn, gần như là không có luyện khí cảnh 6 tầng trở xuống. Ngoại trừ tu vi, còn muốn linh thể đạt đến yêu cầu, tại tương ứng pháp quyết thượng trình độ cũng muốn phù hợp. Như vậy cộng lại, điều kiện đủ vẫn đúng là không nhiều. Từ cái này tuyển dụng hội đến xem, Thanh Linh Sơn đúng là thiếu hụt linh nông cùng tận mỏ, hơn nữa còn là không thể chờ đợi được nữa. Một loại dưới tình huống, đại môn phái bồi dưỡng khắp mọi mặt đệ tử đều là ngay ngắn rõ ràng chưa bao giờ sẽ có cái gì đại chỗ hồng đột nhiên có cái này vô cùng cần thiết, nhiều là tự thân tài nguyên trong khoảng thời gian ngắn bành trướng mà sản sinh. Nghĩ đến Thanh Linh Sơn không phải mở rộng ra mới linh điển cùng văn thuốc đó là ngầm chiếm cái nào môn phái nhỏ địa bàn. Chỉ là sợ hà trước sau ngẫm nghĩ một thoáng lại cảm thấy không đúng, nếu là cần gấp, vì sao có linh thể yêu cầu? Hạ thấp linh thể yêu cầu, chẳng phải là chiêu thu tốc độ hội nhanh hơn không ít. Coi trọng linh thể, nhiều là vì thăng cấp tiềm lực, cảm tình Thanh Linh Sơn lần này chiêu thu là chạy cao cấp linh nông cùng cao cấp thợ mỏ đi, vì làm chính là tương lai. Quả nhiên là đại phái khí độ. Tuy có cần gấp, nhưng yêu cầu sẽ không hạ thấp. Nghĩ tới chỗ này, Sở Hà không khỏi có chút chắc chắn, xem ra bản thân lần này ứng tuyển linh đồng, không nhất định là nắm chắc. Liền, Sở Hà liền không có vây xem hứng thú, ngược lại quan tâm những nơi khác đi tới. Huyền Thiết Chi Tinh ba lạng, cần tinh luyện đến 8 phần 10 trở lên, thủ lao 20 đến 40 viên linh thạch hạ phẩm. Đánh số 195. Nhìn này tin tức, Sở Hà trong lòng có một tia dị dạng sẽ qua, này đột nhiên mà đến cảm giác, có chút huyền diệu khó giải thích, cách hoa nào ngứa ý động. Loại cảm giác này hay hoặc là có thể xưng là linh cảm, linh cơ hơi động vì bắt lại cái kia một tia linh cảm, Sở Hà không khỏi nhiều lần lặp lại câu này tin tức, thì thảo tự nói đến ngay cả hình tượng cũng không lo nổi. Tinh luyện, tức là đem mục tiêu đồ vật tạp chất cách ra. Thế nhưng muốn từ huyền thiết chi tinh mặt trên hành vực này, cái này cần có luyện khí thực lực mới được. Tạp chất cách ra. Như thể hồ quán đỉnh, một cái giật mình, Sở Hà đó là biết cái kia một tia linh cảm mình là bắt được, Tịnh cấu chi hỏa. Lần đầu gặp gỡ thanh linh chấn phồn hoa, quá nhiều mắt không kịp nhìn để Sở Hà không chú ý Tịnh cấu chi hỏa, cũng không có bình tĩnh lại tâm tình hướng về mỏng dặm truy cứu. Tình cấu chi hỏa có thôn vệ tất cả tạp chất năng lực, tuy rằng chỉ có cắt giảm hai thành hiệu quả, nhìn như vô bổ, thế nhưng vận dụng thỏa đáng, chưa từng không thể giải hoa trên gấm. Tỷ như tại luyện đan cùng luyện khí tinh luyện giai đoạn, có thể thêm vào tăng lên nguyên bản không thể làm gì độ tinh khiết, để cho tiến thêm một bước, bất luận thành đan thành tài đều sẽ xuất sắc một bậc. Ga to hơn nữa thôi diễn mở ra mới là để sở hà vong hình, tương đồng đạo lý, lợi dụng tình cấu chi hỏa đặc chất, có thể không nhìn tất cả mà tăng lên một ít tài liệu cấp bậc. Nói thí dụ như cấp 9 trong tài liệu tốt hơn, như cấp chín thượng như vậy, dùng tình cấu chi hỏa tịnh hóa một lần, tại không tổn hại kết cấu dưới tình huống để cho biến thành cấp 8 hạ tài liệu, tài liệu bởi vì thứ bậc bất đồng, giá cả cũng rất cách biệt không ít. Mà nắm giữ tịnh cấu chi hỏa sở hạ, đối với tiêu trừ thứ bậc cản trở là hạ bút thành văn, dễ dàng trong đánh. Phát tải. Càng nghĩ càng vui vẻ, phản phất bạch hoa hoa linh thạch liền chất đống ở trước mặt, hắn không khỏi chối vỡ tiêu to, hầu như tại chỗ nhảy lên tối nguyên dân tộc phong. Này này, ôn nhu điểm, đừng như vậy, chúng ta đi. Sở Hà dù thế nào phản đối đều vô dụng, cho cầu ứng lâu vệ sĩ một người một bên cưng rắn gấp đi ra. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng những này tâm tình tiêu cực chuyển tức liền cho hắn quên hết đi, ngược lại ai cũng không nhận ra ai sợ cái gì lý? âm thầm tính toán một chốc trong túi chứa vật linh thạch vẫn còn lại 11 viên hạ phẩm, đó là muốn tiến hành phát tài kế hoạch bước thứ nhất. Bước thứ nhất chính là đi tán thị hoặc là trong cửa hàng biển rộng đào xa tìm tới mỗi cái cấp bậc trung thượng hạng tài liệu. Quý giá tài liệu chính mình không hiểu, thế nhưng đối với tiếp xúc nhiều lắm, hẳn là có mấy phần phân biệt năng lực tại, ngược lại không sợ người khác lừa gạt. Chỉ là bản thân tu vi có hạn, vừa không có qua tay quá luật khí, tính tới tiếp xúc qua tài liệu cũng thật là rất ít không có mấy. Hát thiết, hồi cương, những tài liệu này là trước kia chế tạo nông cụ tiếp xúc qua, nhưng thuộc về thông thường loại hình. Cơ bản luyện khí không dùng được, căn bản không ai muốn, giá trị mấy không. Quên đi, cái này chờ sau này hãy nói. Phát hiện Uổng Công vui vẻ một hồi, nhưng Sở Hà không có nửa điểm nản lòng. Chỉ cần sau này có cơ hội tiếp xúc các loại tài liệu, chờ quen thuộc sau này nhãn lực liền đi ra, đến lúc đó lại đi này phát tài đường. Không đội không đội, tiểu gia còn trẻ hơn lắm. Chương 10, Cố Hàn. Bách với nhãn lực có hạn, Sở Hà chỉ có thể đình chỉ phát tài kế hoạch, dẹp đường hồi phủ, kịp lúc nghỉ ngơi dưỡng cho tốt tinh thần, chuẩn bị ngày mai khai sơn môn đại hội. Vừa đi vừa muốn, Sở Hà không khỏi có điểm tiếc hận mình là thủy linh hệ. Nếu là hỏa linh thể lợi của, có thể lựa chọn đan đồ hoặc khí đồ hai loại nghề nghiệp, liền có thể mỗi ngày tiếp xúc các loại tài liệu, luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa. Xin thương xót rồi lão bản, tiểu đệ thật không có tiền. Một âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên ở phía trước gọi lên. Không được, đã cho ngươi đánh tắm chết, cái giá tiền này cho ngươi, tương đương với làm không. Lão hủ ta cũng muốn ăn cơm. Không phải là cấp 8 thượng hát chấm thiết, giá thị trường là kiểu gì người nào không biết, ngươi mở này giá cả vốn chính là sư tử mở miệng lớn, bày chất rồi, ngươi tốt mà ta cũng tốt, chào mọi người mới là thật sự được. Thả ngươi rắm, lão hủ ta bán tài liệu đã 40, 50 năm. Chưa bao giờ lừa gạt hàng xóm lắng giềng, từ trước đến giờ đều là tiền nào đồ đấy. Nay hắc trầm thiết mặc dù chỉ là cấp 8 thượng, nhưng cùng thất đẳng hạ kém chi không xa. "Này, tiểu tử ngươi muốn cấp đồ vật, có phải hay không không chết quá?" Thanh hòa Phường thị hộ vệ uy danh ngươi chưa từng nghe nói. Chỉ thấy một thon gầy tiểu tử đang đem một khối hắc thiết dáng dấp đồ vật bảo hộ ở trong lòng, mà một vị tóc hoa dâm lão tu sĩ chính đang ra sức cấp giật. Lão nhân ra xin thương xót, "Tiểu tử ta thở nhỏ liền mất đi song thân, nửa đời cơ khổ không chỗ Từ bên ngoài mấy ngàn đi tới Thanh Linh trấn, một đường mài hỏng bảy đôi giày, đều là ngủ dã ngoại, pha nước lạnh gặm bánh màn đầu. Con đẩy thiếu niên một mặt thống khổ, thân chuyển mặt giống như khóc tố lên. Vừa nói thời khắc vẫn dưng dưng sạch sẽ mà nhìn trong lòng cái kia một khối hắc thiết, một con ở phía trên tay nhẹ nhàng mà xoa xoa, phản phất hắc thiết là một cái khả ái trẻ nít nhỏ, trong mắt thương tiếc cùng thâm tình càng là tràn trề mà ra. Rất hiển nhiên, cái kia lao đương chủ tư duy không có đổi tới, trong lúc nhất thời là ngẩn ngơ. Mọi người vây xem. Ngay cả Sở Hà cũng nhịn không được ngầm phó một thoáng, không biết xấu hổ như vậy ép giá phương pháp đều dùng ra được, giá hỏa này cũng thật là nhân tài. Lợi dụng không rõ chân tướng vây xem chúng lòng thông cảm, đem chính mình tình cảnh cải thiện, do đó đạt thành âm nhu của chính mình là thuộc về mượn thê thượng Úc, một loại phương pháp. Một chiêu này thường thấy nhất chính là tại màn hình quang trung một loại nào đó kịch truyền hình, đối mặt loại này cảnh còn khó, đẹp đẽ vai nữ chính một loại hội đem chiêu này thi triển ra làm nũng, tới lấy tiền lão bản không có chỗ nào mà không phải là cho hoàng điểm đến chóng tử, do đó vai nữ chính có thể đạt đến được miễn tiền cơm tiền thuê nhà sáo tiền vân vân ví dụ. Đồng thời lão bản cũng có thể cảm nhận được phát hiện lương tâm tuyệt vời tư vị, kết quả là rất tốt sống thắng. Bất quá, mượn thê thượng ốc cho như thế một vị bé trai tới dùng, tự hồ Sở Hà có điểm phát phẩm. Lão đầu ngươi liền cho hắn đi. Ngươi nhìn hắn một cái nước mũi một cái nước mắt, làm người muốn ai ấu, đạo đức ngươi cho chó ăn đi rồi." Một vị không rõ chân tướng quan mấy lên tiếng. "Phốc." Sở Hà vừa nghe suýt chút nữa bật cười, thiếu niên kia đều 16, 17 tuổi vẫn đấu a. Cái kia lao đương chủ thất lao 80, nói tới đạo đức, tôn lão còn tạm được. Cho hắn rồi, ngươi thiếu kiếm điểm cũng có thể an tâm điểm, làm người muốn phúc hậu." Một vị càng không rõ hơn chân tướng cùng theo nào. Giờ khắc này Sở Hà vẫn coi chính mình trở lại vĩ đại thiên triều, đây là cỡ nào quen thuộc một màn a. Quân chúng sức mạnh là đáng sợ rất nhanh lão đương chủ lối bước, coi như ta sợ ngươi, 7.5 chết, không thể thấp hơn rồi. 7 chết. nhi tiểu tử thui rụt rẻ tung một câu, lão đương chủ chỉ rụt một cái lao huyết phun ra. được rồi, kém ta giúp ngươi lót thượng, đừng làm khó dễ lão bản. sở hà tiến lên khi cùng chuyện lão. đông nhiên giết ra như vậy quên mình vì người người hiểu chuyện, lão đương chủ đốn là hai mắt nước mắt lưng trọng, thực thành nhân dân cứu tinh a. cái kia thon gầy thiếu niên cũng có chút ngạc nhiên, bất quá khôn khéo hắn làm sao bỏ qua cơ hội này, có tiện nghi không tham, không bằng cầm thu a. có linh thạch làm dẫn, tiếp sau giữa hai người cảm giác xa lạ lập tức tiêu không biết gia tiên cố hàn, sở hà, cố hàn, kéo kiệt, không trách được ép giá như vậy ổn chuẩn tàn nhẫn. Cho chuyện vài câu sau, hai người đã câu tiên đáp bối lên. Tất cả mọi người là người thông minh, giao lưu lên tự nhiên không cản trở, tựa như cao phú xoáy thông đồng mỹ nhân một dạng địa thuận gió xuôi dòng. Khi biết hai người ở chính là cùng một cái khách sạn, càng là hô to duyên phận, duyên phận ngươi muội, tiểu gia nếu không phải xem ở ngươi đối với tài liệu còn có chút nhãn lực phần thượng. Sở Hà đoán thẩm một thoáng, cùng tại trên địa cầu một dạng, duyên phận này là muốn dùng tiền làm nền mới sản sinh. Bất quá đây là tiền kỳ đầu tư sau này có thể thuận thuận lợi lợi hợp tác lợi của điểm ấy đầu tư lại tính là gì tiểu tử này cũng là tới tham gia khai sơn môn đại hội sau này nhưng là có cơ hội trở thành đồng môn về phần có thể hay không trở thành đồng môn sao còn muốn xem sở hạ ngày mai biểu hiện bởi vì đối phương đã luyện khí cảnh bốn tầng hỏa trúc linh thể trăm phần trăm là tiến vào nội môn trụ cột chi tài vì lẽ đó cùng nhân tài như vậy liên lụy giao tình, không cần nói mấy viên linh thạch hạ phẩm chính là trăm viên đều đáng giá a ta đi tùy tiện nhận thức một người tư chất đều cách xa ở bản thân bên trên bao nhiêu sẽ làm sở hạ có chút buồn bực đáng tiếc dư linh thạch không nhiều, bằng không thì liền tăng giá đem cố hẳn trong tay cái khối này hắc thiết mua trở về, dùng tịnh cấu chi hỏa nghiên cứu thí nghiệm một thoáng, xem chính mình cấu tứ cái kia phát tài kế hoạch có thể được không? hẹn ước ngày mai gặp lại sau, sở hà là trở lại phòng trọ, dùng tịnh cấu chi hỏa tịnh hóa một lần hạ phẩm ít khí khí sau, mới là ăn vào đả tọa vận may chữa thương. tại hành khí chín chu thiên sau, cánh tay phải đã hầu như không ngại, ngày mai thi diễn pháp quyết định là dễ dàng, sở hà lúc này mới an tâm ngủ. sáng sớm ngày thứ hai, cố lên so với sở hà muốn sớm, hai người lui phòng sau liền hướng về đông môn đi. Cử hành khai sơn môn thu đồ đệ địa phương, là tại Thanh Linh Sơn mạch Ngoại Vi, một tòa gọi đón khách trên ngọn núi, cái kia đón khách sơn cách Thanh Linh trấn cũng không xa, ý sở hạ cất lực, nhiều nhất một canh giờ có thể chạy tới. Bất quá Thanh Linh Sơn có pháp khí tại Đông Môn đưa đón, là bất đi không ít chuyện, ít nhất đối với Sở Hà mà nói, có thể tỉnh hạ một bút phi tiền. Đến Đông Môn, nơi, nơi nào đã là người người ồn ào, xếp thành ba đội trưởng lòng, chậm rãi leo lên phi thuyền. Có không ít áo xanh tu sĩ tại duy trì này trật tự, bọn họ ống tay chỗ đều có một theo văn, là một tòa màu xanh núi nhỏ. Thanh Linh Sơn đệ tử Cái kia theo văn thượng núi nhỏ chính là Thanh Linh Sơn Chủ phòng. Này ba chiếc phi thuyền đều là dài hơn trăm trượng, rộng 20, 30 trượng cao, đem cửa thành là trận đến xích sao, những người không có liên quan tại thời gian này là không được đi vào. Có cái trẻ con miệng còn hôi sữa từ phía dưới ngự khí tới, một đường chửi bới không ngừng, lập tức cho một tên Thanh Linh Sơn đệ tử thả ra pháp quang đánh rơi, không biết sống chết. Địa bàn của ta ta làm chủ, quản giết mặc kệ mai, đây chính là Thanh Linh Sơn tại Thanh Linh Chân Khí phái. Chen. Đống nhiên một lanh lảnh thanh âm trường dương mà lên, thật lâu không rơi. Trải qua 10 tức sau lại là hai tiếng trướng lên, lại 10 tức sau này là 3 tiếng. Khai Sơn môn đại hội, thanh linh chấn đông môn, sáu âm thanh làm hiệu, vượt qua lúc không hậu, đây là mọi người đều biết. Thế nhưng cũng có ngủ nướng con ma đen đuổi, đang bay thuyền từ từ bay lên cất cao thời gian, vội vội vã vã địa lao nhanh lại đây, còn có đuổi theo ở phía dưới nổi điên hô to, sư phụ, chờ ta một chút. Thật không biết xấu hổ. Đại hội còn chưa bắt đầu liền ngay cả sư phụ cũng gọi đi ra. Sở Hà nằm ngoài thuyền một bên rào chắn thượng, hướng về phía dưới hô một câu, nhị sư đệ, ngươi đừng đuổi rồi, đáp phi đi. Tại ba chiếc phi thuyền cất cánh sau. Những kia chuyên chuyện giao thông phi làm sao bỏ qua cái này thương kỳ, là rất nhanh bổ sung đến trên đất chống lớn tiếng thỉnh khách. Nhìn bọn hắn dường như soi đói giống như dâng tới những kia đến một giả, Sở Hà chỉ có thể nghiêng đầu không đành lòng xem. chương 11, Khai Sơn môn, Sở Hà cũng không cái kia lòng dỗi danh đi thương tiếp những kia đại khái, hiếm thấy có thể trên không ngao du, đương nhiên phải thật tốt thưởng thức một thoáng cảnh sắc. Ba chiếc phi thuyền hiện lên hình chữ phẩm, là hướng về mặt Nam Thanh Linh Sơn mạch bay đi. Y Dị Thẻ Ngọc tin biết, Thanh Linh Sơn mạch giấu một cái trung phẩm linh mạch, có 99 tòa cự phòng, núi nhỏ mấy trăm, môn hạ đệ tử lên tới hàng ngàn, hàng vạn xa xa nhìn tới, trong sơn mạch cự phong chọc vào vân thiên, căn bản không nhìn thấy chân chính độ cao. ngọn núi như vậy, đã vừa xa sở hà nhận thức, chỉ sợ trên địa cầu hệ vợ dẹt phong so sánh cùng nhau đều kém xa. thế nhưng, như vậy cự phong, vẫn cứ phải kém hơn cùng yêu vân sơn mạch. đây tột cùng là cỡ nào rộng một thế giới a? sở hà tâm tư tại than thở, bên cạnh cố hàn nhưng chọc chọc hắn, ra hiệu chuẩn bị xuống thuyền. nguyên lai like sắp đến đón khách sơn. đón khách sơn là thanh linh sơn mạch ngoại vi một ngọn núi nhỏ, cũng là thanh linh sơn gia vào chủ yếu môn hộ. tuy rằng sơn là núi nhỏ, nhưng là có cao hơn ngàn trượng, khắp núi đều là khả quan xanh tươi. Phi thuyền hạ xuống sân núi chỗ, trước mặt là một mảnh hơn ngàn trượng đại trống trải trên đất trống. Ba chiếc phi thuyền tải tới ước hơn ngàn tên tu sĩ, hầu như lấp kín nửa cái đất trống, trong đó có số ít xem ra già trước tuổi một điểm tu sĩ, hẳn là tiếp đón mà đến trường núi. Còn có một chút từ phía sau chạy tới, vận may tốt lợi của có thể tại hết hạn thời gian trước chạy tới, vẫn may bất hảo, chỉ có thể khắc tìm nhà dưới, trừ phi tư chất của hắn có thể làm cho ngăn cản hắn người thay đổi chủ ý. Nhiều người như vậy, cho dù là mỗi người chỉ là một lời hai ngữ, cũng muốn hội tụ thành kinh người tiếng ầm. Sở Hà hiện tại cảm giác giống như là nằm ở tán khu phố khắp nơi đều là có kẻ mặc cả âm thanh. Cũng còn tốt tình huống như thế lập tức cho chủ trì Thanh Linh Sơn đệ tử ngăn lại, lập tức trở nên yên lặng như tờ. Kế tiếp là một ít đơn giản nghi thức, đơn giản là ca tụng lãnh đạo, biểu lộ ra bản phái thực lực vân vân. Sở Hà vô tâm những này đã nghe qua en lần đổ vật, hắn là đem ánh mắt phóng tới nơi khác đi. Tại một đầu khác cao chút địa phương, mặt trên có một màu trắng đỉnh, đỉnh bên cạnh có một cái từ trong mây mù kéo dài đi ra màu xám trùng dai, trong đỉnh ngồi vài tên tu sĩ. Bởi vì có chút viễn, Sở Hà không thể thấy rõ khuôn mặt. Đây hẳn là lãnh đạo đi, không cần xuất lực, chốn ở hậu trường thưởng thức trà thành đây. Trải qua số tức, nói chuyện xong xuôi, chân tuyển cũng bắt đầu, phụ trách việc này chính là hơn 30 tên áo xanh tu sĩ. Sở Hà chú ý tới bọn họ khác với tất cả mọi người, bọn họ ống tay đeo văn dấu hiệu là huynh khác hẳn với tầm thường thanh linh sơn đệ tử, cái kia màu xanh núi nhỏ chúng quanh bỏ thêm một vòng màu vàng đeo văn bao quanh. Không biết là đệ tử nội môn, vẫn là đệ tử chân truyền. Sở Hà âm thầm đoán, đầu tiên là đem ứng tuyển phương nào diện người phân ra, sau đó sẽ tinh tế chân tuyển. Tổng cộng có đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn, linh ông cùng đàn độ bốn loại lựa chọn. Sở Hà tuyển chính là linh ông, cố hẳn nhưng là đệ tử nội môn lần thứ nhất chân tuyển là từ cha xét cốt linh bắt đầu chỉ tốn mấy chục giây liền đổi mấy chục cái nghĩ đục nước béo có đi ra ngoài phụ trách xua đổi thanh linh đệ tử nhưng tàn nhẫn hạ đến độ là nặng tay những gia hỏa kia hầu như cho đánh thành đầu heo phụ trách chân tuyển đệ tử nội môn tu sĩ tay trung đều có một kiện hình dạng kỳ dị cái gương pháp khí bọn họ dùng cái gương sinh ra màu xanh pháp quang tại triệu thí thiếu niên trên người soi sáng y theo pháp quang màu sắc biến hóa tới quyết định linh thể một loại hạ phẩm linh thể tại này pháp quang chiếu dọi xuống là không biến sắc gặp phải trung phẩm nhưng là hóa thành màu vàng vậy mà để thanh linh sơn đệ tử kinh hỉ chính là thậm chí có hai tên ứng tuyển thiếu niên đem pháp quang màu sắc biến thành màu vàng thượng phẩm linh thể mười năm khó gặp thượng phẩm linh thể càng là tại lần này khai sơn môn đại hội thượng xuất hiện hai vị hai tên đệ tử kia khó ước kích động vội vã đem hai tên thiếu niên kia tu sĩ ma hướng về màu trắng đỉnh đi tới ở vào chung quanh nhân số so sánh rất cách xa trong và môn ngoại môn linh nông đan đổ sắp xếp đại thể là một ba hai hai dáng vẻ không vượt qua 18 tuổi tu vi nhất định phải đến luyện khí cảnh bốn tầng linh thể còn muốn là trung phẩm trở lên ba cái điều kiện đủ tại những này tầng dưới chót tu sĩ trung vẫn đúng là tìm không ra bao nhiêu được hay là chỉ có những kia gia tộc lớn phí thượng khí lực cùng tài nguyên có thể nuôi dưỡng được một ít đi, có như vậy phần trăm chẳng có gì lạ. vậy mà còn có lần thứ ba, là lấy tu vi tới phân, mà linh thể đạt đến trung phẩm, tu vi có luyện khí cảnh 4 tầng trở lên, nhưng là cho chỉ dẫn leo lên cái kia màu xám trứng dai, hướng về mặt trên đi đến, đem không phù hợp thấp nhất điều kiện loại bỏ đi ra ngoài. ứng tuyển linh nông còn có hơn 100 người, đan đổ bên kia là ngay cả 100 người cũng chưa tới. tiếp đến đào thải, là thử thách tiểu pháp quyết thượng trình độ. liên quan với linh nông, trong đó có một cái nhất định yêu cầu là thủy linh thể. Thi tự nhiên là rất phổ biến hệ nước tiểu pháp thuật, cam lâm thuật, mà đan đồ bên kia nhưng là tiểu khống hòa thuật. Cam lâm thuật là thứ 9 các loại pháp quyết, cho dù là luyện khí cảnh ba tầng cũng có thể dễ dàng nắm giữ, nhưng lấy thủy linh thể sử dụng hiệu quả tốt nhất. Pháp quyết này đa dụng với tầm bộ linh thực mặt trên, là linh nông không thể thiếu pháp thuật. Nếu như ở trên mặt này đều không quá quan, là ăn không hết linh nông này một bát cơm, rất nhanh sẽ đến sở hạ. Chỉ thấy hắn đi tới chỉ định thi diễn nơi, dội ra hai tay bình huyền trước người, sau đó mười ngón bắt đầu các loại quý tích vùng đây hình thành từng cái từng cái đơn giản ấn quyết những này ấn quyết sản sinh hơi xong chấn động hướng về phía trước dâng lên đi nửa tức thời gian quanh mình linh khí liền có biến hóa sở hà mười ngón thượng cũng xuất hiện một tầng mông mông bạch quang mà ở phía trước vài thước địa phương nhưng là xuất hiện một cái mơ hồ có thể thấy được linh khí vòng xoáy vốn là ở nơi này linh khí là có chút mỏng manh nhưng ở linh khí vòng xoáy hấp dẫn hạ là ném ba bốn trượng nội linh khí đều hội tụ lên tạo thành một tầng dâng lên dâng lên mà động mây mủ. sở hà cam lâm thuật là luyện đến tầng thứ hai cái này cũng là hắn vì sao có tư cách chiếu cố sở ra linh điện nguyên nhân Cam Lâm thuật tổng cộng có 4 tầng, nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 4, đủ để khẽ động sắp tới chừng 20 trượng nội linh khí vì làm sử dụng. Theo mây mù tầng tầng lớp lớp chuyển động, này một đoàn linh khí mây mù từ từ tăng lớn, tại sắp tới phạm vi mấy thước thời điểm, nó mới là ngừng xoay trở lại. Lúc này, chỉ nghe sở hà khẽ quát một tiếng, hai tay cùng ấn, phát sinh một đạo màu trắng pháp quang đánh vào linh khí đám mây thượng. Dầm dầm. Linh khí đám mây nhận được này một cái pháp quang, lập tức có dòng nước động vi âm chuyển tới, mây khói lăn lộn càng gặp kịch liệt. Cái đám mây lúc này giáng xuống nhiều tia dường như tóc bẻ nhỏ nước mưa. Như vậy thì triển Cam Lâm thuật, Sở Hà là ung dung cực kỳ. Nếu như là phải đem đám mây di động đúc lớn hơn một chút địa phương mới có thể làm cho hắn có áp lực. Bình hoạch Thanh Linh Sơn đệ tử vừa thấy được ngón này Cam Lâm thuật, trong mắt lập tức có khen ngợi tâm ý xuất hiện, chỉ chờ Sở Hà dừng tay, liền không thể chờ đợi được nữa tuyên bố thông qua. Này hơn 200 người, tại tầng này mặt trên lại cho đào thải gần một nửa, chỉ có khoảng 70, 80 người. Dường như đệ tử ngoại môn như vậy, Sở Hà mấy người cũng là cho phi thuyền đưa đón đi vào Thanh Linh Sơn. Chương 12, Thanh Linh Tứ 98 viên. Phi thuyền nhắm ở gần một tòa cự phong bay đi. Hạ xuống địa phương là ở tòa này cự phong sơn núi chỗ. Nơi này độ dốc vô cùng hoãn, có xây không ít cung điện nhà lầu, nhưng càng nhiều chính là mọc ra các loại linh thực đất ruộng. Có ruộng bậc thang, ruộng nước, ruộng cát, đủ loại tiểu dáng. Nơi này linh khí độ dày so với thanh linh trấn chỗ muốn cao hơn một chút, khiến người ta trở nên hoạt bát. Mọi người hạ phi thuyền, chỉ thấy cách đó không xa có một tòa đền thờ, mặt trên thư thanh linh thứ 98 viên. Đền thờ phía dưới có hai vị đệ tử coi chừng, vừa thấy sở hạ đám người lại đây, đó là cung kính mà hướng đầu lĩnh vị kia thanh linh sơn đệ tử thi lễ. Tiếp đến nhưng là cùng trước đây nhập học làm thủ tục gần như đầu lĩnh thanh linh sơn đệ tử hướng về mọi người giới thiệu một ít tương quan nhân cùng các loại quý củ, đồng thời định mỗi ngày đi học thời gian, sau đó liền mang theo đại gia đi ký túc xá thực đường chỗ quen thuộc. tuy rằng cho thanh linh sơn trúng tuyển, nhưng cũng không phải là từ đây liền gối cao vô ưu. sau còn có tầng tầng kiểm tra, nếu như không thể tại trong vòng nửa năm đến luyện khí cảnh 6 tầng, cùng với linh thực pháp quyết không đạt tới yêu cầu lời của, đều sẽ cho trục xuất thanh linh sơn. đồng thời, vị kia gọi trương hủ giáo viên cường điệu trở xuống hai điểm, một tức là giáo viên có thể định đoạt học đồ tương lai, nói thí dụ như giáo viên nhìn ngươi không vừa mắt, cũng có thể đưa ngươi đuổi ra thanh linh sơn. Hai, lấy một hoàn cảnh như vậy, lại có thêm cao sư chỉ điểm, chỉ cần không phải quá mức đãi lại ngu dốt, đặt đến yêu cầu cũng không khó. Mọi người nơi ở là một nóc 5 tầng cao nhà lớn, tên là số 7. Mỗi một tầng 20 dàn đơn phòng, gian phòng không lớn, bên trong bố trí cực kỳ đơn điệu đơn giản. Để Sở Hà có điểm không thích hứng chính là, tầng trệt trong lúc đó dĩ nhiên không có cầu thang. Ngay sau đó vừa nghĩ cũng thoải mái, có tốt như vậy để tung thuận, thậm chí đến luyện khí cảnh tầng thứ 4 còn có thể ngự khí phi hành, thang lầu này còn muốn tới làm gì? Vậy đến, chức vụ giáo viên liền cho mọi người thả đường ngày giả ngoại trừ không thể ra vườn cùng với mấy cái cấm chỉ địa phương, những nơi khác đều có thể đi lại. Nhưng trước tiên là phải thay đổi thượng thanh linh sơn quần áo, bằng không thì cho trong vườn thủ vệ bắt lại, không thể thiếu muốn chịu một trận đánh, nghiêm trọng điểm làm mất mạng đều có khả năng. Đây không phải là đe dọa, dù sao nơi này là thanh linh sơn linh nguyên liệu nấu ăn liêu cung cấp địa, cũng thuộc về trọng yếu nơi, thủ vệ nghiêm một ít là tất nhiên. Có tự do hoạt động, mọi người đều là vô cùng phấn khởi, liền muốn không thể chờ đợi được nữa muốn kết chúng khắp nơi dù xem. Có mấy người tính cách hướng ngoại bé trai ở trong đó xe chỉ kim, cực kỳ nhiệt tình. Nay 70 80 người chung, bởi linh thể đặc chất, bé gái thậm chí so với bé trai còn nhiều một ít, nữ nhân là thủy làm câu nói kia thật không giả. Chẳng trách cái kia mấy cái thằng nhóc bính bính này, cảm tình là nam tính kích thích tố dồi dào. Sở Hà đối với những này không có hứng thú, là dẹp đường hồi phủ đóng cửa tu luyện. Từ khi tu luyện hiệu suất tăng cường, Sở Hà liền đối với tu luyện có chút mê, dùng để thời gian tu luyện là ngày càng tăng trưởng. Ngoại trừ Sở Hà, vẫn có 5, 6 người trực tiếp về ký túc xá. Lúc rời đi, Sở Hà thậm chí cảm giác mình như đắc đạo cao tăng, có thể làm được thông dong bình tĩnh, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền không mê sắc đẹp, khá là tự đắc một hồi lâu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chờ sở hà mở ra dưới mắt thời điểm, nhìn một chút treo trên tường linh quý phát hiện đã đến nửa đêm. Không nghĩ tới cái này gian phòng nhỏ cách âm hiệu quả không sai, tại lúc tu luyện căn bản nghe không được bên ngoài tạp âm, này vừa tu luyện mấy có không biết thời đại mùi vị. Từ cả người sáng khoái thông thái xem ra, lần này tinh tu thành quả tốt vô cùng. Không nghĩ tới chỉ mượn một bình hạ phẩm ích khí đan, liền đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ ba đỉnh cao, tiến vào tầng thứ 4 sắp tới. Nơi này linh khí nồng nặng, cũng hẳn là trợ lực một trong. Từ khi thân thể cho tịnh hóa thông tấu sau. Sở Hà ngay cả dáng vẻ đều hao gầy không biết. Mấy ngày qua thân thể đối với linh nguyên nhu cầu đặc biệt lớn, phổ thông đồ ăn căn bản bổ sung không được, thường để Sở Hà có cảm giác đói bụng, chỉ có thể không ngừng dùng đan dược thế thân đồ ăn. Chỉ hai ngày này, từ mập gầy tu sĩ nơi đạt được mấy bình hạ phẩm ích khí đan đã tiêu hao hết. Chỉ là mấy bình hạ phẩm ích khí đan tự nhiên bổ khuyết không được bao nhiêu, cũng tăng thêm không được bao nhiêu, nhưng Sở Hà nhưng nhưng rõ ràng cảm thấy, hiện nay thân thể khắp mọi mặt tình hình so với trước đó muốn tốt không ít. Xem ra sau này nhiều tích góp điểm thiên tài địa bảo, có chín có thể đem linh thể tăng lên vì làm chúng phẩm chỉ là cái chung cần thiết chi lượng liền không biết muốn bao nhiêu nay thần kỳ hỏa diễm thật sự có thể thay đổi chính mình nửa đời sau a hơi suy nghĩ tâm tư bỏ vào tịnh cấu chi hỏa mặt trên nó không có một chút biến hóa nào kỳ quái chính là bản mạng chân nguyên cũng không thể tầm bộ nó chút nào điều này làm cho sở hà cực kỳ không rõ nó trăm phần trăm là bản thân bản mạng đồ vật bản mạng chân nguyên cùng bản mạng đồ vật không hề quan hệ nếu là nói ra toàn bộ tu chân giới đều không có ai tin tưởng phu tịnh cấu chi hỏa xuất hiện ở bản tay phải trong lòng sở hà đem ánh mắt đặt tại mặt trên cũng suy nghĩ mở ra như thế nào mới có thể đem nó thăng dài chỉ có thể sử dụng một lần hai thành tịnh hóa lực lượng rõ ràng rất ngắn bạn đúng rồi thiếu chút nữa đã quên rồi từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia bình nọc độc căn bản không cần mở ra tịnh cấu chi hỏa ngay cả bình sứ đều cùng nhau tịnh hóa vẫn là hai thành nhìn trở nên cạn đen hỏa diễm sở hà thần hồn trung được đến một chút tin tức Này hai thành nọc tố tịnh cấu chi hỏa chỉ dùng hai mươi mấy tức liền đem biến hóa để cho bản thân sử dụng thế nhưng nó không cách nào lại đối với nọc độc phát sinh tịnh hóa tác dụng từ đó đạt được chất dinh dưỡng xem ra đúng là đối bản thể mới có thể không hạn chế sử dụng Sở Hà vẫn không có góc đến muốn mượn chính mình chúng độc tới tăng cường tĩnh cấu chi hỏa sức mạnh. Bảo trì hảo tinh thần, ngày mai thật tốt học tập mới là chính sự, tĩnh cấu chi hỏa chuyện trước tiên để một bên đi. Thật tốt học tập, mỗi ngày nghĩ thượng. Chỉ cần tại Thanh Linh Sơn dừng bước, tất cả đều dễ nói chuyện. Thanh Linh Sơn này bắt đuổi, tiểu gia ôm định rồi. Mang theo mỹ hảo ước mơ, Sở Hà hương vị ngọt ngào nhập động. Cong. Đệ nhất một tiếng đàn tranh thanh âm vang lên thời điểm, Sở Hà liền rời giường tìm đòi. Những này đàn tranh âm không biết từ nơi nào mà đến, rất tốt, có thể làm cho nhân nghe ngóng thanh minh phấn chấn, đúng là tỉnh ngủ hảo âm xuống lầu dưới rửa mặt nơi hơi chút rửa mặt, sở hà liền hướng về thực đường chạy đi. Thực đường tại ký túc xá mặt đông là một ngóc ba tầng kiến trúc, diện tích cực kỳ rộng rãi. Tầng thứ nhất là cho tương tự sở hạ như vậy đệ tử cung cấp thấp linh nông đi ăn cơm nơi. Tầng thứ hai thuộc về cấp cao một ít đệ tử, tỷ như trung cấp linh nông, linh trong vườn thủ vệ. Tầng thứ ba liền thuộc về giáo viên cùng viên chủ các loại lãnh đạo cùng thực quyền cán bộ, thuộc về phàm nhân cùng cậu không thể đi vào quý khách khu. Sở Hà mới là không quản hắn ở đâu ăn gì, hắn quan tâm chính là ăn cái gì. Hương khí mê người cây sắn trúc liền dạng khoái thúi dương muối, có nhai kính bánh màn đầu. Để Sở Hà này một món ăn ăn được cực kỳ thỏa mãn. Đây cũng là linh thực a. Tuy rằng những đồ ăn này cùng việc nhà không khác, thế nhưng nguyên liệu nấu ăn nhưng quý giá không biết. đi chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, chỉ đợi chậm rãi tiêu hóa chuyển thành tân sinh linh nguyên. Cùng trước đây so với, Sở Hà đã cảm thấy đãi ngộ hết sức đề cao, rất là thỏa mãn. Mặc dù chỉ là cấp 9 linh thực, nhưng một ngày 3 bữa địa ăn tới, thời gian một trường, đạt được giúp ích tất ít Thực bổ vĩnh viễn so với đan dược được, bởi vì nó gần như là không có bất kỳ tác dụng phụ. Ăn xong bữa sáng chạy tới đi học địa phương, đại gia cũng gần như đến đông đủ. Chương 13 Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ngày hôm nay tất cả mọi người đổi lại chỉnh tề nhất trí quần áo, cùng những tia đệ tử ngoại môn gần như, bất qua ống tay không có thanh linh sơn theo văn tiêu chí. Nếu như thông qua cuối cùng kiểm tra, có thể ở lại thanh linh sơn này theo văn tiêu chí mới có thể thêm đi tới. Y dí phục này hình thức so với tại internet gặp gỡ đạo bảo đẹp đẽ nhiều lắm, không biết vật gì dệt thành, sở hà mặc lên người cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay tới giảng bài chính là một vị gọi trương dụ giáo viên, vị này giáo viên dáng vẻ thư sinh rất đậm, thon gợi thanh tú. Hán khai giảng cũng không phải có quan hệ linh thực phương diện nội dung, mà là từ dẫn khí nhập thể nói tới dẫn khí nhập thể, luyện hóa linh nguyên. đây cũng là mọi người mười mấy năm qua không gián đoạn làm chuyện, từ lâu thục nát với ngực, hôm nay làm sao lời lẽ tầm thường, tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. lúc đầu vẫn không phản đối, thế nhưng nghe nhiều vài câu, mọi người nhưng là cảm thấy có chút ý tứ, trong lòng âm thầm hai đem so sánh lên. tu hành tuy vốn lớn chất, nhưng đặt nền móng tầm quan trọng cũng không kém bao nhiêu. một tên tu sĩ si nếu muốn ở tu hành trên đường đi được viễn, ngoại trừ tư chất ở ngoài, còn có một cái trọng yếu then chốt, đạo cơ. cao vạn trượng lâu bình địa mà lên, cơ sở không tốn sức, tất cả đều là nói xuông. có người nắm giữ trung phẩm linh thể nhưng ngay cả luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn đều không đạt tới. Có người thì hạ phẩm linh thể nhưng có thể một đường tu luyện tới nguyên đan thực cảnh. Nghe được trương dụ giáo viên mặt trên lời nói này, tất cả mọi người là một phen ồn lên. nắm giữ trung phẩm linh thể tu luyện không tới luyện khí cảnh 9 tầng đại viên mãn không ngạc nhiên. dù sao một người không tư tiến tới, yêu thích ngoại vật, có cái gì hảo điều kiện đều là giả. dựa vào hạ phẩm linh thể tiến vào tiên thiên cảnh cũng là có, nhưng trong trăm không có một, chỉ là có thể đột phá đến nguyên đan cảnh. đây cũng là chưa bao giờ nghe thấy chuyện. các ngươi không tin sao? nói cho các ngươi, chuyện này không giả. Nhân vật chính chính là chúng ta Thanh Linh Sơn tự huyện trưởng lão. Đại gia rảnh rỗi hỏi một chút cái khác giáo viên liền có thể biết. Trương giáo viên mỉm cười nói: "Mọi người nghe vậy đều là rối loạn tư mừng, dưới mắt chung đều có hừng hực vẻ lộ ra. Tất cả mọi người là chạy trở thành linh nông mà đến, chỉ cần ngày sau đem sinh hoạt cải thiện không ít, do đó để đời sau của mình có thể có càng tốt hơn khởi điểm, đây cũng là to lớn nhất hy vọng. Có hạ phẩm linh thể, vừa không có vô cùng tốt điều kiện, căn bản là tuyệt hướng về thượng khả năng. Mọi người đang ngồi nhân, nguyên bản sẽ không hướng về bên này nghĩ, thậm chí trở thành trung cấp linh nông chính là cuộc đời này to lớn nhất giá vọng." không nghĩ tới có như thế dốc lòng chân thực cố sự ở trước mắt, đương nhiên vì đó nhiệt huyết sôi trào. dành cho Quang Minh hy vọng, so với dành cho Phong Phú vật chất càng khiến người ta phân chấn. Giáo viên, chúng ta nhưng là cùng từ Huyễn trưởng lão xuất thân khác nhiều, cái thanh em này rất nhỏ, có điểm rụt rẻ, Sở Hà theo tiếng nhìn tới, là một có tròn vo mắt to thành tú nữ hải. đúng vậy, từ trưởng lão dáng vẻ này chúng ta, chúng ta liền trung phẩm ích khí đan đều chưa từng ăn. chính là nghị luận lập tức náo nhiệt. Trương giáo viên sở sờ đưa tay để ép để quát táo yên tĩnh lại, mới là chậm rãi nói, từ Huyễn trưởng lão tại không có gia nhập chúng ta Thanh Linh Sơn trước đó là một tên tà tu gia nhập thanh linh sơn thời điểm cũng chỉ là một tên linh nông học đồ lúc đó với các ngươi là giống nhau nói xong lời cuối cùng hắn là đưa tay hư chỉ một vòng mọi người vừa nghe lập tức yên lặng như tờ thiên đạo thù cần trả giá luôn có hồi báo thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên bản giáo tập hy vọng các ngươi có thể ở trong lòng nhớ kỹ hai câu này từ trưởng lão có thể làm được các ngươi cũng có thể làm được Đùng đùng tám tới cá nhân nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên tựa như 80 mặt trống lớn tại đánh sở hà tuy rằng cũng vũ trưởng thế nhưng ngầm hạ nhưng có điểm nói thầm hai ba câu nói cắt vào chỗ yếu, trưởng khống đại gia tâm tình, vị này giáo viên nếu như đổi làm tại trên địa cầu, thích hợp nhất hắn phát huy công tác hẳn là cách mạng người mở đường, trên đài diễn thuyết đại sư, hay là lòng đất truyện tiêu lãnh đạo. Như vậy điều động một thoáng, tất cả mọi người trở nên hứng thú rạng rỡo, tinh thần cũng dực dơ hẳn lên. Đây là do nội đến ở ngoài, vì lẽ đó này buổi sáng giảng bài phi thường hiệu suất, sở hạ bọn người nghe nhập cũng hoàn toàn hấp thu. Trước đây mọi người tu tập luyện khí cảnh phát quyết, cùng trương giáo viên giảng giải tại cơ bản giản giáo phía trên là nhất trí, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ tận không giống nhau. Chiếu trương giáo viên từng nói nếu như hoàn toàn sửa lại lại đây, có thể đem dẫn khí nhập thể công lao hiệu suất tăng cao 2 đến 3 phần 10. cái này tăng cao rất khả quan, thật không hổ là đại môn phái, cơ sở pháp quyết cũng như vậy đã tốt muốn tốt hơn. sở hà là vì cảm giác hít một thoáng. bất chi bất giác, một buổi sáng khoa cứ như vậy đi qua, đỡ lấy một canh giờ là bữa trưa thời gian nghỉ ngơi, đại gia vẫn có vẻ chưa hết phòng thèm. buổi trưa cùng buổi chiều linh thực rất tốt, có kê có vị ngư, còn có nhiều loại dược liệu đơn thang. những này loại thịt đều là dùng linh thảo chăn nuôi đại, cho nên chúng nó chứa được linh khí so với sáng sớm ăn những kia còn thịnh soạn hơn ngoại trừ không kém thức ăn ở ngoài, còn có thể mỗi tháng lĩnh lương tháng. Bất quá như vậy phải trở thành chính thức cấp thấp linh nông sau mới có thể được hưởng. Đại môn phái phúc lợi thật tốt, ở trên cái thế giới này, như thanh linh sơn như vậy môn phái chính là quốc sĩ một dạng tồn tại ác cùng lúc trước so với cao thấp lập phán. Còn có để sở hà có chút kinh ngạc chính là, bất kể là nơi này linh nông vẫn là thị vệ các loại thổ dân, cực nhỏ có vinh vía hung hăng hạng người, đối với mọi người thái độ đều rất khiêm tốn. Chuyện này quả thật lật đổ sở Hà trước đây nhận thức, xuyên qua trước xem qua rất nhiều mạng lưới tiểu thuyết nhân vật chính ở tại môn phái đều là mạnh huyết yếu, lẫn nhau đầu đá. Nhân vật chính càng là mọc ra một bộ trào phủ mặt, bất kể là góc tường A Miu, A cẩu, vẫn là có một không hai cùng giai thiên tài, đều muốn thử nghiệm cưới lên đầu đi sảng khoái sảng khoái, không có lúc nào yên tĩnh. Mà nhân vật chính bởi vậy có thể tiểu vũ trụ liên tiếp bạo phát, tu vi cùng sức chiến đấu liên tiếp cất cao, thiểm mụn vô số cao thủ đợi trước mắt chó. Tiến vào Thanh Linh Sơn như vậy muốn phái, xem ra ta không phải nhân vật chính a. Sở Hà chỉ có đến ra cái này kết luận. Mấy ngày kế tiếp chương trình học đều không có liên quan đến đến linh thực phương diện, vẫn là mỏng cứu luyện khí cảnh pháp quyết, ngoại trừ dẫn khí nhập thể, còn có luyện hóa linh nguyên. Trường giáo viên rõ ràng cho thấy một tên hảo lão sư, cho dù ở thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần có người muốn hỏi, cũng thân thiết trả lời, tuyệt không qua loa. Hoa ái tận chức giáo viên, phong phú linh thực, khắp nơi hòa hợp bầu không khí, tu luyện hiệu suất rất là tăng trưởng, để Sở Hà đám người trong lúc hoảng hốt tựa như tại mật bình trung. Đương nhiên, có đôi khi hồi tưởng lại năm đó, đều là chịu không nổi thổn thức, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cũng có thể từ vẻ mặt khác nhìn ra, Thanh Linh Sơn là thật lòng nghĩ bồi dưỡng mới lên cấp đệ tử thành tài. Sở Hà cảm thấy Thanh Linh Sơn môn phong như vậy, càng có thể tăng lên đệ tử trung thành độ, tối thiểu, Sở Hà một tốt người đã bắt đầu đem Thanh Linh Sơn coi như ra một dạng, về việc tu hành diện đều là toàn tâm tập trung vào, tiến độ đều rất tốt. Nguyên đang thật cảnh, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới cảnh giới, không nghĩ tới thật sự có cùng bọn hắn một loại tư chất người đạt đến. Sống sở sở tấm gương tồn tại, tự nhiên có thể làm cho đại gia bốc đồng mười phần. Mà Sở Hà tại thứ 7 ngày sau, rốt cục phá tan tầng thứ ba, tiến vào luyện khí cảnh tầng thứ 4. Này lên thăng, cũng tiêu hao non nửa bình trung phẩm ích khí đan, tiến vào tầng thứ 4 là có thể ngự sử pháp khí, cũng có thể xin một tháng ra vào linh viên một lần, trong khi một ngày. Chương 14, khổ cực kiếm linh thạch. Cái này cái gọi là ra vào, tức là rời khỏi sơn môn đến chỗ khác đi. Tuy rằng tu luyện không biết nhật nguyện, nhưng nhân luôn có việc vật tổng thể tránh không được, tỉ như trong nhà việc gấp, bởi vì tu luyện cần phải đi phường thị cái gì. Tại môn quy chung, có thể ngự sử pháp khí này một cái là cứng nhắc, nếu như đạt đến tầng thứ 4, trên tay không có pháp khí lời của, cũng không có thể rời khỏi sơn môn. Dù sao đây là tới gần yêu vân sơn mạch địa phương, Nhiều lần xuất hiện yêu thú đối với không có pháp khí tu sĩ mà nói uy hiếp là rất lớn. Cho dù có pháp khí, luyện khí cảnh bốn tầng tu vi tại cao cấp một ít yêu thú trong mắt, tựa như sơ sinh cựu con như vậy yếu đối. Còn có một chút chính là, nơi này tán tu cao thủ đông đảo, ngư long hỗn tạp, tại thanh linh trấn ở ngoài giết người cướp của chuyện lúc đó có phát sinh. Như thanh linh sơn đệ tử như vậy thân phận tại một số gan lớn hạng người trong mắt chính là của cải bảo đảm. Vì lẽ đó coi như có này một quy, nhưng ngươi muốn đi ra ngoài cũng không có như vậy thuận tiện, còn phải muốn linh trong vườn phụ trách chấp sự phê chuẩn. Sở hạ tạm thời đối với thế giới bên ngoài không có hứng thú để hắn cảm thấy hứng thú chuyện là, chính mình rốt cục có thể kiếm linh thạch. Ở tại Cự Phong tên là Truy Tử Phong, tên cùng sơn hình tương tự, chủ sự chính là một vị gọi quách tử đệ tử chân truyền. Không ngừng Truy Tử Phong, ngay cả Truy Tử Phong chúng quanh hơn 10 tòa núi nhỏ cũng thuộc về hắn quản Hà nội. Như Truy Tử Phong như vậy tại Thanh Linh Sơn ngoại vi ngọn núi, có 60, 70 đều là đệ tử chân truyền tọa trấn hộ vệ, chúng nó càng như là Thanh Linh Sơn một tầng sắc ngoại. Những này ngoại vi ngọn núi bởi cách linh mạch chủ lực khá xa, linh khí mức độ đậm đặc lạ bình thường. Đương nhiên, cái này bình thường là đối lập nội vi giằng ngọn núi mà nói, so với bên ngoài tầm thường thế giới Nơi này linh khí hàm lượng là muốn vượt qua mới thành. Loại này linh khí hàm lượng trình độ đã là đạt đến khai khẩn hạ phẩm linh điển điều kiện, vì lẽ đó ngoại trừ Truy Tử Phong ở ngoài, hạt quản hơn 10 tòa núi nhỏ thượng cũng khai khẩn ra không ít linh điển. Từ Thanh Linh Sơn bỗng nhiên đối ngoại chiêu thu linh nông đến xem, môn phái chung sức sản xuất là theo không lên linh điển mở rộng, là có không nhỏ chỗ hổng. Vì lẽ đó, Thanh Linh Sơn cao tầng đã sớm vì đó chế định một loạt đối sách, ngoại trừ đi ra ngoài chiêu thu trung cấp hoặc cao cấp linh nông, vận hướng về nội bộ đảo mốc tiềm lực. Tỷ như có luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, Cam Lâm thuật đạt đến tầng thứ 2, là có thể hướng về có quan hệ chấp sự xin linh điền đốc việc, cũng có thể kiếm lấy nhất định lương bổng. Mà Sở Hà, tại đột phá luyện khí cảnh 4 tầng sau, bỏ chạy đến chấp sự đường, tại một tên cứ gọi hà trưởng hứa chấp sự nơi nào lĩnh nhiệm vụ, đồng thời mua một viên hạ phẩm khiên kinh ngọc. Khiên kỳ ngọc vì làm hạ phẩm thông tin pháp khí, là một cái tắt đại hình vương pháp ngọc, bên trong dấu ấn có đưa tin phụ trận, có thể đem môn nội tuyên bố một ít tin tức hiện hiện ở phía trên, cũng có thể cùng những khác người nắm giữ thông tin. Đồ vật này giá thị trường một loại đều tại trăm viên linh thạch hạ phẩm sắp xỉ, Sở Hà chỉ tốn 10 khối linh thạch liền đạt được. Trong lúc Sở Hà vô cùng giảm miệng, tốn không ít công phu mới đưa cái kia Hà chấp sự thuyết phục, không chỉ đánh bắt chết, hơn nữa dư khoản tiền tại ngày sau nhiệm vụ thủ lao giảm chậm giai trừ. Đương nhiên, sức sản xuất chỗ hồng đối với những này chấp sự sản sinh lớn lao áp lực, tại này một việc buôn bán chung cũng có tác dụng rất lớn. Bất quá Sở tiểu gia tự nhiên bỏ qua những này, vì mình ép giá năng lực đắc chí hồi lâu. Tại Sở Hà trong mắt, đồ vật này giống như là trên địa cầu cứng nhắc máy vi tính. Bất quá công năng đơn điệu rất nhiều. Hơn nữa phạm vi cũng có hạn chế, chỉ cần rời khỏi truy tử phong chủ đưa tin trận xa một chút, liền một điểm dùng cũng không có. Nhận được tay nhiệm vụ, phần lớn đều là đúc thanh linh thảo việc. Thanh linh thảo là thanh linh sơn đặc sản, tên núi cũng là bởi vì này mà đến. Vì làm cấp 8 dược thảo, tính ôn hòa làm dịu, giàu có linh khí, có thể trung hòa những dược liệu khác sinh ra cương cường dược lực, đồng thời không có một chút nào xung đột. Vì lẽ đó, nó tại các nơi luyện đan sư trong miệng, còn có một cái khác tên, trong đan thảo. Chiếu sở hà đến xem, này thanh linh thảo hoặc xưng là dầu cao vạn kim càng chuẩn xác bởi vì như vậy dược tính đặc chất, thanh linh thảo tại luyện đan thượng là có bao nhiêu ứng dụng, vì làm trên đời rất nhiều toa đan dược chúng không thể thiếu một vị thuốc tài, luôn luôn đều là thị trường nhu cầu rất lớn, không lo bán. tại thanh linh sơn rất nhiều thu vào chung, thanh linh thảo chiếm rất cao tỷ lệ, khi trồng thực diện tích thượng, thậm chí so với linh cốc càng lớn hơn ba, 4 lần. thanh linh thảo vì làm thủy trúc dược thảo, sinh trưởng thời gian đoán là hơn 2 tháng, trồng thời gian vì làm xuân hạ, một năm có thể trùng hai mùa. nó trồng điều kiện tuy rằng không cao, thế nhưng có một chút rất đáng ghét, một ngày ít nhất phải dùng cam lâm thuật đúc 8 lần, một khi đến thành Thủ kỳ, cái này tưới nước số lượng còn muốn tăng cao. Mỗi ngày đi học thời gian vì làm 6 canh giờ, ngoại trừ giấc ngủ cùng một ít vụn vặt chuyện sử dụng 2 canh giờ, Sở Hà là nặn ra 4 canh giờ tới làm công. Thậm chí, buổi trưa dùng để ăn cơm nghỉ ngơi 2 canh giờ đều cho hắn chen chúc một cái nửa canh giờ đi ra. Khổ cực như vậy, mỗi ngày có thể kiếm được linh thạch đoán là hạ phẩm 3 viên dáng vẻ, trước một tháng đoạt được đều là dùng để trả nợ khiên kinh Ngọc, mãi cho đến tháng thứ 2 mới có tiền thu vào. Lấy Sở Hà tu vi, mỗi ngày như vậy thời gian giải thi triển cam lâm thuật là rất cực khổ chuyện. Mỗi đến lúc nghỉ ngơi, cái kia trong kinh mạch liền nóng bỏng đâm nói, cực kỳ không thoải mái. Bất quá Sở Hà vẫn cứ nhịn hạ xuống đem đau khổ nhận thành thói quen. Sở Hà như vậy toàn tâm toàn ý nào tới kiếm bổng lộc mặt trên, xưa nay không tham dự những chuyện khác, tự nhiên cùng với những cái khác học đồ có chút hoàn toàn không hợp, xa lạ không biết. Một tháng không tới, có cái học đồ xem linh thạch như mạng, liều mạng làm nhiệm vụ việc, đã là truy tử phong chúng cũng biết, thậm chí có tham tài quỷ bí danh bởi vậy truyền ra. Vậy mà, giáo viên môn nhưng là đúng Sở Hà tán dương không ngớt, nhiều lần tại lớp học càng thêm lấy ca ngợi, trái lại để Sở Hà mặt đỏ có chút thật không tiện. Bất quá giáo viên môn ca ngợi cũng không phải là chuyện tốt, là cho Sở Hà mang đến một ít cam thủ. Đối với Sở Hà không có ý tốt chính là ban trung thành tích tốt hơn mấy vị, ban thủ vị trí chưa định, vốn là bọn họ tại mình tranh giành đấu, đột nhiên Sở Hà này thất hắc mã giết đi vào, đem thủy làm cho càng la lộn. Chỉ là ban thủ, vốn là không nhiều lắm quyền lực, đơn giản là một ít hiệp trợ giáo viên, quản quản kỷ luật chuyện. Nhưng đối với với những này tâm tính còn chưa thành thục thiếu niên, vẫn có lớn lao sức hấp dẫn. Dù sao giáo viên dưới, mọi người bên trên, chỉ ít cho thấy thoạt nhìn là vì phong lấm lấm. Sở Hà đối với những này không phản đối, không có bắt nạt tới cửa tới coi như nó là không khí, nếu là không biết tốt xấu, mạnh mẽ thu thập đó là Huấn Hổ chính mình định ra mục tiêu cần càng nhiều tinh lực tập trung vào, nào có cái gì dư lực liên lụy những này. Sớm ngày đạt đến luyện khí cảnh năm tầng tu vi, thông qua giáo viên kiểm tra, liền có thể đạt được cấp thấp linh nông tư cách. Có cấp thấp linh nông tư cách sau, là có thể thuê linh điển, đến lúc đó có thể kiếm được càng nhiều linh thạch. Chỉ có thể có càng nhiều hơn linh thạch, mới có thể đem chính mình linh thể phẩm chất cải thiện, do đó tiến giai trung phẩm linh thể, nắm giữ trung phẩm linh thể, tiên thiên cảnh cũng không phải là hy vọng xa vời. Sở tiểu gia giá vọng, há lại là các ngươi những này kẻ chạy cờ có thể biết? Chương 15 xuống núi. Sở Hạ hiện nay đối với linh thạch khát vọng đúng là chưa từng có, bởi vì đang tu luyện mặt trên, đã đến không có đan dược có thể dùng mức độ. Trước đó nhanh chóng tiến độ từ từ chậm lại. Trước kia kế hoạch muốn tại hơn một tháng nội vọt tới luyện khí cảnh tầng thứ năm, nếu như không có trung phẩm ích khí đan nâng đỡ, nhất định phải tốn nhiều một ít thời gian. Chỗ chết người nhất chính là, một khi không có dược lực giúp ích, không biết linh thể lột xác có thể hay không chịu ảnh hưởng. Sở Hạ như vậy bước thiết đột phá đến luyện khí cảnh 5 tầng, ngoại trừ đạt được cấp thấp linh nông tư cách cùng tu hành thượng cần ở ngoài, còn có một chút chính là có thể khởi động trung phẩm pháp vụ. Không có luyện khí cảnh 5 tầng linh nguyên căn bản khởi động không được trung phẩm pháp phù. bản thân mình thì có một tay phi phàm khống phụ thuật. nếu là có đầy đủ trung phẩm pháp phù nơi tay, chỉ sợ đối mặt luyện khí cảnh chín tầng đại viên mãn tu sĩ đều có thể một trận chiến. có đầy đủ lực tự bảo vệ, sở hà cũng có thể đi thanh linh chấn tán khu phố đi dạo. đương nhiên, không thể thiếu gọi cố hàn cùng nhau đi tới. hàn đối với tài liệu nhãn lực, hàn là cách xa ở bản thân bên trên. đối với cố hàn gia thế, sở hà nói bóng nói gió cũng biết cái đại khái. xuất thân một cái không nhỏ gia tộc, từ nhỏ liền trong gia tộc luyện khí sư thủ hạ làm việc và học tập. đối với cấp thấp tài liệu là quen thuộc cực điểm, xin hắn tới đem liên quan là vừa đúng nếu như tịnh cấu chi hỏa thật sự có thể đem tốt hơn hạ phẩm tài liệu biến thành trung phẩm, trong lúc này trên lệnh giá hẳn là không sai. nói đúng ra, chỉ cần có trên lệnh giá liền có thể, bởi vì từ nhân lực mặt trên mà nói, làm như vậy là mấy không làm nổi bản. ngoại trừ cố hàn một điểm thù lao ở ngoài, vì lẽ đó việc này thấy thế nào đều là cái tài lộ, chẳng trách sở hà hội như vậy để bụng. không có biện pháp, nếu không phải cái kia mấy đại nguyên nhân, sở hà cũng sẽ không vắt óc tìm nhiều kế tới kiếm linh thạch. cùng cố hàn câu kết có nửa tháng, tiểu tử này vẫn tính là ghi nhớ cựu tình người, tuy rằng trở thành đệ tử nội môn nhưng vẫn như cũ sợ ca sợ ca gọi, cũng không có cùng trước đây bất động. Cố Hàn tu luyện cùng chỗ học tập ở một tòa tên là Linh Lô Phong trên núi, cách Truy Tử Phong có hơn 100 dặm viễn. Thanh Linh Sơn 99 phong nhưng phân ba cái phạm vi. 1. Ngoại vi vị trí, như Truy Tử Phong như vậy ở ngoài sơn mạch tầng ngọn núi, có 72 tòa, hầu như mỗi tòa trên ngọn núi đều có một vị đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão tòa chấn. Phạm vi này linh khí so với bên ngoại bình quân trình độ là mạnh vài thành. 2. Nội vi vị trí, nhưng là có chứa linh tự tên ngọn núi. Mang linh tự có 20 một tòa, mỗi một tòa mặt trên sân chủ không phải xuất sắc đệ tử chân truyền, đó là đức cao vọng trọng trưởng lão. Cái này khu vực linh khí mức độ đậm đặc so với ngoại vi ít nhất mạnh mấy lần. 3. Hạt nhân vị trí, tổng cộng có 5 tòa, đều là có chứa thanh tự. Bởi chương giáo viên không có nói tỉ mỉ, trong đó tỉ mỉ Sở Hà là không thể nào biết được. Nhưng có thể tự ở vào linh mạch chủ kiện thượng biết được, hẳn là so với mang linh tự chư sơn tốt hơn không ít. Cố hẳn những này đệ tử nội môn vừa vào cửa đó là sắp xếp đến mang linh tự bên trên ngọn núi, nói rõ trong môn phái tài nguyên vẫn là ưu tiên hậu đãi có tài chi sĩ. Đối với điểm ấy, Sở Hà cảm thấy dễ hiểu. Có bao nhiêu năng lực ăn bao nhiêu cơm, câu nói này trước đây lão mụ tử cũng đã nói, hắn cũng rất tán thành. Cùng cố hàng liên hệ, không phải trong truyền thuyết đưa tin phi kiếm cùng ngọc phù cái gì, phải dựa vào trong tay khiên kỳ ngọc. Tại Thanh Linh sân nội, mỗi cái điểm đưa tin trận từ lâu hỗ liên thành vong, tin tức ở trong đó thông không trở ngại. Mọi người trong tay khiên kỳ ngọc cũng có thể lẫn nhau thông tin, nhưng tiền để muốn lấy được đối phương khiên kỳ ngọc dấu ấn. Bất quá, người sử dụng mỗi tháng muốn lên giao bất định lượng linh thạch, lấy làm đưa tin trận pháp hàng ngày tiêu hao tác dụng, tựa như trước đây điện thoại di động người mướn. Thiên này Cố Hàn là chuyển đến một tin tức tốt, bọn họ quá 3 ngày sau hội do mấy vị giáo viên mang đội, đi tới Thanh Linh trấn thực tập phân rõ tài liệu, trong khi một ngày, hắn đã tìm cái cớ cùng giáo viên thông khí quá, có thể làm cho Sở Hà cùng bồi hướng về. Hào cơ hữu, cả đời. Vừa nhận được tin tức kia, Sở Hà không khỏi nhiệt lệ tràn đầy, không ngờ rằng kiếm đệ nhất Dũng Kim Ki sẽ nhanh như vậy đã tới rồi. Tâm tình dập dần hạ, hầu như nghĩ chiếu cái hôn gió hình ảnh về chuyện quá khứ, chỉ là muốn đến như vậy tới lại nhiều lắm giao một ít ví dụ, chỉ được coi như thôi. Hơn một tháng qua nhiệm vụ đoạt được thù lao, ngoại trừ khiên ki ngọc tiêu hao cùng cắt xén tiền nợ ở ngoài, vẫn là tích góp sắp tới 100 viên linh thạch hạ phẩm. Có thể tích góp đến nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn là bởi vì Sở Hà Cam Lâm thuật lại có tăng lên, đạt đến tầng thứ 2 cảnh giới viên mãn, mỗi ngày có thể hoàn thành nhiệm vụ so với trước đây nhiều hơn không ít. Sở Hà đám người chương trình học tại trước 1 tháng đi học tập xong, bây giờ là ngoại trừ mỗi tháng quy định tháng ngày muốn đi học đường ở ngoài, cái khắc tháng ngày đều là do chính mình chi phối, Cố Hàn nói tới tháng ngày chính đang tự do trong thời gian. Bởi vì cùng Cố Hàn bọn họ cùng nhau, vì lẽ đó Sở Hà xin rất nhanh sẽ cho phê hạ xuống. Cố Hàn bọn họ áp chế tọa pháp khí là ngày đó tiếp dẫn cái loại này phi thuyền lần này đi ra ngoài thêm vào giáo viên nước có 40, 50 người. Sở Hà trên đường đi tới thời điểm, phần lớn nhân ngoại trừ có chút kinh ngạc ở ngoài, còn có một chút nhân lộ ra chẳng thèm ngó tới thần tình. Dù sao, này nay cả đệ tử ngoại môn đều không phải linh nông học đồ, cùng bọn hắn đẳng cấp kém xa lắm nhỉ? căn bản là khác nhau một trời một vực, có chút xem thường đó là tự nhiên phản ứng. Sở Hà không nhìn những ánh mắt kia, cung kính mà hướng ngôi cái giáo viên thi lễ, thật ra khiến hai người kia giáo viên thêm một tia ấn tượng tốt. Hơn một tháng không gặp, Cố Hàn cũng đột phá cảnh giới đến luyện khí tầng thứ năm. Sở Hà biết Cố Hàn tu vi không kinh ngạc. Trái lại, Cố Hàn đang nhìn đến Sở Hà Tu Vi lúc hơi kinh ngạc. Nếu như cho hắn biết Sở Hà tại vào cửa 7, 8 ngày liền đột phá đến tầng thứ 4, cái kia đến ha to mồm. Phi thuyền độn tốc rất nhanh, chỉ là mấy chục giây thời gian, thanh linh trấn đó là xa xa trong tầm mắt. Hạ phi thuyền sau, Sở Hà nhịn được đi đan dược phô đi dạo kích động, lúc trước cùng Cố Hàn cùng ở quá khách sạn mượn một gian phòng chờ đợi. Tước chừng quá một canh giờ dáng vẻ, Cố Hàn liền tìm lại đây, cùng đi tới Thanh Hòa Phường thị. Bất quá lần này không phải đi tán thị, mà là hướng về pháp khí nơi kia đi. Sở Hà có chút không rõ, đi tán thị đào bảo vật không phải càng tốt hơn sao? Phải biết này, một vùng toàn bộ là đại cửa hàng, bán độ vật giá tiền muốn so với thị trường cao hơn một ít. Đương nhiên, bán đến quý một ít, tự nhiên cũng sẽ không có hàng nhái thứ phẩm sen lẫn trong trong đó, đại cửa hàng chú ý chính là tiền nào đồ đấy, tín dự làm chủ. Nhưng hiện tại Sở Hà Linh Thạch có hạn, vẫn là nghĩ tại tán thị đào một đào khá là có lời. Hắc, tại chúng ta Thanh Linh Sơn trong cửa hàng, phù hợp ngươi yêu cầu tài liệu là vài khối đây. Đây chính là giáo viên chính mồm giám định quá, ngươi không cần lo lắng nhìn nhầm. Cố Hàn vui sướng hài lòng địa giải thích. Dễ dàng liền thế Sở Hà tìm tới phù hợp tài liệu, hắn tự nhiên hài lòng phải biết Sở Hà một khối tài liệu cho hắn hai viên linh thạch hạ phẩm thủ lao đây. Tại chính mình môn phái cửa hàng, lại là giáo viên giám định, thêm vào cố hàng đem liên quan, vậy khẳng định là trăm phần trăm yên tâm. Tiếp thu cố Hàn trả lại cho Sở Hà mang đến một tin tức tốt, ta và bọn hắn tiểu trưởng quỹ nói qua, có thể cho chúng ta cựu chết ưu đãi. Hảo cơ hữu, một, phi phi là hảo hợp tác, không thể lao hướng về bên này quải. Sở Hà tự nhiên không thể thiếu một phen nhiệt tình tán lương, này tràn đầy khích lệ, thật ra khiến cố Hàn mặt sinh đỏ ửng, có chút thật không tiện. Chương 16, thùng kim thứ nhất, thượng Còn có càng tốt hơn tin tức, chính là Cố Hàn đã cùng cái kia tiểu trưởng quỹ thông qua khí, đem cái kia vài phần tài liệu dự định hạ xuống. Từ đây chuyện mặt trên có thể thấy được, Cố Hàn tiểu tử này làm việc không hời hợt, Sở hạ kiếp trước thích nhất cùng loại người này hợp tác, bình thường sẽ không ở lúc mấu chốt hô cha. Pháp khí thị bên này diện tích không lớn, chỉ có một cái ước 4 xe ngựa song song đại đạo. Đại đạo hai bên có xây đủ loại kiểu dáng đại cửa hàng, tan vỡ ra, bất quá chừng 20 dáng vẻ, diện tích nhiều nhất chỉ có tán thị 41/5. Ở chỗ này có thể chắc chắn giữ lấy một ngồi xuống đất, bất kể là ai, sau lưng năng lượng đều không nhỏ. Thanh Linh Sơn Pháp Khí cửa hàng đang ở đầu phố đệ nhất gia, là trong đó nhất là đoạn dưới mắt, nhất là khí phái mấy nhà một trong, tên là Thanh Linh Đường. Cố Hàn đi mà quay lại, để trước đó cùng hắn trò chuyện quá, Tiểu trưởng Quý có chút kinh hỉ, không cần cố Hàn mở miệng, hắn đã phân phó Điếm Tiểu Nhĩ đi lấy dự định tài liệu. đương nhiên, cố Hàn có thể không giao mảy may tiền đặt cọc liền đem những tài liệu này dự định hạ xuống, hắn đan khí kim học đệ tử nội môn thân phận là có tác dụng rất lớn. Đối với những này tiền đồ tựa như cẩm đệ tử nội môn, Tiểu trưởng Quý là có thể liên lụy giao tình liền lực. Hơn nữa sau này theo tu vi của bọn họ tăng trưởng cửa hàng cùng với liên quan hội từ từ dày đặc dù sao trong điểm phần lớn pháp khí đều là đến từ những này khí đồ hoặc luyện khí sư tiểu trưởng quỹ con mắt rất tinh buổi sáng tới thực tập những đệ tử kia chung cái này gọi là cố hàn rất rõ ràng cho thấy mấy vị giáo viên khá là coi trọng đệ tử một trong các loại nhân tố tính cục lại hắn không nhiệt tình chu đáo mở ra thuận tiện chi môn mới là lạ thuần hồ những tài liệu này bất quá chỉ là 8-9 phẩm các loại đối với hắn chức quyền mà nói không cần thiết nhất lên nay một vụ giao dịch rất nhanh sẽ hoàn thành tổng cộng mua sáu khối tài liệu trong đó năm khối cấp 9 một khối cấp 8 cái kia họ thôi tiểu trưởng quỹ vẫn cùng sở hà hỗn nội kiên ki ngọc dấu ấn để tương lai lại liên hệ cũng thanh minh sau này tới tìm hắn mua đồ phàm là hắn có thể làm chủ giống nhau kiểu chết tuy rằng lấy quần áo trang phục đến xem sở hà là một ngay cả đệ tử ngoại môn đều không phải học đồ nhưng có thể làm cho cố hẳn vì đó chạy chân trong đó hẳn là có chút tin tức hắn cũng tự nhiên không thể thấp xem bao nhiêu huống hồ người làm ăn từ trước đến giờ là giao du rộng lớn nhiều một vị bằng hữu liền hơn tài lộ răng lưới nhiều hơn chút cũng không có cái gì ngược lại là một cái nhấc tay tại cố gắng nhét cho cố hẳn 15 viên linh thạch hạ phẩm làm thù lao sau sở Hà tài sản gần như là rõ ràng. 15 viên linh thạch hạ phẩm, hiện tại khả năng không lớn nhập cố Hàn pháp nhãn, nhưng vẫn như cũ để hắn có chút hài lòng. Cũng kêu gào nói, hoa tác, linh thạch tốt như vậy kiếm, chờ ngày đó ta rảnh rỗi, nhất định thế ngươi tìm tới sắp xỉ 1.000 như vậy tài liệu, một no túi tiền liền riêng. Sở Hà cũng vênh váo hò hét trả lời, phóng ngựa lại đây, chỉ sợ lao nhân ra người hiểm cái này kiếm được chậm. Bởi vì cố Hàn chờ một chút còn muốn theo mấy vị giáo viên đến tán thị đi dạo, hai người đang ở lối vào cửa hàng sau khi từ biệt. Sở Hà chậm rãi địa hướng về khách sạn bên kia đi, nhưng trong lòng đã sớm cấp thành kiến bỏ trên chảo nóng một thả xuống két cửa, Sở Hà liền đem mua được 6 cái tài liệu đặt tại trong phòng bàn gỗ từ ngàn thượng năm khối cấp chín thượng tài liệu theo thứ tự là ba khối h trầm thiết, hai khối lam văn cương. này hai loại tài liệu đều là rèn đúc tính chất công kích pháp khí cơ bản tài liệu, tại trên thị trường nhu cầu rất lớn. mà cái kia một khối cấp tám thượng tài liệu, nhưng là h trầm thiết, là h trầm thiết tiến gia phiên bản, cũng là ngày đó sơn nộ cố hàn lúc hắn ôm không tha tài liệu. một loại trung phẩm phi kiếm pháp khí, một loại đều dùng đến loại này tài liệu mới có thể làm cho phi kiếm vững chắc nâng cao một bước. bắt đầu nhìn vận may như thế nào. Sở Hà đem hai tay tay háo lô lên một bộ dân cờ bạc nhập lấy dáng vẻ màu xanh tịnh cấu chi hỏa xuất hiện ở bên trên tay phải của hắn như một đóa mảnh mai tiểu bạch hoa tay trái lúc này cầm lấy một khối hắc trâm thiết tâm thần một khởi động tịnh cấu chi hỏa tựa như một đóa bay phất phơ bay tới h trâm thiết mặt trên đi sau đó một không có mà vào không thấy hình bóng tịnh hóa hai thành chỉ tối 3 bốn tức thời gian đó là đạt thành hiệu quả h trâm thiết trước đó là đèn nhánh mặt trên có một tầng nhàn nhạt kim loại hào quang mà cho tịnh cấu chi hỏa tịnh hóa qua đi tầng kia hào quang nhàn nhạt phản phát sáng không ít sở hạ không nhìn ra nó thứ bậc tăng lên không có có cũng không cần biết nhiều như vậy, ngay sau đó Tịnh Hóa còn lại những kia. Hắn không lo không nhìn ra những tài liệu này thứ bậc, chỉ cần đi đại cửa hàng bán thời điểm, tiếp đại trưởng quý tự nhiên sẽ công trình báo ra thứ bậc. Liên tiếp Tịnh Hóa năm khối cấp chín thượng tài liệu sau, Tình cấu chi hỏa hỏa lực cũng dùng đi tới 8 phần 10 xấp xỉ. Tình cấu chi hỏa lúc này đã biến thành một đóa lam hắc giao nhau đóa hoa, để cho an toàn, Sở hạ là chờ nó chuyển hóa tạm chất lại nói. Chờ nó hỏa lực đầy đủ hết sau, liền quyết định cái kia một khối cấp 8 thượng hắc huyền thiết. Quả nhiên, trên lệnh một cái thứ bậc tài liệu khác nhiều, Tịnh Hóa này hắc huyền thiết, dĩ nhiên là phí đi Tình cấu chi hỏa 6 thành hỏa lực cũng còn tốt trước đó cẩn thận chút. Tinh Hóa sau Hắc Huyền Tiết, thay đổi cấp 8 tài liệu dễ thấy hào quang, trái lại nội liễm rất nhiều, nhưng có thể làm cho nhân một mắt nhìn ra nó tại mấy khối trong tài liệu bất đồng. Đem trên bàn tài liệu thu được trong túi trữ vật, Sở Hà đó là đi ra cửa, thẳng đến Thanh hòa Phường thị. Hắc Huyền Tiết, hai khối cấp 8 hạ, một khối cấp 9 thượng. Lam Văn Cương, hai khối cấp 8 hạ. Ồ, Hắc Huyền Tiết, thất đẳng hạ. Trường quầy kia từng cái đem Sở Hà lấy ra tài liệu các loại thứ nói ra. Nơi này là Quách ra Phường, là Thanh Hỏa Phường thị số một số hai pháp khí cửa hàng. Nó cùng Thanh Linh Đường cấp dựa vào phố lớn một đầu. Sở Hà lúc tiến vào từ sắt vách yêu thị chuyển tới, không cần trải qua thanh linh đường trước cửa, cũng là sở Hà lựa chọn nguyên nhân của nó một trong. Cấp 8 hạ phẩm hắc chấm thiết, chúng ta giá thu mua là 30 viên linh thạch hạ phẩm, tổng cộng 2 khối, cấp 9 thượng là 18 viên. Cấp 8 hạ phẩm lam văn cương một khối, vì làm 40 viên, cấp 9 thượng một khối, 19 viên. Thất đẳng hạ phẩm hắc huyền thiết một khối, 100 viên. Cho đạo hữu ngươi tập hợp cái số nguyên đi, tổng cộng có thể chiếm được 230 viên linh thạch hạ phẩm, đạo hữu ý nghĩ như thế nào? Mặt trắng tiểu trưởng Quý đưa ra tổng giá trị. Sáu khối tài liệu có 4 khối thăng thứ bậc, có 2 khối không có tước 7 phần 10 tỷ lệ, coi như không tệ. Ngược lại thứ bậc không có thăng lên tới tài liệu, cũng chỉ là thiệt tỏi một, hai viên linh thạch giá vẻ. Hảo, không thành vấn đề. Không nghĩ tới chỉ là xoay tay một cái, liền có thể xoay chuyển hơn một lần lợi nhuận, Sở Hà mở cờ trong bụng, này có thể so với làm công công kiếm được hơn nhiều, cũng ung dung hơn nhiều. Sở đạo hữu lần sau như có tài liệu tốt kính xin lại đây bản điểm, phàm là lần thứ hai quang lâm khách nhân, chúng ta đều có một ít ưu đãi tặng lại, ngài thỉnh đi thông thả. Vị này tính tiểu trưởng đem Sở Hà đưa đến ngoài cửa, nhiệt tình địa tống biệt. Điều này cũng chẳng trách, tại luyện khí cảnh 4 tầng tu vi tu sĩ trên người thu được một khối thất đẳng tài liệu, đủ khiến hắn tiểu kinh hỉ một chút. Sở Hà rời khỏi Quách Gia phường, vẫn là trở lại trước kia khách sạn, nhắm mắt dưỡng thần, hắn đang đợi Cố Hàn tin tức. Hy vọng Cố Hàn này một tán thị hành trình, cũng có thể như trước đây không lâu một dạng mang đến cho mình kinh hỉ. Quá góc nửa canh giờ, khiến Kim Ngọc có phản ứng, là Cố Hàn đưa tin lại đây. Sở Ca mau tới đây, nơi này có một khối cấp 8 thượng phẩm hỏa diệp kim, giá cả phải chăng. Cấp 8 thượng phẩm. Nếu là có thể thăng giai lời của, chẳng phải là có thể đạt được một khối thất đẳng tài liệu. Sở Hà nhất thời hai mắt ánh sáng xanh lục tỏa ra, là trực tiếp mở ra cửa sổ nhảy xuống. Linh thạch trước mặt, đi cầu than cái gì quá chán ghét rồi. Chương 17, thùng kim thứ nhất, chung. Hướng về Thanh Hỏa Phường thị bên kia cản, dọc theo đường đi Sở Hà là hơi xúc động, nếu không phải nhận thức Cố hẳn cái này, chỉ dựa vào mắt của mình lực, thật sự rất khó tìm đến phẩm tướng hảo thượng phẩm tài liệu. Không chừng tìm 10 khối đều không có một cái nghi, phải biết ngay cả Cố Hàn lão sư như vậy nhãn lực, tìm 6 khối đều còn có hai khối là không đạt tiêu chuẩn. Chờ một thoáng thủ lao, xem ra phải cho hắn thêm vào một ít, dù sao mình kinh doanh có lãi đầu to, không thể bạc đãi chính mình hợp tác. Đến Cố Hàn nói tới địa phương, chỉ thấy hắn chính đang cùng Than trụ tại thần hãn, muốn nhiều nhiệt liệt có bao nhiêu nhiệt liệt, nếu như không biết chuyện, còn tưởng rằng hai người là thất tán nhiều năm nặng hơn gặp chí thân đây. Cái kia một khối hỏa diễm kim, đối phương chào giá 40 viên linh thạch hạ phẩm, giá tiền xem như là thực thành, Sở Hà bán cho quách gia phường cấp 8 hạ hắc chấm thiết, cũng muốn 30 viên linh thạch, cái này vì làm cấp 8 thượng, so sánh cùng nhau còn kém hai cái tiểu thứ bậc đây. Đây chính là tán thị mị lực, chỉ cần ngươi có nhãn lực có thời gian, thì có cơ hội đào đến một ít giá cả phải chăng đồ vật. Mua hỏa diễm kim sau, Cố Hàn lập tức lôi kéo Sở Hà hướng về những khắc quầy hàng chạy vẫn vừa nói, bên này còn có một khối cấp tám thượng tài liệu, là giáo viên giám định quá. không khéo chính là tiếp đến nhà kia thanh chủ, là lần trước cô Hàn mua hắc trầm thiết làm ra tranh cái vị kia. lão nhân kia ra vừa thấy cô Hàn, đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy ngưng thần suy nghĩ một chút, lại mà tay háo phất một cái, đã đem thượng đẳng thứ một ít tài liệu thu vào. ngã một lần, lão tu sĩ đồng thời ở trong lòng âm thầm đắc ý, phản ứng không dưới năm đó thanh niên trai tráng lúc gà vẫn như cũ như vậy linh dương phải sửng, vô ảnh vô tung. lão nhân ra ngươi về phần như vậy sao? ngươi là khinh bị chúng ta thanh linh sơn đệ tử vẫn là sỉ nhục chúng ta Thanh Linh Sơn đệ tử, là xem thường chúng ta Thanh Linh Sơn đệ tử, hay là đối với Thanh Linh Sơn bất mãn? Đối phương như vậy để phòng cấp tự động, là để cố Hàn rất là khó chịu, lập tức phách lý cách cách vượt lên, trước đem mũ đỉnh đầu đỉnh đầu, đầu địa trừ quá khứ lại nói, thực sự là cao thủ, hảo một chiêu tiên phát chế nhân. Hú hồ vượt xa quá khứ, Cố Tiểu Gia hiện tại đã là Thanh Linh Sơn đệ tử nội môn. Tại Thanh Linh trấn bất luận là tu sĩ nào, không nhìn tăng diện đều muốn xem Phật, khó trách hắn khí thế 10 phần, thay đổi trước đó chiến thuật. Thanh Linh Sơn sao vừa nhấc đi ra, lão tu sĩ còn muốn cãi lại từng kỳ nhưng nhìn thấy hai người một thân thanh linh sơn trang phục, cái kia đang ghét tiểu tử vẫn đem theo văn thần khí điệu bãi tao đi ra, chỉ được đem đến miệng ác độc lời nói gian nan nuốt xuống. người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. tuy nói sẽ không bởi vì thanh linh sơn mà e ngại tiểu tử này, nhưng đắc tội chúng quý bất hảo, dù sao lấy sau vẫn phải ở chỗ này kiếm cơm ăn. Hắc, hai vị công tử đừng hiểu lầm, lão hủ vừa nghĩ thu thanh đi ăn cơm chưa đây, nay liền mang lên, hai vị từ từ xem, có thích hợp, lão hủ cho các ngươi chịu chết. cười miệng thời khắc, hắn lại đem tài liệu bày ra, cửu chết trước đó ta không phải thanh linh sơn đệ tử thời điểm đều cho ta 7.5 chấm chết hiện tại ta là thanh linh sơn đệ tử ngươi trái lại cho ta kiểu chết ngươi nói rõ là đem thanh linh sơn đệ tử xem là coi tiền như rác dễ khi dễ lắm phải không là cố hàn mặt phát lạnh có chút tức nộ nói rằng công tử đừng nóng giận nếu không toàn bộ toán bắt chết xem như là lao hủ cho hai vị chịu tội lao than chủ cho hắn này một trận nổ tới cũng có chút chân đứng không vững vội vã chém nữa chính mình một đao cái kia cảm tình hảo tiểu gia cũng chỉ muốn thủy tinh thạch này cố hàn thấy hắn lần nữa nhượng bộ cũng không lại tương bức, chỉ vào quầy hàng tạ thượng rác đá thủy tinh Trừ về 38 viên linh thạch hạ phẩm. Lão than chủ rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng, vừa nghe đến Cố hàng chỉ cần một cái tài liệu, lập tức báo giá cũng hai tay dâng. Sở Hà vội vội vã vã địa điểm linh thạch giao cho hắn, đem đá thủy tinh tiếp nhận. Cấp 8 thượng tài liệu, mới bán 38 viên, xác thực rất giết giá cả. Còn có một khối thất đẳng thượng lưu ly ngọc, không biết ngươi linh thạch vẫn có đủ hay không." Cố hàng trừng mắt nhìn, tiếp lấy bính ra một câu để Sở Hà giật mình lời của. Thất đẳng thượng phẩm lưu ly ngọc, nếu là có thể đem thăng giai thành cấp 6 hạ phẩm, trong đó lợi nhuận tuyệt đối không ít. Hắn muốn bao nhiêu linh thạch? Sở Hà đương nhiên là muốn. Không thể chờ đợi được nữa, điện nói tiếp. 170 viên linh thạch hạ phẩm. Cố Hàn nói ra giá tiền để Sở Hà không thể làm gì, mua đá thủy tinh cùng hỏa diễm kim sau, Sở Hà trên người chỉ có 150 viên linh thạch. Ta thế ngươi lót thượng rồi, sau này ngươi toán lợi tức đó là. Nhớ tới, này ba cái vật phẩm khổ cực phí nhưng có thể coi là thượng nga. Cố Hàn vừa nghe hắn lẩm bẩm linh thạch không đủ, lập tức hào sảng đáp lời nói. Đối với Sở Hà nóng lòng thu thập những này tại ngang nhau thứ chúng tốt nhất tài liệu, Cố Hàn cũng từng cảm thấy rất kỳ quái, dù sao Sở Hà thân phận là linh nông học đồ, luyện khí việc là nước giếng nước sông khác biệt, căn bản liên lạc không được. Bất quá sở Hà nói là bằng hưu ủy thác, hắn cũng không dễ lại hỏi kỹ xuống. Dù sao, tình cấu chi hỏa là sở Hà bản mạng đồ vật, đương nhiên không thể dễ dàng hiện lộ ra, vì lẽ đó biên cái cớ là tất yếu. Mua cái khối này thất đẳng Lưu Ly li Ngọc sau, vậy Linh Thạch đã sai hết. Thêm vào cố Hàn buổi chiều còn muốn theo giáo viên đi đan dược thị một chuyến, hai người liền hướng đi trở về. Hảo ngươi cái cố Hàn, lại dám lừa gạt cô nãi mãi, ngươi không muốn sống? Hai người đang đi tới, một vị thanh tú thiếu nữ từ bên cạnh nhảy ra ngoài, chỉ thấy nàng mày liễu dựng thẳng, hai tay chống nhạnh, nội giận đùng đùng. Nữ tử này tuy rằng dáng dấp tú nhưng nhìn nàng mặt mày lộ hết ra sự sắp bén, đa số là cái tiểu là tiêu, ôn nhu nhưng người là đối với nàng phận. A, triệu sư muội, ngươi không phải cùng tần sư tỷ đi đi dạo hồng trang ngay sao? Làm sao chạy đến này tán thị tới? Cố hẳn nhìn thấy tên thiếu nữ này thời điểm hiện nhiên là sợ hết hồn. Hừ, ngươi còn nói chính mình có vấn đề muốn đi giáo viên nơi nào thỉnh giáo đây, còn không phải là chạy tới nơi này. Phu diễn lấy lệ cô nãi nãi kết cục, ngươi có biết? Cái kia triệu sư muội vừa nói thời khắc đã dương lên béo mập nằm đấm, bắt đầu diêu võ dương ai. Sở Hà trên đầu hất tuyến lên vị này vừa nhìn chính là nuông triệu từ bé điêu ngoa thành tính thiên kim hạng người y nàng gây nên nghĩ đến bình thường cũng nhiều có bắt nạt cố hẳn dám khi dễ ta hào cơ hào hợp tác xem ta như thế nào thu thập nô nàng la luyện khí cảnh sáu tầng tiểu gia xưa nay không bắt nạt bé gái tuy rằng sở hà có chút lòng tâm vẫn khó bình nhưng đối phương tu vi như thế rõ ràng là đệ tử nội môn trung kiến xuất hạng người xem ra tạm thời không nên đắc tội tốt nhất chính mình còn muốn tại thanh linh sơn trưởng kỳ pha chỗ đây tuy là có chút kiêm kỵ nhưng sở hà sẽ không thấy chết mà không cứu lập la sen vào nói nói triệu sư tỷ đừng nóng giận Cố minh đệ là cho tại hạ gọi ra, muốn trách thì trách tại hạ. Cố Hàn lúc này đã lén lút ở sau lưng đưa tay huy động, ra hiệu Sở Hà đi mau. Đây là ta hai chuyện, không liên quan chuyện của ngươi. Triệu sư muội tức giận hướng Sở Hà nói rằng, chủ quyền tuyên bố, một câu nói đem Sở Hà vẽ ra, biến thành người a qua đường. La sư huynh không đúng, đi, này hãy theo sư muội đi hổng trong ngay, nghe nói phủ dung các mới ra một loại búp nước, bán đến phải đây. Cố Hàn lôi kéo thiếu nữ tay, hướng về một bên khác đi tới. Cái kia ta nghe Tần sư tỷ từng nói, trước trận bán hàng, không biết ngày hôm nay có hay không. Có lời của ngươi liền mua cho ta a. Triệu Sư Muội lập tức làm đúng nói: "Nhìn ngươi uy ta nông hai người đi xa, Sở Hà." Chương 18: Thùng kim thứ nhất, hạ. Sở Hà cũng không có có nhiều thời gian như vậy đi cảm khái nữ nhân nhiều biến, trong tay của hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đây. Trước mắt to lớn nhất hy vọng, đó là có thể đem cái kia thất đẳng thượng lưu ly ngọc biến thành cấp 6 hạ, tăng cường giá trị tất nhiên sẽ làm chính mình đại kiếm một bút. Trên đời dược liệu cùng khoáng thạch chia làm cao trung cấp 3 cái đại cấp, mỗi một đại cấp bao quát 3 cái thứ bậc. 7, 8, các loại cấp thấp dược liệu cùng khoáng thạch, có thể luyện chế thành pháp, giai đan khí phù, 4, 5, 6 trung cấp đối ứng, bảo dai, mà một, hai tam đẳng cao cấp, thì lại vì làm linh dai cấp 6 tài liệu, đó là trung cấp tài liệu, là bảo dai đan khí phủ chế tác tài liệu, trong đó giá trị dĩ nhiên tăng lên rất nhiều. cấp thấp tài liệu căn bản không thể cùng với đánh đồng. nếu như khối này lưu ly ngọc có thể thăng nhập cấp 6, bán đến giá tốt, bản thân sung kích luyện khí cảnh tầng thứ năm cần thiết đan dược liền có chỗ dựa rồi, không cần chạy nữa đông chạy tây hành hạ. trở lại khách sạn thời điểm, là cho khách sạn lão bản lầm bầm vài câu, nói cái gì người no nhã hà tất tự hủy hình tượng, học những kia thô lỗ vô lễ hàng người. trước đó sợ hà nhảy xong mà đi hắn cho rằng sở hà có việc gấp rời khỏi, ngay cả tiền thế chấp cũng không muốn, chính đang ngẩn thầm, há biết sở hà lại vòng về, trong lòng rất thất vọng, như vậy nhiều lần thực sự bực bội, không oán giận vài câu như thế nào ung dung. sở hà thấy hắn còn to lớn hơn bản trường luận dáng vẻ, vội vàng nói kiềm hai câu, chạy lên lâu đi tới, đã từng cùng đếm tiểu nhị nhai quá lưỡi căn, nghe nói lao bản này có một vị vóc người bốn, năm lần với phu nhân của hắn, dũng manh hỏi, lao bản ba ngày hai con không thể thiếu chịu một trận đánh, như hắn loại này muốn tìm bất mãn khuê phòng phu, tốt nhất tẩu vi thượng sách, một khi để hắn thả ra liết hầu, định là một dòng sông lớn nước dài hướng về người cũng trong phòng, hô, thu hồi tịnh cấu chi hỏa sau, sở hạ là sâu sắc gói ra một ngụm trọng khí, thất đẳng tài liệu quả nhiên không tầm thường, cho dù là tịnh hóa trong đó hai thành tạp chất, cũng hầu như đem tịnh cấu chi hỏa hỏa lực tiêu hao cạn sạch sẽ, cũng còn tốt miễn cưỡng qua cửa ải. Khối này Lưu Ly Ngọc trước kia là lục trung ấu vàng, hào quang cực kỳ lóa mắt, há biết tịnh hóa sau hầu như thành một mảnh màu xanh lục, hào quang cũng trở nên nu hòa. Hỏa diễm kim biến hóa nhất là rõ rệt, trước kia là kim hồng giao nhau, tịnh hóa sau nhưng hầu như đều là màu đỏ thắm, ngay cả sở hạ đều có thể rõ ràng nhìn ra, nó thứ bậc so với trước đây tăng lên đá thủy tinh nhưng không có rất lớn biến hóa, vẫn như cũ đen như mực đến khiến người ta nhìn không thấu. Ba người trải qua tịnh hóa, hình thái đều là chi co lại một chút. Thăng không thăng đẳng cấp, chờ cầm bán thời điểm liền biết rồi. Lần này Sở Hà muốn đi cửa hàng, không phải thanh linh đường, cũng không phải là quét ra phường, mà là trong hai cái huyền khí cắt. Trước khi đi, Sở Hà vẫn thay đổi một bộ phổ thông quần áo. Như chính mình như vậy luyện khí cảnh tu sĩ, nếu như không có xuyên thanh linh sơn đệ tử trang phục, tại người này khí cường thịnh thanh linh chân trung, quả thực tựa như trong biển rộng một đóa tiểu bắp nước, hành sự cũng dễ dàng rất nhiều. Cấp 6 hạ phẩm lưu ly ngọc. Tại sở Hà lấy ra hỏa diễm kim cùng đá thủy tinh thời điểm, vị này tiểu trưởng quỹ mí mắt đều không nhẹ nhất một thoáng, nhưng xuất hiện cái thứ ba tài liệu để hắn rất là kinh ngạc. Trung cấp tài liệu, khả dung ở luyện chế thượng phẩm pháp khí cùng hạ phẩm bảo khí, giá trị không phải cấp thấp tài liệu có thể so với. Chỉ là luyện khí cảnh 4 tầng tu sĩ, dĩ nhiên nắm giữ trung cấp đồ vật, này tự nhiên vượt qua dự kiến của hắn. Bất quá hắn dù sao cũng là từng va chạm xã hội đại cửa hàng trưởng quỹ, đừng nói cấp 6 tài liệu, chính là cao đẳng hơn nữa cũng đã gặp, cho nên hắn kinh ngạc tâm ý là trong nháy mắt đánh tan. Tổng cộng 650 viên linh thạch hạ phẩm, bởi linh thạch số lượng quá nhiều, để cho tiện, tương đương thành 6 viên trung phẩm linh thạch cùng 50 viên linh thạch hạ phẩm. Đạo Hưu có muốn hay không nhìn một chút bản điểm pháp khí, ta có thể ngầm hạ cho Đạo Hưu đánh 8 năm gãy. Thu rồi linh thạch sau, Sở Hà nói một tiếng gặp lại đó là rời khỏi, đối với hắn giới thiệu pháp khí không có một chút nào hứng thú. Hiện tại mới luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, chỉ có thể nỗ lực điều động hạ phẩm pháp khí, còn không bằng trực tiếp sử dụng hạ phẩm pháp phù thuận lợi. Hoặc là đợi được luyện khí cảnh 5 tầng sau, suy nghĩ thêm một chút pháp khí mua thêm. phát đạt Sở Hà trong lòng vui mừng không ngớt, không nghĩ tới này tài lộ thật sự có thể, 100 viên sắp xỉ linh thạch, tại không tới thời gian một ngày giảm, dĩ nhiên là phiên 6 lần nhiều, chuyện này quả thật là lãi kết sổ. Chỉ tiếc, biện pháp này muốn dựa vào người khác, hôm nay nếu không phải cố hẳn cùng hắn giáo viên giám định, là khó có thể tìm tới nhiều như vậy phù hợp thăng cấp tài liệu. Hơn nữa, này tài lộ cũng có nhất định hạn chế, chính là trên thị trường đạt đến yêu cầu tài liệu cực nhỏ, không phải mỗi một thiên đều có số may như vậy. Nếu như tương lai tịnh cấu chi hỏa có thể tham gia, đem hóa tỷ lệ tăng cao, này tài lộ mới là mở rộng trước tiên mặc kệ những thứ này, đi đem khí đan mua lại nói, chỉ cần đem tu vi đột phá đến luyện khí cảnh năm tầng, bắt được cấp thấp linh nông tư cách sau, liền có thể dựa vào linh điển có kéo dài thu vào. nói như vậy, ngoại trừ nộp lên điện mướn ở ngoài, một ngày bình quân lên cũng có thể kiếm cái mười mấy hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, sinh hoạt ổn định lại nói, mua đan dược, sở hà không có đi thanh linh sơn tiệm thuốc, mà là phải đến quách gia phường đi. hiện nay chỉ có thể biết điều biết điều hơn nữa, nếu để cho trong môn phái biết, một tên linh nông học đồ chạy đến thanh linh trấn tới trắng trận mua đan dược đưa chú, hơn nữa còn là trúng phẩm, nói không chắc sẽ chọc cho tới không tất yếu chính là không phải. Cái này quét ra phường không biết thần thánh phương nào, không ngừng pháp khí đan dược, ngay cả bữa chú cửa hàng đều có. Có thể chen vào thanh linh trấn, đồng thời có thể cùng thanh linh sơn địa vị ngang nhau thế lực, xem ra khả năng lượng hẳn là không kém bản phái bao nhiêu. Tổng cộng mua 5 bình trung phẩm ích khí đan, 1 bình thượng phẩm ích khí đan, cùng với mấy chục tấm đủ loại kiểu dáng trung hạ phẩm pháp phù, là bỏ ra sắp tới 400 viên linh thạch, đem tài sản đi tới hơn nữa. Loại này hào mua cảm giác vô cùng tốt, cho dù là chỉ là một lúc người có tiền. Thêm vào khắp nơi đi dạo một thoáng, rất nhanh sẽ đến phải đi về tông môn thời gian. Nhìn thấy Cố Hàn thời điểm, cái kia triệu sư muội đang thủ ở bên người hắn nhì, nhìn thấy sở hà thời điểm làm miệng một đô, đem cố hàn kéo đến một bên sau, sau đó lén lút đem một viên trung phẩm linh thạch nhét vào trong tay của hắn. cố hàn một biết là trung phẩm linh thạch sau, nết biết miệng, nhẹ giọng truyền âm, sở ca giàu to nha. như thế hào khí, sở hà kha kha cười cười, bỏ một cái ngươi hiểu ánh mắt quá khứ, cố hàn cũng không khách khí, lập tức thu hồi linh thạch, sau đó vẻ mặt tươi cười địa trở về một cái hợp tác vui vẻ ánh mắt, chỉ là hai người ý vị thâm trường nụ cười để cái kia những người đứng xem triệu sư muội có điểm có chịu, tiêu lên, hai người các ngươi tại quỷ quỷ tý tý nói gì đó nha cũng không phải là nhận không ra người, có phải hay không tại thảo luận di hồng viện hoa cô nương? Cố Hàn thấy thế lập tức ném sở hạ, tiến lên chứng minh chính mình tuần khiết đi tới. lần sau có thời gian sẽ cùng nhau tới. này linh thạch kiếm được quá sung sướng. Khiên kim ngọc đống nhiên truyền đến cố Hàn tin tức. cố Hàn mặc dù là đệ tử nội môn, vừa học đan khí chi đạo, nhưng một ngày chưa xuất sư, cũng chỉ có thể là như sở hạ như vậy tiếp nhận vụ làm công công, nhiều nhất là một ngày kiếm cái mấy viên linh thạch hạ phẩm thôi. đệ tử nội môn mỗi tháng có lương tháng, thế nhưng căn cứ tu vi cao thấp phân cấp độ phân phát, cố Hàn mới luyện khí cảnh năm tầng, có thể lĩnh đến lương tháng rất ít ngoại trừ trước đó mượn cho sở hà ngày đó hầu như tới tay trăm viên linh thạch hạ phẩm tương đương cùng một viên trung phẩm linh thạch tương đương với đại nửa tháng khổ cực tiền khó trách hắn hội kinh hỉ như vậy kha kha theo sở ca hôn sau này lượng lớn chỗ tốt sở hà cũng đại liệt miết su thí trả lời chương 19, đại thần thông trở lại trong linh viên sở hà liền dành thời gian tu luyện mấy ngày nay tập trung thời gian đi đón nhiệm vụ kiếm linh thạch tuy rằng cam lâm thuật tiếp cận đột phá nhưng tu hành tiến độ trung quy là kéo xuống không ít đặc biệt là nửa phần sau không còn đan dự phụ trợ sau càng gặp xu hướng suy tàn Tu luyện pháp quyết trải qua chương giáo viên sửa lại, mọi người tu luyện hiệu suất là vì đó tăng thêm một hai thành, chiếu bình thường tiến độ, cho dù không có đan dược giúp đỡ, sở hà cũng có thể tại khoảng 2 tháng vọt tới tầng thứ năm. Chỉ là hắn trời sinh tính thật mạnh hướng lên trên, dũng manh tinh tiến, đối với làm từng bước, bình tĩnh là cực kỳ chán ghét, cho nên mới phải nghĩ tất cả biện pháp để tu luyện của mình càng có hiệu suất càng nhanh hơn. Nếu như không có chuyện gì khác, quan thời gian này hắn chuẩn bị chỉ chuyên tâm vào tu luyện, vạn sự không để ý tới, tranh thủ sớm ngày đột phá tầng thứ 4 Nam bình trung phẩm ít khí đan thêm vào một bình thượng phẩm ít khí đan, chuẩn bị dĩ nhiên đầy đủ bất quá nhân nghĩ không bằng tiền toán không có qua mấy ngày giáo viên liền chuyển thụ pháp thuật mới để hắn vì đó phân tâm giáo viên truyền xuống chính là tiểu tân kim quyết là dùng để giết chết gieo vạ linh chu những kia hại trùng đối với linh nông mà nói cũng là một môn khá là trọng yếu tiểu pháp thuật cam lâm thuật là tụ tập linh khí trong thiên địa hóa thành mưa phùn tầm bộ linh chu mà tiểu tân kim quyết nhưng là đem trong cơ thể linh nguyên diễn hóa thành tỉ mị tiểu anh kiếm giết chết xâm nhập linh chu nội tiểu hại trùng hai người này tiểu pháp thuật là luyện khí cảnh ba tầng tu vi là có thể nắm giữ thế nhưng nếu muốn làm được tinh thông tùy ý như ý không phí sức nhất định phải ở phía trên hạ một phen công phu Tiểu Tân Kim Quyết cũng là linh nông tư cách trung tất thi một hạng, muốn trở thành cấp thấp linh nông, tiểu Tân Kim Quyết thượng trình độ muốn đạt đến tầng thứ 3, cùng Cam Lâm thuật yêu cầu mở dạng. Cấp thấp linh nông thấp nhất yêu cầu, luyện khí cảnh 5 tầng, nắm giữ 3 tầng Cam Lâm thuật cùng tiểu Tân Kim Quyết, thông thạo sử dụng năng cụ. Sở Hà Cam Lâm thuật là tầng thứ 2 đỉnh cao, chỉ cần đột phá tu vi cảnh giới, nó cũng sẽ theo đột phá. Mà mới vào tay cái này tiểu Tân Kim Quyết, phải đem nó cũng tu luyện tới tầng thứ 2 đỉnh cao, sát thực muốn ở phía trên tốn không ít tinh lực. Bởi vì có tiểu khảo hạch, Sở Hà hạ không thể làm gì khác hơn là trước đem vượt cửa việc tạm một thoáng, nếu là không thông qua Tất nhiên là cho giáo viên bắt lại khổ tu, không còn tự do cũng không hảo. Lấy hệ nước linh nguyên tới thi triển hệ kim pháp quyết, trong đó sẽ có 2 đến 3 phần 10 chuyển hóa cắt giảm, sẽ không giống Cam Lâm thuật như vậy bổ sung lẫn nhau. Ngũ hành pháp thuật trong lúc đó không có khá là kín hàng rào, nhưng chỉ hạn tại cạn cấp độ mặt trên có thể thông dụng, hiệu suất bất hảo là tất nhiên. Nếu là pháp thuật cùng linh nguyên thuộc tính tương khắc, hiệu suất càng là thấp đến mức giận sôi. Tiểu Tân Kim quyết sản xuất tiểu ánh kiếm vì làm âm nhu thuộc tính, không giống canh kim bá đạo như vậy cương liệt, tuy rằng lực sát thương thua kém điểm, nhưng đối với linh chu mấy không tương tổn, vì lẽ đó đặc biệt thích hợp giết chết tiến vào linh chu nội bộ hạ trùng nay tiểu pháp thuật tu luyện tới nơi sâu xa, càng có thể tiện tay phát sinh sắc bén ánh kiếm, uy lực cũng không so với hạ phẩm pháp khí thấp. Sở Hà bỏ ra ước thời gian 7 ngày, mới là đem tu luyện tới tầng thứ 2, bởi vậy vẫn chịu đến giáo viên biểu dương, bởi vì hắn là mọi người bên trong vào tay nhanh nhất. Tiểu khảo hạch thông qua người dễ dàng rất nhiều, mà không có thông qua liền thảm, muốn mỗi ngày đi học đường học bổ túc. Thời gian nhanh chóng, bất chi bất giác đã tiến vào linh viên đã hơn 2 tháng, một nhóm này học đồ trong lúc đó cũng bắt đầu lôi ra chiến lệnh, đại đa số là tiến vào tầng thứ 4, nhưng vẫn cứ có tại tầng thứ 3 bồi hồi. Giáo viên môn thái độ vẫn là đối xử bình đẳng căn bản sẽ không bởi vì tu vi nguyên nhân mà có bất đồng đối đãi. xem ra thanh linh tổ sư thật sự tại môn phong mặt trên hạ tàn nhẫn công phu mới có thể có như vậy hào bầu không khí. sở hà không có công phu đi quản chuyện của người khác, hắn vẫn như cũ như một tên độc hành giả. ngoại trừ mấy vị giáo viên ở ngoài, hắn cực nhỏ cùng những bạn học khác từng có giao lưu. như vậy tháng ngày đơn điệu vừa buồn bực, sở hà có đôi khi cũng sẽ vì vậy mà phát điên một thoáng, nhưng phát tiết sau rất nhanh sẽ bình phục lại. hắn rõ ràng mình muốn chính là cái gì, trả giá điểm ấy cái giá phải trả lại tính là gì. không ở thanh linh sơn đứng vững chân, thật đúng là không thể thư giãn nửa phần. Mà đặt đến cái này tiểu mục tiêu, cũng vẹn vẹn là dài rằng giặc tu hành đường khởi điểm mà thôi. Tu luyện không nhiệt nguyệt, có đan dược phụ trợ, từ thanh linh chấn trở về chỉ một tháng ra mặt, Sở Hà liền đột phá đến luyện khí cảnh 5 tầng. Ở trong phòng, tính ngồi ở trên giường Sở Hà là nắm bắt bình sứ xem, suy tư, bình sứ bên trong còn có 2 hạt đan dược. Đồng thời trong lòng hắn đang thầm than, nguy hiểm thật, mua được đan dược dĩ nhiên là miễn cưỡng đủ. Trước đó dĩ nhiên không chú ý linh thể cần, cũng không tính là quên, là linh thể đối với dược lực nhu cầu vượt qua Sở Hà dự tính, nếu không phải nhiều mua một bình thượng phẩm ích khí đan, không chừng tại vượt cửa ải thời điểm hội thất bại trong gang tấc, cứ như vậy, lại cho Sở Hà tăng thêm một phần áp lực, tại kế hoạch mặt trên phải đem linh thạch thu vào mục tiêu tăng cao không biết. Đang lúc này, một tia cảm giác quen thuộc đống nhiên nhiều chăm chú lên đầu, để hắn có chút dần mình. Tịnh cấu chi hỏa thôn vệ dị vật cảm giác, thân thể đã tịnh hóa thông thấu, vừa không có chúng độc, nó đến tuột cùng là tại thôn vệ cái gì đây? Sở Hà hiếu kỳ không ngớt, lập tức đem quan sát bên trong thân thể trong đan điền tịnh cấu chi hỏa. Nguyên lai like là như vậy, tịnh cấu chi hỏa dị dạng để hắn kinh ngạc thở nhẹ. Cùng lần thứ nhất phát hiện dị dạng không kém bao nhiêu, bất quá lần này trong hỏa diễm chính là màu xám điểm điểm. Tổng hợp tịnh cấu chi hỏa tặng lại lại đây một ít vụn vật tin tức, Sở Hà mới là biết là nguyên nhân gì, nguyên lai này tịnh cấu chi hỏa, dĩ nhiên là tại tịnh hóa trong đan điền linh nguyên, những kia màu xám điểm điểm, nhưng là từ linh nguyên trùng tách ra tạp chất. Thần kỳ như vậy. Sở Hà lập tức tinh thần dùng mình, lại có thể tinh luyện linh nguyên. Chuyện này quả thật là đại thần thông tới. Điều này cũng chỉ rõ Sở hà sau này tu luyện hiệu suất có thể so với người khác cường đại rất nhiều, bởi tịnh cấu chi hỏa có thể không hạn chế địa sử dụng tại bản thân, nơi đây chênh lệch thậm chí có thể dùng bội số tới so sánh. Mọi người đều biết, cái gọi là tu luyện chính là dẫn linh khí nhập thể rèn luyện, cuối cùng hòa tan vì mình bản thể linh nguyên, chờ tích lũy đến biến hóa về chất, là có thể đột phá đến cao hơn một tầng cảnh giới. Đương nhiên, đây là cấp thấp cảnh giới phương pháp tu luyện, cấp cao cảnh giới thì lại muốn thêm vào tu luyện đạo tâm cùng lĩnh hội thiên tâm các loại. Từ ngoại giới dẫn vào trong cơ thể linh khí cũng không phải là hoàn mỹ luôn có một ít tạp chất sạm ở trong đó, cho dù là thượng phẩm linh tinh đều khó mà làm được trăm phần trăm tinh thuần, hay là tại truyền thuyết trong tiên giới mới có thể có tinh thuần hoàn mỹ linh nguyên. Dẫn khí nhập thể cùng gen luyện hòa hợp này hai bước là tu luyện không thể thiếu bước đi, mà sở hạ dự vào tỉnh cấu chi hỏa huyền liệu, có thể tránh khỏi mặt sau một bước kia, đồng thời có thể đem hiệu suất nhắc tới cực điểm. Không nghĩ tới thăng cấp vào luyện khí cảnh tầng thứ 5, dĩ nhiên chiếm được to lớn như vậy thần thông. Tỉnh cấu chi hỏa đến tuột cùng vẫn ẩn giấu bao nhiêu huyền diệu đây? Nó quả thực chính là một cái to lớn và quáng, nếu muốn ở trong đó đào móc đến đồ tốt, Xem ra hữu hiệu công cụ chính là tăng lên cảnh giới. Có thần thông này giúp đỡ, cho dù linh thể vẫn chưa hoàn toàn cải thiện thăng gia nhưng tiến vào tiên thiên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chương 20, sơ gặp lại. Đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 5, Sở Hà hài lòng chỉ là một lúc, tiếp lấy đứng dậy, dùng Tịnh Chân Pháp phù khá đem thân thể thanh khiết một thoáng, liền chuẩn bị đi ra cửa lớp học. Tịnh Chân Pháp phù vì làm hạ phẩm sinh hoạt dùng phù, sử dụng pháp quang tới tiêu trừ trên người dơ bẩn, so với dùng thanh thủy cọ rửa muốn làm sạch sẽ nhiều lắm. Cái này tu chân thế giới, các loại kỳ diệu vô cùng đồ vật cái gì cần có đều có khiến người ta mắt không kịp nhìn, luận đến thuận tiện chỗ, cũng không thể so địa cầu kém bao nhiêu, chỉ là tại muôn màu muôn vẻ mặt trên trên lệch một ít. Hiện tại mọi người chương trình học đã đổi thành 7 ngày một lần, kỳ thực cũng không có cái gì muốn lớn dạy, những này lệ hành tháng ngày, nhưng là dùng để giải thích mọi người tu hành thượng nghi hoặc. Dù sao giáo này đã dạy, tạo hóa như thế nào, chỉ có thể nhìn chính mình. Giáo viên cũng có chính mình muốn bận rộn chuyện, tu hành trên đường thời gian thiếu, lạc hậu cũng không có nhân chờ người giúp ngươi. Đi đến lớp học, đám người đến đông đủ tính hậu giáo viên thời gian, Sở Hà là phát hiện, lại thiếu mất 5 người. Tuy rằng giáo viên môn nói là cho thời gian 6 tháng, thế nhưng trung gian cũng có cho giáo viên trục xuất, một loại cho giữa đường thanh đi, đều là một ít bất trị lười biếng hạng người, cũng không phải là người người đều có sở hạ như vậy hướng lên trên tâm trí, giữa phạm nhân hết ăn lại nằm, tâm trí tan dã vẫn có tương đương một bộ phận, như trước đó vừa tới liền nhiệt tình liên nghị, thoan thượng thoan hạ mấy vị, hiện tại đã cho đưa ra thanh linh sơn, chẳng biết đi đâu. đương nhiên, này cũng không tính là tuyệt tình việc, ở chỗ này chỉ cần thượng điểm tâm, học được đồ vật cũng đủ để tương lai hắn tác dụng, đi ra ngoài bên ngoài có thể thay đổi trên để trở nên cần cù một ít, hôn ấm no vẫn là rất dễ dàng. Sở Hà ánh mắt hơi quét qua, khoảng chừng còn có hơn 40 người, bên trong lấy nữ sinh chiếm đa số. Còn lại hơn 40 người, không có chỗ nào mà không phải là luyện khí cảnh 4 tầng tu vi, nhưng có trước sau kỳ phân chia. Có vài người là trong mắt chợt có tinh quang biến mất, nghĩ đến cũng đến linh nguyên ổ nào, sắp vượt cửa ải cảnh giới. Mấy người này đều là trung phẩm linh thể, có cái này tu vi tự nhiên không kỳ quái. Linh thể ưu khuyết, hội theo tu hành rũ tiến vào, khoảng cách là kéo đến rũ viễn. Sở Hà năng lực ép một đầu, giành trước tiến vào luyện khí cảnh 5 tầng, tính ra là dựa vào tài nguyên chi lợi. Những người kia vẫn tại vì làm nửa bình trung phẩm ích khí đan xoắn suýt thời điểm, Sở Hà đã đang dùng thượng phẩm ích khí đan, tự nhiên là đem linh thể tranh lệch bù đắp lại đây. Chỉ là Sở Hà có vô hạn tịnh hóa linh nguyên thần thông, những này tranh lệch mấy bằng không. Cảm giác được Sở Hà ánh mắt, ngồi ở phía trước một vị bệnh diện thiếu niên xoay người nhìn một chút. Vị thiếu niên này tên là Điền Long, là cái này ban ban thủ, trước đó có quan thời gian đối với Sở Hà có chút cam thủ, nhưng biết Sở Hà cũng không cố ý dính liễu bất kỳ cạnh tranh, chính mình hiểu làm đi làm thủ sau, này cố địch ý cũng tiêu đi, trái lại cùng Sở Hà có chút gặp bỡ. Điền Long cái nhìn này, nhưng hơi khác thường phản phất sở Hà thân hình bỗng nhiên cao lớn hơn không ít, cho mình một loại cảm giác ngột ngạt. lẽ nào tu vi của hắn lại đột phá? trong lòng kinh ngạc, liền muốn truyền âm qua hỏi một chút, chỉ là lúc này giáo viên đã tiến vào, chỉ được coi như thôi. nay một bài giảng, giáo viên không có giáo mới đồ vật, vẫn là giải đáp đại gia tu hành thượng nghi nan chỗ. mà đợi được sau khi tan lớp, Điền Long nhưng không tìm được Sở Hà tâm hơi, nguyên lai like hắn sớm một khắc từ cửa sau rời đi, để hắn hảo là lắc lắc đầu, không dành thế sự quái thai. tại đi hướng về thực đường trên đường, Sở Hà tới lúc gấp rút chạy bộ, trong lòng tính toán, chờ một chút ăn xong buổi trưa cơm, trở về ký túc xá tu luyện một thoáng củng cố củng cố cảnh giới dù sao bước vào một cái cảnh giới mới muốn nhiều tìm tòi tìm tòi đối với sau khi tan lớp hư trường Âu ngắn giao lưu với nhau hắn cảm thấy là không cần phải vậy nghi vấn của mình nơi nào vẫn lưu đến lớp học thượng mới giải quyết đều là không hiểu liền trực tiếp đi tìm giáo viên hắn không phải là lưu vấn đề qua đêm người sắp đến thực đường chỗ Sở Hà là cảm thấy có chút kỳ quái thực đường cửa đứng khá hơn một chút nhân tại Châu đầu gáy hai đứng lại ngươi chờ một chút lại đi vào hiện tại bên trong không có chỗ ngồi rồi một thanh em phủ đầu đặt tới một cái tục tảng thân hình trương tay ngăn ở cửa ngăn cản lại Sở Hà Chân đương chính là một vị ước cao bảy thước thanh niên, rất có ngang tàng dáng người, cao hơn sở hà một cái đầu, một thân tu vi dị nhiên luyện khí cảnh bảy tầng. Ừ, vậy có thỉnh vị sư huynh này giải thích một thoáng, vì sao ta không thể đi vào? Sở Hà gặp mặt sinh, lại là như vậy nôn nụt, không khỏi hiếu kỳ vấn đạo. Hừ, chúng ta đệ tử nội môn hành sự, nơi nào còn cần với ngươi một cái học đồ giải thích? Ngược lại ngày hôm nay các ngươi những học đồ này đi ăn cơm thời gian lùi lại nửa canh giờ, ngoan ngoãn ở một bên chờ chính là. Thanh niên kia miệng cong lên, từ tuấn nói, ồ, cái kia xin hỏi việc này có hay không viên chủ cùng chấp sự phê chuẩn. Sở Hà liếc mắt một cái bên ngoài mấy trượng thực đường thông tá bài. Hừ, ngươi không quản nổi nhiều như vậy. Ngược lại ngươi đứng ở một bên chính là, bằng không thì ta liền đánh gây chân chó của ngươi. Cái kia cao to thanh niên rơ rơ lên nằm đấm, lớn tiếng reo lên. Nguyên lai thanh linh sơn vẫn có ngang ngược ra hỏa, xem ra trước đó chính mình nhận thức là có chút sai lệch. Sở Hà khỏe miệng con cong, cũng không có đi đến đi, là xoay người tức đi. ăn ít một trận linh thực lại có cái gì? Tiểu ra còn có hai hạt thượng phẩm khí đan, có thể so với này linh thực mạnh hơn gấp 10 lần. đang muốn xoay người hướng về ký túc xá bên kia mà đi. Phía trước vào lúc này là đi tới một nhóm người. Thanh y cô nương, nơi này cơm canh đậm bạc, thực sự không có mùi vị, tính xin nhẹ nhàng ngọc giá, Thanh Linh Sơn thượng tự có rượu ngon món ngon chờ đợi. Chỉ thấy một thanh niên đang bệ bội không ngừng địa thuyết phục bên cạnh cô nương. Thanh niên kia có được ngọc diện trung thân, cực kỳ tuấn tú, nhưng mày kiếm đàm mũi, tự có một cố anh khí ở trong đó, một thân cẩm bào lưu quang hoa hoè, nhưng không cho nhân cảm thấy đẹp mắt, trái lại cảm thấy di thần nhuyễn dưới mắt. Như vậy phong thái nam tử, như tại trên địa cầu, quả nhiên là mê chết không ít nữ tử. Bất quá nam tử như vậy, tại Sở Hà trong mắt chỉ dừng lại nửa giây không tới. Bởi vì bên cạnh hắn vị thiếu nữ kia đã là đem hào quang của hắn toàn bộ che lại lúc đầu vừa thấy nữ tử kia chỉ là cảm thấy thanh tú về nước dáng dấp đẹp đẽ mà thôi há biết lại xem lần thứ hai nhưng nhìn ra những khác chỗ tốt lại nhìn đệ tam dưới mắt liền cũng lại không rời nổi mắt vinh diệu thu cúc hoa mậu xuân tùng phảng phất hệ như khinh vân chi tế nguyệt. đùng tiêm đến trung dài ngắn hợp bờ vai như được cọ thành eo đúng hệ tố kéo theo gáy tú hạ hảo chất lộ ra dung mạo không ra duyên hoa phất ngự búi tóc nang nga tu mi liên quyền đan ngoài môi lãng giang trắng tinh nội tiên trong đầu lập tức bính ra lạc thần phú một ít câu thơ. nếu là lấy lạc thần phú để hình dung tên này gọi áo xanh nữ tử, tựa hồ có chút táo bạo hư nhỏ bé, nữ tử này càng như trên thánh sơn một cái đầm mít hồ, hay là trong rừng già một khúc thanh tuyển. chỉ mong chi vài lần, liền khiến lòng người tỉnh ý ninh, phú hoa đi xa. coi đời này thật có như vậy khí chất vô song nữ tử. sở hà không có nguyên do tim đập nhanh hơn, đầu có chút mơ hồ. đáng chết, loại này lâu không gặp cảm giác cũng không được, nếu là không sai, dùng tại trên địa cầu một câu nói, cụt tịt ngươi bắn chúng ta rồi. tiểu tử, đừng ngăn cản. mặt sau cái tiêu cao to thanh niên thiếu kiên nhẫn một trưởng quét ra, đem thất thần Sở Hà cho đẩy lên đi một bên. Chương 21, tìm tới cửa. Tuy rằng nhìn thấy trước mắt nữ tử cho Sở Hà một loại kinh tuyệt cảm giác, nhưng không có nghĩa là hắn năm thức cho che lại đi, một trưởng này phương lên, khi thế biến động đã cho linh thức của hắn bắt giữ đến. Luyện khí cảnh năm tầng tu vi, linh thức có thể vươn dài ra xa hơn trưởng, Hướng hồ cao to thanh niên chỉ là tiện tay mà làm, tự nhiên khó thoát Sở Hà thai mắt. Hoắc. Gió mạnh đứng lên, chỉ là Sở Hà tại trường phong sắp sửa tới người thời điểm độ lệnh tránh đi, để cao to thanh niên một trưởng này rơi vào khoảng không. Cao to thanh niên một trưởng này hàm ẩn hắn 7 phần linh nguyên đến luyện khí cảnh sáu tầng sức mạnh vốn là muốn đem sở hạ quét ra một bên, không nghĩ tới nhưng là bạch nghĩ đến luyện khí cảnh sáu tầng sức mạnh, cho dù là bổ vào chỗ trống cũng muốn cuốn lên một trận gió mạnh. Không khéo chính là cẩm y nam tử đoàn người đã đến mấy chỗ chỗ, mà cái cố này gió mạnh là ngay mặt phát được. Cẩm y nam tử tu vi sâu không lường được, này hốt dũng cả phòng, chỉ ở hắn mày kiếm một nhìn dưới, không thấy những động tác khác, liền không lý do đánh tan vô tung, không có đường đột đến gia nhân. Cao to thanh niên thấy thế lập tức cái có mồ hôi lạnh lên, vội vã lui qua một bên, trong lòng nói chỉ là việc nhỏ cũng làm không được. Lao đại một trận vẫn là không thiếu được, đều do tiểu tử thối kia. Nhớ tới kẻ cầm đầu, hắn không khỏi dùng ánh mắt siêu tầm tiểu tử kia quét một lần lại một lần, đã thấy không tới chút nào thâm hơi, tiểu tử thối này chạy trốn thật nhanh. Thôi, chờ một chút lại tìm nhân hỏi một thoáng, tên cún này không đánh hắn một trận khó tiêu hẳn khí. Thanh công tử, chúng ta trở về núi đi. Thanh y nữ tử nhìn cho che ở một bên rất nhiều vây xem chúng, lại nhìn tới bảo vệ cửa mấy người, đại thể cũng đoán được là chuyện ra sao. A, hảo. Cẩm y nam tử nhìn thấy nàng mày liêu túc một thoáng, biết gia nhân không thích, trong lòng lập tức to bất hảo. Vị này tên là Thanh y nữ tử. Không biết từ chỗ nào mà đến, nhưng vụ thân đối với hắn cực kỳ tôn kính. Lần này nếu như không phải phụ thân bởi vì trong phái thực sự có chuyện quan trọng rút không ra thân tới, cũng sẽ không chỉ định do hắn đến cùng. Cao to thanh niên tại cẩm y nam tử lúc xoay người, rõ ràng nhìn thấy khỏe mắt cái kia một kia vấn nộ, một cỗ thê lương lập tức từ trong lòng sinh ra. Xuất lực không có kết quả tốt, trái lại khiến người chán ghét, như thế nào không gọi hắn thê tuyệt. đương nhiên, cơn giận này muốn tìm được cái người chết thế bỏ ra mới được. Vừa nãy ra hoặc kia, ngày hôm nay đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi. Hắn rất nhanh liền đã xác định mục tiêu sở Hà trốn trong đám người, ngay sau đó nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. những này đệ tử nội môn rất là hung hăng, thân là học đồ chính mình liền không muốn xúc cái kia rủi ro. hán hoành mặc hán hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, tiểu gia vẫn như cũ quá ta tháng ngày. Hú hồ, có thể làm cho toàn bộ trong linh viên nhân chậm lại cơm trưa thời gian người, sau lưng năng lượng lớn nhi, ít nhất tại thanh linh sơn là thuộc về cao tầng hàng ngũ. chỉ tiếc chính là, không thể nhiều liếc nhìn nàng một cái, đúng là một vị rất là làm cho người ta động lòng nữ tử. bất quá sở Hà quý tự biết, phóng tầm mắt nhìn một thoáng liền có thể, muốn muốn tiến một bước cái gì, chờ mình đánh ra đại phiến thiên hạ lại nói trở lại trong phòng, nuốt một hạt thượng phẩm ích khí đan sau, hắn liền vận may điều tức lên. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương sẽ trực tiếp tìm tới cửa, hơn nữa còn là nhanh như vậy. trong gói u minh chỉ nghe được anh một tiếng, đem hắn trạng thái tu luyện cắt đứt đi. Tu luyện cho quấy dậy là một cái rất kiên kỵ thời điểm. đặc biệt là luyện khí cảnh tu giả chịu đến ảnh hưởng là rất lớn, nhẹ thì đau súc hồng, do đó chịu đến nội thương, trọng giả càng có thể làm cho nhân tẩu hỏa nhập ma. may là sở hạ có tịnh cấu chi hỏa bực này bảo bối, không cần tiến vào luyện hóa trọng yếu giai đoạn, vẹn vẹn là đem dẫn khí nhập thể công lao cắt đứt liền có thể. dù là như vậy vẫn là để hắn trong lòng như trùng một truy, rất khó chịu. Nhìn bắn cho nát cửa phòng, lại nhìn tới ba vị ác khách, Sở Hà trên mặt không có biểu tình gì hỏi, ba vị sư huynh tới vì sao chuyện? Cao to thanh niên mắt thấy đối phương hờ hững, cũng không một tia vẻ kinh hoàng, trong lòng càng là không lý do điệu một cỗ khí vọt lên, hôm nay không đem tiểu tử thối này đánh tới bậy, thực sự không cách nào ra này một cái oan khí. Bên cạnh một vị thon gầy thanh niên mở miệng trả lời, vì sao mà đến? Mười tức trước đó, ngươi làm rất khá chuyện. Ồ, ta đã làm gì chuyện tốt? Kính xin sư huynh chậm rãi nói tới. Sở Hà lông mày nhảy một cái, trả lời là vũ ngươi với hắn rong rải làm cái gì? để cho ta tới thử xem hắn cân lượng, luyện khí cảnh năm tầng linh nông học đồ. Không sai. Đứng ở cao to thanh niên một bên khác thấp bé tu sĩ là trốn ra, vừa nói, một bên vung quyền hướng về sở hạ trên đầu ném tới. bọn họ còn biết nặng nhẹ, không có đem pháp khí thả ra đối phó sở hạ, cũng nói do muốn đánh sở hà một trận. Chỉ là sở hà lại như vậy đi vào khuôn phép người sao? Linh gãy không con, nhưng là sở hà xúy tính khí, muốn hắn cúi đầu chịu thua, hàm đoan thu khí là chuyện phi thường khó khăn. Dối gạt người đừng quá dứt. Sở Hà song quyền nắm chặt, chuẩn xác địa cùng Thấp Bé Tu sĩ liều mạng một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang, hai người đều là hỗ lùi hai bước. Làm sao có khả năng? Thấp Bé Tu sĩ con mắt mở to, đầy mặt không thể tin tưởng. Luyện khí cảnh 6 tầng, dĩ nhiên cùng luyện khí cảnh 5 tầng cân sức ngang tài. Triệu Hữu Lộ ngươi có phải hay không đi Di Hồng viện hơn nhiều, tay chân miễn miên, ngay cả thấp ngươi một tầng giá hỏa đều chiếm không được tiện nghi. Được kêu là La Vũ ở một bên hì hì cười quá dị. Hỗn đản, tiếp theo ta một quyền. Triệu Hữu Lộ cho La Vũ này một kích, phấn khởi một quyền đánh tới, vụ vụ vang vọng, không nghi ngờ chút nào. Một quyền này của hắn là 10 phần 10 uy lực, nghĩ một quyền quật ngã Sở Hà, đem trước bộ mặt tránh về. Không cần hắn ngôn ngữ chiến đổi, Sở Hà cũng muốn gắng đón đỡ một quyền này của hắn, vừa đúng trải nghiệm một thoáng chính mình linh nguyên năng đạt đến loại nào uy lực. Linh nguyên cho tịnh cấu chi hỏa tịnh hóa thông thấu sau, còn không biết đến tụt cùng tăng cường bao nhiêu, trước mắt có cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa, Sở Hà cảm thấy đối phương một quyền này vánh tới, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Vành. Hai cỗ bất đồng linh nguyên va chạm vào nhau, sinh ra kỳ khí gió mạnh, là đem giường gỗ cùng bàn gỗ sốc mở ra, nặng nghề đánh vào trên tường, phát sinh thật lớn tiếng vang sở hà ngươi là chuyện ra sao? Sắt vách muốn tới đây nhìn, thế nhưng cho là vũ căm tức một mắt, là dồn dập cấm khẩu dụng trở về. đệ tử nội muốn chuyện, những học đồ này tự biết ngay cả vây xem tư cách đều không có. thùng thùng, triệu hữu lộ liên tiếp lui hai bước, mới là đứng vững vàng thân hình. hắn nhìn chút nào chưa động sở hạ, là có kinh hãi tâm ý bỏ lên trên mặt, ngay cả chất vấn âm thanh đều có điểm run dậy, ngươi, ngươi động cái gì tay chân? luyện khí cảnh 5 tầng, linh nguyên dĩ nhiên so với luyện khí cảnh 6 tầng càng mạnh hơn. vậy như thế nào để hắn tin tưởng? Hắn càng muốn tin tưởng Sở Hà có âm tà phương pháp, tại trả giá một số cái giá phải trả sau tạm thời đem sức mạnh tăng cường, mới có thể chống lại chính mình. Tuy rằng đẩy lui đối phương, nhưng Sở Hà cũng là chặn lại một hơi tại ngực, hắn đem cái này chọc khí phun ra, cũng không tiếng động, chỉ là con mắt khẩn nhìn chăm chú ba người. Nếu bàn về vũ ký, Sở Hà từ Tu Tiên trong đêm tu tập quá nhưng phát huy được tác dụng, cho dù đối mặt Linh Nguyên mạnh hơn chính mình một bậc, áp lực cũng không lớn, cũng không lắm. Cao tiên gọi không phải như vậy dễ dàng chiếm được, mọi thứ tinh thông đó là tất yếu. Huấn Hồ đối phương từ vũ kỹ mặt trên đến xem, tựa hồ cũng không am hiểu lắm chỉ cần đối phương không tha ra pháp khí, chính là ba người cùng tiến lên, mình cũng có thể mà lại chiến mà lại trốn, giữ được chu toàn. Trong lòng tính toán ra kết quả, sở hạ cái kia kia như ẩn như hiện e ngại tâm ý cũng tận nhiên xóa. Chương 22, giải vây. Tuy rằng ông trời cho hắn một cái đột kích ngược cao phú soái cơ hội, đối phương cũng hung hăng ương ngạnh đến làm người target, thế nhưng trước mắt hắn cũng không muốn trở mặt đến cùng, mạnh dâm đối phương. Nói cho cùng, chính mình vẫn không có tại Thanh Linh Sơn đứng vững chân, gắt tội những gia hỏa này, sau này mình sinh hoạt nhất định sẽ chịu đến không ít ảnh hưởng. Lại nói, trước mắt điểm ấy tiểu tiện nghi cho hắn chiếm thì lại làm sao? Trước tiên ghi tạc sách nhỏ mặt trên, sau này tất là cả gốc lẫn lãi đòi lại được. Sở Hà cũng không cho rằng những gia hỏa này tương lai thành tựu có thể tại bản thân bên trên. Nghĩ tư trong nháy mắt mà qua, hắn tay tới eo lưng một vệt, sau đó đột nhiên sau này nhảy lên, cách cách, là đánh vỡ cửa sổ bỏ chạy. Trên không trung xoay tay một cái, một tấm pháp phù hóa thành hai trận màu xanh nguyên khí, cuốn quanh thượng Sở Hà hai chân. Lớn như vậy tiếng vang, nhất định có người đi báo cáo giáo viên, đối với ban cán bộ trung tâm, Sở Hà luôn luôn không dám coi khinh, trước đây học tiểu học thời điểm, định ngợm chính mình ở phương diện này ăn thiệt tỏi cũng không ít chỉ cần ngao đến giáo viên đến liền có thể, sử dụng thanh phong phủ tăng lên tốc độ, Sở Hà đã làm tốt lấy một địch ba chuẩn bị. Các ngươi những tên khốn kiếp này, tốt nhất không muốn sử dụng pháp khí, bằng không thì tiểu gia ta cũng sẽ không khách khí. Sở Hà âm thầm thầm nghĩ. Hốt! Mới rơi xuống mặt đất, phía trên khí thế một trận phong trào, tiếng gió đại khẩn, nhưng là cái kia cao to thanh niên trước tiên chạy tới, phi thân nổ ra hai quyền. Luyện khí cảnh bảy tầng tốc độ quả nhiên tốc tận, có thể tại trước tiên chặn đánh đến Sở Hà. Bất quá, hắn nghĩ dựa vào linh nguyên cường thị vượt trên Sở Hà một đầu. Sở hả nhưng hết lần này tới lần khác không cho hắn ý này thực hiện được là đạp lên huyền diệu bước tiến tại trong nháy mắt tránh thoát vẫn tới kịp trả lại hắn một quyền. một quyền này làm đến vội vàng trong lúc vội vã cao to thanh niên chỉ có thể lấy 7 phần 10 linh nguyên đóng kín một quyền này lập tức bắn cho đến tung tói lên trong nháy mắt ngực khó chịu ngay cả linh nguyên vận chuyển đều có một tia sắp nhiên hắn không khỏi kinh hãi dĩ nhiên tại một quyền này bên dưới bị thương nhẹ đối phương chỉ là luyện khí cảnh 5 tầng tu vi a tiểu tử này nắm tay đừng động triệu hữu lộ ở phía trên này xuống nhìn thấy cao to thanh niên cho một quyền đánh bay đó là trương tay một đạo màu đỏ phát quang đánh ra ngay cả Ngô Hải sư minh luyện khí cảnh bảy tầng tu vi đều tại vũ kỹ mặt trên bại bởi nhân gia, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ lại dựa vào nắm đấm thắng lợi. Đạo pháp này quang nói đánh là đánh, làm đến cực kỳ đột ngột, nhưng là tại sở hạ trong ý liệu, trong tay của hắn nắm hạ phẩm quả cầu lửa pháp phù đã là khởi động, chờ đợi thời gian phát sinh. đang ở đem động chưa động một sát na, hơn 10 trượng nội khí thế đột nhiên căng thẳng, vô danh uy áp để bốn người đều là cảm giác ngột ngạt tăng nhiều. Có thể có khí thế như vậy, ít nhất là luyện khí cảnh chín tầng đại viên mãn trở lên tu vi. Hẳn là giáo viên chạy đến, sở hạ chặt đứt pháp phù cuối cùng cần cái kia một tia linh nguyên. Hừ đồng thời hừ lạnh một tiếng hút lên, chỉ thấy một đạo màu mực pháp quang đi sau mà đến trước, không chỉ đem màu đỏ pháp quang đánh rơi, hơn nữa người túng mấy hoành trước sau đem cao to thanh niên ba người các hung hăng quất một cái, không hổ là La Tu Du tên khốn này dạy dỗ hảo đồ đệ, đi tới cái nào liền bá đạo đến cái nào. Hôm nay để cho ta thật tốt thế hắn dạy các ngươi một chút, tốt xấu cho các ngươi biết lễ thủ trận. Bên ngoài mười mấy trượng, chưa dụ giáo viên đang sắc mặt lạnh lẽo địa đứng ở nơi đó, đạo kia màu mực pháp quang thì lại ở bên người hắn vài thước xoay quanh, có thể đem triệu hữu lộ pháp khí một kích đánh rơi, hình thái toàn hóa thành pháp quang. Cái kia mổ mực pháp quang hẳn là cấp bậc cao một cấp bậc pháp khí, chí ít đều là trung phẩm trở lên pháp khí. Nghe được Điền Long tới mà báo, trước dụ là chạy tới đầu tiên, phải biết Sở Hà là hắn là đắc ý nhất môn sinh, há có thể để cho người khác xúc phạm tới nửa phần. Không cho ngươi xỉ nhục sư phụ ta." Cao to thanh niên cho đối phương cái kia một cái đánh đến eo trong bụng quần áo toạc nát, lộ ra một cái thật dài vết máu, ngã trên mặt đất nhất thời có thể lấy lên, thế nhưng nghe được đối phương nói như vậy, là đứng lên giống giận. "La Tu Ju không có đã dạy ngươi muốn tôn sư trọng đạo sao? Tốt xấu ta cũng vậy giáo viên một thành viên, tiến vào ta Thanh Linh Sơn đã hơn 2 tháng, vẫn nghe không rõ môn quy sao?" Trương Dụ xoay tay một cái, cái kia màu mực pháp quang liền vượt không mà đến, một kích liền đánh ngã thanh niên kia. Lần này đánh cho không nhẹ, cao to thanh niên trong lúc nhất thời là khó có thể bò dậy. Nô Hải sư Minh, ngươi liền nói ít đi một câu đi. La Vũ chạy tới, đỡ hắn dậy, quay về Trương Dụ không người khiêm nói, giáo viên đừng nộ. Hôm nay bởi vì tiếp đái thanh ý cô nương việc xuất ra cho xấu, khiến thanh phong nho sư Minh không vui, nô Hải sư Minh mới có thể như vậy táo bạo, mong rằng giáo viên có thể tha thứ cho. Bên cạnh triệu hữu lộ cũng liền bận rộn mở âm thanh cùng cầu, thanh ý cô nương, thanh phong nho, Trương Dụ cao mày tiếp lấy phất tay nói rằng người lưỡng dìu hắn đi thôi nếu là khó chịu có thể gọi là Tu Du tới tìm ta hai người nào dám thất lễ vội vã xin cáo lui Giá Ngô Hải chạy trốn nhưng nhanh chóng cảm ơn giáo viên Sở Hà cũng là lên mau thi lễ trí tạ trương dụ không nói gì theo dõi hắn trên dưới nhìn một chút mới là nói rằng luyện khí cảnh năm tầng có thể lấy một địch ba không rơi xuống hạ phòng xem ra ta muốn tiến cử người đi ngoại môn nói không chắc có thể tiến vào nội môn đệ tử ngoại môn coi trọng nhất sức chiến đấu trương dụ hắn có cho là như vậy cũng không sai Sở Hà vẫn là hơi thấp đầu cung kính nói nói rằng đệ tử đối với đả đả sát sát không có nửa điểm hứng thú chỉ có một lòng tại linh thực mặt trên giáo viên hảo ý tâm lĩnh ha mặc kệ những lời này là thật hay là giả ta nghe lời là man thư thái không hưởng công ta chạy tới đầu tiên vẫn thuận tiện đắc tội la tu du ngươi đi tìm chấp sự đổi phòng ở đi Trước dụ thu hồi màu mực pháp khí ung dung đi mở ra trên đường trở về có không ít nhân nhìn thấy vị này trương giáo viên khỏe miệng ngẫu lộ ý cười cũng không biết nhân nhưng là biết giáo viên hôm nay tâm tình hảo một hồi tự dương tranh đấu cứ như vậy tan thành mây khói tuy rằng không phải là mình ủy phong bất diện nhưng phần cuối nhưng là thích nghe nóng. Không nghĩ tới trương dụ giáo viên như thế dũng mãnh, ngay cả đệ tử nội môn cũng dám xuống tay ác độc sửa chữa, được kêu là Ngô Hải mạnh miệng một điểm, cho đánh đến liền đứng đều đứng không yên. Thấy cảnh kia, Sở Hà trong lòng cái kia một kia phiền muộn lập tức hóa thành hư ảo, biến thành sảng khoái không ngớt Từ trương dụ giáo viên lời nói chung, hắn rõ ràng đối với mình cực kỳ coi trọng. Nghĩ đến thì cũng thôi, chính mình vẹn vẹn hơn hai tháng, liền từ luyện khí cảnh 3 tầng đột phá đến luyện khí cảnh năm tầng, vì làm rất nhiều học đồ chung số 1 loại này tiến độ, cho dù ở đệ tử nội môn chung cũng là thuộc về thượng, dù khó trách hắn hội vài phần kính trọng. Việc này có một kết thúc. Sở Hà không có để ở trong lòng, chỉ cần sau này chính mình tu hành tiến độ vượt xa Ngô Hải ba người kia liền có thể tại tuyệt đối thực lực trước mặt, cho dù hắn môn có đệ tử nội môn thân phận cũng không có cái gì quá không bình thường, huống hồ còn có chương giáo viên bảo bọc đây. Hắn càng nhiều tinh lực, là đặt tại đột phá Cam Lâm thuật cùng Tiểu Tân Kim quyết mặt trên. Con nông cụ, từ lúc làm nhiệm vụ đồng thời tìm cơ hội ngoạn đến thông thạo đấu, căn bản không là vấn đề. Theo tu vi đột phá, từ lâu thông thạo đến cực điểm Cam Lâm thuật là cùng theo một lúc đột phá, ngược lại là Tiểu Tân Kim quyết lôi một thoáng chân sau, mãi đến tận 6 ngày sau mới làm xong. Chương 23, trở thành linh long Trải qua kiểm tra, đạt được chư vị giáo viên tán thành sau, Sở Hà liền do học đồ thân phận chuyển thành cấp thấp linh nông. Việc này trong lúc nhất thời để lớp học bên trong rất nhiều học đồ rất chấn động, chỉ hơn 2 tháng, từ luyện khí cảnh 3 tầng đến đạt được cấp thấp linh nông tư cách, không khỏi cũng quá thần tốc. Nghe đồn trước đây tốt nhất thành tích là 3 cái tháng sau, mà Sở Hà nhưng là phá vỡ cái kỷ lục này. Về phần các loại kinh hô, các dạng sùng bài ánh mắt, Sở Hà là nghe không được không nhìn thấy, tại bắt được cấp thấp linh nông tư cách sau, hắn trước tiên đi tìm hạ trưởng hứa công việc bằng linh điện truyện. Tiếp theo là chuyển ra thứ 98 viên, đi tới truy tử phong bên cạnh một tòa tên là Loa Cương Linh núi nhỏ phụ trách quản lý vài mẫu linh điển. Loa cương linh thượng linh điền cũng không phải là nối liền một miếng lớn, bởi vì thổ chất cùng các nơi linh khí phân bố sai biệt, khiến hoa được không liên kết hơn trăm cái khu vực. Mà sở hạ nơi kia linh điển, nhưng là ta linh linh địa ở gần sườn núi địa phương, tổng cộng có 7, 8 mẫu. Ngoại trừ dày đặc tường cao, vẫn có xây một tính một phòng căn phòng nhỏ, xa xa vừa nhìn, giống như là một tòa loại nhỏ bản trang viên. Tương cùng gian nhà đều bị dùng đơn giản hệ đất phủ văn gia cố quá, có thể chống đối một cấp yêu thú mấy lần xung kích. Bởi truy tử phong là nằm gần sơn môn địa phương, tuy rằng có phụ trận bảo vệ, nhưng chủ yếu lấy mê nguyên báo cảnh sát làm chủ, cũng không lớn bao nhiêu lực sát thương. Tuy rằng chư trong ngọn núi có không ít đệ tử tuấn thú, chung quy cẩn thận mấy cũng có sai sót, lúc đó có yêu thú tìm tới phụ trận điểm yếu lưu vào, vì lẽ đó linh nông môn nơi ở đều là ra cố tới lấy bảo an toàn. Chỉ cần có thể nhất thời ngăn cản được đồng phát ra cầu viện tín hiệu, bọn họ liền có thể đúng lúc chạy tới giúp đỡ. Nơi này địa thế bằng phẳng, thảm thực vật xanh um đến khả quan, mặt đông còn có một mảnh xanh ngắt rừng trúc. Càng có một cái trong suốt sơn truyền từ nơi không xa nham khe trong độ tới, ào, ào địa hồn lượn mà xuống. Sơn Tuyển lưu trải qua địa phương hai bên, mọc đầy các loại đủ mọi màu sắc sân hoa, đặc biệt đáng chú ý. Một mắt nhìn lại, liền biết nơi này là chỗ tốt, loa cương lĩnh có nơi như thế này cũng không nhiều, nghĩ đến có thể là trường giáo viên từng căn dặn hạ chấp sự, mới có thể có một fan hảo chờ đợi. Dẫn đường đệ tử ngoại môn gặp nhiệm vụ hoàn thành, đó là muốn cáo tử, Sở Hà bất động thanh sắc nhét vào mấy viên linh thạch hạ phẩm đến trong tay của hắn, cũng khiêm tiếng nói tạ. Tiên đệ tử kia vừa bắt đầu vẫn gọi thẳng sư đệ khách khí, không thể không thể. Nhưng thấy đến Sở Hà sắc mặt kiên quyết, cũng chỉ được thu rồi hạ xuống, là ở trong lòng tán hai câu hảo sư đệ biết là người, luôn luôn là sở Hà cường hạ cường hạng. Thuốc hồ sau này giao mướn giao thu hoạch cái gì, còn thiếu không được cùng chấp sự đường người giao thiệp với nghi, chỉ là mấy viên linh thạch hạ phẩm đến áp, quá giá rẻ. đưa đi vị sư huynh kia, sở hạ liền bắt đầu cân nhắc trong việc. nay vài mẫu linh điển hoa phế, là do ở tông môn khai phá ra không ít trung phẩm linh điển sau, lao lực rời đi cùng thiếu huynh đến đâu. linh điển mặt trên lúc này là mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại, bởi nơi này linh khí không tệ, những cỏ dại này dung nhan cực kỳ khỏe mạnh, như tình huống như thế. Tốt nhất là trước đem cỏ dại giết chết sạch sẽ, lại dùng pháp lê xối đất. Tiếp sau muốn lấy cam lâm thuật tầm bổ được vài ngày, mới có thể đem điện lực khôi phục đến đầy nhất. Trước mắt muốn làm sạch sẽ giết chết những cỏ dại kia, chỉ có thể sử dụng nhất là nguyên thủy phương pháp, dùng tay tới rút. Tại trong linh điền sinh trưởng cỏ dại không phải bình thường, gốc rễ cần ghim đến từ sâu. Sở Hà chỉ là rút lên một cái đến xem, liền cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì lật đổ hắn biết, những này thảo sợi rễ dĩ nhiên dài mấy thước, mấy các loại một người cao. Không chỉ như thế, những này thảo vẫn dung nhan cực kỳ rầm rạm, vài cây địa rút hay là cũng có tốt, nếu là tham nhanh một đám lớn một đám lớn địa tới. Sau thời gian dài hay là muốn phí không ít lực. Nay 6, 7 mâu rút sắp nổi lên tới, cho dù Sở Hà có luyện khí cảnh 5 tầng tu vi, cũng phải vì đó eo chua đau lưng. Còn có một loại tốt hơn phương pháp, chính là lấy cây khô tụ linh quyết tới đối phó những cỏ dại này, càng có thể triệt để rất nhiều. Chỉ là cây khô tụ linh quyết không đơn giản, vì làm cấp 8 pháp quyết, so với Cam Lâm thuật cùng Tiểu Tân kim quyết còn cao hơn nhất đẳng, muốn luyện khí cảnh 6 tầng mới có thể tu tập. Có thể tiến vào luyện khí cảnh 6 tầng, nắm giữ cây khô tụ linh quyết, mới có thể trở thành thanh linh sơn thuộc hạ linh đồng, đặt ngang hàng nhập đệ tử ngoại môn vị trí. Đây chính là vì Hà Luyện Khí cảnh 5 tầng liền có thể trở thành cấp thấp linh ông, mà kiểm tra tiêu chuẩn nhưng thiết lập tại luyện khí cảnh 6 tầng nguyên nhân. Cây khô tụ linh quyết là hệ mục trung khá là hùng mạnh pháp quyết, một khi thi triển, có thể từ chúng quanh trong thực vật cường hành rút ra một linh khí, tương tự trong game cấp thấp quần sát kỹ năng. Sơ tiết học y lực có thể, cây khô, luyện đến nơi sâu xa có thể, tụ linh, phương pháp này ứng dụng thỏa đáng, đối với trong việc có trợ giúp rất lớn. Xử lý xong cỏ dại sau, nghỉ ngơi một quãng thời gian, Sở Hà mới bắt đầu ngự sử pháp lệ đất. Có pháp cụ giúp đỡ, tung điệu tầng này công phu liền dễ dàng hơn nhiều. Lê Song Điệu, tiếp đến chính là sử dụng Cam Lâm thuật tầm bổ linh điền. Nay tầm bổ công phu, muốn làm tới được vài ngày, thứ nhất có thể từ từ khôi phục điện lực, thứ hai có thể thôi phát trốn ở thổ địa trung thảo tử. Chỉ cần những này thảo tử đầm trồi trường cao một chút, liền có thể triệt để tiêu diệt, trong thời gian ngắn là có thể không ưu cỏ giải việc. Sở Hà Cam Lâm thuật đến tầng thứ 3, so với trước kia tới rất là nhảy vào, hiện nay lấy hắn linh nguyên tới thi triển, chí ít có thể mang 2, 3 mẫu địa dội khắp cả. Bất quá muốn rội cái thông thấu, còn muốn chú ý 6, 7 mẫu, phen này hạ xuống, Sở Hà lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hô, như vậy mới sảng khoái a. Thoải mái là giữ cho tiên nhị thay mặt cùng người chết. Sở Hà vớt cái chán mồ hôi, cảm thụ kinh mạch nóng bỏng. Luân Phiên tiêu hao giống như địa phát ra linh nguyên, tuy là không còn chút sức lực nào, lại làm cho hắn có hương phấn cảm. Không trách được chính mình đối với Hà chấp sự đưa ra mướn bằng diện tích thời điểm, hắn là một mặt kinh ngạc, nghĩ đến một loại vừa xuất sư cấp thấp linh nông, có thể chiếu cố linh Điền, khả năng kém xa chính mình muốn diện tích chứ. Đem lấy việc toàn bộ sau khi hoàn thành, đã là buổi chiều, Sở Hà khởi động vườn chỉ có báo động trước phụ trận, tiếp theo là tiến vào buồng trong bắt đầu tu luyện. Hôm nay Luân Phiên độc, cũng không phải là không có thu hoạch, Sở Hà tại làm thổ nạp công lao sau là phát hiện một kia dị dạng, linh nguyên tổng sản lượng là tăng một ít, tuy rằng điểm ấy tăng trưởng được cho nhỏ bé, nhưng đối với với sở hà mà nói là thuộc về phân chấn ngoài ý muốn. Như vậy chướng tốc ước chừng đan dự phụ trợ tu luyện hai, ba thành, không nghĩ tới nhiều lần kịch liệt tiêu hao bản thân linh nguyên, cũng có như vậy chỗ tốt. Hắc, linh đông quả nhiên là tốt nghề nghiệp, sở hà đặc ý địa thầm nói. Linh nguyên khôi phục sau, đó là dùng đích khí đan, bắt đầu dẫn khí nhập thể tu luyện. Bởi vì có tỉnh cấu chi hỏa, trước tiên muốn hai bước tách ra chuyện, nhưng là cho sở hà làm một chuyện mà làm, mà lại phân biệt rõ ràng, dự lực phần lớn là tẩm bộ linh thể mà dẫn vào linh khí thì lại luyện hóa thành bản thân linh nguyên, những này mới đến linh nguyên, vẫn là phần lớn tiêu hao tại linh thể cần thiết mặt trên. Nếu không phải linh thể cần càng nhiều nguyên khí tới làm tiến giai tác dụng, Sở Hà tu vi tăng tốc muốn càng nhanh hơn, ít nhất là mấy lần trở lên. Cho dù như vậy, tại Thanh Linh Sơn rất nhiều luyện khí cảnh đệ tử tốc độ tiến bộ chung, Sở Hà cũng có thể bước lên hàng đầu. Chương 24, tiểu nhân như rồi. Thanh Linh Sơn mạch nội vi phía đông nam hướng về có một tòa tên là Linh Tú ngọn núi, vì làm Thanh Linh 99 phòng một trong. Linh Tu Phong, từ trước đến giờ đều là bồi dưỡng ngươi tiến vào đệ tử nội môn địa phương lại có thanh linh đệ nhất lớp học danh sưng. trên đỉnh ngọn núi chỗ cung điện lầu các liên miên trùng điệp tại tường vân trung như ẩn như hiện rất có vài phần mở ảo mà ở trong đó một tiểu trên quảng trường ba người quỳ trên mặt đất không dám thở mạnh một tiếng một vị bề ngoài xấu xí hơi gầy thanh niên thì lại đứng ở ba người trước mặt một chỗ nơi lạnh lùng mà nhìn về phía ba người nửa ngày mới là mở miệng nói rằng thực sự là mất mặt luyện khí cảnh bảy tầng dĩ nhiên tại năm tầng trước mặt đang ở hạ phong xem ra ta là du thực sự là giáo đổ vô phương A lô hải nghe vậy là hướng về trên đất một hái ngang tiếng nói là học sinh không hăng hái kính xin giáo viên trách phạt La Tu Du hừ nhẹ một tiếng, nói: Trách phạt ngươi làm cái gì? Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ lên, chính mình né mặt, chính mình tránh về. Chỉ là một cái linh nông học đồ. Hừ. Nói xong hắn liền phẩy tay háo bỏ đi, bỏ lại có chút ngạc nhiên ba người. Sau đó, từ trên mặt đất bỏ lên ba người mới diện tướng mạo ký, nhất thời im lặng. Một lúc sau, Triệu Hữu lộ mở miệng nói rằng: Giáo viên ý tứ là. La Vũ nhe miệng lên, một tia cười gần lộ ra, tàn nhận âm thanh nói rằng: Còn dùng nói, ta tam thúc ý tứ nhất định là, chỉ là một cái linh nông học đồ, không có một tia bối cảnh, cho dù có giáo viên coi trọng, có điểm tư chất so sánh với chúng ta cũng chỉ có thể là một con con kiến cỏ nhỏ việc này liền giao cho ta đi ta hội làm được rất đẹp bảo đảm ra chúng ta một cái hỏa khí nô hải cao mày nói rằng môn quy như núi không muốn tại thanh linh sơn nội lọt tới hình đường thế nào làm việc mọi người đều biết có chuyện không ai có thể đảm bảo ngươi bao quát ngươi tam túc la vũ lắc đầu một cái nói nô sư minh ngươi quá lo lắng không cần thiết chúng ta ra tay có câu nói có tiền có thể khiến quỷ ma sát nô hải cùng triệu hữu lộ nghe hắn tinh tế nói đến mặt sinh dần sinh sắc mặt vui mừng không khỏi gật đầu khen hay triệu hữu lộ sau khi nghe xong càng là nắm tay hư huy tàn nhẫn mà nói, đừng nói cho hắn một trận tàn nhẫn, chính là phế bỏ hắn hoặc là làm hắn thì thế nào. Tán tu thân phận vào cửa, không biết trời cao đất rộng lại không có tư chất, chọc chúng ta chính là muốn chết. Bọn họ ở nơi nào Tàn vỡ Sở Hà không phải, nhưng quên mất là bọn hắn trước tiên tìm tới cửa đi, bước lên trận này thì phi. 11. Liên quan với linh điền Thượng Chồng, Sở Hà là lựa chọn thanh linh thảo. Thanh linh thảo thị trường nhu cầu không thấp, xưa nay giá cả ổn chúng có thăng, thêm vào hiện nay lại là thích hợp trồng thanh linh thảo mùa, có thể ra cao sản lượng, đúng là tốt lựa chọn. Sau này tu hành thượng tất cả chi tiêu, liền hy vọng những này thanh linh thảo trơ thích hợp trồng thanh linh thảo mùa quá khứ, có thể đổi chủng thanh mễ. Thanh mễ thuộc về cấp 8 linh cốc, cũng có thể tại hạ phẩm linh điền mặt trên trồng, hơn nữa không chọn mùa, là trên hạ nguyên đại lục diện thông thường linh cốc, Sở Hà thường ngày tại trong linh viên ăn gạo cơm chính là thanh mễ luộc. Thanh mễ hay là tại tiền lời cùng thành tục cần thiết về thời gian kém một chút, nhưng vẫn có thể xem là bổ sung lựa chọn tốt. Liên ở ngày thứ 3, Đông Nhiên nhận được cố Hàn tin tức, là ước Sở Hà đi thanh hòa phường thị đi một chút. Cứ việc hắn tới tấn trung, đem tưởng niệm tình nói đúng như thế nào địa mãnh, như thế nào địa dâng nhưng Sở hạ vẫn là từ chữ trung nhìn thấu hắn tâm, hảo hợp tác kiếm tiền tiêu vặt đi. Bởi linh điền vẫn cần tầm bổ thứ ba, bốn ngày có khả năng sử dụng. Sở Hà ngược lại là có thời gian, đi ra ngoài bính một thoáng vận may cũng tốt. Ngược lại trong túi chứa vật linh thạch cũng không phải là rất nhiều. Đó là đi theo viên trưởng xin ra ngoài một chuyến. Viên trưởng rất sảng khoái, lập tức liền phê đi, trả lại cho một viên tín hiệu pháp phù cho hắn. căn dặn gặp nguy hiểm liền bắt đầu dùng. Phụ trách thanh linh chấn thủ vệ đồng môn đệ tử sẽ ở trước tiên tới tương viện. Đối với này, Sở Hà là luôn mãi trí tạng. Từ khi bản thân phá ghi chép đạt được linh nông tư cách, trong linh viên các vị trưởng đối đối với mình cũng nhiệt tình rất nhiều, chiếu cố rất nhiều, loại cảm giác này thật tốt. Cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước đây lúc đọc sách, tại sao có nhiều như vậy bạn học nỗ lực học tập, tranh thủ trở thành rất ít mũi nhọn sinh. Tập vạn ngàn chú ý cùng sùng ái cùng kiêm. Khi mũi nhọn sinh cảm giác quá tốt rồi. Lần này là hai người cùng đi ra sơn, không có giáo viên cùng đi. Ngược lại là có một ít phiêu lưu. Có cái này đưa tin pháp phủ không thể nghi ngờ là có thêm một tầng bảo hiểm. Lần thứ hai nhìn thấy cố Hàn thời điểm, kẻ này đã là luyện khí cảnh 6 tầng. Bất quá sở Hà lần này không có chua sót cảm giác, trái lại có một loại không phục bất động. Ta sớm muộn muốn đuổi tới ngươi, vượt quá tiểu tử ngươi. Mà cố Hàn vừa thấy mặt, nhưng là sợ hết hồn, hô to gọi nhỏ. Tiên Lột, ngươi dĩ nhiên luyện khí cảnh 5 tầng, thật kinh cùng a. Ngươi lại ăn ngàn năm nhân sâm, vẫn là luyện tuyệt đỉnh bí pháp nha. Trợ xuống phẩm linh thể thiên phú, tại hơn hai tháng bên trong ngay cả trùng hải quan, như thế nào không gọi hắn kinh ngạc. Sở Hà không muốn với hắn giải thích, là dành thời gian hướng về Thanh Linh trấn chạy đi, kiếm tiền xuất ruột, nơi nào còn có tâm tình rỗi danh xả. Cố Hàn công cụ thay đi bộ cùng Sở Hà một dạng, cũng là hạ phẩm phụ chỉ hạt, hai người đó là song song hướng về Thanh Linh trấn phương hướng mà đi. Thanh Linh trấn khoảng cách Sơn Môn chỉ có hơn 100 dặm, toàn lực chạy đi lời của, chưa tới một canh giờ liền có thể đi đến. Phụ trách sơn môn thủ vệ thanh linh sơn đệ tử, tại mở ra trận pháp thả ra hai người sau, nhìn bóng lưng là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy lấy ra một viên khiên kim ngọc, đem một cái tin tức phát ra. Đến thanh linh chân dưới chân núi, hai người đang thu hồi phụ chỉ hạc, những kia nghe tiếng mà tới phi là bao vây lại đây. Không ngờ cố hàn lấy ra một thanh màu đen đỏ pháp kiếm, một cái pháp quang gói ra đi tới, đó là hóa thành dài mấy thước kiếm bản to, lại lôi kéo sở hà đi tới, tại mọi người ồ lên trung phi bắn lên được, xoáy xương sở. người lúc nào làm, thích hợp cố hàn sử dụng, hẳn là hạ phẩm pháp kiếm, sở hà vẫn cứ có chút ngạc nhiên ta đã sớm nghĩ có một thanh phi kiếm, nhưng tích góp đã lâu tài liệu. Đương nhiên, ta vẫn không có cái kia công lực, là giáo viên luyện chế cho ta phong thân. Ha ha, xóa xứng sướng sở cái từ này hình dung đến chuẩn xác. Cố Hàn một xú thì dáng vẻ. Tiếp lấy Cố Hàn kiến nghị nói, ngươi có luyện khí cảnh năm tầng tu vi, đủ để ngự sử hạ phẩm pháp khí, không bằng hôm nay ngươi cũng đi thanh linh đường chọn chọn. Ngược lại có thể đánh 8.5 chiết. Cái kia sau này hay nói đi, ngày hôm nay chủ yếu là kiếm linh thạch. Ta cái kia bà con xa nhưng thúc dục nhiều lần, còn nói lần trước tài liệu tốt vô cùng sở hạ chậm rãi mà nói, lại đem một cái nào đó giả dối hư ảo thân thích mang tới đi ra, có pháp phù nơi tay, hắn cũng không cho rằng pháp khí là cần gấp phẩm, chỉ sợ ngày hôm nay không có số may như vậy là. Tiên Thiên cảnh giáo viên nhã lực, há lại là ta cái này luyện khí cảnh sáu tầng có thể so sánh. Cố Hàn có chút cho dạ, cũng sợ lần này có phụ nhờ vả. Cái này ngươi liền yên tâm, chúng ta tìm ngươi thường thường tiếp xúc đến, như vậy liền sẽ không nhìn nhầm, nhìn nhầm cũng không có chuyện gì, chúng ta thiếu kiếm điểm mà thôi. Nói ba sạo cho chuyện, Phi Kiếm đã mang theo hai người đến cửa thành nơi. Thanh Linh Trấn vẫn là nóng như vậy não, khắp nơi người đến người đi. Lần này hai người thẳng đến Thanh Hòa Phường thị, trước tiên trước tiên càn quét tán thị. Chương 25, ám hại. Lần này đào bảo vật, đương nhiên sẽ không giống lần trước như vậy thuận gió xuôi dòng. Bất quá Cố Hàn đối với cấp thấp tài liệu nhãn lực cũng không tệ lắm, ép giá năng lực cũng vững mạnh, ngược lại là giá rẻ tiền đào mấy cái có thể thăng giai cấp 8 tài liệu. Bởi Sở Hà cùng Cố Hàn tài chính cũng không nhiều, Sở Hà đó là chạy mấy lần pháp khí thị đi bán tài liệu, Cố Hàn thì lại ở lại phường thị đi dạo, phân công sáng tỏ. Hiện tại Sở Hà tinh hóa tài liệu cực kỳ thuận tiện, chỉ cần đem tài liệu nắm trong tay, ẩn tại trong tay áo, tinh cấu chi hỏa lưu một vòng liền có thể tinh hóa cũng bắt đi đi ở khách sạn tiền. Hai người bỏ ra thời gian hơn một nửa ngày, đi tới đầu cơ, ước kinh doanh có lãi like hơn 200 linh thạch hạ phẩm, đó là thu tay lại. Sở Hà phân 100 viên cho Cố Hàn, để hắn mừng rỡ không ngậm mồm vào được, trái lại có chút ngượng ngùng, trực hỏi Sở Hà kinh doanh có lãi like bao nhiêu, có hay không hao tổn. Khi Sở Hà lời thể son sắt điệu trả lời kiếm được so với hắn nhiều, hắn mới yên tâm thoải mái nhận lấy. Ngày đó vất vả được được, đối với hai người mà nói, cũng coi như phong phú, thêm vào sắc trời dần muộn, đó là muốn đánh đạo hồi phủ. Phương thị vẫn là người đến người đi rất náo nhiệt, có địa phương thậm chí rất chen chúc. Sở Hà đang cùng cố Hàn nói chuyện, một bên trên chút hướng về đi vào, đung nhiên khỏe mắt thoáng nhìn một cái mang ra lồng trên mũ người dựa vào tới nợ nụ cười. Người kia mũ ép tới rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy hắn mở ra miệng rộng có Hàn Quang nói lên. Bất hảo, ý niệm phương ra, Tật Phong đột nhiên nổi lên, Sở Hà liền cảm thấy được bên trái gãy cùng bắp đùi đều là tê dợn. Ngay sau đó có cảm giác mê man kéo tới, tê dại chỗ càng là có đau khổ cấp tốc huyết tán ra. Đúng một tiếng, Sở Hà đã là kẻ lăn trên đất. Trúng độc, chịu qua thư cốt chi độc tàn phá, Sở Hà tự nhiên biết làm cho mình vô lực té ngã chính là cái gì. Đồng thời. Hắn linh tức răng ra hơn một trượng, tìm đòi vây xem chúng bên trong, cái kia ám hại bản thân người có hay không vẫn tại nhìn mình chằm chằm. Nếu như tại lời của, trong tay trung phẩm pháp phù liền nhượng hắn nếm thử. Đông nhiên ngã trên mặt đất, chen chúc đám người lập tức bỏ ra một cái đại không vị, cũng có người rồn rập ồn ào. Người xem giá hỏa này run chân đến liền đứng đều đứng có vững, nhất định là mới từ Di Hồng viện đi ra. Ai, người trẻ tuổi liền không biết yêu quý thân thể. Đương nhiên, nếu như hắn biết có Vĩ Dương Đan lời của, liền sẽ không kết cục này. ngươi đi phụ một thoáng nhân ra a, giúp người làm niềm vui mà. Triệu Tam Ni Mã, thật sự coi ta hai a. Thời đại này còn ai dám đi phụ nhân? Còn nhớ rõ Thanh Linh thành cái kia cao soái phủ Lý tứ sao, năm ngoái chính là giúp đỡ một cái lao thái thái, kết quả cho tống tiền đến chỉ còn lại một cái cuối khố, bây giờ vẫn tại Di Hồng viện bán mình trả nợ đây. Đáng tiếc Sở Hà Linh tức thi triển hết cũng không có một chút nào phát hiện, người kia hẳn là một kích tự đi, cũng khó trách, Sở Hà chúng rồi hai đòn hắn ám hại, theo lý mà nói, cho dù là luyện khí cảnh 9 tầng cũng muốn đi đi non nửa cái mạng, huống hồ Sở Hà mới luyện khí cảnh 5 tầng, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại quan sát. Sở ca. Cố Hàn đang tự cố nói, vừa quay đầu lại không thấy Sở Hà bóng người tìm đi đã thấy đến hắn ngã trên mặt đất, đầy mặt biến thành lục thắt vẻ, không khỏi rất là lo lắng, vội vã chạy về muốn phụ sở hà lên. đừng núp ních ta, ta trúng độc. sở hà hét lại cố hàn, trước tiên khởi động tịnh cấu chi hỏa, thẳng đến độc tố khuyết tán chỗ. ngươi trước đêm này bồi nguyên đan ăn vào, là cái nào hôn đản làm? cố hàn một mặt lo lắng địa tử trong lồng ngực móc ra một bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình, liền sở hà miệng đổ tới. đồng thời hắn chui này há hồng pháp kiếm là phóng ra, pháp chói dưới mắt, tựa như muốn chọn nhân mà thị. bồi nguyên đan, cố bản bồi nguyên phẩm thứ so với ích khí đan cao hơn nhất đẳng thuộc về pháp giai đan dược trùng tốt hơn. Giá cả không tiện nghi, nhiều là luyện khí cảnh tu sĩ vì cảnh giới đại viên mãn, hay là xung kích tiên thiên cảnh mới có thể xuất huyết mua được dùng. Cố Hàn lấy ra, hẳn là hạ phẩm bội nguyên đan, thế nhưng mỗi một viên giá trị chỉ ít tại 50 viên linh thạch hạ phẩm bên trên. Đem phi kiếm thu lại, hắn sớm đi. Gặp Cố Hàn không để ý Vương thị quy củ thả ra pháp khí, Sở Hà cũng có chút sốt ruột. Xúc phạm Vương thị quy củ cũng không được, tuy rằng chuyện ra có nguyên nhân, nhưng bao nhiêu đều sẽ có chút trừng phạt. Vậy ngươi trước tiên đừng lúc đích, ta đi gọi đại trưởng quỹ." Cố Hàn lo lắng nói. Cố Hằng trong miệng nói tới Đại Trưởng Quỹ hẳn là thanh linh đường lời của chuyện nhân một trong, chỉ là Sở Hà cũng không muốn kinh động, này nhập thể tới kịch độc tuy rằng hung mãnh, nhưng mạnh mẽ hơn không ít tịnh cấu chi hỏa còn có thể ứng phó. Ta ăn vào giải độc đan lên hiệu, không cần làm phiền người khác, tìm cái khách sạn nghỉ một chút liền có thể. Sở Hà sắc mặt đống nhiên trở nên tốt hơn nhiều, quay đầu tránh ra đến miệng bình sứ, tìm cái cớ. Ngầm trong cơ thể hắn tịnh cấu chi hỏa đã liên tục tịnh hóa hai lần, là đem 3 phần mười sáu độc tố cắn nuốt mất, ngay sau đó muốn tiến hành lần thứ ba. Không được, ngươi trước đem những này bồi nguyên đan ăn vào, bằng không thì ta liền đi gọi Đại Trưởng Quỹ. Cố Hàn vẫn là không yên lòng, cho một cái lựa chọn. Bất đắc dĩ, Sở Hà chỉ có thể há mồm nuốt vào cũng tới đáng năng tổng cộng có 3 viên, hẳn là Cố Hàn hết thảy chữ Hàng Sở Hà phục rồi đan dược sau, Cố Hàn cùng chạy tới phường thị hộ vệ giải thích một thoáng, liền đỡ Sở Hà gần đây tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Nhất định là bọn họ. Trừ bọn hắn ra, ta tại Thanh Châu chưa từng có cùng những người khác trở mặt quá. Sở Hà nhìn trong tay 2 viên mỏng trầm, khẳng định mà nói rằng, nguyên lai like là hai viên có khắc hệ kim phù văn trầm, chẳng trách có thể dễ dàng đột phá chính mình hộ thể linh nguyên. Cố Hàn nghe hắn đem ngóc ngách nói tưởng tận tới, lông mày cũng nhíu lại. Trọng Dã nói rằng, Nô gia cùng La gia tại Thanh Linh thành thế lực không nhỏ, mà La Vũ cùng La Tu Du nhưng là La gia con cháu đi tôn, không nói hai người này, Thanh Linh Sơn nội cái khác La gia cùng Nô gia người cũng không ít, cái này trọng phiền phái của ngươi rất vướng tay chân. Thanh Linh thành ở vào Thanh Linh Sơn lấy đông bên ngoài mấy trăm dặm, cũng chúc Thanh Linh Sơn địa bàn quản lý, là Thanh Châu nổi danh nhất phồn vinh đại thành một trong. Hai nhà ở đây trung thế lực không nhỏ, nói rõ hai gia tộc này là đại tộc, xa không phải sở hạ trước đó gia tộc nhỏ có thể so với. Hơn nữa Thanh Linh Sơn nội hai nhà cũng có không ít người lợi của, cái kia có thể được xưng là là cậu nhà giàu được rồi, không treo chọc nổi trước hết các ở một bên đi, nhưng là chuyện này ta sẽ không liền quên đi như thế. Sở Hà đem cái kia hai viên mỏng châm thu hồi, tàn bạo nói nói. trước tiên các ở một bên cũng tốt, nếu như dây dưa nữa xuống, ta cũng không muốn mất đi một cái bạn tốt. Cố Hàn thấy hắn nói như vậy, ngược lại là tán thành. hắc, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Sở Hà nặn nặn mũi cùng người chung, làm cho mình tinh thần nâng lên, sau đó sẽ nhìn cố Hàn nói rằng, vì ngươi nghĩ, sau này chúng ta cũng muốn thiếu lui tới, ta không muốn gấp lửa bỏ tay người, nhưng kia công tử bột hai đời thật không phải thứ gì. ha ha, nhìn ngươi nói phải biết ta nhưng là đệ tử nội môn thân phận, bọn họ còn không dám xuống tay với ta. Việc này ta trở lại hội cùng mấy vị giáo viên để nhắc lên, tốt xấu để bọn hắn kiên kỵ một, hai. Cố Hàn đối với Sở Hà cái này lo lắng chẳng thèm ngó tới. Việc này ngươi cũng đừng dính rồi. Ta tranh thủ sớm ngày đạt được đệ tử nội môn thân phận liền có thể. Sở Hà lầm bầm một thoáng, bất quá nghe lời cố Hàn trả lời, ngược lại là ở trong lòng có chút mừng rỡ. Bằng hữu chân chính chỉ có tại hoạn nạn thời điểm mới có thể bất ly bất khí, mà ngày hôm nay đối mặt việc này cố Hàn không có nửa điểm rụt rè, trái lại muốn cứng rắn ra mặt, xem ra chính mình không có đan sen người bạn này. Muốn trở xuống phẩm linh thể tư chất đạt được đệ tử nội môn thân phận, trừ phi có thể tu luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng mức độ. Nói như vậy, không có cơ duyên tốt, trở xuống phẩm linh thể tiềm lực, nhiều nhất có thể đến tới 7, 8 tầng, đột phá đến tầng thứ 9 là rất khó, phải lớn hơn viên mãn càng khó. Ngươi nhất định hành. Cố Hàn hiếm thấy Cổ Vũ hắn một hồi. Thế nhưng những lời này là thật tỉnh, hơn 2 tháng liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, cho dù là nắm giữ trung phẩm linh thể đệ tử, so sánh cùng nhau cũng muốn thua kém một phần. Chương 26, tối tuyển. Sở Hà thở ra hơi, thời gian là gần như đến hoàng hôn, hai người liền lui phòng bước lên đường về bởi xuất ra như thế một lần chuyện hai người dọc theo đường đi là cực kỳ đề phòng càng là thời khắc chuẩn bị phóng ra tông môn tín hiệu pháp phù cũng còn tốt một đường trở về cũng không còn cái khác ngoài ý muốn phát sinh khả năng đối phương không có làn sóng thứ hai tập kích dự định thanh linh Trấn tây Trấn tây bên này là thuộc về tiêu kim quận nơi này chẳng những con nữ tu nóng trong hồng trắng ngay cũng có nam tu nghe ngóng hội ý vị thâm trường mỉm cười di hưởng viện càng có 7, 8 tầng lâu cao xa hoa tiểu lâu cùng khách sạn tại những này xa hoa trong kiến trúc la gia tiểu lâu là nhất là đáng chú ý mới tỏa Đại La gia tiểu lâu tầng thứ năm quý khách trong phòng, một vị đầu đội ra lông trên mũ tu sĩ trung niên đang khoanh tay kể rõ. Mà trước mặt hắn bên ngoài một trượng, có một vị phúc hậu người trung niên nằm ở một tấm đại xích đu trùng, đang trước sau chậm rãi lung lay. Nghe xong trên mũ tu sĩ từng nói, phúc hậu người trung niên là khẽ mỉm cười, nói rằng, ha ha, hai đoàn lục trưởng, cho dù luyện khí cảnh 8 tầng đều không chịu nổi a, cho dù tiểu tử này đại nạn không chết, cũng chỉ có thể là phế nhân một cái. Quét tiền, việc này ngươi làm tốt lắm. Trên mũ tu sĩ chắp tay kính cần nói, vì làm tứ gia làm việc, là vinh hạnh của tại hạ. Phúc hậu người trung niên vất vơ tay quất tiền liền lui xuống, muôn quan thượng sau, yên tĩnh là lấp kín ra nhà. Một lúc sau, xích đu người trong mới vớt vút huyệt thái dương, mới mở âm thanh đánh vỡ này yên tĩnh, ai, một đời không bằng một đời a. 10. An toàn trở lại loa cương lĩnh, Sở Hà mới thở phào nhẹ nhõm, củng cố Hàn nói lời từ biệt sau, hắn là đóng cửa lên, muốn thật tốt luyện hóa tàn dư dược lực. Tuy rằng liên tiếp nuốt vào ba hạt hạ phẩm bổ nguyên đan, đem nhân chúng độc tiêu hao đi nguyên khí bù đắp lại, nhưng còn lại dược lực còn có phần lớn. Nếu như chế đem cố dược lực này luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, ứ động ở trong người, hại cũng không khéo. Sở Hà đoán chừng một chút, những này lưu lại ở trong người dư lực, nếu là đại khái đổi, ít nhất bằng 10 hạt trở lên thượng phẩm ích khí đan. Tại bình thường trong tu luyện, Sở Hà nhiều nhất một lần, cũng bất quá là dùng 2 hạt thượng phẩm ích khí đan thôi, cái này lượng so với nhiều nhất nhiều 4 lần, khó trách hắn hội lo lắng. Tâm thần giữ chặt, toàn thân linh nguyên lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển lại, đem có dược lực này bao quanh rơi xuống trong đan điển, sau đó lấy mài nước công phu chậm rãi luyện hóa. Một loại 2 hạt thượng phẩm ích khí đan liền có thể làm cho Sở Hà hoa hai canh giờ tới luyện hóa, mà như thế lượng lớn bồi nguyên đan dược lực, đủ khiến hắn hơn nửa ngày đặng không ra tay tới làm những chuyện khác. Bất quá có tỉnh cấu chi hỏa tịnh hóa dược lực thông thấu đem tạp chất giả đến mấy bằng không tỷ lệ sở hà hấp thu lên tốc độ muốn nhanh hơn không ít Này công xong xuôi mở mắt ra vừa nhìn đã là ngày hôm sau buổi trưa hô phun ra một ngụm trọng khí sở hà chỉ cảm thấy quanh thân thư thái phản phất có khiến không xong khí lực còn có thể mơ hồ nhận thấy được tựa hồ một đêm tu vi tăng không ít hẳn là đến luyện khí cảnh năm tầng đỉnh cao muốn đột phá đến tầng thứ sáu kém đến là tích lũy cuối cùng bọn một cái sức mạnh ta linh điển chợt nhớ tới một chuyện sở hà là mở cửa sông ra ngoài. Sáng sớm hôm qua dùng cam lâm thuật rót một lần, cho tới bây giờ buổi trưa đều không có rội quá, chỉ sợ cái kia tẩm bổ công lao muốn thế. Mãi đến tận dùng cam lâm thuật làm gấp đôi tẩm bổ, Sở Hà mới là thở hổn hển thở địa ngồi ở điện một bên nghỉ ngơi. Đêm qua vùi đầu luyện hóa dư lực, lần này xuất lực sử dụng cam lâm thuật, cho dù y phục trên người có cung cấp đuổi trừ súu phù khiếu, cũng là muốn tản mát ra từng trận mồ hôi vị chua. Nếu như có cái ôn tuyển phao táo nên thật tốt. Khi còn sống phao quá mấy lần ôn tuyển, tự nhiên biết mệt nhọc qua đi phao một thoáng tuyệt vời tư vị. Không muốn tắm suối nước nóng chỗ tốt cũng còn tốt, vừa nghĩ lại không thể nên xuống, thật muốn lập tức hành động. Ngược lại bởi vì đắc tội ba tên khôn kiếp kia, tạm thời không thể ra ngoài. Trước mắt linh điển vẫn chưa thể trùng đồ vật. Mấy ngày này ngược lại là có lượng lớn thanh nhàn thời gian. Trên người có mấy trăm linh thạch, tiếp nhận vụ kiếm linh thạch trái lại không có trước đó như vậy có sức hấp dẫn. Thả một thả cũng là có thể. Phòng nhỏ trước có một mảnh rộng mấy trượng đất trống, có thể đào làm ao. Mặt khác nước suối liền ở nơi không xa, tiến cử tới rất dễ dàng. Thế nhưng nhiệt năng từ nơi nào thu được đây? Mình là thủy trúc linh thể, cũng không tinh thông hệ lửa pháp quyết. Cho dù hiểu được, khiến sắp xuất hiện cũng mất giá rất nhiều, kéo dài lực cũng không dễ. Tốt nhất phương pháp giải quyết chính là thu xếp một cái hệ lửa phụ trận, có thể không gián đoạn địa đun nóng nước ao. Hào Cơ, hợp tác. Trong đầu trận nhớ tới thuộc về hỏa linh thể người nào đó. Sở Hà cảm thấy đem cái này kỹ thuật nan để giao cho hắn làm là ý kiến hay. Thao Táo, ngươi cũng quá sẽ xảy ra sống chứ. Tu sĩ hẳn là không thích ngoại vật, chuyên tâm tu hành cho thỏa đáng. Như ngươi vậy khuyên hướng cũng không hảo nga. Nhiều năm sau khi ngươi kính ngưỡng đã trở thành chân nhân ta, đừng trách ta lúc trước đã không có nhắc nhở cho ngươi. Khi cố Hàn nhìn thấy này phạm vi một trượng, làm cho có khác đặc sắc ao thời gian, không gọi bản lên mặt giáo dục một phen. Sở Hà nhưng tại hắn đàng hoàng chỉnh trọng mặt ngoài phía dưới, xem đến như vậy một tia hứng phấn. Cái bộ dáng kia, tựa như hô to quá hèn hạ, quá vô sỉ, sau đó sẽ thêm vào một câu, ta yêu thích. Được rồi được rồi, Cố đại giáo tập, cái này giải quyết thế nào? Làm tốt ngươi chính là ta nơi này quý khách, ngươi nghĩ lúc nào tới hưởng thụ đều. Sở Hà nhắm thẳng vào vấn đề ở tại, không có hứng thú với hắn rong rải. Được, một lời chắc chắn rồi, không cho phép thu phí nga. Cố Hàn vừa nghe hắn nói như vậy, lập tức nhảy vào trong ao, cẩn thận tỉ mỉ lên. Dưới đây dao cùng bốn phía đều cho Sở Hà dùng đá cuội dải ra lên. Ngay cả tảng Đá trong lúc đó khe nhỏ đều dùng thạch tương điện ở, làm cho cực kỳ cẩn thận. Cái này rất đơn giản, chỉ cần tại vào nước khăn ăn trí một cái đun nóng pháp khí liền có thể, loại đơn giản này pháp khí đối với ta mà nói đều là việc nhỏ. Cố Hàn rất minh dưới mắt, lập tức nhìn thấu then chốt. Được, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Sở Hà mừng rỡ ung dung. Ngươi chờ, ta bây giờ trở về đi học đường làm, lập tức hảo. Cố Hàn cũng có chút hầu cấp, lập tức thả ra phi kiếm, xèo một tiếng liền ngự không mà đi. Tại Sở Hà tập bổ số 7, tám mẫu linh điện thời điểm, hắn là ngự phi kiếm trở lại, trong tay vẫn cầm một cái dư thuốc lá mật mở đồ vật xem ra đồ vật này cũng là vừa cho luyện chế được ngay cả nhiệt độ đều không có hạ xuống liền lấy cho hắn tới. nhìn dáng dấp như là một cái trống rông thiết quan ước chừng dài nửa thước mặt trên có từng đạo từng đạo hệ lửa phù văn nằm dày đặc mà vị trí trung tâm lại có hai cái lõm tao nhìn dáng dấp hẳn là dùng để chứa linh thạch cố hàn đưa nó hướng vào ao nước nơi sau đó đem nước vào một bên khác miệng cống mở ra ngay sau đó bấm quyết đánh ra liên tục đánh ra mấy đạo màu đỏ pháp quang tại thiết quản pháp khí mặt trên thiết quan pháp khí nhận được này mấy đạo pháp quang lập tức có lóe lên ánh đỏ đạo đạo phù văn bắt đầu lóng lánh vi quang Nước suối chảy tới bên trong đi, là phát sinh xì xì âm thanh. Từ một bên khác lúc đi ra, đã là nóng hầm hập thủy. Có thể hay không điều tiết một thoáng, cái dạng này xuống lợi của hai người bọn ta nhất định phải thủ. Sở Hạ nhìn cái kia nhật khí quần quận nước suối nói rằng. Chương 27, gia nhân trở đến. Hô, cố Hàn thoải mái mà hô một hơi, thì đưa tay ra mời lại eo, đem nước cao hoàng nội lên từng vòng vòng gợn sóng. Ta rốt cuộc biết ngươi vì sao phải làm như thế một cái đồ chơi, quá là làm cho người ta thư thái. Quả thực so với ăn vào một hạt hạ phẩm bội nguyên đan càng tốt hơn. Đúng rồi, tâm tình có thấy khá hơn chút nào không? Cố Hàn nhìn Sở Hà nói rằng, hai người hiện tại ngoại trừ tiết khố, còn lại bộ phận xem như là thẳng thắn gặp lại. Cái này nào không nhỏ, cho dù hai người xuống, vẫn là có vẻ rất rộng xưởng. Hắc, đừng nói cho ta tâm nhãn cùng kim may tự như, đại trưởng phu co được giãn được, những này lại tính là gì? Huống hồ ta trí tại đại đạo, không cần thiết tại này việc nhỏ mặt trên mài mải chít chít. Sở Hà đối với Cố Hàn cái này thăm hỏi có chút xem thường. Đại trưởng phu co được giãn được, càng ngày càng cảm thấy Sở Ca cảnh giới cao nha. Như vậy Ngâm cũng không tránh khỏi đơn điệu chút, tìm ít thứ tới trợ hứng. Cố Hàn nói xong liền tại chiếc nhẫn chữ vật của mình trung lên. Sát trời vào lúc này đã tối xuống, lúc đó có lạnh lạnh gió nhẹ không biết từ nơi nào đến, đem chỉ diện bay lên khói nhẹ thổi đến mức chập chẩn không lứt, có chút như mộng như ảo. Bầu trời đêm không mây, sơn nguyệt như dây cùng, đầy trời đều là sáng lạn sao trời. Có Lưu Hình bay qua tường vây đi vào, ở trước mắt Lưu lại luyện chuyển phi hành vết tích. Trên vòng trời ngoại trừ lấp loé sao trời ở ngoài, còn có khác nào lưu tinh hào quang lúc gần lúc hiện, hơn nữa số lượng cũng không ít, càng tựa như nhảy lên không kinh diễm mưa sao xa. Như vậy mỹ lệ đêm hè, sở hà nơi nào gặp gỡ, trong lúc nhất thời cũng theo đó thất thần. Những điều cao cao tại thượng hào quang khỏi cần nói là nguyên đan cảnh trở lên tu vi cao nhân tại phía trên ngự khí phi hành chỉ có tiến vào nguyên đan cảnh dựa vào một viên viên chuyển liên tục sinh sôi liên tục nguyên đan mới có thể bộ hư đạo không tùy ý ngao du bản thân khi nào mới có thể đạt đến nguyên đan cảnh cũng có thể tại bầu trời như vậy nhìn xuống đại địa cùng những thế gia kia đệ tử xung đột là càng thêm xác minh ở cái này trong giới tu chân đặt chân căn bản chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là không sẽ có ác đồ gớm trên đầu đến bắt nạn người nắm giữ thực lực mạnh mẽ tất cả che ở đằng trước cản trở đều có thể từng cái nổ nát mới có thể tại xa xa cầu đạo con đường đi được xa hơn cho đến trường sinh cho đến bất hủy bất diệt vậy đại khái cũng là bản thân ở trên thế giới này cao nhất theo đuổi đi cho ngươi hạ uống đồ vật cố hàn đỗ nhiên cắt đứt sở hà mở hảo tinh thần tiếp nhận hắn ném tới tiểu bình rượu chỉ thấy đô viên mỏng gáy tính chất cực kỳ óng ánh long lanh một mặt rồng bay phượng múa vài chữ hoa quế tiểu còn có chữ nhỏ bên cạnh chú rượu ngon vương năm năm đặc chế vừa mở nắp cái tia thanh nhã mùi hoa dĩ nhiên rợt ra khiến người ta không khỏi cổ họng sinh ngứa thưởng thức dưới thuần hậu nhu hòa hương vị ngọt ngào thuần hậu tiểu vào bụng trung miệng vẫn cảm thấy dư vị kéo dài thoáng nhìn miệng bình dư dịch đạm hoàng trong suốt màu sắc vô cùng đẹp sở hà liền có một thơ nổi lên náo hải là cao giọng ngâm đi ra Lờ mờ khinh hoàng thể tính lưu tình sơ tích viễn chỉ hương lưu không cần cạn bích màu đỏ sẫm tất nhiên là hoa trung hạng nhất mai định đố cố ứng tu hoa lan mở ra quan trung thu nhà thơ nhưng sát vô tình tư chuyện gì năm đó không gặp thu hoa tác người thơ quỷ nhập vào người bất quá bài thơ này cũng không tệ lắm tình sơ tích viễn chỉ hương lưu hoa trung hạng nhất hoa quế làn nên phải này dự không ngờ rằng cho ngươi một bình hoa quế tiểu, liền làm ra như thế một thủ hảo thơ xem ra lần sau ta mang tiểu phải thay đổi thượng một thay đổi một lúc sau cố hàn mới là phục hồi tinh thần lại lớn tiếng kêu lên cố hàn nguyên bản đối với hắn làm thái hát vang còn có chút không phản đối nhưng không ngờ rằng cái kia vài câu thơ càng nay nghiền ngẫm liền rũ có mùi vị đặc biệt là hiện nay uống này hoa quý tiểu càng là ứng cảnh đùng đùng công tử hảo tài hoa theo vỗ tay ấm thanh một thanh linh giống như ôn nhu ở nơi không xa chuyển đến người nào cố hàn đầu tiên là thả ra hắc hồng pháp kiếm tiếp lấy cái tay còn lại ôm lực để tránh khỏi chạy sạch không ngờ mà tới lại là buổi tối thời gian Hơn nữa không phải Thanh Linh Sơn đệ tử, chẳng trách Cố Hàn hội khẩn trương như vậy. Sở Hà xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là nàng. Ngày xưa loáng qua nhìn Thanh Ý cô nương. giai nhân đang đứng đứng ở thật cao tưởng với thượng, một bộ thanh ý liễu, nùng kết hợp độ, qua ánh sao hảo quang màu xanh, khắc nào thiên ngoại phi tiên. Thanh Ý cô nương, chúng ta có bao nhiêu đã tội? Cố Hàn Vội vã thu hồi phi kiếm, có điểm nói lắp địa xin lỗi lên. Ha ha, các ngươi Thanh Linh Sơn đệ tử làm sao nhìn thấy ta đều lo sợ tái mét mặt mày, ta cũng không phải là ăn tươi nuốt sống đại yêu ma. Không thấy như thế nào động tác, nàng đã đi tới ao bên cạnh thực sự là còn dùng che che giấu giấu, ta tu vi so với các ngươi cao, cho dù các ngươi có tiên ý ăn mặc, chỉ cần ta muốn nhìn, các ngươi cũng không khác gì trấn trụ. Nàng nói nói, đến cuối cùng là tay ngọc che miệng, nhưng có thể từ biến thành trang lưới liềm con mắt nhìn thấu cái kia một nụ cười. thật biết điều. Tiếp lấy nàng đã là bỏ đi giày kéo lên các quần, tại ao bên cạnh ngồi xuống, là phao lên chân được. Nàng chân rất dài rất trắng tích cũng rất hoàn mỹ, một ngâm nhập nhiệt nhiệt trong suối nước, hơi có chút màu máu tại da thịt trung hiện hiện, có vẻ vô cùng mềm mại. Đối mặt giai nhân nước như vậy hảo phong cảnh, sở hạ nhưng không lo nổi thưởng thức, là hơi di chuyển vị trí hầu như muốn cùng cố hàn ôm ở cùng một chỗ trước mắt này nữ thần nhưng không treo chọc nổi a bảo trì điểm khoảng cách tốt nhất nếu là lần sau đổi làm cái kia cái gì thanh phong nho tới làm khó dễ chính mình định là ngay cả thanh linh sơn đều ngây ngô không dưới thanh y cô đương ngươi chờ tại này không thích hợp lắm chứ nơi này nghèo sơn vùng đất hoang không có gì hay chiêu đãi nửa ngày cố hàn mới ấp a ấp đúng nói một câu vừa nãy ra hỏa này vì sao phải cao giọng ngâm thơ hiện tại dẫn sói vào nhà hối hận chứ gia nhân chỉ vào sở hà nói rằng trên mặt có chút đẹp đẽ vẻ mặt nhưng càng nhiều chính là chế nhạo chuyện này sở hà có chút nước kết, tại trong nhà mình lớn tiếng kêu gào cũng không thể a. nếu như mỗi lần đều có thể đưa tới xinh đẹp như vậy cho sói, chính mình vẫn đúng là không ngần ngại mỗi ngày hống thượng mấy cổ họng. ai, đã lâu không có phao quá ôn tuyển, thật muốn niệm thánh tôn trên núi trời xanh thánh thủy a. nang đô chu mổ, trong thần sắc đống nhiên có chút tạm đạo. Nhìn nàng có chút nỗi nhớ quê dáng vẻ, sở hà củng cố hàn tâm trung đều sinh ra ta thấy mà yêu cảm giác, nhưng lại không biết làm sao an ủi, tốt nhất là mở ra cái khác. các ngươi tại sao như thế sợ ta nhà? ta cũng không phải là dáng dấp dũng mạnh như áp phụ. đặc biệt là hai người các ngươi, quá khoa trương ngày hôm nay không nói cái rõ ràng, có các ngươi dễ chịu. Đột nhiên, thân xác của nàng xoay một cái, đã là có điểm hung thần ác sát lên. Bất quá nàng dung nhan vô cùng đẹp, cho dù uy hiếp nhân, cũng rất thương lực mấy không. đảm nhiệm là vị nào cô gái xinh đẹp, nhìn thấy hai cái đại người đàn ông trốn mình như trốn ôn thần giống như, đồng thời hầu như ông ở cùng nhau lập cà lập cập, cũng biết bên trong có chút kỳ lạ, khó trách nàng muốn bảo căn hỏi cuối. vốn là sở hà nghĩ tìm cớ qua loa lấy lệ quá khứ, tiếp rằng cố hàn tiểu tử này không biết xuất phát từ loại nào dấp tầm, là bùm bùm giành trước đem hắn thụ hại việc rũ ra. Hơn nữa vẫn đem hắn vô tội nhộm đấm đến kỳ hoàn cực kỳ kẻ cầm đầu nhắm thẳng vào trước mắt gia nhân. Chương 28, Thiện duyên. Nguyên Lai like còn có loại chuyện này nha. Thanh Y to mày, nước long lanh con mắt nhìn Sở Hà xem. Nếu Cố Hàn nói như vậy, Sở Hà cũng chỉ được gật gù, cũng đội và nói, kỳ thực không liên quan Thanh Y cô nương chuyện, đây là đang hạ trong số mệnh kiếp số, cho dù chuyện này không có phát sinh, nó cũng sẽ lấy cái khác hình thức diễn biến tới. Mặc dù nói đến thật giống rất có đạo lý tựa như, nhưng có nguyên nhân lại có quả. Nay bởi vì ta mà lên, hầu như mệt đến ngươi chết, ta cũng nên vì ngươi làm chút chuyện. Thanh Y trừng mắt nhìn, cười nói. Nay nợ nụ cười xinh đẹp, Tựa hồ đem đầy trời ánh sao đều trở nên trở nên làm đãng. Nguy Lai thật sự có nợ nụ cười khuynh thành. Sở Hà Tâm là bỗng nhiên ầm ầm mấy lần. Thanh Ý cô nương không cần khách khí. Sở Hà sờ sờ đầu, ngược lại có chút ngượng ngùng. Nếu nói là chính mình cơ duyên rơi vào nãy cô gái xinh đẹp trên người, tựa hồ cũng không có như vậy hấp dẫn người, dù sao có chút đại người đàn ông tâm lý quái phá. Từ Cố Hàn cùng Thanh Phong Nho đám người phản ứng mặt trên, Sở Hà cho dù lại ngốc, cũng là biết Thanh Y lai lịch không phải chuyện nhỏ. Người cũng không cần khách khí, coi như kết một tiện duyên đi, để cho ta cũng an lòng một thoáng. Thanh Ý mỉm cười trả lời: Sở Hà vẫn muốn nói gì, cố hẳn một cái tay khác đã đưa đến sau lưng của hắn, là dùng sức vừa bấm để hắn hút một hơi thanh khí. Bận rộn chắp tay nói tạ, Sở Hà cảm ơn thanh ý tiền bối. Làm sao đều cùng thanh linh đạo hưu một dạng, gọi tiền bối cái gì, bộ dáng của ta rất già sao? Tính ra ta so với các ngươi đều nhỏ hơn một hai tuổi đây, các ngươi uống chính là tự sao? Thanh Y một tay che miệng là cười cười, chỉ vào hai người trong tay nắm hoa quế tiểu. Đây là hoa quế tiểu, vị ngọt không lên đầu. Thanh ý cô nương ngươi cũng thử một lần. Cố từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình hoa quế tiểu, đưa cho nàng. Thanh Y tiếp nhận, mới bỗng nhiên tình ngộ. Nguyên lai là hoa quế tựa nhà, chẳng trách sở đạo hữu hội ngâm thơ than thở hoa quế đây. Mở ra nắp bình uống một hớp, là vui nói, hảo đùng mùi hoa quế, rượu ngon. Tiểu thư, thời gian sắp xỉ rồi. Một thanh âm giản mua bỗng nhiên từ phía trước nhẹ nhàng lại đây. Sở Hà hai người vừa nhìn, chỉ thấy đầu tường đứng một vị dâu tóc bạc trắng lao tu sĩ. Nay vừa nhìn, ánh mắt của hai người tựa hồ hứng chịu cường lực vòng xoáy lôi kéo, trực như ló vào, nhưng ngay cả mặt của đối phương lại như thế nào đều thấy không rõ. Tối nay Sở Hà chỗ ở giống như là không đề phòng tựa như, báo động trước phủ trận một chút tác dụng đều không có. Mặc dù chỉ là cấp thấp báo động trước phụ trận, nhưng một loại tiên thiên cảnh cao thủ cũng không thể làm được như vậy không một tiếng động, người đến tu vi đến thiếu là Nguyên Đan thật cảnh trở lên. "Hảo, quyến thúc, ta lập tức được." Thanh Y lập tức đáp, đã đem chân từ thao giảm giơ lên, mặc vào giày. "Cái này thẻ ngọc có thể đối với các ngươi trợ giúp một, hai." Nàng La Phi một cái thẻ ngọc lại đây sau, Sở Hà vội vã đưa tay tiếp được. Sở Hà lúc này tâm thần hơi chút an ổn, há mồm lại hỏi, "Không biết ngày nào có thể gặp lại. Để cảm ơn Thanh cô nương hôm nay tri ân." Thanh Y mở trừng hai mắt, tay ngọc nhẹ lay động với tay tạm biệt, mỉm cười nói, "Cái này nha, muốn duyên phận rồi. Sở Hà vào lúc này mới chú ý tới, nguyên lai nàng cười lúc thức dậy là có hai cái lún đồng tiền nhỏ. Nói xong câu đó, thanh y đã là hình bóng biến mất. gần như cùng lúc đó, đứng ở trên tường Lão Tu Sĩ nhìn hai người một mắt, cũng biến mất theo đi. hô, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia sẽ dính dấp ở ánh mắt Lão Tu Sĩ quá kinh khủng, đặc biệt là một lần cuối cùng, hai người rõ ràng cảm thấy ở đó trước mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả lỗ chân lông đều cho đối phương nhìn cái thấu triệt, không thể ẩn giấu. Cố Hàn nhìn Sở Hà đưa tay tiếp được thẻ ngọc, một mặt nước ao dáng vẻ, nước dãi hầu như chảy ra, Sở Ca. Ngươi cơ duyên đến, mau nhìn xem là cái gì." Sở Hà vốn là cũng hiếu kỳ tâm nổi lên, không cần hắn dục, tự nhiên trước tiên đem linh thức đưa vào trong đó. Một lúc sau, hắn mới sắc mặt có chút quái lạ đem thẻ ngọc đưa cho Cố Hàn. Cố Hàn bỏ ra hơn 10 tức thời gian, mới phục hồi tinh thần lại, tiết hầu rõ ràng gian nan điệu nuốt thiết, nói rằng, cái này cũng quá quý trọng chứ. Sở Hà lắc lắc đầu, mới đưa lưu ở trong đầu tịnh ảnh lắc dạ không biết, tương tự, thẻ ngọc nội dung bên trong, đối với hắn xung kích cũng không nhỏ, để hắn trong lúc nhất thời khó có thể thích tử. Thanh y lưu lại trong ngọc giản, ngoại trừ Sở Hà, cũng có cho Cố Hàn tâm pháp tu luyện cho cố Hàn cái kia tâm pháp, tên là Nhất Dương chân pháp, nếu có thể tu luyện tới nơi sâu xa, là có thể đăng nhập nguyên đan thực cảnh, càng có thể hóa ra một vòng ý lực cường đại liệt nhật tới ngăn địch. Cố Hàn tâm pháp được cái, mà Sở Hà đoạt được, nội dung nhưng là rất khúc chết. Đầu tiên, thanh y là chỉ xuất ra Sở Hà linh thể ẩn dấu đi nguy cơ. Nguyên lai like Sở Hà linh thể cũng không phải là thuần thủy thuộc tính, mà là ẩn dấu đi mấy phần hỏa trúc. Loại nước này chủ hỏa phó linh thể, lúc đầu là khó có thể phát hiện, nhưng theo tu vi lên cấp, thủy trúc linh nguyên từ từ hùng hậu, cái kia ẩn giấu hỏa trúc chi tính sẽ cho kích phát đi ra. Loại này tương khắc xung đột, nhẹ thì tu vi khó có thể tình tiến, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Tương khắc linh thể, luôn luôn là tu chân giới nhất là kiên kỵ cũng tối phế linh thể. Tự thượng cổ tới nay, có thể lấy tương khắc linh thể tu chân thành tiên tu sĩ vẫn còn không một lệ. Có thể nói như vậy, nắm giữ như vậy linh thể, mấy bằng phế nhân. Tuy rằng sở hạ là lấy thủy trúc làm chủ, nhưng tiền đồ vẫn như cũ không lạc quan. Bất quá, y thanh y đưa cho phương pháp bổ cứu, chỉ cần chiếu bản làm đủ, là có thể thủy hỏa cùng thể, càng có thể trung đồng tiến, luyện thành vô thượng thần pháp. Thôi, trước đêm tâm thần lắng động một thoáng, đêm nay tất cả. Mộng ảo đến không giống chân thực, để sở Hà số vị hỗn loạn, tâm thần đại loạn. Hắn một hơi quán nửa bình hoa quế tiểu, là dựa ở tại bên cạnh ao, ngay cả động một thoáng đều lại. Tiểu dịch tại trong dạ dày ấm áp cùng cùng, nó ngất đến cực kỳ thoải mái. Mà lúc này Cố Hàn, đã sớm cho rất xuống đại nhân bánh bính cho đập hôn mê, cả người đứng ngơ ngác, ngay cả chai rượu trong tay trượt tới đáy nào cũng không biết. Nhìn hắn đã tiến vào trầm tư trạng thái, hẳn là tại tiêu hóa đây là ngày chân cảnh cấp tâm pháp. Tuy rằng đi vào Thanh Linh Sơn trở thành đệ tử nội môn, nhưng tông môn thủ tâm pháp cũng chỉ là luyện khí cảnh sau mấy tầng muốn tu luyện càng cao giai hơn tiên tiên cảnh tâm pháp, chỉ có đến luyện khí cảnh trí tầng mới có thể chuyển xuống. Bây giờ một phần hoàn chỉnh chân cảnh cấp tâm pháp ở trước mắt, chỉ cần là người bình thường đều sẽ vì đó điên cuồng si mê. Hơn nữa này nhất dương chân pháp, cho dù là luyện khí cảnh bộ phận cũng muốn so với cố hàn hiện nay tu tập cao minh số gấp 10 gấp trăm lần. Trước kia tu hành thượng rất nhiều nhìn như ngông lung địa phương, giờ khác này dùng nhất dương chân pháp tới xác minh một thoáng, tại cố hàn trong mắt dĩ như không. Một pháp chiếu phá ngàn vạn trường, tu hành độ thượng đại quan minh. Nếu như này vẫn chưa thể khiến cho hắn ý loạn thần mê, đó chính là đầu vào nước trong lúc nhất thời chỉ có dòng nước gào gào lưu động âm thanh bước hơi nhiệt khí mang theo mùi hoa quế rất nhanh sẽ tràn đầy toàn bộ sân chương 29, hướng lên trên hoàn hồn không có sở hà đánh vỡ yên tĩnh quá tán sở ca chỉ cần ngày sau chúng ta khắc khổ tu luyện tương lai liền có thể đi vào chân cảnh trở thành tông môn bên trong hiếm có tồn tại cố hàn định thần lại đưa qua thẻ ngọc thương phấn mà nói rằng cùng sở hà lăn lộn không ngắn thời gian hắn ngay cả một ít dùng từ đều như phải ngươi biết điều điểm ngươi nhìn thấy đồ vật quan trọng hơn giữ bí mật mật với ai cũng không có thể nói bằng không thì chết cũng không biết chết như thế nào Sở Hà vút thẻ ngọc, là ngữ khí nghiêm túc mà nói rằng, trong ngọc giản tin tức tại hai người xem qua sau, đã là biến mất không còn tâm tích. Bất quá luyện khí cảnh bốn tầng trở lên tu vi, liền có thể đã gặp qua là không quên được, trong ngọc giản tin tức, quả thực là khắp ở hai bộ náo người giảm, không cần lại giữ lại thẻ ngọc tới bảo tồn. Hoài Bích có tội, đạo lý này ngay cả tiểu hài tử đều hiểu, Sở Hà trịnh trọng việc địa nhắc nhở hắn, cũng là căn cứ vào điểm ấy. Chân cảnh cấp tâm pháp, bất luận tại đông nam, tây bắc, trung nam lục địa giới địa phương nào, đều là phi thường quý giá, là không ít tu sĩ nguyện ý vì đó trả giá tính mạng tới tranh đoạt bảo vật. Cố Hàn Dương nhiên biết, là dùng sức gật đầu một cái. Đây chính là cơ duyên. Thượng Như mộng một hồi, Sở Hà thở dài, không biết thanh y cô nương là lai lịch gì, tiện tay tặng cùng, đều là có thể nhòm ngó nguyên đan chân cảnh pháp quyết. Khai phái tổ sư ra thanh linh, thiên phú dị bẩm, Sở Hữu thanh linh sơn to lớn như vậy phái tài nguyên, mấy trăm năm qua vẫn dừng lại tại nguyên anh chân cảnh không thể đột phá, liền có thể biết cảnh giới cao lên cấp là cỡ nào khó. Chớ nói chi là trải qua lôi kiếp của giữa, trở thành dương thần tiên nhân. Bởi vì cao giọng ngâm thơ đưa tới một vị cao nhân, tiếp lấy đạt được thay đổi chính mình tương lai quỹ tích cơ duyên hơn nữa cơ duyên này thậm chí là trưởng cứu mình tu hành cuộc đời nếu là sau này thủy hỏa dày vò quả nhiên là hung hiểm cực kỳ thật giống một hồi nói chuyện không đâu mà a lén lút sở hà đã khắp chính mình đến mấy lần đầm địa máu hiện thực nói cho hắn biết đây là sự thực không bao lâu cố hàn liền hùng hục địa trở về đạt được thứ tốt như thế hắn là muốn thật tốt tiểu bế quan một thoáng để tiêu hóa mà sở hà vẫn như cũ ngâm mình ở ao nhỏ dặm nao chất lỏng nhưng trước nay chưa từng có địa tại tiêu hao ý gì trong ngọc giản từng nói chính mình tình huống bây giờ cũng còn tốt thế nhưng đột phá đến tầng thứ 6 sau này linh thể trung hỏa trúc chi tính sẽ từ từ hiện lộ cũng đang tu luyện thời khắc rút lấy nhập thể linh khí mà chậm rãi cường đại, tục mà chuyển hóa ra không ít hỏa linh nguyên. Thủy hỏa tương khắc, tuy rằng chuyển hóa đi ra hỏa trúc linh nguyên không thể áp chế thủy trúc linh nguyên, thế nhưng có thể đại đại ảnh hưởng tu luyện tiến độ. Cho dù có thể lên cấp, này hai loại linh nguyên đối kháng cũng sẽ càng lúc càng kịch liệt, đến cuối cùng là tránh không được tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ giải quyết cái vấn đề này, nhất định phải làm được thủy hỏa linh nguyên nước giếng không phạm nước sông, hay là độc nhất thuộc tính linh thể. Thanh Nghi đưa cho ra phương án giải quyết, nhưng là đem cái kia mấy phần hỏa trúc chi tính bổ hoàn toàn, để sở hà linh thể biến thành chân chính thủy hỏa linh thể, sau đó sẽ tu tập, Lương Nghi chân pháp Lưỡng nghi chân pháp cũng là có thể tiến vào nguyên đan chân cảnh công pháp. căn cứ này tâm pháp tới tu luyện, có thể đem diện hóa ra thủy hỏa hai loại linh nguyên. Hai loại linh nguyên năng đủ có thứ tự địa ở trong người vận hành cùng với ứng dụng, hoàn toàn không có tương khắc tiêu hao. Tu luyện tới vô cùng nơi, lưỡng nghi linh nguyên càng có thể âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, giao hỏa hô hóa không nửa điểm tối nghĩa. Có thể đồng thời tu luyện hai loại bất đồng linh nguyên, nhất định phải so với bình thường tâm pháp muốn tốn thời gian mất công sức. Nhưng nắm giữ thủy hỏa linh nguyên, đối địch sức chiến đấu không thể nghi ngờ phải cường hãn hơn nhiều lắm. Bất quá hiện nay đối với lưỡng nghi chân pháp, sở hà là tạm thời không có hứng thú đi nghiên cứu. hàng đầu việc là đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 6, kích phát linh thể trung hỏa trúc chi tính, đồng thời tập hợp đủ tăng thêm nửa cái hỏa linh thể tài liệu. nhìn thấy cái kia bù đắp hỏa linh thể tài liệu đơn, sở hà đầu mới là bắt đầu đau. tổng cộng 19 loại dữ liệu, chính mình chỉ nhận thức một loại, tức là thanh linh thảo, nhưng yêu cầu nhưng là thất đẳng. thanh linh thảo là cấp 8 dược thảo, người bình thường công bồi dưỡng chỉ có thể là cái này thứ bậc. chỉ có sinh ở chỗ đặc thủ, được trời cao chiếu cố, nó mới có thể đột phá thứ bậc, biến thành thất đẳng. thất đẳng thanh linh thảo, chăm đắp thụ tính. Để nó ở trên thị trường là luôn luôn cực kỳ quý hiếm, thường thường có tiền cũng không thể mua được. Bất quá cái này còn không phải là vấn đề lớn, mà khác vài loại cấp 5 thuộc tính lửa dược liệu càng làm cho hắn đau đầu. Cấp 5 dược liệu, hơn nhiều thất đẳng dược liệu quý giá, bình thường là chân cảnh tu sĩ mới tiêu phí nổi, ngay cả tiên thiên cảnh cao thủ đều là hỏi nhiều mua thiếu, chính mình một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ liền muốn tập hợp vài chủng, hơn nữa cái kia lượng cũng không ít, thật đúng là á lịch sơn đại. Linh A, hắn ôm đầu lắc lắc, phát sinh thống khổ đến gì, Không thể lãng phí thời gian, hắn nhảy lên, vận dụng chân nguyên đem trên người hơi nước sấy khô nhanh chóng đem treo ở một bên quần áo mặc vào. Ồ, không thể lãng phí. Chợt phát hiện, hắn là chạy đến đun nóng pháp khí nơi nào, là đem mặt trên hai khối linh thạch khu đi thu vào trong chứa vật đại. Tại tầm bộ linh điển qua đi, hắn liền lấy ra khiên kim ngọc, ở phía trên tuần tra nhiệm vụ lên. Trước mắt muốn thay đổi đi tia nhân sinh, thật sự muốn thường xuyên căng thẳng, đem chính mình tiềm năng trá đi ra. Linh Tú phong mặt đông, là một chỗ vách núi, có ruỗi một cái ra ngoài vách núi mấy trượng thạch, mà Ngô Hải ngồi ở phần cuối, trong tay nắm một cây màu xanh cần câu. Ngày hôm đó mây khói cuồn cuộn chống chất, cực kỳ dày đặc, đứng ở bên ngoài mấy trượng la vũ hai người liền nhìn Ngô Hải đều là như ẩn như hiện, tại trong biển mây bông dưng mà câu, nhìn như không được kiên khí, tiên phong hạo hãn, kỳ thực Ngô Hải là có sở cầu. Mỗi khi mây khói dày điệp thời gian, liền có mây đen ngư xuất hiện tới chơi đùa, hấp thu mây khói. Mây đen ngư là cấp 2 thủy trúc linh vật, giống như ngư được gọi tên, toàn thân đậm màu mực, ước hai ngón tay rộng, một loại sinh ở có thủy mạch tầng nham thạch trung. Mây đen ngư là không sai linh nguyên liệu nấu ăn liêu, mùi vị ngon, giàu có linh khí. Bởi vì nó trốn với tầng nham thạch nơi sâu xa, lại độn tốc nhanh chóng, bắt giữ lên là khá là không dễ phương pháp tốt nhất chính là lấy một cấp hỏa bọ sát đuôi vì làm muỗi thành công tỷ lệ có thể lớn hơn rất nhiều nô hải chính là làm như vậy được bất quá hôm nay vận khí của hắn tựa hồ không được tốt ngồi bất động sắp tới một canh giờ cũng không hề có một chút thu hoạch thảo ngươi nương. nô hải táo bạo khí tới là cầm trong tay cần câu đùng một tiếng bẻ gầy sau đó ném xuống sư minh không cần lao khí mà lại để sư đệ mà nói một cái hài lòng sự tình để sư minh sung sướng một thoáng la vũ tiến lên cười nói ồ lẽ nào lại là ngươi kích luyện khí cảnh tầng thứ 7 thất bại chuyện nô hải mũi âm thanh quái dị nói rằng La Vũ sắc mặt cứng đờ, ngay sau đó lại biến trở về khuôn mặt tươi cười. Tiếp theo là tinh tế nói tới. Nếu là Sở Hà ở đây nghe được La Vũ lời nói, nhất định phải giận sôi lên, trong tay pháp phù phất lên liền hướng những này tiện nhân loạn xạ. La Vũ nói không phải đừng chuyện, chính là ám hại Sở Hà chuyện. Ha ha, hai đòn lục trướng! sảng khoái, tiểu tử thối kia lần này bất tử đều phải biến đổi tàn phế. Nô Hải vỗ tay mừng rỡ, phát sinh tiếng cười chói tai. Một tiết trước đó và khí. đương nhiên, La Vũ cùng Triệu hữu lộ hai người không thể nhả rỗi, cũng là theo tề nhạc Chương 30 ôn tuyển lữ trình. Đối với Sở Hà, bỗng nhiên long tinh hổ mãnh lên, phụ trách nhiệm vụ Phương Diện Hà chấp sự là rất là kinh ngạc. Bởi vì hai ngày trước vẫn nghe đồn tiểu tử này bệnh nặng, không nghĩ tới bây giờ, nhưng là mỗi ngày hoàn thành 20, 30 cái nhiệm vụ, từ hắn nơi nào ít nhất kiếm lấy 20, 30 viên linh thạch hạ phẩm. Trước đó cao úm, là Sở Hà muốn che giấu mình có thể dễ dàng giải quyết cái kia kỳ độc bản lĩnh. Không nghĩ tới Thanh Y đưa cho tin tức, là làm rối loạn hắn đột đi. Tại Thanh Linh sơn trùng, cũng không cần biết có cái gì sơ hở, ngược lại bọn họ cũng không dám kiêu ngạo trắng trợn Đức hiếp tới cửa tới, có lẽ đối với căn thức bản đều không có đem hắn để ở trong lòng đây. Như vậy quá mấy ngày, Sở Hà mới tiêu ngừng một chút. Ngược lại chiếu cố chính mình linh điển. Cái thứ bảy, Tám Mẫu Linh Điền tại mấy ngày này cho Sở Hà ngày đêm dùng Cam Lâm Thuật Tầm Bổ, Điền Lực là khôi phục hơn 90%, Nhưng đáng tiếc Sở Hà vẫn chưa thể học tập khô một tụ linh quyết. Nếu không có thể đem Điền Lực khôi phục đến 10 phần trở lên, thậm chí có thể vượt qua trước đây trình độ. Ngoại trừ Thủy Linh Khí cùng một linh khí Tầm Bổ, còn có một loại phương pháp có thể trợ giúp linh điển, đó chính là tại linh điển bốn phía bố trí bừa tụ linh trận, đem trong phạm vi nhất định linh khí hội tụ lại đây Tầm Bổ linh điển. Bùa tụ linh trận là tiên thiên cảnh tu sĩ mới có thể bố trí phù trận. Sở Hà hiện tại còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa bùa tụ linh trận dùng tại hạ phẩm linh điển mặt trên cũng không có lời. Kỳ thực khô một tụ linh quyết cũng miễn cưỡng xem như là một cái co lại bản bùa tụ linh trận, chỗ bất đồng ở chỗ, pháp quyết chỉ có thể cây khô tụ linh, tiêu hao chính là linh nguyên, tụ tập linh khí vì làm một linh khí. Mà bùa tụ linh trận có thể dựa vào linh thạch tới duy trì, không có gián đoạn. Hội tụ linh khí là trong thiên địa không thuộc tính thuần linh khí, hiệu suất cao hơn, kéo dài hơn. Hạ phẩm linh điển có thể trồng cấp 9 hoặc cấp 8 linh trụ, nếu như không phải có đặc thù yêu cầu. Hiện nay hữu hiệu, hiệu nhất đích vẫn là thuộc về thanh linh thảo. Từ khiên kim ngọc trung biết giá thị trường là, bởi gần nhất yêu vân sơn mạch Trung có cấp cao yêu thú sao động, cùng săn yêu giả trong lúc đó chém giết kịch liệt lên, khiến không ít đan dược nhu cầu tăng nhiều, do đó giá cả thăng khá hơn một chút, cũng kéo thanh linh thảo giá cả. Tại trong linh viên thanh mục đường nơi bỏ ra hơn 200 viên linh thạch hạ phẩm mua về hạt giống, tiếp lấy muốn dùng nông cụ tinh tế vượt qua, đem cục đất trung địa khí quá yếu nhiều đều, đều đều, mới có thể đem hạt giống gieo hạ. Trong thanh linh thảo bắt đầu, không cần tưới nước quá nhiều, Sở Hà chỉ dùng cam lâm thuật rót một lần, đó là trở lại trong phòng tu luyện. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lợi của, một nhóm này thanh linh thảo có thể tại hơn 2 tháng sau thu hoạch, tiếp lấy còn có thể lại trùng một quý. Tại thu vào phương diện, ngoại trừ điền muốn này một ít phí dụng, Sở Hà Chí ít có thể được đến hơn 3000 viên linh thạch hạ phẩm. Cái này thu vào có thể so với liều mạng làm nhiệm vụ thu vào mạnh hơn không ít, cũng ung dung không ít. Bất quá Sở Hà còn không thỏa mãn, vẫn còn đang rảnh rỗi khích thời điểm tiếp nhận vụ tới làm, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Đương nhiên, lần này nỗ lực, rất nhiều chấp sự cùng giáo viên là nhìn ở trong mắt, đều là khen không dứt miệng. Tại Thanh Linh Sơn trong truyền thừa, chăm chỉ điểm này là trọng yếu nhất một trong, cũng là tông môn nhất là khen ngợi phong chất. Trong thời gian này, Sở Hà vẫn là 7 ngày phải đi về Linh Viên Thượng một bài giảng, bất quá bạn học không phải trước đó những kia linh nông học đồ, mà là cùng truy tử phong tương ứng cấp thấp linh nông môn cùng nhau. Mà giảng bài lão sư, bên trong cũng có chương dụ giáo viên, chương dụ giáo viên đối với Sở Hà là cực kỳ quan trọng, càng là tại gần nhất đem Khô Mục tụ linh quyết lén lút truyền cho Sở Hà. Trải qua nhiều lần kiểm tra quan sát, hơn nữa Sở Hà cùng La Vũ đám người xung đột trung biểu hiện, đã sớm là tiên thiên cảnh cao thủ hắn. Tự nhiên có thể thấy được Sở Hà linh nguyên khác với tất cả mọi người, đang kinh thán sau khi đó là vượt cấp đem pháp quyết này truyền xuống. Không phụ hán vọng, Sở Hà đối với Khô một tụ linh quyết rất nhanh vào tay, hơn nữa sử dụng tới hoàn toàn không kém luyện khí cảnh 6 tầng linh nông. Đối với Trương dụ giáo viên quan ái cùng chú trọng, tập tư linh hoạt Sở Hà cũng là biết, chỉ là trước mắt tu vi nông cạn thân không vật dư thừa, khó có thể vì làm báo, chỉ có thể là xin hắn tới tế ước một lần ôn tuyển lữ trình, hơi biểu một thoáng tâm ý. Nguyên bản Trương dụ không có hứng thú gì, chỉ là muốn tiện đường tới Miêu một mắt Sở Hà linh Điển, canh đồng mầm dung mạo ra sao có hay không ngầm sâu bệnh, há biết đến lúc này, cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, là không thể thiếu Cố Hàn cái này cung cấp rượu ngon bạn bè. Lần này Cố Hàn không ngừng cung cấp rượu ngon, vẫn phụ trách quyết định đưa tiểu mỹ thực. Nghe được Cố Hàn muốn làm chính là khảo lợn sữa, Sở Hà nước dãi hầu như tại chỗ chảy xuống. Thực sự là xa xôi hồi ức à, trước đây tại trên địa cầu, này đạo ăn thịt cũng thật là chính mình thích nhất một trong, chỉ là không biết Cố Hàn tay nghề như thế nào. Này trong phạm vi mười mấy rặng người ở Thưa Thớt, thế nhưng chim bay cá nhảy, nhưng số lượng đa dạng, Cố Hàn cho tới mình muốn nguyên liệu nấu ăn là phi thường dễ dàng. Lần này là bắt được hai con vừa độ tuổi lợn sữa. Toàn bộ quá trình, trước dụ giáo viên chính là cùng thượng bản tổ tông, hai người không chỉ cùng kính rất nhiều, đồng thời để hắn vạn sự không dính, chỉ ở ao giặm ngâm chờ ăn đó là. Sự tình này đại thể đều là cố hàn xuất lực, giá nướng thiết lập tại ao cách đó không xa, chỉ thấy hắn không ngừng đem các loại đồ gia vị hướng về lợn rừng thượng mặn, thủ pháp thành thạo cực kỳ, là để sợ hạ bỏ đi trong lòng cái kia kia lo lắng. Mang theo hương liệu mùi thịt tàn ra, khiến người ta nghe ngóng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn giá thượng nướng hầu như khô vàng lợn sữa, trước dụ càng là âm thầm nuốt một thoáng nước dãi. Tuy nói tu sĩ không thích ngoại vật, nhưng nhiều là giới hạn ở bình thường đồ vật, trừ phi là thần tiên, bằng không miệng lưỡi chi dục là đạm không được bao nhiêu. Nếu không, linh thực phương pháp ở đây giới cũng sẽ không như vậy vui vẻ phồn vinh. Không thể không nói, từ mặt ngoài đến xem, cố Hàn tiêu đốt kỹ thuật hẳn là khá tốt. Hắn bình thường đối với ăn uống có chú ý, cũng là đáp lại câu kia tục nữ thiện ăn giả thiện làm. Gặp lợn sữa nhanh nấu kỹ, cố Hàn là xoay tay lấy ra một cái xanh ngọc tiểu buồn cùng một vài thứ cho sở hạ, cũng báo cho cách dùng. Cái này xanh ngọc tiểu buồn dưới đấy có bậy một ít màu trắng phủ là điêu khắc lên phụ trận tiểu là cố hàn mang đến 5 năm rượu bồ đảo, là bình lớn giả bộ cũng là rượu ngon phường xuất phẩm cái này nhà xưởng có thể xuất phẩm nhiều như vậy tương tự trên địa cầu đặc sắc rượu ngon sở hà rất hoài nghi trong bọn họ có hay không cũng có địa cầu người xuyên việt sở hà đầu tiên là thi diễn cam lâm thuật mang nước đem mâm ngọc quán bảy tám phần mãn sau đó là song trưởng kề sát ở mâm ngọc hai bên lòng bàn tay quay về do rất nhiều viên sáo viên phủ văn đưa vào linh lực chỉ là số thức, cái kia mâm ngọc mặt nước có màu trắng yên khí bay lên cũng có lạnh leo khí tỏ ra lại qua mấy tước mâm ngọc bên trong thủy đã kết thành óng ánh khối băng cái này tiểu buồn là một cái làm lạnh phát khí Hôm nay vừa đúng phát huy được tác dụng tới chế ướp lạnh rượu bồ đào. Bởi tạo thành tài liệu không phải rất tốt, điều khắc phụ trận cũng chỉ là cấp thấp, lấy sở hạ luyện khí cảnh năm tầng tu vi, phải bỏ ra chừng 10 tức mới có thể đạt đến cần thiết hiệu quả. Đem rượu bồ đào đổ vào ba cái ngọc trong chén, sở hạ vận dụng linh nguyên đem mâm ngọc trùng khối băng đều đều đập vỡ tăng ra, lại dùng cái môi đem một chút khối băng tiến vào trong rượu, lấy làm ướp lạnh. Cái kia nướng ký lợn sữa thì lại cắt ra đặt tại đại sứ bàn dặm, đặt tại bên cạnh ao, mâm một bên nằm chắc đĩa nhỏ là cái đĩa lường tương, hàm tương, ngọt hàm chú ý tương liêu, đảm nhiệm khẩu vị mà tuyển. sắc cùng hộ phách lại loại chân kim, nhập khẩu lối vào thì lại tiêu, trắng như lăn tuyết, hàm tường cao nhuận, đặc dị phàm thường vậy. Có thể dùng trước đây ở trong sách xem qua mấy câu nói hình dung Cố Hàn tay nghề thành quả. Sở Hà cùng chương trụ giáo viên thượng tứ dưới, đều là khen không dứt miệng. Giữa trời có minh nguyệt chiếu, trên đất có bạn tốt làm bạn, thưởng thức giấc lạnh rượu bồ đào, ngai tô hương vi ngọt tiêu thịt theo, thực sự là nhân sinh một đại hưởng thụ. Thậm chí sẽ có hoàng hốt cảm giác sinh ra, thần tiên sung sướng hơn nữa cũng chỉ có như thế. Chương 31, khô một tụ linh quyết. Sở ca, có mỹ thực món ngon làm bạn như vậy đêm đẹp, tới một thủ chợ hứng không? Cố Hàn nhớ lại đụng tới cơ duyên đêm ấy, không gọi dứt dây nói, đương nhiên, không dám hy vọng vẫn đưa tới một hồi cơ duyên cái gì, nhưng đừng chạy tới cái gì lọt lưới yêu thú chính là, ta cũng không phải là cái gì có tài chi sĩ, có thể tỉnh cờ thành vãi câu, bất quá là bắt trước lời người khác thôi, vẫn là thỉnh giáo tập tới một thủ đi. Sở Hà gãi gãi đầu, cười miệng nói, trường giáo viên càng là vội vã vung vung tay, chỉ vào cách đó không xa Linh Điền nói rằng, bản giáo tập cũng bất quá là chỉ là một nông phu, gọi ta hát vang hoặc ngâm thơ những này vẻ nho nhã đủ vần, đúng là một chữ cũng không biết. Các ngươi còn không bằng hỏi ta này thanh linh thảo như thế nào có thể tăng cao sản lượng, phòng ngừa sâu bệnh. Ha ha, vẫn là sợ ca đến đây đi. Nhật liên hoan lên, cố hàn kệ này vì bãi sở hà đi tới, ngay cả tiếng vỗ tay đều đùng đùng vỗ lên. Thử xem. Trương giáo viên hứng thú cũng nổi lên. Được rồi, tha cho ta ngấm lại. Sở hà không thể làm gì khác hơn là phát động trí tuệ, tại trong ký ức vơ vét lên. Ngày đó hát vang cái kia thủ cha cố tiên, đúng là mình kiếp trước yêu thích câu thơ, tự nhiên là há mồm liền đến. Lại muốn tìm ứng cảnh câu thơ, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Có. Cây nho rượu ngon hương thơm ngát, ngọc chén thỉnh tới hồ phách quang. Nhưng khiến chủ nhân có thể tùy khách, không biết nơi nào là hàn hương đem lý bạch đại thi nhân khách trung hành cải biến một thoáng ngược lại cũng thuận miệng ứng cảnh ha ha không tuổi không tồi, ngay cả ta cái này đại lao thô cũng cảm thấy rất nhuận hay trương giáo viên vỗ nhẹ chén rượu khen uống rượu thời gian có sở ca làm bạn thực sự là nhân sinh một đại nhạc tới cụng ly cố hàn lâm chén mời tiểu chân đố no, ba người liền từng người dựa ở tại bên cạnh ao nói đâu đâu lên đây là cơ hội tốt hai người tự nhiên tránh không được hỏi một thoáng tu hành thượng hoa mang tuy rằng hai người có hảo tâm pháp nơi tay nhưng là vớt tảng đá qua sông tiền bối kinh nghiệm ở mọi phương diện đều có thể bổ ích không biết lẫn nhau xác minh tham khảo là càng tốt hơn tu hành phương thức. Mãi đến tận đêm khuya, ba người mới là từng người mang theo vi tú phân biệt. Bất quá Sở Hà cũng không có nghỉ ngơi, còn muốn dùng Cam Lâm Thuật đem Linh điển Tầm bổ một lần, sau đó tiếp lấy dẫn khí nhập thể tu luyện. Một tấm một chỉ, chính là văn võ chi đạo. Thả lòng mà xúc chân tinh lực sau, đương nhiên phải dây xích gia tăng, tăng cao hiệu suất. Tại Ánh Bình Minh vừa ló dạng thời điểm, Sở Hà liền đình chỉ tu luyện, đi ra cửa diễn luyện Khô Mục Tụ Linh Quyết. Khô một Tụ Linh Quyết vừa nắm giữ, hắn liền gấp không thể chờ phải đem luyện đến thuần thủ. Môn pháp quyết này tổng cộng có 5 tầng, mà Sở Hà nghĩ nhanh chóng đột phá đến tầng thứ 3 trở lên, mới có thể chú ý đạt được 7, 8 mẫu linh điền. Ra khỏi nhà, ở bên ngoài tường vây nơi dừng lại, phía ngoài tường rào rậm rạp mọc ra cao nửa thước cỏ dại, mục tiêu của hắn đó là những cỏ dại này. Khâu một tụ linh quyết chỉ có 2 bước, tức là cây khô cấp đoạt một linh khí, tụ linh đem rút lấy mà đến một linh khí hội tụ thành vì làm tạm thời ổn định linh cầu. Sở Hà đem phương pháp này tu luyện đến tầng thứ hai, có thể đem hơn trượng phương viên cây cỏ linh khí lấy ra. Này xa xa thỏa mãn không được linh điền yêu cầu. Vì lẽ đó, sớm ngày đột phá pháp quyết tầng thứ 2 là nhất định phải. Hai tay nhanh chóng ngắt lấy ấn quyết, đạo đạo quý tích kỳ dị xanh nhạt pháp quang ở trước mặt hắn thoáng hiện. Lấy thủy Trúc linh nguyên khởi động hệ một pháp quyết, bên trong chuyển hóa hao tổn không lớn, cũng có thể chịu đựng. Khi rất nhiều pháp quang hội tụ thành một cái đĩa lớn như vậy quả cầu ánh sáng lúc, Sở Hà là khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy ra một đạo pháp quang, là đem màu xanh nhạt quả cầu ánh sáng đánh tan. Quả cầu ánh sáng bị đánh tan, hóa thành từng tia từng tia mưa phùn hạ xuống, đem cái kia hơn một trượng địa phương bao phủ lại. Mà Sở Hà đẩy ra đạo pháp kia quang vẫn như cũ niêm tại 10 ngón mặt trên, mà pháp quang một đồ khác, cũng là phải quả cầu ánh sáng trước kia địa phương, lại có một cái loại nhỏ vòng xoáy sinh ra. Gặp pháp quang mưa phùn hạ xuống, Sở Hà là liên tục bắt ấn quyết, thông qua liên kết đạo pháp kia quang, là đem cái kia tiểu vòng xoáy chuyển động ra tốc lên. Tiểu vòng xoáy xoay một cái động, cái kia cho pháp quang mưa phùn xâm nhập mặt đất, đột nhiên bay lên nhiều tia màu xanh khí. Theo màu xanh khí bay lên, cho sản sinh sức hút tiểu vòng xoáy hấp thụ. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cỏ dại, lập tức biến thành bảng khô héo, trực như thu tiết xương dáng trước khi thời gian tạm trệ. Đây là bước thứ nhất, Taiko Từng kia từng kia màu xanh khí tại tiểu vòng xoáy bên trong hội tụ, lập tức là đem đạm màu xanh tiểu vòng xoáy nhiễm đến xanh sấm lên, góp nhặt một linh khí. Tiếp đến chính là bộ thứ hai, tụ linh. Tụ linh muốn tiêu hao linh nguyên so với cây khô tới muốn nhiều hơn không ít. Dù sao phải đem những này một linh khí hỗn hợp trở thành tạm thời ổn định một linh cầu, sắp thực thử thách người làm phép linh nguyên cùng kỹ xảo. Chính là sở hạ linh nguyên chất lượng cơ cao, hắn có thể hình thành một linh cầu cũng nhiều nhất có thể duy trì hơn 10 tức. đương nhiên, cái thành tích này đã so với bình thường luyện khí 6 tầng linh nông muốn hảo rồi bỏ thêm một cái kính tiểu vòng xoáy xoay tròn tốc độ trái lại chậm lại trung gian nhưng xuất hiện một điểm sáng màu lục vòng xoáy trung từng tia khói xanh đang không ngừng mà tràn vào trong đó theo thời gian chuyển dời điểm sáng màu lục tại mở rộng số tức liền có nửa cái trứng gà miệng lớn lúc này từ trên mặt đất bay lên màu xanh khí đã không có mấy tiểu vòng xoáy cũng từ từ trở thành nhạt sở hà một tay rối ra nắm chặt giật dây pháp quang kéo một cái đem cái kia một linh cầu kéo tới trong tay được nhìn lòng bàn tay này hình thái bất định một linh khí chi cầu sở hà cái tay còn lại cấp tốc kết liêu mấy cái ấn quyết đánh ra một đạo pháp quang ở phía trên này đạo chuyên chuyện cầu cô pháp quang đánh tới đi mới để cho một linh cầu ổn định địa trở thành viên cầu hình thái việc này không nên chậm trễ sở hà lập tức vọt vào môn chạy linh điền mà đi dùng qua một linh cầu tẩm bộ linh điền có 3, bốn mẫu sở hà lần này là hướng về mặt khác chưa từng có mà đi đến linh điền một bên hắn liền dùng linh nguyên hiện lên cái kia một viên một linh cầu nếu muốn đem một linh cầu linh khí phân giải ra tới tẩm bộ linh chu thì cần đem khâu một tụ linh quyết ngược lại vận dụng liền có thể lần này pháp thuật chuyển ứng dụng đối với linh nguyên là có nhất định yêu cầu cũng là khâu một tụ linh quyết vì sao phải luyện khí cảnh 6 tầng mới có thể tu hành duyên cớ Theo pháp quyết đánh ra, một linh cầu theo ngược vòng xoáy hóa thành từng tia, từng tia màu xanh khí, chậm dãi rót vào trên đất mạng non trung, thu thập phạm vi một trượng một linh khí, có thể tầm bổ ước gấp 10 lần đại địa phương, thành thật không thể đem phạm vi thu nhỏ lại, nếu không linh chu sinh trưởng trái lại chịu ảnh hưởng. Dù sao cỏ dại sinh trưởng không ngắn thời gian, bản thể tụ tập linh khí cũng không ít, lập tức cường kín đáo đưa cho cùng phạm vi linh chu là hoàn toàn ngược lại, linh chu cùng nhân một dạng gần như không thể trong khoảng thời gian ngắn bổ quá quá. Có này một cố linh khí tẩm bổ, này hơn 10 phương viên thanh linh thảo cùng tầm bổ quá một dạng, có vẻ đặc biệt xanh tươi mà một mặt khác không có cho tầm bổ trải qua, không chỉ tại về màu sắc diện thua kém, hơn nữa cái đầu cũng kém nhiều. Bất quá Sở Hà ngày hôm nay liều mạng mệt nhọc, cũng muốn đem dùng khô mục tụ linh quyết tẩm bổ xong. Thanh linh thảo thích hợp nhất dùng khô mục tụ linh quyết thời gian có 3, một là nảy sinh, hai vì làm lễ tiết, ba là thành thục mấy ngày hôm trước. Chỉ cần nắm giữ tốt này 3 cái thời gian, hơn nữa cam lâm thuật dùng đến hảo cùng chân, có 8, 9 thành nắm chặt thu hoạch đến thượng phẩm thanh linh thảo. Mấy ngày này là thanh linh thảo này sinh thời gian, Sở hạ tự nhiên không dám chậm trễ. Chương 32, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Loa cương lĩnh Hôm nay khí trời sáng sủa, nhưng có không ít mây khói sinh ra, đem trên đỉnh ngọn núi lung đến mơ mơ hồ hồ. Đống nhiên, một đạo màu trắng pháp quang từ đằng xa đổ tới, đi vào đám mây trung. Pháp quang lạc nơi là phía tây một chỗ cây rừng rậm rạp chỗ, trong rừng sớm có hai người đang đợi, đã cầm tới chưa? Nô hải vẫn không có chờ cái kia pháp quang dừng ổn, đó là cấp thiết vấn đạo. Nô sư minh ngươi cũng thực sự là, ta làm việc ngươi yên tâm đi, gần như có một trăm số lượng, đủ khiến tiểu tử kia cái này quý bạch làm một hồi. Pháp quang thu hồi, bên trong bước nhanh đi ra triệu hữu lộ lớn tiếng trả lời. Khá khá. Một ngày không đem tiểu tử này làm khóc, thật tình khó chịu a." La Vũ ở một bên gần giọng cười nói. Sở Hà chúng rồi hai đòn lục chướng, cũng không có nằm ở trên giường bệnh đau khổ khó ai, hồ thiên gọi điện. Chỉ là quá hai ngày liền sinh long hóa hổ, hơn nữa chăm chỉ đến để trong linh viên hết thể trưởng bối tán thưởng. Những tin tức này trải qua tuyến nhân truyền tới ba người trong hai, mắt thấy có cửu đoán khích người sống cho thoải mái, ba người trong lòng tự nhiên cảm giác không phải. Liền ba người lại đang cùng nhau tính toán, Triệu Hữu Lộ là đã ra như thế một cái mưu kế, tìm hai cái trung cấp linh đồng, bắt giữ không ít thanh linh thảo thiên đích sâu, sau đó tiến vào sở Hà trong linh điền. Hỏng rồi sở hà thu hoạch. Linh nông là dựa vào điền ăn cơm, linh điền thu hoạch tốt xấu đối với một cái linh nông mà nói, đúng là phi thường trọng yếu. Tiểu tử thối kia vừa nhận nhiệm vụ đi liên sơn, ngươi có lượng lớn thời gian. Ta cùng la vũ đi trước, việc này ngươi nhất định phải làm tốt. Nô hải thả ra phi kiếm, để lại một câu nói, liền cùng la vũ ngự khí mà đi. 3. Triệu hữu lộ không nghĩ tới việc này không nhưng là mình nghĩ ra được, còn muốn chính mình một tay chấp hành, trong lòng lập tức đem nô hải cùng la vũ tổ tông 18 đời mang cái máu chó đầy đầu Trong môn phái quy củ rất nghiêm, như vậy phá hoại đồng môn đệ tử thu mà chuyện, một khi cho chọc ra tới, trừng phạt cũng không khinh. Đến lúc đó không cần phải nói, nỗi oan nước này chỉ có thể tự mình gỡ, đừng nghĩ La Vũ hai người cùng chia sẻ. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Triệu Hữu Lộ thoá một câu, nhưng không dám chậm trễ, vội va hướng về sườn núi nơi chạy đi. Như hắn như vậy không có bối cảnh thiên phú chỉ là tốt hơn một chút tiểu nhân vật, có thể liên lụy ngô gia cùng La gia dòng chính đệ tử, thường thường có thể được đến hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt, mọi việc thuận tiện, đã xem như là không tồi, rất nhiều đồng môn cầu vẫn cầu không tới đây. Bắt người chỗ tốt đương nhiên phải thế nhân gia phân ưu làm đi theo phải có đi theo giác ngộ. Triệu hữu lộ chỉ là ở trong lòng mắng một Thoáng, Chuyển tức liền đem tâm tư đặt tại sở hạ việc mặt trên đi tới. đệ tử nội môn cũng có nổi khổ tâm riêng, một ngày không thể bước vào tiên tiến cảnh. Tại Thanh Linh Sơn chúng quy là thuộc về tầng dưới chót, tuy rằng có trung phẩm trở lên linh thể, không hẳn có thể xác định bước vào tiên tiến cảnh, dựa vào môn phái sự giúp đỡ, cái này tỷ lệ thành công có thể đạt đến 6 thành trở lên. Nhưng nhưng có sai lầm bại suất, mà thất bại người trung, có chừng một nửa là trung thân đột phá không được. Triệu Hữu lộ tự nhiên không muốn đưa về những này số ít thất bại người trung lên cấp tiên tiến cảnh. Nô Hải cùng La Vũ có thể giúp chính mình một chút sức lực. Vì lẽ đó, vì làm Nô Hải La Vũ chạy đông chạy tây, dù có tôn nghiêm thượng không chịu đổi, nhưng phần lớn vẫn là cam tâm tình nguyện. Bao quát hôm nay chuyện này, rất nhanh hắn đã đến tới gần linh điền địa phương. Không cần xúc động báo động trước phụ trận tiến vào, chỉ cần đem sâu thả ra liền có thể báo động trước phụ trận đối với những này bẽ nhỏ sâu căn bản không có tác dụng. Hắn sai người bắt giữ những này sâu đều là thiết sát trùng loại này sâu nhiều sinh ở trung phẩm linh điện thể tiểu sắc cứng rắn, không có 4 tầng hoặc đại viên mãn tiểu tân ký quyết là khó có thể thương tổn được nó. Cấp thấp linh nông một loại đều đối với hắn không thể làm gì. Thanh linh thảo có nhàn nhạt hương thơm chi vị, thiết xác trùng trời sinh đối với mùi vị này mẫn cảm, cho dù ở bên ngoài mấy dặm đều có thể truy tung đúng chỗ. Này bốn phía liền một chỗ linh điền, không sợ thả ra sâu bay đi những nơi khác. Thả ra sâu sau cười gian 2 tiếng, Triệu Hữu Lộ cũng khẩn trương chạy trốn rời đi. Liên quan với Triệu Hữu Lộ đám người những này thủ đoạn, Sở Hà nhất thời là không biết, liên tiếp hoàn thành hai cái tiểu nhiệm vụ sau, hắn mới là trở về nơi ở, vì mình linh điền tưới nước. Này thiết xác trùng cực kỳ hung mãnh, thêm vào mạ non mảnh mai hảo cảm, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó đã đem một phần địa mạng non lãng phí để nhìn thấy sở hàng ở người đối với cái này không thông thường sâu sở hà là tại lớp học thượng từng nghe nói sự lợi hại của nó vội vã vận dụng tiểu tân kim quyết hóa thành tỉ mỹ anh kiếm đi vào thụ hại linh chu trùng phải đem giết chết khởi động tiểu tân kim quyết loại trừ hại trùng cần thiết linh lực không nhiều nhưng chỉ là đối lập một gốc cây linh chu mà nói như trước mắt này vài mẫu linh điển nếu như phát sinh sâu bệnh sở hà chính là bận rộn phải qua tới cũng muốn mệt đến gần chết một khi xuất hiện sâu bệnh trước tiên xử lý là cực kỳ trọng yếu toàn bộ tiêu diệt là tốt nhất nếu là đứt quãng này linh điển thu hoạch định là cũng không khá hơn chút nào Theo lý thuyết, hạ phẩm linh điền xuất hiện hại trùng, một loại nhiều là dễ đối phó thiết đầu trùng. Làm sao xuất hiện nhiều như vậy thiết sát trùng? Sở Hà một bên thi pháp, nhưng trong lòng có một tia nghi ngờ. Thiết sát trùng đối với chỉ ba tầng tiểu tân kim quyết sức chống cự không kém. Sở Hà phi đi nhiều thời gian mới giết chết chừng mới chỉ, đã là đầu đầy mồ hôi, linh nguyên thiếu thốn. Cũng thiệt thòi hắn linh nguyên chất lượng cao, mới có thể giết chết những này thiết sát trùng. Nếu như là những khác cấp thấp linh nông, khí lực này chỉ có thể là huyền phí. Cái dạng này xuống không được, hiện tại mệt đến không được, cũng vẹn vẹn là giết chết phần nhỏ sâu mà thôi. Cho dù mình có thể toàn bộ giết chết, này bảy, tám mẫu linh điển cũng muốn bị hao tổn bá, bốn thành trở lên. Bất đắc dĩ, sở hà chỉ có thể lấy ra một viên đưa tin phi kiếm. Phi kiếm này là trương dụ giáo viên cho hắn, không có việc trọng yếu, hắn là sẽ không sử dụng. Việc này rất nhiều kỳ lạ, chính mình lúc đi xem qua linh điển, tất cả đều là thật tốt, không nghĩ tới một canh giờ không tới, liền xuất hiện một nhóm lớn trung phẩm linh điển mới có sâu. Chuyện này tìm trương dụ giáo viên giải quyết tốt nhất, vừa đến giáo viên có thể dễ dàng giết chết những người sâu, thứ hai có thể làm chứng nhân. Đưa tin phi kiếm tốc độ cực nhanh một kích phát thả ra, tại số tức sau liền đến truy tử phong giáo viên trong tay. lại qua số tức sau, trương dụ giáo viên là ngự sử này một cái vân hệ pháp khí chạy tới. sở hà theo như hắn nói sự tình đại khái sau, hắn liền đi nhập trong linh điển tìm những kia thiết sắc trùng đi tới. có thể thấy được trương dụ giáo viên ngón kia tiểu tân ký quyết, sở hà là nhìn mà thán thở. chỉ thấy phất tay thời khắc, vạn và ngàn vàng nhạt hào quang long lánh, tại linh thức của hắn dẫn đầu hạ đi vào đại phiến thụ hại linh chu trung. mặc kệ thiết xác trùng trốn ở linh chu vị trí nào, đều trốn không thoát vừa chết. chỉ là 20 số tức. Trư Dụ giáo viên liền đem những này hại trùng giết cái sạch sẽ, ngay cả hô hấp đều chưa từng biến thô một phần, không hổ là tiên tiên cảnh cao thủ. Hơn trăm thiết sắt trùng đống nhiên xuất hiện ở hạ phẩm linh điển, việc này rõ ràng là có người hữu ý mà làm. Trước Dụ giáo viên sờ sờ cằm, tao mày nói rằng: "Bất quá, việc này ngươi không muốn náo động đánh rắn động cỏ, chỉ cần bọn họ trả lại, định là cho bọn họ một kinh hỉ." Hắn chuyển tức đối với Sở Hà nói, có giáo viên ra mặt, Sở Hà cũng vui vẻ gặp thành, vội vã là nói cảm ơn. "Bọn họ đi tà đạo ám hại nhân, chúng ta liền quang minh chính đại địa trường phạt trở lại." Trư Dụ lấy ra khiên ký ngọc ở phía trên xoáy xoáy nhớ kỹ một ít tin tức chương 33, luyện khí cảnh tầng thứ 6 đưa đi chương dụ giáo viên sở hà xoay người liền đi thanh lý hai phần linh điển bị thiết sát trùng trả đạm dùng khối một tụ linh quyết đem này hai phần linh điển thanh linh thảo tản căn một linh khí mang tới cấp tốc dùng nông cụ đem địa quản lý một lần lại đem những này một linh khí tản vào trong đó làm xong những việc này sở hà mới âm thầm cắn răng mắng vài câu ngay sau đó hít sâu một thoáng là đem tâm tình chậm rãi bình phục trải qua nửa tháng này không ngừng vất vả cùng tu luyện hắn đã nằm ở đột phá tầng thứ 6 biên giới một khắc kia lúc nào cũng có thể giáng lâm Tâm tình bình thản đối với cảnh giới mới vững bước tiến vào có rất lớn quyết định, vì lẽ đó sở hà mới đưa việc này cưỡng chế tới, cũng hưu ý hướng về chỗ tốt suy nghĩ, đem những này coi nhẹ. Cũng thiệt thòi hắn nặng nhẹ tự hiểu rõ, nếu là người bình thường, đối phương 5 lần 7 lượt lòng đất tay tới hắc, đã sớm quát lên như sớm, nói không chắc đã sớm giết tới môn đi cầu cái công đạo. Bất quá sở hà sớm muộn có thể coi là thượng tính toán cái này sổ cái, còn phản kích khi nào bắt đầu, liền nhìn đối phương có hay không dừng tay ý đổ. Thanh Linh Sơn bởi khai phái tổ sư xuất thân tán tu duyên cớ, đối với môn hạ đệ tử áp ý tương tàn việc cực kỳ căm hận, vì lẽ đó nhằm vào việc này môn quy định tới là phi thường nghiêm ngặt. Nếu như đối phương vẫn không biết tốt xấu có thu liễm, sở hà là sẽ không lại ở nhẫn. Đối với dây dưa không nứt kẻ địch, không mạnh mẽ đả kích là không thể khiến cho dừng tay. Thanh lý xong cái tia hai phần linh điển, sở hà cũng không tiếp tục trùng mầm mà mới dùng cam lâm thuật đúc cái khác linh điển một lần sau, liền trở về trong phòng. Mấy ngày này hắn là không chuẩn bị đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ, trước tiên đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 6 lại nói trong lòng như có như không linh động, đã nói cho hắn biết một khắc kia sắp sửa đến. Liên tiếp ăn vào năm hạt thượng phẩm ít khí đan, Sở Hà liền bắt đầu vận may vượt cửa ải. Luyện khí cảnh 6 tầng cùng 4 tầng một dạng, đều thuộc về luyện khí cảnh tiểu cửa ải. Luyện khí cảnh tổng cộng có 3 cái tiểu cửa ải, 4 tầng, 6 tầng, 9 tầng. Chỉ cần đột phá đến luyện khí cảnh 6 tầng, luyện khí cảnh 7, 8 tầng đều có thể dựa vào tích lũy chậm rãi đạt đến. Cái này cũng là tầng thứ vì sao làm như linh nông học đồ cùng đan khí học đồ hợp lệ tiêu chuẩn một trong, Thanh Linh Sơn chiêu thu học đồ, vốn chính là hướng về bồi dưỡng trung cấp nhân tài đi, tự nhiên coi đây là đào thải chuẩn tuyến. Năm hạt thượng phẩm khí khí đan hội tụ mà thành dược lực rất hung mãnh, là gấp 3 nhiều sở hạ tầm thường chịu được. Có tinh cấu chi hỏa tồn tại, dược lực trung sao động tạp chất cho toàn bộ thôn phệ đã biến thành rất thuần túy sức mạnh. Nguyên sức mạnh này cho sở hạ chậm rãi luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, theo linh nguyên vận hành từ từ nhanh tật, toàn thân kinh mạch là có chút chứng đau lên. Luyện khí cảnh phương pháp tu luyện, mục đích ở chỗ mở rộng vững chắc kinh mạch, tăng cường thể chất, cũng tích lũy ngưng tụ linh nguyên. Vì làm chính là kinh mạch tương lai có thể chịu đựng phẩm chất cao hơn tiên tiên chân nguyên, cũng có đầy đủ linh nguyên chuyển hóa trở thành tiên tiên chân nguyên. Vì lẽ đó, vượt cửa hải cố như được nhưng trong lúc muốn chịu đựng kinh mạch kịch biến thống khổ cũng không ít, có thể nói là đau cũng vui sướng. Nay một cỗ sức thuốc mạnh mẽ, để Sở Hà thực hiện được mong muốn, một bước bước vào luyện khí cảnh tầng thứ 6. Hô, Sở Hà mở mắt ra thở phào nhẹ nhõm, chợt phát hiện chính mình toàn thân đã ướt đẫm, cũng có gai mùi mồ hôi bận vị chân ấp. Mỗi tiến vào một tầng, quả nhiên đều là một lần nho nhỏ tẩy kinh phần mạch. Đồng thời, trước kia thủy nhuận ôn lương thân thể, bỗng nhiên có một tia khô nóng khí nổi lên, thật lâu không đi, để Sở Hà rất không thoải mái. Thanh Y cô nương nói tới một điểm không sai, mới vừa tiến vào luyện khí cảnh tầng thứ 6. Này hỏa trúc chi tính liền cho kích phát đi ra, bắt đầu tất quái. Xem ra phải nhanh một chút hoàn thành bù đắp hảo linh thể, để cho thủy hỏa cùng thể, bình an vô sự. Chỉ cần thành tựu sơ giai thủy hỏa linh thể, liền có thể tu luyện lưỡng nghi chân pháp, nếu như có thời gian, nô hại đám người cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng bản thân người qua đường thôi. Nắm giữ chân cảnh cấp pháp quyết, tình cấu chi hỏa, thủy hỏa linh thể, nếu như vẫn chưa thể đem những người này xa xa để qua phía sau, mình cũng không cần la lộn, trực tiếp dùng mị sợi treo cổ quân đi. Bất quá tất cả những thứ này bắt đầu, là xây dựng ở thành công cải tạo linh thể thượng, linh thể cải tạo không được, tất cả đều là vọng tưởng nghĩ tới cải tạo linh thể cần thiết những tài liệu kia, sở hà không khỏi đau đầu lên. vì việc này chính mình thật đúng là thời khắc đều không buông tha, là liều mạng đi kiếm linh thạch. hết lần này tới lần khác vào lúc này, mấy tên khốn kiếp kia trả lại làm làm chấn động. thực sự là muốn nhiều hận có bao nhiêu hận. tại ôn tuyển trong ao phao giặt sạch một lúc, sở hà tâm tình hảo rồi rất nhiều, tiếp lấy lại bận rộn thanh linh thảo tới nước việc mấy ngày này chính mình muốn ở tại trong nhà, trước tiên mê hoặc một thoáng những kia thằng nhóc, đồng thời không nghĩ tới chính là có cái tiểu kinh hỉ xuất hiện, cam lâm đột phá đến tầng thứ 4. Sở Hà linh thể chủ thuộc tính nước, tu tập hệ nước pháp quyết tự nhiên co thêm được, thêm vào hắn linh nguyên cường đại, cho dù là cùng luyện khí cảnh 8 tầng so với cũng không kém. Này Cam Lâm thuật đột phá đến tầng thứ 4 là nước chảy thành sông sự tình. Là Nhật, khí trời vẫn như cũ sáng sủa, Sở Hà nơi ở chỗ bỗng nhiên dựng lên một đạo màu xanh pháp quang, là hướng về xa một chút ngọn núi bay đi. Tại liên trên đỉnh ngọn núi nơi nào đó, nô Hải nhìn đạo kia màu xanh pháp quang cười nói, "Khà khà, lại đi nhận chức vụ, có đường, ngươi kiến công cơ hội tới." Lô sư Vinh như vậy không tốt sao? Xuất hiện thiết xác trùng chuyện cho giáo viên tuyên bố tại linh thực cảnh thượng, chỉ sợ bọn hắn đã sinh nghĩ nếu là lần này cho hắn phát hiện, ta định là chịu không nổi. Triệu hữu lộ lao trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng nói rằng, làm sao sẽ bị nắm đây? Triệu sư đệ ngươi làm việc năng lực chúng ta vẫn chưa yên tâm sao? Lại nói hắn đi Hà Sơn nhiệm vụ ít nhất phải hơn nửa canh giờ, còn không bao quát qua lại thời gian gì, như vậy đều cho bắt lại, ngươi cũng chưa có cái gì phân biệt. La Vũ vẻ mặt khinh thường, khuyên, đúng rồi, chỉ cần ngươi đem ăn cỏ thú một thả bỏ chạy mở, quỷ mới biết là ngươi làm. Nô Hải vội vã cũng ở một bên tiếp sức. Nếu như có vận nhất, ta sẽ để Tam thúc vì ngươi giải thoát. La Vũ bỏ thêm một ít tự tin cho hắn. Sau khi chuyện thành công, nửa bình hạ phẩm bồi nguyên đan đó là ngươi. Nga, không cần chờ được chuyện, hiện tại liền cho ngươi khi khổ cực phí. Hơn nữa việc này sau chúng ta cũng không tiếp tục tìm tiểu tử kia phiền thoái, ngươi cũng không cần lại bất chấp nguy hiểm. Nô Hải càng là tung một cái đại mồi, trực tiếp đem một bình sứ nhỏ nhét tại Triệu Hữu Lộ trong tay. Nửa bình hạ phẩm bồi nguyên đan, tương đương với 8, 900 viên linh thạch hạ phẩm, là Triệu Hữu Lộ hiện nay lương tháng gấp 3. Triệu Hữu Lộ lý trí lập tức cho sói lở, thành công không thành công đều có đăng lượng, không thành công có người bảo vệ, thấy thế nào làm sao có lợi, hơn nữa chuyện này vẫn là nhấc tay liền cũng có thể làm được. Nô sư huynh cùng la sư huynh, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Triệu hữu lộ tiếp nhận là vũ truyền đạt linh thú túi, đây cõi lòng tự tin mà nói rằng bên trong một con cấp hai ăn quả thú, con thú này lấy thảo mà sống, rất thích thanh linh thảo, mà lại thiện độn thổ thuật. Nếu bàn về đối với thanh linh thảo nguy hại, gia hỏa này có thể so với trăm nghìn thiết sắc trùng lợi hại hơn nhiều, chỉ cần đưa nó bỏ vào sở hạ trong linh điển, không cần nửa canh giờ, nó ngay cả gặp mang trà đạm, có thể đem mạ non hủy hoại hơn nửa trở lên. Nhìn Triệu Hữu lộ ngự khí mà lên, hóa thành một đạo pháp quang hướng về loa cương lĩnh mà đi. Nô Hải cùng La vụ không hẹn mà cùng lộ ra vài tia âm hiểm cười. Chương 34, Giáo Hấn, 1. Cách sở Hà Linh Điền còn có mấy chục trượng địa phương, Triệu Hữu Lộ liền mở ra linh thú túi, đem cái tia ăn cỏ thú phóng ra. Xuất sinh kia tương tự có lại bản con tê, tê, bất quá nó miệng nhưng là bẹp quát hình, nhai khởi thảo tới có thể như trên địa cầu thu gặm kỳ, là linh thảo loại thiên địch một trong. Nó vừa rơi xuống đất thượng, lập tức vung ra bước chân chạy trốn nhanh chóng, cách Triệu Hữu Lộ xa xa, nhiên cho bắt lại giam cầm lại, nó từ lâu sợ mất mật, hiện tại có tự do là chạy càng xa càng tốt. Một bên chạy thời khắc, Nó cái kia mũi bông nhiên tạ người người hữu người người, sau đó phát sinh một tiếng khoái hoạt hừ gọi, là hướng về Sở Hà Linh Điền bên kia đi. Còn chưa tới tường vây chỗ, trên người nó nổi lên một trận ánh vàng, đi vào thổ trung đi, đã là triển khai độn thổ thuật, không đi tường vây muốn từ lòng đất tiến vào linh điền đi. Triệu Hữu Lộ thấy thế là thả ra phi kiếm chuẩn bị rời khỏi, đang lúc này, một lạnh leo âm thanh truyền đến, Triệu sư huynh làm xin lỗi sư đệ chuyện, nửa tiếng không nói cứ như vậy đi. Triệu Hữu Lộ một cái giật mình, chỉ thấy bên ngoài mới trượng, Sở Hà tiểu tử kia đang mỉm cười ôm tay đứng. Sư đệ ngươi nhưng không nên nói chuyện lung tung a. Sư huynh ta bất quá trùng hợp đi ngang qua nơi này, nào có làm chuyện gì. Ngày khác rảnh rỗi ta thỉnh sư đệ uống rượu, gặp lại. Triệu Hữu Lộ ôm tay nói rằng, đã bước lên phi kiếm, vèo hốt liền cao mấy trượng. Cũng thế là thuần khiết như ta cần gì giải thích. Nhưng hắn ở trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, tiểu tử thối này không phải đi làm nhiệm vụ sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, một tia không thích hợp cảm giác là sinh ra. Sở Hà thấy hắn muốn mạnh mẽ rời khỏi, trong lòng cũng có hỏa khí tới, tới làm làm chấn động còn muốn chuồn mất, hôm nay không đem ngươi đánh đến cùng đầu heo một dạng, lao tử liền không họ sợ. Ngay sau đó hô to Triệu sư Minh Hà tất trở sau đó một lần đây, sư đệ với bắt được một con ăn quả thú, nếu không cùng sư đệ cùng nhau nướng nó tới uống rượu, đừng đi à, sư Minh. Đồng thời, Sở Hà phất tay liền đem hai tấm hạ phẩm pháp phù bắn nhanh mà ra, đi sau mà đến trước, đem Triệu Hữu lộ đi tới phương vị Niêm Phong lại. Đây là hai tấm phong hệ pháp phù, coi trọng nhất tốc độ, Triệu Hữu lộ phi kiếm tốc độ vẫn không có để tới, là để Sở Hà chiếm tiên cơ đi. Sở Hà lên cấp luyện khí cảnh 6 tầng, trong tay vẫn tích góp có lần trước lượng lớn mua hạ phẩm pháp phù, đương nhiên phải thành một thoáng nhà kho. Tu vi bây giờ đủ để ung dung ngự sử trung phẩm pháp phụ. Những này hạ phẩm pháp phụ không cần tiếp tục liền ở lại trong bao chứa vật bốc neo. Triệu Hưu lộ nơi nào nghĩ đến hắn nói đánh là đánh, tại thế ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng tránh thoát cái kia hai đạo đao gió, là vì chi lắc lư mấy lần, có điểm chất vật, không khỏi cũng có hỏa. Tiểu tử thúi cho là ta sợ ngươi, hôm nay ta liền đem ngày xưa nợ cùng tính một lượng. Tiểu nhân chính là như vậy thù dai, hắn từng làm cái gì đều quên, người khác rõ rõ ràng, ràng hành sự ngại một chút cho hắn, liền vĩnh viễn không đội trời Chung. Hắn thay đổi phi kiếm thả ra, thanh thế tăng mạnh, là hướng về sở hà tới, vẫn ác âm thanh hô giảm cách dùng phụ bản ta. Hôm nay bản sư Minh Liên Thế ngươi giáo viên thật tốt quản giáo ngươi. Cho ngươi biết làm sao khiêm tốn làm người. Hắn nói muốn thay giáo viên thật tốt quản giáo người khác, cũng không biết hiện nay hắn làm tất cả đều rơi vào rất nhiều giáo viên trong mắt. Linh Tú phong thượng giáo viên lâu trung, La Tu Du cùng mấy vị giáo viên đang thông qua Thận Quang kính nhìn hai người tranh chấp. Cái này tự nhiên là toàn trình gieo thẳng, trước đó Triệu Hữu Lộ lén lút thả ăn cỏ thú việc cũng không có để sót. La Tu Du sắc mặt đang âm trầm, Triệu Hữu Lộ là ngu xuẩn, nhưng đối phương có thể bày xuống Thận Quang phân kính tới gieo thẳng việc này, chứng minh là sớm có dự nhiệm. La Tu Du là cực kỳ tự bên người, tuy rằng đệ tử của mình Triệu Hữu Lộ có sai trước, thế nhưng việc này cho trắng trận trên Dương, mọi người đều biết, không khác mạnh mẽ quạt một cái tát tại trên mặt của hắn. Triệu Hữu Lộ bất chấp dùng phi kiếm pháp khí tấn công mà xuống, nguyên nghĩ một chiêu kiếm phá vật pháp, lấy phi kiếm pháp quang sắc bén, dễ dàng đem hạ phẩm pháp phủ toàn bộ trên ép. Há biết sở hà pháp phủ vận dụng phương thức làm trái lẽ thường, có thể vòng qua trước phi kiếm, bắn chúng đang bay kiếm mặt sau hắn. Bành bành, mấy viên tiểu hỏa cầu tại Triệu Hữu Lộ trên người nổ tung, cho dù hắn có luyện khí cảnh 6 tầng linh nguyên hộ thể cũng đem nổ thành giữa không trúng té xuống, ngay cả phi kiếm đều làm mất đi mở ra. Kha kha, ngươi hôm nay là khi định đầu heo. Sở Hà vuốt vuốt năm đấm, phi thân bắt nạt thượng, chỉ là luyện khí cảnh năm tầng ra hỏa, cho rằng đến gần người ta chỉ sợ ngươi. Nhất thời sức đầu mẹ chán cũng không có để triệu hưu lộ trong lòng sinh ra sợ hãi, mà là tại móc ra một bộ bao cổ tay găng tay mang tới sau, cũng hung khí lăng nhân địa va chạm nhau lại đây. Này hai con bao cổ tay cùng găng tay là một phát khí, trong đó có in, tự lực, nhụy kim, các loại phù khiếu mang tới sau, triệu hưu lộ vật lộn sức mạnh ít nhất có thể tăng cường 3 bốn thành. Bộ này pháp khí là Ngô Hải mua được trang bị ba người, lần trước gặp gỡ Sở Hà Vũ ký lợi hại, hắn liền chọn mua một ít tăng cường sức mạnh thân thể pháp khí, chuẩn bị lần sau có thể tại cận chiến trung chiếm thượng phong. Bất quá, làm như tùy tùng Triệu Hữu Lộ chỉ lấy được bao cổ tay một bộ, không giống La Vũ cùng Ngô Hải, là toàn thân trang bị, không quên chút nào. Bao cổ tay cùng găng tay trang bị sau, Triệu Hữu Lộ chỉ cảm thấy hai tay tăng thêm lớn lao khí lực, liên quan sự tin tưởng của hắn cũng cường lớn lên. Coi như không thể đánh thắng tiểu tử này, có thể tới cái lưỡng bại câu thương cũng tốt, sau này Ngô sư minh cùng La sư minh cũng sẽ không bạc đãi chính mình thận quang mặt kính trước, chư vị giáo viên nhưng là náo nhiệt. Trước đó sở Hà Dùng hạ phẩm pháp phù quỷ dị bắn rơi triệu hữu lộ, tuy rằng nhìn đến không rõ ràng lắm, nhưng là trêu đến ổ lên một mảnh. Chờ nhìn thấy triệu hữu lộ lấy ra như thế một phát khí, lại là ổ lên một thoáng. Mà La Tu Du phẫn nộ tâm tình cũng hóa giải không ít. Hôn đàn tiểu tử, ngươi muốn đánh thắng, nếu là thua lời của, ngươi sẽ biết tay. Làm giáo viên đại thể đều là, cho dù chính mình môn đồ không nữa như thoại, nhưng là không muốn hắn cho người khác đánh đắc tượng đầu heo một dạng. Trái lại, nếu như tại loại này mọi người cùng nhau quan sát dưới tình huống, có thể đem đối phương đánh đắc tượng đầu heo một dạng. Làm như giáo viên, bao nhiêu đều có chút cùng có yên Đáng thương tiên hạ giáo viên tâm, chính là như thế vô nghĩa. Đột nhiên một đạo pháp quang đánh vào thận quang kính mặt trên, để cảnh tượng kịp lại. Ngàn cân treo sợi tóc dĩ nhiên làm làm chấn động, mọi người đang muốn đem kẻ cầm đầu đánh tơi bời ra hỏa kiếp nhưng lớn tiếng hô, mau nhanh đặt cược hai thắng. Cái kia linh nông học độ 1.3, Hữu Lộ 1.1, thấp nhất 10 viên trung phẩm linh thạch Mau mau, tiểu tử này ta nhận được, tông môn biểu dương lan bên trong có tên của hắn, chút thời gian trước mới luyện khí cảnh 5 tầng, Hữu Lộ đã luyện khí tầng thứ 6 đỉnh cao nhất, hơn nữa pháp khí này, chắc thắng. Ta ép hữu lộ 20 viên trung phẩm linh thạch. Một vị giáo viên lấy ra 20 viên trung phẩm linh thạch đặt lên bàn nói rằng: "Nhất định là hữu lộ tất thắng rồi, làm ruộng vẫn so được với chúng ta đệ tử nội môn sao? Chúng ta đệ tử nội môn luyện phi kiếm thời điểm, bọn họ đang làm cái gì vậy? Đệ tử nội môn tại luyện tập vũ khí thời điểm, bọn họ đang làm cái gì vậy? Đệ tử nội môn tại tu tập nội môn tâm pháp thời điểm, bọn họ đang làm cái gì vậy? Bọn hắn đều khi trồng điện a." Ta ép hữu lộ 30 viên. Một vị khác phụ trách giáo vũ khí giáo viên căm giận nói rằng: "Nhìn hắn dáng vẻ Rõ ràng đối với Linh Nông học đồ cùng mình môn sinh đánh đồng là có chút tức giận. Hữu Lộ 200 viên trung phẩm linh thạch. Chư Dụ, lần này cần cho ngươi thua đến ngay cả cuối khố đều không có. La Tu Du mạnh mẽ nhìn chằm chằm vị kia nào thỉnh đánh cược gia hỏa. Chương 35, giao hấn 2. La Tu Du luôn luôn cùng gia hỏa này không đúng đường, không gì khác, hai người hành sự chuẩn tắc cùng tính cách đại đại tương dị, cũng từng nhiều lần bởi vậy đã xảy ra trước. Tại rất nhiều giáo viên trung, La Tu Du chán ghét chỉ có hai cái, một người là Dụ, một cái khác nhưng lại Cũng bởi vậy hai vị giáo viên đều cho hắn thông khí mặt trên làm đi phụ trách những học đồ kia môn nếu không phải ngoại trừ rất ít mấy đường có quan hệ trường trình học, trước dù cùng trương hủ là ngay cả đặt chân linh tu phong cơ hội cũng khó khăn có vì lẽ đó thêm vào phía trước các loại nhất thời là lửa dợt tới liền muốn tới một cái tàn nhẫn để ra hỏa này ra đại huyết lấy thư thái trung khẩu này tích góp hồi lâu cả khí hơn nữa tuy rằng triệu hữu lộ không phải hắn đắc ý môn đồ nhưng cùng linh nông học đồ so với hắn vẫn đúng là không tin thất bại Hoa hoa không hổ là la lão bản quả nhiên vô cùng bạo tay a đại gia nhanh lên một chút ta. La Tu Du giáo viên hạ 200 viên trung phẩm linh thạch triệu hữu lộ, đến 3 tiếng không nữa hạ bản giáo tập liền đỉnh trí ác. Chư dụ fan này gọi hàng, lập tức để do dự không dứt mấy vị đặt cực đến triệu hữu lộ trên người, ngoại trừ ở một bên mặt lộ ý vị thâm trường chư hủ. Mọi người hạ song chú, tiếp theo là khởi động thận quan kính, tiếp tục vừa nãy tranh đấu. Triệu Hữu Lộ thị pháp khí thêm được, là cùng sở hạ quyền qua cước lại chiến lên. Hai vị luyện khí cảnh 6 tầng cận chiến đấu, là quá nhiều hơn 10 trượng nội kinh động thiên hạ, không thể so pháp khí đấu thua kém bao nhiêu, hơn nữa từng quyền đến thị cực kỳ chấn động. Trước đó vài ngày tại sở hà trong tay chiếm không được tiện nghi, nô hại ba người là biết sĩ cải tiến, tại vũ khí này một mặt hạ rất nhiều công phu, vũ khí là tinh tiến không ít. Hạ biết hôm nay dựa vào pháp khí thêm được, Triệu Hữu Lộ vẫn không thể chiếm được thượng phong, phản cho ép tới hầu như thở không được. Chỉ là đối với hám hai triệu, Triệu Hữu Lộ liền cuồng hô, luyện khí cảnh 6 tầng. Ngươi làm sao làm được? Triệu Hữu Lộ này kinh hô, lập tức để quan sát giáo viên môn nổ vui. Nhập môn 3 cái tháng sau, liền từ luyện khí cảnh tầng thứ 3 đột phá đến luyện khí cảnh tầng thứ 6, bực này tiến độ, đủ để náo thị hơn nửa đệ tử nội môn. La Tu Du thấy thế hừ nhẹ một tiếng trong lòng không phản đối, chỉ sợ là dùng đan dược cường trọng chất đi tới tu vi mới có thể trở xuống phẩm linh thể hoàn thành loại này tiến độ. Xem ra tiểu tử thối này tiếp này đều đừng nghĩ tiến vào tiên thiên cảnh, mệnh khá hơn một chút hoặc có thể tu luyện tới luyện khí cảnh tầng thứ 9. Luyện khí cảnh là trúc cơ cố bản quá trình, nếu như chỉ theo đuổi vượt cửa hải thang giai mà khiến cơ sở không tốn sức, đời này sẽ phá hủy. Vì lẽ đó là tu du mới đang kinh ngạc sau khi lại một lần nữa hừ lạnh. Giáo võ nghệ giáo viên căng tức mới vừa nói sở hạ là luyện khí cảnh 5 tầng giáo viên, cao giọng chất vấn, rất có tao ngộ gian nhân lừa bị mùi vị. Tiên cho chất vấn giáo viên vội vã Trần An, luyện khí cảnh 6 tầng thì thế nào? Ngươi muốn đối với mình đệ tử vũ ký nhiều điểm tự tin a? Cái loại làm ruộng này làm sao là đối thủ của hắn? Vậy mà tiếp đến hình ảnh cũng không có như hắn nói như vậy, mà là hướng về ngược lại kết quả đi. Triệu hữu lộ tuy rằng cổ tận toàn thân linh nguyên, thêm vào pháp khí trích phần trăm, vẫn như cũ không phải sở hà đối thủ, một đường liên tục bại lui. Ngươi nhất định ngăn cản được đan. Không nghĩ tới ngươi như vậy đề tiện vô gì, vì đối phó ta như vậy chạy chậm chân ngươi đáng giá sao? Triệu Hữu lộ cho mạnh mẽ đánh hai quyền sau, vẻ mặt biến hóa vô cùng phong phú. Từ gà chống dạng đống nhiên tỉnh lộ vô cùng đau đớn, Cật lực đan, thất đằng thuốc, là pháp giai đan dược trung khá là có tiếng đan dược, tên như ý nghĩa, đem hết toàn lực, cũng đem bên trong tiềm lực kích phát đi ra. Một khi ăn vào loại dược vật này, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem linh nguyên tăng lên dữ dội mới thành, nhưng đối với kinh mạch tổn thương không nhỏ, hơn nữa sử dụng sau di hoạn rất lớn. Nói như vậy, không lớn chuyện ập lên đầu hoặc là liều mạng thời điểm, là sẽ không ứng dụng đến loại đan dược này. Bởi giống như vậy đan dược luyện chế không dễ, ở trên thị trường có giá trị không nhỏ, thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Sở Hà quản hắn nói như thế nào? Ngược lại ngày hôm nay không mạnh mẽ đánh hắn một trận, thật sự hội táo bón, tại trong lòng đã sớm điên cuồng gào thét liên tục, gọi các ngươi giả bộ, gọi các ngươi càn dỡ, gọi các ngươi ám hại nhân, ngoài miệng lại gọi sư huynh cùng nhau uống rượu không, đáp ứng ta liền ngừng tay. Cái gì? Lớn tiếng một chút, ta nghe không được, nga, không chịu, bành bành. Mặc kệ triệu hữu lộ lấy cái gì dạng vũ kỹ đều không thể phòng ngừa để sở hà tìm tới cái hở, như giọt mưa năm đấm không ngừng đánh kích, không chỉ đem triệu hữu lộ quần áo chấn động nát, thậm chí ngay cả hắn bao cổ tay pháp khí cũng không chịu nổi, bắt đầu có vết rách xuất hiện. Sở Hà một thân linh nguyên có thể so với luyện khí cảnh tam tầng, thêm vào vũ kỹ siêu nhiên, đừng nói triệu hữu lộ một người, cho dù nô hải cùng la vũ đến đây, ba người cùng tiến lên cũng chiếm không được thượng phong. chỉ là ra tay còn phải tính toán một thoáng nặng nhẹ, nếu không mấy chiêu liền có thể đánh tử triệu hữu lộ. thật quang mặt kính trước, triệu hữu lộ không ngừng kêu thám thiết, tiếp tục mắng miệng, cũng uy hiếp đe dọa, thậm chí ngay cả la tu du đại danh đều chuyển đi ra. bất quá rất nhanh, hắn liền như chó chết một dạng quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ngay cả sở đại gia tôn dương đều kêu lên. đến tận đây, la tu du sắc mặt đã trở nên như mưa sối xả đến trước tầng tầng mây đen, chỉ là hắn phiền muộn cũng không thể ngăn cản cái khác giáo viên vui mừng, làm hát trang trương dụ đừng nói, chỉ thấy trương hủi ha ha cười to nói, đang đánh, đánh cho rượu, đánh cho tuyệt, không hưởng công ta hạ 50 viên trung phẩm linh thạch trọng chú. bất quá vẫn có một người khen hay, đó chính là phụ trách giáo vũ kỳ tên kia giáo viên, chỉ thấy hắn mở to hai mắt đẩy ra phía trước, thì thào nói rằng, hảo chiêu thức, tiểu tử này tên gọi là gì? ta muốn thu hắn làm đồ đệ, truyền cho ta chân truyền cho hắn. nga không, này hai chiêu linh dương móc giống như không được tiến hóa, chỉ sợ ta tới thi triển cũng không thể mạnh hơn hắn bao nhiêu, rảnh rỗi thật muốn cùng hắn luận bàn một chút mới được. La Tu du cũng nhịn không được nữa, hứ một tiếng vẩy tay áo bỏ đi. Trương Dụ tự nhiên không thể uống nước xong liền quên người đảo giếng. Ở phía sau lớn tiếng hô, La Lão bản đi thông thả. Hôm nay cảm ơn La Lão bản chiếu cố, hoan nghênh lần sau con lông. Nhìn La Tu du ẩn nhận khiến có chút run rẩy thân ảnh, Trương Dụ trong lòng chỉ cảm thấy sảng khoái sướng sờ. Loa cương lĩnh sườn núi nơi, Sở Hà nhìn thất khiếu chảy máu, thành một bãi bùn nháo triệu hữu lộ, mới chưa hết phẩm thèm địa vớt vớt xong quyền. Đáng thương triệu hữu lộ, toàn thân cho đánh đến máu ứ động sư phụ. Tuy rằng xương không có bị trọng thương, nhưng Sở Hà để lại không ít quyền kình ở trong cơ thể hắn, để hắn tự đau khó nhịn thứ hai điệu giêng gì liên tục chỉ kém không có gọi sở hà tổ tông chớp mắt này đánh tươi bởi thực sự là sảng khoái chỉ tiếc không thể dùng toàn lực cho dù có thu liễm nhưng tạo thành triệu hữu lộ thương thế không có có một tháng trở lên là rất xa xa có mấy đạo pháp quang phi tới nếu như không có liêu sai lời của hẳn là hình đường đệ tử triệu hữu lộ trộm thả ăn có thú phôi đồng môn đệ tử thu hoạch còn dám trả đúa hơn nữa trước một lần có điểm đáng ngờ thiết sắc chủ việc số tội cũng phạt là hắn dễ chịu nhìn thấy giữ gìn lẽ phải sắp đi tới sở hà lập treo lên đem điểm đạm đáng yêu thần tình là một thanh nước mũi một cái lệ mười phần như một vị triệu khuất tiểu tước phụ trên người quần áo, đã sớm lúc trước lưu ý xả đến mắt bét. Quá vô xỉ rồi. Thần quang mặt tính trước, một vị giáo viên không nhịn được, là nhẹ giọng đánh giá thấp đi ra, cũng đem chư vị giáo viên giờ khắc này tiếng lòng nói ra. Trương dụ vội vã đem đầu rời đi, trong lòng tối nói, tiểu tử túi, ngươi biểu diễn đến cũng quá quá. Trương Hủ nhưng là dương dương đắc ý mà nhìn về phía Trương dụ, ánh mắt rõ ràng lộ ra có danh sư tất có danh độ ý vị. Chương 36, giáo huấn 3. Chư vị sư minh hảo. Đối mặt chạy tới hai vị hình đường đệ tử, Sở Hà là cung kính điệu từng cái thi lễ quả thực tựa như vừa vào thành luyện khí cảnh tu sĩ nhìn thấy chân nhân như vậy, ngoại trừ nho nhã lễ độ ở ngoài, còn có chút lo sợ tái mét mặt mày ở trong đó. Đầu tiên đem lễ nghi làm tốt, đối với chưa từng gặp mặt người, ấn tượng đầu tiên là phi thường trọng yếu. Nhìn thấy khuôn mặt có chút thành thật sở hạ như vậy có lễ, lại so sánh một thoáng nằm trên mặt đất cái kia đầu heo, hai vị kia hình đường đệ tử trong lòng thiên bình bắt đầu có một ít nghiêng. Hai vị đệ tử thân mang môn phái quần áo ống tay nhưng có một vòng màu trắng giật chạm sợi tơ, màu trắng đại biểu lôi đỉnh, lôi đỉnh thì lại đại biểu trừng phạt, thật là hình đường đệ tử. Hai vị sư minh cứu mạng A. ác ma này vô cớ đánh đập đồng môn ra tay không phân nặng nhẹ, nhanh bắt hắn trở lại. Mới vừa rồi còn hấp hối Triệu Hữu Lộ, nhìn thấy Hình Đường đệ tử đi tới, không biết từ đâu tới khí lực, lập tức nhảy lên đập tới, đem bên trong một vị bắp đùi ôm lấy, tự đều không bung ra. Nhìn thấy Triệu Hữu Lộ bộ này suy dạng, một cái nước mũi một cái huyết lệ địa hướng về trên đùi thạng, cho ôm lấy Hình Đường đệ tử một trận căm ghét cảm từ trong lòng sinh ra, lập tức phát kinh run lên chân, đem hắn đẩy ra. Hai tên Hình Đường đệ tử đều là tiên tiên cảnh tu vi, chắc lần này tính, đã sớm không còn khí lực Triệu Hữu Lộ nơi nào tiêu thụ được, lập tức bay đến trượng ở ngoài không tạo nên, chỉ còn lại thấp giọng tiếng rên, rên rỉ. Sư đệ ta đi vào sư môn tới, mỗi giờ mỗi khắc không lòng mang cảm ơn, bất luận làm việc làm người cũng không dám thư giãn nửa phần. Đối với trưởng bối không một không tốt tính, đối với đồng môn không một không lượng, sao biết hôm nay vô duyên vô cớ nhưng gặp này. Sở Hà đem tất cả sự kiện em thay nói, không ti vô lễ, có trật tự. Một vị hình đường đệ tử đã tại khiên kim ngọc mặt trên tìm ra Sở Hà tư liệu, khi thấy giáo viên tốt đẹp đánh giá thời gian, tâm trạng đối với Sở Hà nói tới là tin 6, bảy thành. Đó là đương nhiên, Sở Hà là trương dụ giáo viên là đắc ý nhất môn đồ, tại đánh giá mặt trên đương nhiên sẽ không keo kiệt nửa phần. Huống hồ Sở Hà biểu hiện cũng không chịu thua kém cái khác giáo viên cũng là vẫn lấy làm Vinh, tận hướng về chỗ tốt đánh giá. Đừng nói giáo viên đánh giá, chính là cái kia phụ trách linh nguyên những chuyện khác nghi chấp sự, cũng là ở phía trên thêm vài nét bút, đặc biệt là Hà trưởng hứa chấp sự, càng là cho cực cao tán dương. Hai vị hình đường đệ tử một điều ra sở Hà tư liệu, nhìn thấy những này chói mắt đánh giá, trong lòng Thiên Bình lại là nghiêng một chút. Bất luận ở nơi đâu, con ngoan tạm cùng người tốt tạm đều có thể làm cho chủ in lại thực thành nhắn mát. Tại biết Triệu Hữu Lộ thân phận sau, hai người cũng không dám tùy tiện kết luận, sở Hà nói tới đó là thật sự. Quan hệ đến đệ tử đối môn, mọi việc muốn cẩn thận cẩn thận chút mới là nhưng ở Sở Hà mang tới Thận Quang phân tính, đem ghi chép xuống tất cả giao cùng hai người, lại mang theo hai người đi đến linh điền đem cái kia một con gặm đến đang vui mừng ăn cỏ thú bắt lại, hai người trong lòng đã có kết luận. Không chỉ như thế, Sở Hà vẫn đem gần nhất đống nhiên tao ngộ Đông Đạo Thiết Sắc trùng nghi hoặc cùng nhau đưa ra. Giết cổ tận gốc, nếu muốn tới trêu chọc Sở tiểu gia, hơn nữa còn là năm lần bảy lượt, phải chịu đựng hậu quả nghiêm trọng. Vào lúc này, Trư dụ giáo viên cùng Trương Hữu giáo viên cũng là đúng lúc lại đây. Khi hai người biết chuyện này, Trư vị giáo viên là từ đầu tới đôi nhìn, hai người liền đem việc này nắp quan định luận. Nhìn theo hai vị tia hình đường đệ tử nhất theo triệu hữu lộ rời đi, chương dụ mới là quay đầu lại cười nói, khí trở ra như thế nào? Quả thực là ăn tiên an, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sáng khoái thấu. Sở Hà hai tay hướng về thượng vung lên, lớn tiếng nói: Chật, hắn nhìn cái kia vài mẫu cho ăn có thú tàn phá nghiêm trọng thanh linh thảo, một mặt bi phẫn, tên khốn kiếp kia hẳn là nhiều đánh hắn mới quyền. Bảy mẫu nhiều thanh linh thảo, đã có hai mẫu nhiều là thê thảm không nỡ nhìn. Cũng còn tốt Sở Hà kết thúc chiến đấu nhanh, nếu là ra nhiều mười mấy lần hợp, hội càng là khó coi. Không có chuyện gì, những này tổn thất bọn họ hội bồi, không bồi lời của liền nhượng hắn giam lại bế thời gian dài một ít, hắn người này liền vô dụng một nửa. trương dụ thản nhiên ăn ủi lão trương nha ngươi không tử tế, ngươi đều thắng la tu du nhiều như vậy linh thạch, ngươi cũng nên trợ giúp một điểm cho tiểu sở a. nhân gia mồ hôi đầm đìa, có biết độc chiếm không phải? trương hủ ở bên cạnh có chút bất mãn. được, hành, cái này không cần ngươi nói, ngươi cũng phải không ít chỗ tốt, cũng đừng kỳ sai lệch, không muốn chia liệt ta cùng tiểu sở cảm tình. trương dụ vội vã đưa tay ngăn cản trương hủ tiếp tục nói, chợt xoay người đối với sở hà nói rằng, như vậy đi, ngươi gần nhất không phải đang hỏi hà lão hỏa long thảo chuyện sao? bao ở trên người ta, như thế nào? Trương dù không phải người nhỏ mọn, hắn cảm thấy trực tiếp cho linh thạch với Sở Hà có điểm bất hảo, không bằng làm thỏa mãn hắn cần thiết, là hai đến Mỹ. Học sinh kia cảm ơn hai vị giáo viên. Sở Hà vừa nghe Hỏa Long thảo, lập tức hỉ thượng lông mày, vội vàng nói tạ lại nói, để tránh khỏi đối phương lật lọng không tiếp thu. Một cây Hỏa Long thảo là cấp 5 dược thảo, chính mình thông qua khiên kỳ ngọc điều tra tông môn tư liệu, ít nhất cũng phải một viên thượng phẩm linh thạch, tức là 100 viên trung phẩm linh thạch, 10000 viên linh thạch hạ phẩm. Tương đương với chính mình này bảy mẫu nhiều thanh linh thảo được mùa bốn cái quý, mới có thể có linh thạch mua lại. Trương giáo viên hứa chỗ tốt này thật sự không ít, để sở Hà thật tình có chút cảm động, giúp người khi gặp nạn à? Tiểu tử thúi, không nghĩ tới ngươi mới đột phá luyện khí cảnh năm tầng không tới một tháng, dĩ nhiên lại đột phá đến tầng thứ sáu, thật là quái thai. Chỉ sợ này một kỳ hơn nửa đệ tử nội môn còn không bằng ngươi đây. Nếu như không phải có từ Viễn trưởng láo Châu ngọc tại trước, ta thật muốn đưa ngươi sẽ ra nhìn có phải hay không hạ phẩm linh thể. Chưa dù có chút hung ác mà nói rằng, chỉ là trong mắt của hắn cùng trên mặt, rõ ràng đều là vẫn lấy làm tiêu ngạo vẻ mặt. Học sinh có thể có ngày hôm nay thành tích, tất cả đều là hai vị giáo viên thường ngày có phương pháp giáo dục, không có hai vị giáo viên cổ cực, làm sao có hôm nay ta? Sở Hà vội vã tiểu mã thi dâng, để hai vị giáo viên hơi dương dương tự đắc một thoáng. Vừa đúng định nội, cho dù nghe người biết là định nội, cũng đều vì chi sinh ra sung sướng cảm giác. Những này tiểu thủ đoạn đối với khôn khéo Sở Hà mà nói, quả thực là hạ bút thành văn. Huống hồ hai vị này là chính mình thật tình lấy trở, những câu nói này ngược lại là chân ý. Tiếp lấy Dụ dặn dò Sở Hà một ít chuyện, cũng cho vài đem chính mình đưa tin phi kiếm cho hắn, mới là yên lòng cùng Trương Hựu rời đi. Sở Hà liệu lý bị hao tổn linh điền, lại đem thiện tổn linh điền tẩm bổ một lần sau, mới là trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng đánh tươi bởi triệu hữu lộ một trận, nhưng Sở Hà không có một tia linh nguyên thiếu thốn cảm giác, đây chính là linh nguyên ngưng tụ chỗ tốt. Bất quá Sở Hà tại vừa nãy vận dụng linh nguyên thời điểm, cũng cảm nhận được cái tia tia quỷ dị cực nóng. Nó quả nhiên đang tăng lên đại. Xem ra phải nhanh một chút tập hợp toa đan dược thượng 19 loại dược liệu, sau đó ngao luộc, phụ dương tôi luyện thân thể thang, làm cho mình linh thể đạt được thay đổi. Vì không cho cảnh giới đột phá đến tầng thứ bảy, khiến tiền vãi càng lớn hơn nữa, Sở Hà ngày gần đây đã bỏ qua tu luyện, chỉ là. Mỗi ngày chiếu Cố Linh Điền vận dụng những pháp quyết kia, vẫn như cũ để Hàn Linh Nguyên đang chậm chậm tương đại. Phu Dương tôi luyện thân thể thang 19 loại dược liệu, theo thứ tự là 4 loại cấp 5 dược liệu, 9 loại cấp 6 dược liệu, này 13 loại đều là thuộc về thuộc tính lửa, còn có thất đẳng thanh linh thảo, cùng với 2 loại cấp 8 thuộc tính nước cùng 3 loại ôn hòa tính dược thảo. Thất đẳng thanh linh thảo cùng cái kia 5 loại cấp 8 dược thảo, còn có vài loại cấp 6 dược liệu, chính mình dốc hết tài sản đã nhờ Cố Hàn mua được. Còn lại thiếu hụt cấp 6 dược liệu không khó, chính là trước mắt cũng không đủ linh thạch tôi. Nhất là đau đầu chính là cái kia 4 loại cấp 5 dược liệu, ngoại trừ Hỏa Lâm thảo Còn có phi diễm hoa, lục viêm quả, lục viêm lõi cây ba loại. Chương 37, tàn nhẫn gõ. Phi diễm hoa sản xuất với Diễm Châu phi diễm sơn, năm rồi tới cung cấp đều là ổn định, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cũng không khó cho tới. Vấn đề lớn nhất chính là cái kia lục viêm quả cùng lục viêm lõi cây, dựa vào Cố hẳn truyền về tin tức, này hai loại dược liệu là có quãng thời gian chưa từng xuất hiện tại thị trường rồi, tại trong phường thị cũng không tìm được chữ hàng. Có thể là bởi vì dược tính duyên cớ, dù sao dùng hai loại dược liệu làm thuốc viên thuốc, đều là một ít hiệu có nhằm vào tiêu lượng bất hảo giá thị trường cũng không có gì đặc biệt, khiến dược liệu giá thu mua tiền cũng tới không đi, đương nhiên cũng ít nhân vì vật hái mà đi mạo hiểm. hai người là liên kết quan hệ, đều sản xuất với yêu vân sơn mạch ngoại vi lục trướng đầm lầy. bởi lục viêm thụ đối nhau trường hoàn cảnh yêu cầu cực cao, sinh trưởng lại cực kỳ chậm chậm, cho dù lục trướng đầm lầy diện tích không nhỏ, nhưng có thể tìm tới hợp lệ làm thuốc chính là cực nhỏ. lục trướng đầm lầy đại khái vị trí là tại thanh linh chấn mặt phía bắc, yêu vân sơn mạch quần phong trong lúc đó bình địa phần lớn là như vậy đầm lầy, đầm lầy phía trên suốt ngày có mấy chục trưởng màu xanh lục khí bao phủ. Loại này màu xanh lục trướng khí không biết làm sao hóa sinh tới, rất là ác độc, có thể trong lúc vô tình tập kích hộ thể pháp quang cùng linh nguyên. Một khi hơi chút không chú ý, liền có thể xâm nhập trong cơ thể, nhập thể bệnh trạng không nhẹ ra, tích lũy tới trình độ nhất định đó là hội bạo phát, bạo phát ngay cả tiên thiên cảnh tu sĩ đều khó mà trấn áp. Mà ở trong ao đầm, ngoại trừ ở khắp mọi nơi màu xanh lục chướng khí, càng nguy hiểm hơn chính là qua lại vô thường độc vật. Trong truyền văn có cấp 5 yêu thú từng xuất hiện, thậm chí có nguyên đan cảnh săn yêu giả vẫn lạc ở trong đó. Vì lẽ đó, tại Yêu Vân Sơn mạch bên ngoài khu vực, lục trướng đầm lầy xem như là cao nguy nơi luôn luôn không phải trùng cấp thấp săn yêu giả thủ tuyển. Nếu là thật sự không có biện pháp, linh thạch không giải quyết được, Sở Hà chỉ có thể đem trang bị làm khá hơn một chút, chạy lục trướng đầm lấy một chuyến. Đề cập lục trướng, Sở Hà không khỏi lấy ra cất giấu cái kia hai viên mỏng châm đến xem một thoáng. Đi qua chương dụ giáo viên hỏi qua trong môn phái am hiểu độc dược tiền bối, mới biết được châm thượng mang theo độc dược vì làm lục trướng chi độc, là vật hái tại lục trướng trong ao đầm sinh trưởng nhiều năm một loại kỳ thảo chế thành. Loại kỳ thảo kia quanh năm lấy hấp thu màu xanh lục trướng khí vì làm chất dinh dưỡng, tích lũy độc tố không phải chuyện nhỏ, chẳng trách Sở Hà chúng rồi hai đòn sau hầu như ngay cả tịnh cấu chi hỏa đều không chống đỡ được thời gian không đợi nhân chờ này một quý thanh linh thảo thu hoạch sau lại không mua được lục viêm lõi cây cùng lục viêm quả liền muốn rút ra thời gian mấy ngày đi lục trưởng đầm lầy thử thời vận đến lúc đó chuẩn bị thêm một ít trung phẩm pháp phù cùng với cái khác chính là sở hạ ở trong lòng thầm nói quyết định chủ ý hơn 10 tức sau sở hạ đó là đứng dậy ra ngoài vừa tẩu biên tại khi ngọc mặt trên tra tìm nhiệm vụ đại quân chưa động lương thảo đi đầu nhiều tích góp chút linh thạch phòng ngừa chu đáo sở hạ cam Lâm thuật lên tới tầng thứ 4 Hoàn thành nhiệm vụ thời gian cũng rút ngắn không ít, kết thúc mỗi ngày cũng có thể kiếm được 30, 40 viên linh thạch hạ phẩm. Bất quá đối với mua dược liệu vị trí cần, vẫn là như mối bỏ biển. Đáng tiếc Cố hàng tiểu tử kia gần nhất đang bế quan, không thể cùng với cùng đi tán thị đảo bảo vật, kiếm càng nhiều linh thạch. Chỉ là đi phương thị, Sở Hà muốn mua trước một cái khá hơn một chút pháp ý, ý để tránh khỏi cho người khác ám toán cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Lao lực hai thiên hậu, có một tin tức tốt truyền đến, hình đường rốt cục phải xử lý Triệu Hữu Lộ chuyện, làm như người bị hại một phương, Sở Hà có thể căn cứ đưa ra chính mình bắt đèn yêu cầu đi đến thẩm lý địa phương, ngoại trừ triệu hữu lộ cùng hình đường đệ tử, còn có nô hải la vũ, chưa dụ cùng la tu du tại. đương nhiên, làm như hậu trường lão bản, tất cả sự kiện như tính nhân, nô hải cùng la vũ là nhất định phải đi ra bày ra cởi mở hình đệ niết khí, bằng không thì sau này còn có ai dám đi theo? hướng về chỗ hòng triệu hữu lộ nếu là không có nhìn thấy hai người lại đây đánh cứu, nói không chắc đem hết thể chuyện trọc ra tới, đó mới đúng là đại sự một cái. không nói thứ khác, chỉ là trộm quá giáo viên đạo lữ áo lót ám bố thận quang phân kính nhìn lén nữ học đồ tắm vân vân bất việc, đủ khiến hai người tại thanh linh sơn để tiếng xấu muôn đời, không ở lại được vì lẽ đó hai người hôm nay không thể không đến trừ thứ này ra tính xin cầu La Tu Du cùng lại đây cái này nhưng là phát tài cơ hội hai mắt thành hình cũng long lánh đáng sợ u quang sở hạ lập tức hướng về Hình Đường thẩm lý chấp sự liệt kê ra tới trở xuống địa mục một tâm linh thương tích phí dụng lấy đệ tử nội môn thân phận bắt nàn học đồ cao soái phu hướng về treo tia tuyên uy nội tâm chịu đến thương tổn không thể lấy linh thạch hạ phẩm tới tính toán 2. nộ công phí dụng một ngày chí ít có thể kiếm 50 viên linh thạch hạ phẩm muốn từ chịu đến thiết xác trùng tập kích thời gian toán lên không có quyết đại thật không có hạ chấp sự có thể làm chứng 3. Chữa bệnh phí dụng. Trương dụ giáo viên có thể làm chứng, những ngày qua xác thực tiêu hao một ít năng dược, như bồi nguyên đan loại hình, không có biện pháp, ngày đó ta thắng thảm các ngươi là thấy được. 4. Linh điền tổ thất. Trở lên phẩm thanh linh thảo thu hoạch tới toán, cái này là Trương Hủ giáo viên giám định. 5. Tân pháp y phí dụng. Cũng cường điệu vạch ra chuyện phát thời gian chính mình xuyên chính là thượng phẩm pháp y nó đã nát, trước đó nó nhất định là thượng phẩm. Cái này Trương dụ giáo viên có thể làm chứng. Nghe được Sở Hà tự hồ có lý có chứng cứ điệu từng cái từng cái liệt ra, chưa từng nghe thấy thẩm lý chấp sự không khỏi có chút choáng váng đầu hoa mắt lên bất quá nhìn thấy sở hà bao hàm nước mắt hai mắt hắn trái lại có chút không đành lòng ở trong đó treo trọng tầng dưới chót đệ tử tỉ như học đồ loại hình chua xót da khổ hắn cũng là biết này âm thanh tình đều mộ kể ra là để hắn có lòng chắc cận sinh ra mà một bên triệu hữu lộ nhưng không chịu được nổi, là đung nhiên phun ra một cái lao huyết thở hổn hển bất quá chỉ có thể nằm ngoài một bên than nhẹ ngươi đừng khinh người quá đáng ta đối với ngươi là sẽ không khách khí chỉ có thể trách ngươi nốc sở hà dùng ánh mắt đem ý này rõ ràng địa truyền cho triệu hữu lộ triệu hữu lộ không chỉ mất mặt còn muốn cắt đất để tiền càng muốn chịu được đối phương xuất sắc giả tư thái một cái tâm hỏa lấp kín lồng ngực lập tức tan vỡ bất tỉnh nhân sự đi sở hà không khỏi ngạc nhiên cái này sức chiến đấu cũng quá cặn bà đi ta mới bắt đầu nóng người mắt thấy tình hình không đúng nô hải vội vã ra hiệu la tu du tinh tọa không một tiếng động không hề tồn tại cảm la tu du rốt cục thì ra sân càng la sảng khoái địa đáp ứng sở hà sở cầu đồng thời là âm thanh tình đều mậu địa nói một tràng đơn giản là triệu hữu lộ từ nhỏ cái gì cái gì không dễ dàng tưởng tình tham kiến thảm nhất nhân sinh trưởng thành sự chúng ta yếu nhân tính quan tâm cái gì cái gì bảo vệ tương tình tham kiến thánh nhân kế hoạch bồi dưỡng Sở Hà bắt đầu nghe được còn có chút say xương ngon lành, nhưng thời gian dài chút, cho dông dài đến có chút chóng váng đầu hoa mắt lên. Lúc này Trương Dụ cùng thẩm lý chấp sự cũng không chịu nổi, đều không ngừng mà ra hiệu Sở Hà nhanh cầm tiền chạy trốn. Liền, Triệu hữu lộ là chiếm được Sở Hà rộng lớn tha thứ, tiếp đến xử phạt cũng bởi vậy nhẹ rất nhiều. Hào phóng trả thù lao sau, song phương bầu không khí cũng do bắt đầu dương cung bạc kiếm biến thành hòa khí rung rung. Trương Dụ càng là nết lên ngón tay cái hướng về La Tu Du tặng Dương, la lão bản quả nhiên hào khí, không hổ là bảo vệ học sinh hào giáo viên. La Tu Du dĩ nhiên là ý cười lên mặt, đường thẳng chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Dường như chúa cứu thế như vậy lòng lánh, mua cả khối thiết cao giống như hào sản đừng nói chức dụ, ngay cả sở hạ cũng vì đó bội phục, nương nhỏ, đây mới là cậu nhà giàu a, mấy chục viên trung phẩm linh thạch giải ra đều không mấy mắt, tiểu gia lúc nào mới có thể đạt đến cảnh giới cỡ này. Có người nhạc tự nhiên có người yêu, nô hải lúc này trái tim chảy máu, La cầm thú quả nhiên danh bất hư truyền, ta nhỏ ngọc bội a. Chương 38, tiểu tặng. Bởi La Tu Du tại hình đường trung có quan hệ sâu đậm, những thứ này là La Vũ chính mồm đối với Ngô Hải nói. Ngô Hải việc này không muốn kinh động người trong gia tộc, muốn tự mình giải quyết, liền theo La Vũ đáp tuyến tìm tới La Tu Du. Thỉnh cầu La Tu Du để giải quyết việc này, Nô Hải trả giá cao là thiếp thần ngọc bội. Nô Hải trên người có một viên ngọc bội, vì làm từ Điền ôn ngọc chế thành. Từ Điền ôn ngọc vì làm cấp năm tài liệu, tối nhuận nhân khí, có thể tĩnh tâm định thần, dùng để chế thành ngọc bội, đối với tu hành vô cùng hữu ích. Khối ngọc bội này trung gia chỉ có an tâm phát chú, dấu ấn di thần phụ trận, bùa tụ linh trận các loại. Tuy rằng phụ trận cấp độ không cao, nhưng có thể làm cho khối ngọc bội này nằm ở pháp giai cùng bảo giai trong lúc đó, được cho nửa cái bảo khí. Như vậy ngọc bội coi như là đối với La Tu Du bậc này tiên thiên cao thủ mà nói cũng thuộc về hiếm thấy đồ tốt, khó trách hắn hội ai đến cũng không cự tuyệt, nguyện ý vì đó ra một phần lực. chuyện này thì có chút khúc chết. đương nhiên, tại không có dân ngọc bội trước đó, đối mặt Ngô Hải cầu tình, La Tu Du là rất không tình nguyện. tên phế vật kia không chỉ mệnh đến ta thua 200 viên trung phẩm linh thạch, còn muốn ta tự mình đi xin tha cho hắn, chẳng phải là nét mặt giàn mua cũng bị mất. việc này không được. nguyên bản Ngô Hải gặp cầu La Tu Du không được, là bỏ đi vì làm triệu hữu lộ hoạt động ý niệm, chỉ chờ hắn đi ra lại hậu đãi một phen. sao Liêu La Vũ ở một bên không ngừng thê thê lại nhảy, nói huynh đệ nghĩa khí không thể đoạn, càng khó khăn liền rũ gặp thật tình chỉ có giúp người khi gặp nạn mới là cao nhất, dễ hoa trên gấm đều là cước. mấy câu nói để Ngô Hải khát đi trước kia dự định, tiếp tục vì làm triệu hữu lộ chuẩn bị. rất không khéo chính là trong gia tộc tại hình đường trên mùm vào được trưởng bối là ra ngoài ra ngoài, bế quan bế quan, trong lúc nhất thời khó có thể tìm tới nhọt gáy. tại hắn hết đường xoay sở thời điểm, La Vũ lại cho hắn xuất ra chủ ý, nói lại đi tìm La Tu Du thử một chút, cũng nói mình cầu qua hắn đã nhà ra. đồng thời ám chỉ một thoáng, La Tu Du hắn đang tìm bên người đeo an tâm pháp khí, có thể đầu làm cho hắn xuất lực. lại đi qua La Vũ lơ đạng nhắc nhở cái kia tử điển ngọc bội, Ngô Hải liền lên đường. Tuy rằng hắn cái ý niệm đầu tiên là làm sao ngươi biết, nhưng nhớ tới có thể thành công thuyết phục La Tu Du, ý nghĩ kia tựa như trong biển rộng tình cờ nổi lên một đóa tiểu bọ nước, trong khoảnh khắc liền biến mất. Quả nhiên, cái này Ngọc Bội một dâng, La Tu Du thái độ cũng rất là chuyển biến tốt, liên thanh tán thưởng Ngô Hải Tư chất hơn người, tương lai tất là Ngô gia trụ cột. Còn nói hai nhà giao hảo đã lâu, chỉ là việc nhỏ không tính cái gì, hiền chất quá khách khí, lần sau không cho khách khí như vậy. Nhưng là trước tiên đem Ngọc Bội kia nhận được trong chữ vật giới chỉ đi. Đau lòng sau khi, Ngô Hải mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng La Vũ tiếp theo mà đến than thở để hắn không dành suy nghĩ. Hữu Lộ, ngươi muốn thật tốt cảm tạ nô sư minh, việc này đạt được nhiều hắn giảng nghĩa khí, xuất huyết bạn chu toàn, mới có thể giữ được ngươi chu toàn. Tinh thần uy đốn triệu Hữu Lộ, khi biết mình chỉ giam lại bế một tháng, không có lấy năm qua làm đơn vị, sớm đã có tránh thoát một kiếp cảm khái. Nghe được La Vũ nói như thế, càng là cảm động đến nước mắt đều nhanh hạ xuống, liên thanh gọi thẳng nô hải là tái tạo cha mẹ, ân cùng chín tầng thiên, nếu như lại có lần tiếp theo, vẫn như cũ không để ý đố kỵ, dũng cảm tiến tới, sĩ vì làm người chi kỳ tử. Đáng tiếc, hình đường thẩm lý chấp sự vẫn tại chỗ chưa rời khỏi, nghe được hắn này một huấn náo, trực gọi giám phạm lần thứ hai không khỏi họa từ tâm lên, khi ta không tồn tại. La Tu Du mặt mũi lao tử là phải cho, nhưng ngươi lại tính là thứ gì? Đáng thương Triệu Hữu Lộ lập tức nhiều lĩnh nửa tháng cầm đoán, còn muốn ở một bên tiếp thu hắn ân cần giáo huấn. Về phần cái khác quân mấy, đã sớm tăng cuộc rời đi, La Tu Du cùng Trương Dụ Sở Hà là ba người cùng đi ra. Ba người vừa nói vừa cười điệu ra ngoài tới, nếu là có người lần đầu gặp lại, còn tưởng rằng trong ba người là cỡ nào hòa hợp cùng thân mật. Trương Dụ sẽ không bỏ qua tổn La Tu Du cơ hội, kéo xong gần như lại đâm một thoáng, càng có thể làm cho nhân thổ huyết. Chỉ nghe hắn cao giọng cười nói, "La giáo viên hôm nay thay mặt phó đến vui vẻ như vậy, Không giống ngươi ngày xưa phong cách ta, định là được cái gì tốt đẹp nơi. Ngay cả tiểu bối đều không buông tha, thực sự là hung tàn a. Là trong lời nói có chuyện, miệng nam mô bụng một bộ dao găm. La Tu Du cho hắn một kích tức trung, có điểm chuẩn rạng, ý cười cương ở trên mặt. Ngay sau đó hừ một tiếng phất tay áo đi ra, không lại phản ứng nửa phần. Nhìn thấy La Tu Du hất qua mặt, Sở Hà cũng cảm thấy mừng thầm. 40 viên trung phẩm linh thạch tới tay, ai, thực sự là phát tài có cái ta. Những này phú nhị đại quá béo tốt. Triệu thấp giọng nói thầm hai câu, tiếp lấy xoay người đối với Sở Hà nói, ngươi trở lại bận rộn đi. Linh thạch muốn tỉnh điểm hoa. Còn có, Hỏa Long thảo ta đã sai người mua được, ngày mai ngươi tới lấy đi. Cảm ơn giáo viên, đệ tử kia cáo lui trước. Sở Hà nghe vậy vui vẻ, mới là cáo biệt chưa dụ. Nay 40 viên trung phẩm linh thạch thực sự là giúp người khi gặp nạn a, nếu không phải là có nhiệm vụ làm, chính mình vẫn đúng là sơn cùng thủy tận, mà ở Cố Hàn nơi nào còn nợ vài viên trung phẩm linh thạch đây. Chỉ cần thu hoạch một nhóm này thanh linh thảo, chính mình mỗi ngày làm nhiệm vụ, đại khái cũng tích góp được rồi mua phi diễm hoa cùng với những cái khác cấp 6 dược liệu linh thạch. Chiếu tình huống trước mắt, chính mình vẫn đúng là muốn đi lục trưởng đầm lầy một chuyến, không ngờ rằng hay là muốn giượi vào vận may nếu không phải cố hàng tiểu tử này bế tiểu quan ba ngày hai con đi một chuyến phường thị có thể kiếm được linh thạch so với làm nhiệm vụ mạnh hơn nhiều cũng không biết hắn trường nào thì mới có thể xuất quan đi ra thời gian hẳn là có luyện khí cảnh bảy tầng đi sở hà tháng ngày vẫn còn đang lao bận rộn chung vức qua một ngày phục một ngày thậm chí có chút khô khan bất quá nhìn thấy trong linh điển thanh linh thảo rũ trường rũ khỏe mạnh xanh tươi đến khiến người ta sung sướng những kia sao động tâm tình sẽ theo phong tán đi không thấy hình bóng tại 4 tầng cam lâm tẩm hạ sở hà trong linh thanh linh thảo là so với loa cái khác tốt hơn một ít vậy mà Thiên có bất chấp phong vân, tại nào đó Thiên Sở Hà Tỉnh lại muốn tới nước thời điểm, nhưng là phát hiện, tới gần tường vây cái kia một bên thanh linh thảo, không biết cho đổ vật gì gạt một mảnh. Lẽ nào lại là Ngô Hải mấy tên khôn tiếp kia? Ngâm nghĩ lại không đúng, chuyện lúc trước chấm dứt mới không bao lâu, chính đang danh tiếng thượng, bọn họ hẳn là không có ngốc đến lập tức trở lại trả thù. Hơn nữa thanh linh thảo hư hao chỉ có một phần điển, mất công sức làm ra nhỏ như vậy tổn thất, vất vả không có kết quả tốt. Không phải là bọn hắn, chẳng lẽ là hoang dại linh thú lén lút liều tới làm ác? Sở Hà nhìn kỹ một thoáng cho trà đạp thanh linh thảo tảng căn, từ phía trên dấu răng cùng phụ cận bản chân nhỏ hấn phát phát hiện một ít mánh khẻ. Tường vây thượng không có rõ ràng leo lên dấu hiệu, chỉ có hai, ba cái nhàn nhạt bản chân nhỏ khắc ở mặt trên, đêm qua cũng không có đại tiếng vang, này con xuất sinh hẳn là thể hình không lớn, hẳn là cái tiểu tử. 44, 45, 69, tên đang chết, lãng phí ta không ít linh thạch. Sở Hà có chút tức giận. Trước mắt một viên linh thạch đều là mỹ a, chẳng trách Sở Hà đau lòng đến run, run. Đêm nay nhất định thật tốt chiêu đáy nó, ta muốn tự tay lột ra nó, đưa nó một bộ phận thịt dầu nổ một bộ phận hấp, một bộ phận nướng hồng, nhiều đi ra phơi khô làm thịt khô. Sở Hà nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ rất dữ tợn. Cái kia con vật nhỏ khả năng còn có thể tới, ăn cỏ động vật tiêu hóa rất nhanh, như thế một món ăn không đủ để để nó mấy ngày không lo. Chương 39, đuổi bắt. Giữa lúc Sở Hà mang cha chửi mắng nó thời điểm, Cố hẳn vừa vặn xuất quan tới thăm, nhìn thấy việc này, là hứng thú ngang nhiên địa dính liễu đi vào. Bởi gõ Triệu Hữu Lộ đám người một khoản lớn cây gậy trúc, Sở đối phương lại lén lén lút lút tới trả thù, giáo viên bộ kia thận quan kính cũng không có trả lại. Vì lẽ đó, Đêm qua linh Điển hơn trăm trượng nội tất cả tình huống đều có ghi chép. Điều cảnh tượng đi ra vừa nhìn, hai người mới là biết trộm thanh linh thảo chính là một con mẩu trắng thú nhỏ. Nó tựa hồ từ dưới núi mà đến, chẳng biết tại sao không có lựa chọn nơi khác gần hơn linh điền. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, thế nhưng đối với báo động trước phủ trận nhận biết lại đặc biệt linh mẫn, dĩ nhiên là từ biến hóa không ngừng mà kẽ hở. Tiến vào linh Điển, chẳng trách Sở Hà không có thu được phủ trận báo cảnh sát. Nhìn dáng dấp hẳn không phải là yêu thú, mà là linh thú. Yêu thú tuyệt đại đa số khát máu thịt, nếu là yêu thú, đi vào tường vây tới, bên trong phòng Sở Hà hẳn là đối với nó càng có sức hấp dẫn ở chỗ này tường vây nơi đảo mấy cái hố sâu. Cố Hàn hai mắt lấp lánh có thần, cố đại công tử đảo hố bắt thú nhưng là ở quê hương được hưởng chút danh mỏng, hôm nay có cơ hội thể hiện tài năng, hắn đương nhiên là tới tinh thần. Sau đó tại trong hầm tre kín lưỡi dao sắc, lưỡi dao sắc thượng mặt một ít thuốc tê, chỉ cần nó ngã xuống. Kha kha, dầu nổ hầm theo ngươi liền. Cố Hàn liên thanh em hiền cười, chính hợp ý ta. Để cho an toàn, tốt nhất quanh mình trên cỏ cũng xoa một ít. Sở Hà bổ sung một điểm, ngược lại qua đi dùng cam lâm thuật cọ rửa mấy lần, thuốc tê này liền có thể đi đi, không tổn hại thanh linh thảo. Nói làm liền làm. Hai người đào động đào động, đi mua thuốc tê mua thuốc tê, từng người phân công sáng tỏ. Chỉ là Cố Hàn không thể cùng Sở Hà thủ đến nửa đêm, liền cho giáo viên đưa tin tìm quá khứ. Cố Hàn lần bế quan này đột phá đến luyện khí cảnh bảy tầng, đã là tiến vào giáo viên trọng điểm bồi dưỡng danh sách chung, việc vặt cũng nhiều chút. Sở Hà ngừng nhiệm vụ, chuyên tâm mà đem cái này phiền toái nhỏ giải quyết lại nói, bằng không thì linh điền thanh linh thảo sớm muộn phải cho nó ăn xong. Đáng tiếc Sở Hà trong tay bộ kia thận quang kính vì làm hạ phẩm, cũng không thể đối với cảnh tượng biến hóa lớn làm ra nhắc nhở, nếu không Sở Hà cũng không cần khô khan địa coi chừng. Cũng thiệt thòi Sở Hà vốn là ý chí cứng cỏi hạ người mới có thể ngồi bất động bất động. Đến hoàng hôn thời điểm, Sở Hạ Kiên chỉ rốt cục có hồi báo, tiểu tử kia quả nhiên xuất hiện, chỉ thấy một đạo bạch quang xẹt qua, nửa tức bên trong đó là sẽ qua khoảng cách trăm trượng, nếu không phải thận quang phân kính thiết trí địa phương cao một chút, có thể thu nạp hơn trăm trượng phạm vi động tĩnh, Sở Hạ vẫn đúng là sẽ ở chớp mắt bỏ qua. Loại tốc độ này, đủ để so với luyện khí cảnh 9 tầng trở lên toàn lực ngự kiếm. Nó vẫn là từ ngày hôm qua chỗ cũ đi vào, chỉ là cố Hàn bố trí cạm bẫy không có lên hiệu quả, hay là này con vật nhỏ đang bay túng thời điểm rất nhẹ nhàng, căn bản dẫm không sụp đổ tĩnh mặt ngoài. nắm giữa sự như vậy, Chẳng lẽ là phong hệ linh thú? Sở Hà ở trong lòng suy đoán, phong hệ linh thú có thể so với cái khác hệ một hệ đất linh thú giá trị tiền nhiều hơn. Có quan hệ đến linh thạch, hắn liền may mắn lên, cũng còn tốt không có rơi vào trong bẫy dập bị thương tổn, nếu không lại là một bút bạch hoa hoa linh thạch bay đi. Cái kia con vật nhỏ lướt qua tường đây, nhìn thấy thanh linh thảo, là phát sinh một tiếng é a hoan hô, sau đó liền nhanh nào tới. Nhân lúc nói nhai thanh linh thảo thời điểm, Sở Hà đem thận quang kính rút ngắn cảnh tượng một thoáng, thấy rõ mặt mũi thật của nó. Nay tiểu đông tây lướt có một cái nửa to bằng nắm tay, tứ chi ngắn nhỏ, cả người màu trắng da lông mềm mà, dáng vẻ chợt vừa nhìn có chút giống trồn tiếu cùng sóc tống hợp thể, nhưng nhìn kỹ lại không giống lắm. nó khuôn mặt nhỏ mặt trên có hai con tròn vo mắt to, phản phất là trên mặt tuyết hắc bảo thạch, long lánh quái hòa hào quang, một tấm miệng nhỏ bởi vì liều mạng đi vào trong nhét thanh linh thảo mà khiến thai rút hình. trên đầu tiểu lỗ thai không ngừng mà hơi lay động, tràn đầy ăn uống vui vẻ. này con vật nhỏ thật đáng yêu. mặc dù là thu cùng năm nhi, nhưng sở hà cảm giác đầu tiên vẫn cứ như vậy. ngay sau đó hắn có chút vì đó trước kế hoạch cảm thấy xấu hổ, đáng yêu như vậy con vật nhỏ, chính mình lại muốn đưa nó hấp hoặc dầu nổ, thực sự là quá tà ác, quá không có tình người. bất quá nhìn thấy tên khốn kia con vật nhỏ ăn được quên hết tất cả, tại trong linh điển kiếm hạt vừng ném như dưa tây địa trà đạp, dâng lên sự phẫn nộ chớp mắt nhấn chìm trước đó xấu hổ, hỗn đản. như vậy ăn ta thanh linh thảo, chờ một chút xem ta như thế nào bảo chế ngươi. chờ một lúc, sở hà dự tính sắp xỉ rồi, liền từ trong túi chứa vật lấy ra phi vân túng pháp khí. tuy rằng tu vi đã đạt đến luyện khí cảnh 6 tầng, sở hà cũng không có những pháp khí khác, ngay cả này một cái phi vân túng, đều là trương dụ đưa cho hắn thay đi bộ. phi vân tuy là hạ phẩm pháp khí, do một tháng mây khí chi tinh luyện thành. Tốc độ so với phủ chỉ hạc loại này, ngụy pháp khí mạnh không ít, là đệ tử nội môn thường thường dùng xuất hành pháp khí. Mới vừa lấy ra phi vân túng dường như to bằng lòng bàn tay cây đồng, một truyền vào linh nguyên, nó liền hóa thành phạm vi một thước đám mây, Sở Hà dẫm đi tới lấy tâm niệm khởi động, tựa như tôn ngộ không ngự sử cân đầu vân như vậy thuận tiện. Sở Hà giá phi vân túng trùng môn mà ra, nguyên tưởng rằng dễ như trở bàn tay, há biết vẫn cách xa mấy trượng thời điểm, cái kia con vật nhỏ vèo hốt hóa thành một đạo bạch quang, là nhanh chóng phản tường mà ra, hầu như để nỗ lực Sở Hà vô hộ đụng vào tường vây đi tới. Sở Hà làm sao để nó thông dong rời đi, lập tức ra tăng linh nguyên truyền vào. Phi Vân túng nhấc lên, cũng là vượt tường mà qua, đuổi theo đôi đi. Nay một đuổi, là nhắm bên dưới ngọn núi mà đi. Nay con vật nhỏ tốc độ quá nhanh, tuy rằng thuốc tê có tác dụng, nhưng là chỉ có thể để Sở Hà theo cái đuôi mà thôi. Chỉ là chừng 20 tức, đã đến loa cương lĩnh chân núi bên ngoài mới rậm. Lại quá đáp số 10 tức, tiếng quải quải, là thấy được đón khách sơn. Sở Hà mới thình lình phát hiện, đi theo này con vật nhỏ phía sau, dĩ nhiên vòng qua tông môn âm thầm bố trí vài đạo phụ trận. Đây tụt cùng là linh thú nào, dĩ nhiên có thể nhìn thấu phụ trận trong thời gian ngắn biến hóa hư thực, hơn nữa còn có thể sưu cắt tị hung. Sở Hà càng không có nghĩ tới chính là tiếp lấy càng là không phát động bất kỳ báo động trước phụ trận cùng phòng bị phụ trận, an bình yên nhiên nhiên điệu ra khỏi sân môn. Sở Hà không kịp kinh ngạc, bởi vì hắn khoảng cách cái này du côn các ké chỉ có cách xa 7, 8 trượng, chỉ cần lại gần một điểm, liền chắc chắn phát động pháp phủ lưu lại nó. Trong tay pháp phủ là chuyên môn vì bắt giữ nó mà mua, là sợi vàng lồng pháp phủ. Một khi kích phát có thể thả ra phạm vi một trượng sợi vàng võng, một loại cấp hai linh thú cho bọc lại đều khó mà tránh ra. Ta đi. Sở Hà đang muốn đem trong tay sợi vàng lồng pháp phủ ném ra, phía trước cái kia con vật nhỏ nhưng không thấy bóng dáng. Sở Hà theo sau vừa nhìn, lại phát hiện một cái chốt vót đứt gãy xuất hiện trước mặt, vẫn thấy được đạo bạch quang kia đi xuống diện cấp rơi mà đi. Phía dưới nước chừng mấy chục trượng sâu, là một sân gốc có phạm vi mấy rằm dáng vẻ. Nơi ở của ngươi liền ở nơi này sao? Mũi tử chân linh, dĩ nhiên chạy xa như thế đi trộm thảo ăn. Sở Hà điều khiển phi vân túng hạ xuống, đồng thời cái tay còn lại đã nắm bắt một tấm hạ phẩm phong nhận pháp phù, vận sức trở phát động. Đến ngoài sơn môn địa giới cũng không phải là chỗ an toàn, Sở Hà không có những pháp khí khác phòng thân, chỉ có thể trước tiên chuẩn bị kỹ càng pháp phù. Chương 40 tranh đấu, thượng. Sở Hà càng lo lắng hơn chính là. Bây giờ là hoàng hôn đã gần đến, tại này giang ngoại địa phương, gặp phải yêu thú tỷ lệ là cao không ít. Dựa vào một lần cuối cùng, đại thể xác định phương hướng, vội vã đuổi theo. Vất vả cả ngày, nếu như vào lúc này gọi Sở Hà dừng lại, cũng thật là không cam lòng, hắn tình nguyện liều lĩnh một ít có thể chịu được nguy hiểm đuổi đi vào, cũng muốn đem cái tên kia kẻ cầm đầu bắt được. Đây cốc tràn đầy nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối, nảy sinh loạn trường cây có khắp nơi đều là, căn bản không có một cái ra dáng đường, Sở Hà không thể làm gì khác hơn là hao chút linh nguyên vận dụng tiểu tân kiuyết, hóa xuất đạo đạo bé nhỏ ánh kiếm tới mở đường. Sở Hà giống như luyện khí cảnh 8 tầng linh nguyên vẫn đánh tới tân kim kiếm mang, so với một loại đao kiếm còn sắc bén hơn không ít, một đường là cảnh lá tung toé, không một có thể kháng cự. Sơn cốc này tuyệt đối không phải cái gì địa phương tốt, vẫn chưa tiến vào bao xa, liền có thể nhìn thấy một ít độc vật tăng hơi. Thái Dương vẫn không có hạ sơn, này đáy cốc đã âm u lên, ngoại trừ hai bên núi cao nhân tố, sơn cốc này ở vào thấp lõm chỗ cũng là một trong những nguyên nhân, chẳng trách nơi này nhiều như vậy hỉ âm lánh độc vật. Sở Hà đem linh thức thi triển hết, gần như thân tới độc vật một mực lấy tiểu tân kim kiếm mang giết chết. Tiến vào luyện khí cảnh 6 tầng, linh thức của hắn là tăng cường không ít, trong vòng 3 trượng động tĩnh đều có thể minh xét đi vào mấy chục trượng, trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước một cái trong suốt thấy đáy sông nhỏ con con mà đến, hai bờ sông có đại phiến trắng loãng hạt cát, vốn là khiến người ta tâm thần sảng khoái thanh tân cảnh sắc, thế nhưng mấy cố giải rắc ở bờ sông một bên hải cốt khiến người ta sợn cả tóc gáy. Sở Hà không phải ngu dốt hạng người, căn cứ các loại cũng đại khái thôi diễn đi ra, này đáy cốc cùng nhau đi tới ngoại trừ những kia xà trùng đồ vật, cũng không có nhìn thấy các sinh vật khác hình bóng, có thể tạo thành tình huống như thế, đa số là có một con bá đạo đồ vật tại chiêm cứ. Về phần này con đồ vật ở nơi nào, Sở Hà vẫn không có ngốc đến muốn đi tìm cái đến tận cùng, đến gần khoa học.